t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba lâm vào vũng ủn mấy vạn dòm bỉ phi nước đại đại đ ị a đều tùy theo run rẩy nhấc lên trận trận bùi mù kỳ an đám người biến sắc lập tức phát giác được phía trước tình trạng ngước mắt nhìn lại lít nha lít nhít đều là dòm bỉ tựa như một mảnh thi hải h n g dương nguy rồi có nhất đại sóng dòm bỉ được kích lớn như thế quy mô thi triều đã cực kỳ hiếm thấy thiên viên ngoại quốc thanh niên t o mày dòm bỉ xa rẽ cơm mìn đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ một bên khác nữ đội viên tiêu vội hỏi kỳ an suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phi tốc suy nghĩ nếu như tại đại quy mô thi triều bên trong chiến đấu không xác định nhân tố nhiều lắm mà lại tinh thần lực của mình sắp tiêu hao sạch sẽ, sẽ. bạo hùng cường hóa dược hiệu thời gian cũng nhanh hơn nếu như đợi chút nữa tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c sớm muộn đến bị dìm ngập tại trong biển xác chúng ta rút lui trước vừa rút lui kỳ an dùng t i n h thần lực câu thông nói Tốt. mây tên đội viên thu được tín hiệu ẩn có rút lui xu thế có thể lâm đông ánh mắt quét qua thần s á c lạnh nhạt nói ta để các ngươi đi rồi sao thân hình hắn l o a lên trực tiếp ngăn ở trước người bọn họ nhất quyền liền hướng tên kia nữ đội viên đánh tới cho dù tự mình thân hãm thi triều cũng muốn đem bọn hắn kéo vào vũng n thi vương lực lượng cường tuyệt tên viên nữ đội viên căn bản là không có cách chống cự màu tránh ra bên cạnh ngoại quốc thanh niên hét to đồng thời đ u ổ i phải chỗ tản mát ra hào quang h á n tật cả năng lượng đều ngưng tụ ở tự mình biến dị trên đ u ổ i phải đột nhiên đá hướng về phía trước tới cái phải đá ngang một cách này uy lực cũng coi như cường đại không khí đều bị xé nước phát ra gào thét âm bạo thanh ẩm lâm đông nằm đấm rán r ắ n chắc chắc đánh vào nó trên đ u ổ i phải phát ra một tiếng vang vọng giống như hai tòa núi nhỏ và chạm kinh khủng dư ba hướng bốn phía quét sạch đem mấy tên đồng đội đều đẩy lui cách xa mấy mét ngoại quốc thanh niên chỉ cảm thấy cự lực một k í c h thân thể một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất t hắn hít sâu một hơi cảm giác đ u ổ i phải đau đớn vô cùng tự mình mạnh nhất một k í c h mới miễn cưỡng chống đỡ hắn phổ thông một quyền ngay tại như thế chậm trễ một lát xa xa dòm bị chiều cường đã mãnh liệt đánh tới cầm đầu mấy ngàn chúng đều là tinh nhuệ tốc độ bọn họ tương đối nhanh cho nên trước hết n h ấ t đến trong đó đại đa số z o m bị thả người nhảy lên giống như hổ đói vồ mồi lâm đ ô n g ánh mắt n ó n g nhịn sắc mặt bình tĩnh như trước phất tay một thanh trường đao xuất hiện trên đó hỏa hệ tinh hạch lấp lóe nóng dực khí tức phát tán trong khoảnh khắc hỏa diễm cháy bùng m à lên lâm đ ô n g trường đao vung chém về phía trước giống như một đầu hỏa lòng quét sạch mấy cái g i ò m bị tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt máu đen chảy ngang đồng thời giấy lên hừng hực liên hỏa đồng thời cấp tốc lan tràn lâm đ ô n g mấy dưới đao trước mắt hóa thành một cái bể i n lửa bởi vì hắn ở tại khu vực đều bị g i ò m bị vây quanh chật như nêm tối hơn nữa còn có hỏa diễm t h i ế u đốt nơi xa phụ trách tỉnh thần cùng hưởng kỳ an đã nhìn không thấy lâm đồng thân ảnh hắn chạy đi đâu rồi giữa sân thực sự quá hỗn loạn dòm bị hỏa diễm bụi mụ mà lại dòm bị khi tức phi thường lộn lúc này bà hùng ó lâm vào trong nguy cấp mặt lộ vẹn vội vàng đưa mắt trên dưới đều là dòng bi mặc dù bọn hắn mục tiêu chủ yếu là lâm đ ô n g nhưng cũng sẽ công kích nhân loại cũng may bà hùng là cấp ép lực lượng hệ giác tỉnh giả da dày thịt béo Thể phách thực phách sự quá cường đại, lúc ạ trạng thái. Cho dù đứng tại i thái. cái kia giỏm là l gặm cường đứng động, những cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự dược Cho chỗ của hắn. hóa thế pháp phá dù bất bì vô vỡ này bà hùng khôi ngô trên thân treo mấy cái giòm b ì những cái kia giòm b ì muốn tại ra thịt của hắn bên trên tựa như g ặ m ăn cao su làm sao cũng không cắn nổi chết đi cho ta bà hùng mấy bàn tay ở giữa đem trên thân mấy cái giòm b ì đầu lâu đập nát có thể ở sau lưng hắn còn có giòm b ì đánh tới bà hùng trở lại đánh một tuổi trọ trực tiếp đem cái kia giòm bi đầu đánh nát đến tranh thủ thời gian rét ra ngoài trong lòng của hắn suy nghĩ có thể chung q a n h giòm bi nhiều lắm không ngừng hướng về thân thể hắn nào căn bản giết không hết không dứt phiến chết bạo hùng phi thường n ộ i vàng bởi vì cường hóa dược tề hiệu quả lập tức sẽ qua lúc này hắn phát giác được sau lưng lại có g i ò m bì tới gần lập tức càng thêm bực bội chết hết cho ta hắn không cần suy nghĩ xoay người đấm lại hướng về sau đánh tới có thể quay đầu trong n g a y mắt lập tức cảm giác được không đúng một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác dưới đáy lòng tràn ngập bởi vì tập trung nhìn vào đúng là lâm đông thân ảnh xuất hiện uy là ta lâm đông trường đao vung lên trên đó hỏa diễn b ư c lên vô luận là dòm bì còn là nhân loại trực tiếp tới cái vòng giết phốc thử bốn phía g i ò m bi đầu lâu đều bị gọ bay bên trong còn kèm theo nhân loại cánh tay bà hùng một cánh tay bị chặt đứt máu tươi chảy ra mà ra đồng thời lại có hai con g i ò m bị bổ nhào phía sau lưng liều mạng cắn xé cấp S lực lượng hệ giác tỉnh giả mặc dù cường đại nhưng toàn thân là sát lại có thể đổi mấy cây đinh mà lại tại thời khắc mấu chốt này hắn cường hóa dược tề hiệu quả vừa lúc qua lập tức trận trận cảm giác hôn mê cấp trên bắp thịt cả người lòng xuống phốc thử phốc thử dòm bị răng tại lúc này cắn thủng da của hắn a bà hùng rú thảm lên tiếng lâm đồng thấy thế thuận thế một chạm tính cả nó trên người z o m bi e cùng một chỗ chém thành hai nửa b o hùng to lớn đầu to lập tức bay lên thị t r i ề u bên ngoài kỳ an sắc mặt cực kỳ ngưng trọng sắp c h ả y ra nước bởi vì rất vui vẻ biết đến đồng đội b o hùng chết rồi nhất đại chủ lực han tướng bỏ mình cái khác đồng đội cũng lâm vào thi triều tiếp tục như vậy nữa đoán chừng sớm muộn cũng phải xong đời nhất định phải nghĩ biện pháp kỳ an quay đầu nhìn về phía các công ty giác tỉnh giả tiểu đội uy các ngươi nhanh lên hỗ trợ đem ta đồng đội cứu ra a hai chúng người đưa mắt nhìn nhau có chút chần chờ phía trước thi triều m ã n liệt bọn hắn đương nhiên không dám vừa n h u dứt lời ở hậu phương lâm sơn dặm trên không ông ông tác hưởng lại có hơn ngàn đỡ máy bay không người lái đằng không mà lên liên miên hướng bên này bay tới rõ ràng đã dốc hết toàn lực ngay tại lúc đó mặt đất còn ra hiện cải tạo qua xe b ọ c thép cùng đời thứ ba người cải tạo và mấy chục chúng đời thứ hai người cải tạo bọn hắn bộ pháp trầm ổ n xem như tiên phong bộ đội sau đó liền là nhân loại giáp tình giả cùng vũ trang nhân viên cuối cùng là trận chiến đấu này tổng chỉ huy hà n tĩnh xuyên chương hai trăm chín mươi bốn sáng sáng vô liếng nhân loại thế lực đã toàn bộ điều động bởi vì liễu bạch nguyện biết đồng xương thành phố thi triều hội tụ khẳng định chạy tự mình tới cho nên dự định đập nồi dìm thuyền cùng dòm bị chiến đấu đem quyền chỉ huy giao cho hà tĩnh xuyên liễu bạch nguyện ngược lại là rất yên tâm g i a sân bởi vì nhân loại thế lực xuất hiện trang diện lập tức càng thêm hỗn loạn mấy chiếc xe bọc thép giống như máy đ u ổ i đất đồng dạng đón thi c h i ệ u va chạm mà đi những nơi đi qua một mảnh máu thịt bé bét xe bọc thép đằng sau đi theo đời thứ ba cùng đời thứ hai người cải tạo bọn hắn không có cảm giác đau đồng dạng không sợ đê dai dỏm bị cắn xé không ngừng đồ sắt chung quanh dòng bi hà tĩnh xuyên tương đối cầu ra lệnh vẫn là dùng phòng thủ làm chủ tận khả năng bảo tồn chiến đấu thuận tiện giúp kỳ an cứu một chút đồng đội mà trong chiến trường lâm đông vẫn như c ũ là thế lực khắp nơi tiêu điểm hắm cảm giác được ngoại trừ kỳ an bên ngoài còn dẫn đến thi vực lực lượng bị suy yếu ẩn nấp năng lực cũng mất hiệu lực từng t ỉ n h thần lực kia tựa như khóa chặt tự mình đồng dạng vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ dẫn đạo thi chiều xung ố lại cái này t ỉ n h thần lực chủ nhân làm lại chính là h ắ c hiểm hắn đối lâm đông chấp nghiệm rất sâu lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút kích động hắn đã không trốn thoát được lão đại ta xem người ta giống như cũng không có trốn a bên cạnh cái kéo tay ngóng nhìn nói ngươi biết cái gì h ắ c hiểm lập tức quát lớn chớ nhìn hắn hiện tại sinh long hoa hổ kỳ thật năng lượng chính tại kịch liệt tiêu hao chờ thể lực tiêu hao thời điểm chính là hắn chết bắt đầu a thế nhưng là lâm sơn thành phố nhân loại làm sao bây giờ cái kéo tay hỏi hắc kiểm ánh mắt liếc nhìn có thể thấy rõ trước mắt thế cục những cái kia nhân loại chỉ xuất động máy bay không người lái xe bọc thép còn có người cải tạo đại bộ phận nhân loại r i á tỉnh giả đều tại bảo tồn thực lực ý đồ mình cùng thi vương lẫn nhau tiêu hao bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đ á t lợi không sao bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta còn có tỉnh thành dòm bị trợ r ú t đến lúc đó đ ồ thể sẽ làm rơi những cái kia nhân loại đúng thế lão đại anh minh cái kéo tay hung đồng lấp lóe cảm thấy cái này sóng là tại t ầ n khí quyển lão đại không hổ là tinh thần hệ thức tỉnh đã toàn bộ tính toán đến trận này thắng lợi đang nhìn mà l n g đ ô n g thân h á m thi triều bên trong còn đang không ngừng đổ sát lấy z o m bi e bởi vì bị tinh thần lực khóa chặt s á c thực khó mà thoát t h â n trải qua cái này một hệ liệt chiến đấu hắn tiêu hao s á t thực rất đại đại khái đã dùng đi ba phần mười năng lượng ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn có nhân loại ở bên cạnh quấy r ố i quấy nhiều khả năng phán đoán của mình kỳ an mấy tên đồng đội cũng không biết chạy đi đâu rồi nguyên bản bọn hắn là một siêu nước bên trong mây giỏ dầu hiện tại nhân loại số lượng tăng nhiều biến thành một đống dầu đương nhiên là có điểm khó tìm khi dễ tự mình thi ít phải không lâm đông thì thẩm trong lòng hiện tại hai phe thế lực xuất động ý đồ đã rất rõ ràng mà tự mình ở vào vòng xoáy trung tâm nhất xác thực vẫn có chút nguy hiểm có lẽ là thời điểm sáng sáng vốn liêng lâm đông lập tức phát ra một cái tín hiệu chỉ gặp xa xa bắc son bên trong lập tức có mấy cái sơn q u ả đen bay nhảy bay nhảy cánh bay lên thẳng đến giang bắc thành phố t h i xào l ã o đi qua huynh đương nhiên là trở về báo tin hắn rất mau tới đến thành chợ trên không bén nhọn chim âm t h a n h không ngừng văng lên lão đại bị đồng xương thành phố dòm bị vây công lão đại bị đồng xương thành phố dòm bị vây công tiểu h á c chim cơ hồ là vượt thành một tuần miệng quả đen từ đầu đến cuối không ngừng qua toàn thành dòm bi cơ hồ đều nghe thấy được cái gì lão đại bị vây công rồi cái này còn chịu nổi sao đầu đường cuối hẻm tất cả dòm bi nhao nhao ngừng chân có thậm chí hoạt động một chút bà vai từng cái sinh hóa cự quái từ trong n g õ hẻm đứng lên còn có chúng vương bài tinh huệ y n đã tiến hóa ra cực cao t h ầ n chí có mặt lộ vẻ hung quang có khỏe miệng vi vi n ế t lên bọn hắn yên lặng quá lâu dòm bị bản tính hung tàn ngang ngược dết chóc là bọn hắn bản năng giờ phút này chiến đấu thửa số nhao nhao bị tỉnh lại giống Tảng cờ phát cờ ra một tiếng lệ giống, i n lệ hướng đệ, cùng ta một đám đám đ lệ, cùng cùng dọc sông. trong nháy giỏm ta Một mắt cùng lệ, dọc theo bị ờ n n g đi phi ư c c đại, ù sau lưng hướng tảng Hát cờ. hát hát hát. hát. Một hướng khác chuyên đến trận điên cuồng lại quỷ dị tiếng cười tiểu bắt thân ảnh như trận gió tác cấp tốc lướt qua mặt nhật chỉ thành tại cái khác trải qua trên đường phố đồng d ạ n g có từng cái g i ò m bi chạy vội mà ra vượt sông cầu lớn ra màu xanh biếc giặt rào đã toàn bộ bị dây leo cửa hàng chợ hoa thân ảnh từ đó xuất hiện dâm dạp bắc son trong rừng từng k h o ả n nấm đ ĩ o thịt bắt đầu hội tụ huyên hóa thành từng cái bắt trước ngụy trang người từ bốn phương tám hướng đi tới mà dẫn đầu chính là tiểu ma cô trong n g a y mắt giang bắc thành phố tất cả z o m bi e nhao nhao hội tụ số lượng đạt tới sáu vạn chúng nhưng mà để cho người ta càng kinh hãi hơn chính là trong đó tinh nhuệ đã đạt tới hai vạn năm cái này là bởi vì bọn họ thay nhau chiếu rượu tinh thạch kết quả hơn hai vạn chúng tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ hình tượng có thể nghĩ bọn hắn động tác mau lẹ dáng người mạnh mẽ từ mái nhà n h ả y cưỡng hoặc là từ vách tường leo lên mà tới có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung tràn g diện cực kỳ rung động đương nhiên đây là tốc độ nhanh còn có không ít hành động chậm d ò n bi đi theo tinh nhuệ sau lưng ở trong đó liền bao quát chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu tức giận bất bình nói bởi vì lâm sơn thành phố thực lực mạnh một chút thi vương đều bị liễu bạch nguyệt xử lý đầu tàu là bọn hán bồi dưỡng nói là mạnh nhất thi vương cũng là danh chính luân thuận chiêu phong nhĩ đối với cái này một mực rất â m mộ không biết tự mình lúc nào cũng có thể hôn cái bá chủ danh hào đương đương t u thật ta am hiểu nhất làm túi khôn nếu không ta vẫn là ở nhà bảy m ư u nghị kế đi đầu tàu cùng truy tôn đều rất em mờ lặng nói hồi lâu ngươi sẽ không sợ đi làm sao lại như vậy dù sao trận chiến này tật thắng ta có cái gì tốt sọ chiêu phong nhĩ đương nhiên không thừa nhận vậy cũng đúng truy tôn đối với điểm này cũng là tin tưởng không nghi ngờ bất quá đồng xương thành phố dỏm bi giống như cũng rất mạnh bên trong thi vương không b t vân vân ngươi nói đồng xương thành phố chiêu phong nhĩ đôi mắt sáng lên t h ư ợ n h ư nghĩ tới điều gì đúng thế hai ca ngươi thế nào truy tôn không rõ ràng cho lắm triều phong nhĩ bước chân không chỉ có thêm nhanh thêm mấy phần đồng thời đối hai thi thúc giục đi đi đi nhanh lên chúng ta đừng đi trễ hở ngươi không ở nhà bậy n h ư u nghĩ kế rồi đầu tàu phi thường tò mò hắn vì sao đột nhiên biến như thế tích cực hừ t r i ề u phong nhĩ lạnh hừ một tiếng ra vẻ cao thâm biểu lộ nghĩ thậm còn vận quảng lông m à n trướng thứ này về sau ta đồng xương thành phố bá chủ triều phong nhĩ chương hai trăm chín mươi lăm lần lượt đến lâm sơn thành phố bên ngoài chiến đấu càng phát ra kịch liệt hơn ngàn đỡ máy bay không người lái ông ông tác hưởng đồng thời phía trên lắp đặt súng phun lửa cực nóng hỏa diễm phun ra hóa thành một đạo trường lòng phản phất vung thuốc trừ sâu đem dòm bị bao trùm giống dòm bị phát ra du thảm hóa thành từng đạo h ỏ a nhân không ngừng dây r ộ a lấy mắt thấy phía dưới hóa thành một cái biển lửa có chút máy bay không người lái nhiên liệu hao hết trực tiếp lựa chọn dòm bi nhiều địa phương một đầu đâm đi xuống phát ra kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn phía dưới còn có xe bọc thép nhật ép cùng người cải tạo đồ sát dòm bị triều dân lập tức bị xé nước á i lỗ hồng nhỏ có mấy tên nhân loại th g i á n g người mạnh mẽ dẫm lên xe bọc thép đ ỉ n h chót từ trong biển lửa một mẻ ra chính là kỳ an mấy tên đồng đội đội trưởng chúng ta lao ra ngoài trên người bọn họ có bị thiêu đốt vết tích trên mặt dính đầy đèn xám lồng ngực kịch liệt thở hào hẹn hiển nhiên tiêu hao không nhẹ kỳ an gặp đồng đội còn sống không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng sát mặt có chút tiết b ố i đáng tiếc ba hùng chết a hai mấy tên đồng đội hai mặt nhìn nhau xác thực không nhìn thấy bạo hùng khôi ngô thân ảnh đồng đội đã từng âm dung tiếu mạo không khỏi trong đầu hiện hiện cái tia chất phát đàng hoàng há tử lại cũng không về được bà hùng thế nhưng là cấp ép lực lượng giác tỉnh giả vậy mà cũng sẽ chết mất ngoại quốc thanh niên khó có thể tin có chút không muốn tiếp nhận hiện t h ự c này bên cạnh nữ giác tỉnh giả quan sát thi triều cái kia thi vương còn ở bên trong đoán chừng hắn cũng không ra được không có, có sinh vật có thể chống đỡ vạn chúng dòm bị tiêu hao chỉ hy vọng như thế đi khu khu khu khu khu kỳ an sắc mặt t r ắ n g bệnh lại kịch liệt ho khan bởi vì chiến đấu mới vừa rồi tinh thần lực tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng dựa theo hàn tính xuyên trước đó phân tích hải tử ho khan tổng không tốt hơn phân nửa là một phế mà tại thi triều ở trong lâm đ ô n g trường đao vẫn như cũ không ngừng cơ hỏa diễm đem lưới đao bao trùm hoành tạo thiên quân như quyền tịch đã mất đi kỳ an tinh thần lực chống cự kinh khủng thi vực lần nữa khôi phục vốn có uy thế c ư ờ n g tuyệt t á p lực trong khoảnh khắc lan tràn mà ra chung quanh dày đặc z o m bi e nhao nhao bắt đầu dừng lại nguyên bản tiếng gào thét không thấy thế gian hết thảy tựa hồ cũng tại lúc này lắng lại bị bao phủ đám z o m bi e thân thể ken ken rung động tựa như xương cốt bị miền nát liên tiếp liên miên ngã xuống đất dòm bi nhao, nhao ngã xuống một lần nữa lộ ra lâm đồng thân ảnh bên người xuất hiện một mảnh khu vực chân không bởi vì lực s á t thương quá cường hãn kỳ an bọn người chú ý tới thân ảnh của hắn cái này mấy người chọn mắt hốt m ộ n đội trưởng cái kia thị vương giống như không có muốn chạy trốn ý tứ nhìn dáng vẻ của hắn giống như muốn đem thi chiều dết xuyên điên rồi sao kỳ an cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà xa xa hắc kiểm một đám chính chú ý chiến cuộc so sánh cùng nhân loại quầy dối lâm đông lực s á t thương thực sự quá mạnh bên cạnh cái kéo tay nói lão đại ra hỏa này giết chúng ta mấy ngàn d ò bi không có việc gì ta cũng không tin hắn năng lượng dùng không hết hôm nay liền cùng hắn hao tổn h á c kiểm quyết định nói có thể vừa dứt lời tại bác sơn bên trong liền có chim bay trận trận đồng thời cây cối bắt đầu lay động lập tức đầu tiên là một trận g u i ta r âm thanh trên không trung nổ vang cái kia giai điệu sụp sôi bành trướng càng phát cao vút tựa như hành khúc tấu vang cái này cái quỷ gì h á c kiểm may nhắc lại lúc này phát giác được không thích hợp bao quát k ỳ an hàn t i n h xuyên các loại lâm sơn thành phố nhân loại cũng đồng thời nhìn về phía cái hướng kia cảm giác được không tốt lắm trong lúc nhất thời bác sơn trở thành mọi người tiêu điểm chỉ gặp trước là một đám quạ từ r ầ m rạp trong rừng trôi ra bọn chúng bay nhảy cánh miệng bên trong r e o vang trùng trùng nhịp điệp trong nháy mắt đen nhánh một mảnh như đoá màu mực mây đen che đậy bầu trời ngay sau đó các phương thi vương khai bắt đầu đổi tới t ả n cờ khôi ngô thân thể là dễ thấy nhất hắn như m a n nhu chạy vội đại địa đều tùy theo run r u dày hậu phương đi theo tinh nhuệ dòm bi sắc m ặ t hung á c điên cuồng ta đông phương thi vương đông k h ắ c đến đây bảo hộ lao đại tại nó bên cạnh còn có một đạo hắc ảnh tiềm hành mà đến tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến lâm đông bên người cái bóng từ dưới đất đứng lên hóa thành một con đen nhánh dòm bi chính là ám ảnh tiểu h ắ c ta phương bắc thi vương bắc h ắ c tới đây hộ giá sau đó lâm đông ngoại vi z o m bi e đông nhiên thân ảnh dừng lại bị một cô cường đại tinh thần lực bao phủ ý thức của bọn nó bị xuyên đấu nhao nhao ngã trên mặt đất thống khổ rú thảm z o m bi e ngã xuống về sau lộ ra tiến sĩ thân ảnh ta phương nam thi vương nam bắc thỉnh cầu một trận chiến cuối cùng là một cơn gió mạnh đánh tới tiểu bát hóa thành đạo đạo tàn ảnh cơ hồ trong trước mắt liền đến đến lâm đông bên cạnh ta tiểu bát rời khỏi gờ g ú p chat mây lớn thi vương liên tiếp đổi tới khí thế vung ác nghiêm nghị trừ cái đó ra còn có một con hát con kiểm mánh to mày cảm giác cái này mấy lớn th vương đều rất mạnh thủ hạ của mình bên trong cũng liền cái kéo tay cùng tảng đá có thể cùng bọn hắn có lực đánh một trận đáng tiếc tảng đá đã từ trận bên cạnh cái kéo tay liên tục gật đầu theo ô n g s a hắc n h là kiểm ra lệnh một tiếng nguyên bản thủ hộ ở bên cạnh tinh nhuệ dòng bi bao quát cái kéo tay mấy tên thì vương cũng tại lúc này gia nhập chiến đoàn toàn bộ chiến trường bên trong lập tức biến càng thêm hỗn loạn hai nhóm thi c h i ề u đối s ô n g đám g i ỏ m bị lâm vào điên cùng trạng thái trong đó t ả n cờ dũng manh vô cùng tráng kiện thể thân thể đem ven đường một đường g i ọ m bị đụng bay sau đó trở về một cỗ trang giáp hạng nặng t r ư ớ c xe hai tay chế trụ thấp xuôi theo đột nhiên phát lực giống theo hắn một tiếng quát lớn mấy chục tấn xe bọc thép ứng thanh mà bay trên không trung lăn lộn mấy vòng về sau đem một đám g i ỏ m bị nện thành thịt nát cọ vực giáng lâm hậu phương trợ hoa tâm niệm vừa động ở tại một phiên khu vực lớn bắt đầu run rẩy trong đất bùn vô số dây leo bước lên mà g i tựa như trường xà đông đưa trong nháy mắt đem chung quanh hết thẻ bào trùm nguyên bản cắt vàng địa phản phát hình thành phiến ốc đảo mà lại ốc đảo vẫn tại làn tràn vô luận là nhân loại vẫn là z o m bi e đều muốn bị bao phủ trong đó kỳ an nhân loại mặt lộ vẻ kinh hãi đây là lĩnh vực chương hai trăm chín mươi sáu tam phương hôn chiến tại sao lại đến một con lĩnh vực thi vương mấy tên đồng đội sắc mặt n g ư n g tụ phía trước phô thiên cái địa dây leo tựa như giày đặc bầy rắn hướng bọn hắn chảy ra mà tới tên kia cận chiến băng hệ giác tình giả trong tay lập tức hai thanh băng nhận ngưng kết cấp tốc vùng chém về phía trước băng nhận những nơi đi qua lập tức đem dây leo chặt n ư ớ cây cỏ bay tán loạn phía dưới cực h à ngoại quanh đều đóng băng. t r n nhất thời cũng nổi. Tên n g g lúc là chịu thời kia o quốc thanh niên cũng đáp t ứng nói cái này dây leo phạm vi mặc dù tậu nhưng lực công kích cũng không mạnh mẽ gì nói hắn nhấc chân lại một cái đá bay nhưng lần này chân của hắn lâm vào d ậ y đ ặ p cây cỏ bên trong phát ra một tiếng văng c h ậ m giống như đá phải bức tường bên trên đồng thời cổ chân x i ế t chặt tựa hồ bị cái gì bắt lấy chuyện gì xảy ra thanh niên lập tức giật mình muốn đem chân thu hồi lại nhưng ra sức dây rủa mấy lần lại hình xăm khẽ nhúc ních chỉ gặp tại cây cỏ tre c h à n dưới tảng cờ khôi ngô hình thể xuất hiện hắn một cánh tay g ắ t gao bắt lấy thanh niên mắt cá chân phảng phất kiểm soát hung đồng dò xét thanh niên phát hiện hắn đi đứng lực lượng vẫn rất mạnh vừa rồi cái tiêm ộ t chút chấn bàn tay của mình r u lên Bang bang t cao cao A bố, bố đáp ứng âm thanh sau đó hít sâu một hơi toàn bộ lồng ngực đều phượng lên dạ dày dịch acid bắt đầu dâng lên hắn thức tỉnh năng lực là phun ra dịch acid có thể ăn mòn hết thảy Phốc phốc A hóa bố t âm n phun chiến ra sĩ, à vàng u xanh lá dịch acid từ như mưa rơi rơi vào dây leo bên trên lập tức cầm rung động phản phất bị r ộ i cho acid sùn thịu dịp thanh yên nổi lên m ộ n phía cấp tốc khô heo sùn dưới nhưng là tại cách đó không xa có đạo bóng đen hướng bên này tiềm h à n h tới tiểu hắc ánh mắt n g ó n h ì n phát hiện cái này thi vương vậy mà tại cái này nôn mất bọn không có chút nào lịch sự có chút muốn nôn ám ảnh tập kích tiểu hắc gấp v ú t đi thân thể đ ố n g nhiên đứng lên móng đ u ớ t s ắ c bén thắng đến a bố đâm tới cẩn thận màu tránh ra bên cạnh cái kéo tay phản ứng cực nhanh sớm đã chú ý tới bóng đen ngay cả vội mở miệng nhắc nhở a bố không cần suy nghĩ vội vàng hướng một bên né tránh có thể hắn vẫn là chậm một bước phốc thử một tiếng b ả vai bị móng đ u ớ t xuyên thủng máu đen lập tức phun ra ngoài phốc phốc phốc a bố quay đầu há mồm liền đối tiểu hắc cùng thổ dịch acid cái này bình x ị tiểu hắc cũng rất bất đắc dĩ một kích đem nó đả thương về sau không còn ham chiến thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau đi nghĩ thầm để hắn tại cái này nhìn hắn có bao nhiêu nước bọt lúc này lâm đông ở trong sân quan sát phát hiện các tiểu đệ thực lực đều mạnh không ít thậm chí có chút kinh ngạc nhất là chậu hoa đã trải qua sơ bộ hình thành lĩnh vực bởi vì mấy lớn thị vương xuất hiện vô luận là thi triều còn là nhân loại đều vào không được lâm đông thân chung quanh hắn hình thành khu vực chân không vô cùng an toàn dứt khoát xuất r a bạo hùng tỉnh hạch một ngụm n u ố t vào bụng bên trong bắt đầu khôi phục năng lượng cấp ép lực lượng hệ tinh hạch phi thường tỉnh thuần vào miệng tan đi hương vị ngọt mất miệng cảm giác tựa như một viên đại sơ trúc bây giờ cường giả chân chính chỉ chiến còn chưa chưa bắt đầu giang bắc thành phố z o m bi e vẫn như cũ không ngừng từ sơn lâm tuấn ra cái kia cùng giá ghi ta âm từ đầu đến cuối không ngừng qua đồng thời càng phát ra cao vút chính là tới t ử thi vương cầm âm nàng dùng thanh âm làm làm môi giới truyền lại tinh thần lực của mình đàn tấu ra trước nhạc như ma âm rót vào thai có thể suy yếu đối phương đâu chí còn có thể tăng cường phe mình sức chiến đấu cứ kéo dài tình huống như thế có thể nói là mạnh nhất phụ trợ z o m b i e nương theo lấy cuồng nhiệt nhịp đem địch nhân b ụ nhào cắn xé giống như một khúc giết chóc chỉ vũ nhiều như vậy tinh nhuệ dòm bi h ánh mắt ngắm nhìn cảm giác giang bắt thành phố dòm bi tựa như vô cùng vô tận đồng thời sức chiến đấu mười phần bây giờ bọn hắn chỉ xuất hiện một bộ phận tự mình liền có chút chống đỡ không được nguyên bản mang tới năm vạn thi triều đã tổn thất một vạn năm h á c kiểm lo lắng q u a y đầu quan sát đô tể làm sao còn chưa tới đâu nhưng muốn nói am hiểu hơn đoàn chiến ngoại trừ c h ậ u hoa bên ngoài chính là một cái khác dung hợp thi vương tiểu ma cô nàng vẫy tay một cái vô số nấm bảo tử phát tán bây giờ tiểu ma cô thực lực cũng có đầy đủ tiến bộ nấm giống như bao cát trong nháy mắt đem nửa mảnh thiên không che chắn h ư n g à y đặc thi chiếu quét sạch mà đi những cái kia dòm bi bị ký sinh lập tức ngã xuống đất run r u dậy đồng thời màu đỏ b é o thịt sinh trưởng mà ra tử tướng cực kỳ thê thảm lại là cái gì cái kéo tay hung đồng trừng trừng gặp phe mình dòm bị liên miên ngã xuống tiếp tục gọi tự mình hảo h u y n h đệ a bố nhanh mau ngăn cản vật kia a a t ố t a bố lập tức đáp ứng nói hắn vừa ăn mòn xong c h ậ u hoa cỏ vực quay đầu lần nữa tụ lực muốn phun những cái kia nấm b à o tử phất có thể a bố cái này phun một cái chỉ phun ra một mụ nhỏ cũng kém chút rơi vào chân mình trên lưng đem bên cạnh đất cắt ăn mòn đầm rung động cái kéo ca ta ta không phun ra được cái kéo tay không n ữ vậy còn không mau rút lui hắn lập tức dẫn đầu chung quanh tiểu đệ nhao n h a u lui về phía sau tránh né cái kia kinh khủng nấm bạo tử h á c kiểm x u ấ t lĩnh thi triều bị đánh tránh lui liên tục ngay tại lúc này lại có ba con giòm bi chậm ung dung từ trong núi rừng chui ra ngoài chính là chiêu phong nhĩ bọn hắn đổi tới hoa thật nhiều thi a truy t ô n trong lòng cảm thán cảm thấy lần này so với lần trước cùng thanh lân lúc chiến đấu còn nhiều chiêu phong nhĩ ánh mắt q u é t nhìn phát hiện chiến đấu phi thường kịch liệt bất quá c ò tốt chính như tự mình nghĩ như vậy phe mình chiếm cứ ưu thế vậy chúng ta cũng tới đi a thật đúng là lên a truy tôn quay đầu hỏi đó là đương nhiên chiêu phong nhĩ gật gật đầu ta bá chủ con đường đương nhiên không thể thiếu chiến đấu nhất định phải dùng đối diện sướng khô chống chất vương tọa của ta nha vậy chúng ta từ chỗ nào bên trên truy tôn hỏi chiêu phong nhĩ quan sát đến chiến trường bắt đầu tìm kiếm mục tiêu rất nhanh hắn phát hiện một con dòm bi thần sắc bối rối vội vàng thoát đi chiến trường s á m xịt trốn ở khối cự thạch về sau m ớ i thoáng an tâm một chút cái này dòm bị hơi đặc biệt đỉnh đầu có sẹo sợ não sụp đổ một khối cảm giác khá quen chiêu phong nhĩ đôi mắt sáng lên đem nó nhận ra được các huynh đệ cho uy các n h h ngươi t n muốn làm gì đương nhiên là muốn làm ngươi chiêu phong nhĩ hung hát nói sẹp sợ não sợ hai không thôi cảm giác đến bọn hắn thi nhiều khi dễ thi ít các ngươi có loại cùng ta đơn đấu đúng ba người chúng ta chọn ngươi một cái chiêu phong nhĩ không còn nói nhảm cảm thấy kiến công lập nghiệp thời điểm đến Thế là đột là ngay h i ê trên n nó bổn nào, ấn tôn đem đất. mặt Truy c ù đầu đuổi đầu, tàu cấp tốc đuổi theo, vào một cái đầu, một vào cấp cái cái x cổ. tại a lúc này xa xa trên đường chân trời bụi mù nổi lên một phía chuyển đến trận trận tiếng gào thét h á c kiểm vội vàng quay đầu nhìn lại t r o n g thấy dòm bị thân ảnh bắt đầu xuất hiện bọn hắn hướng bên này bay phi nước đ ạ i số lượng càng ngày càng nhiều tựa như một dòng lũ lớn hướng bên này đánh tới mà dẫn đầu bọn này dòm bị th vương hình thể mập mạp trên bụng to còn sinh trưởng cánh tay tạo hình phi thường kỳ lạ chính là tỉnh thành thi vương độ thế hắc kiểm thấy thế đôi mắt sáng lên tiếp viện rốt cuộc đã đến xa xa lâm đông cũng phát giác được dòm bị khí t ứ c ngước mắt ngắm nhìn phát hiện lại có dòm bị thế lực đổi tới mà lại số lượng k h n g ít trong đó rất nhiều tinh n g u ệ thực lực còn không yếu t r á c không được hắc kiểm đến tiến đánh lâm sơn thành phố nguyên lai là có giúp đỡ lâm đông trong lòng suy nghĩ hiện nhiên là con kia béo thi vương cho hát kiểm r ũ khí đô tể mặc dù thân rộng thể béo nhưng tốc độ lại không chậm sau một lát liền đổi tới hát kiểm bên cạnh hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào giang bắc thành phố dòm bi quá mạnh ta liền chờ ngươi trợ giúp đâu à ngươi yên tâm lần này ta mang đến năm tinh nhuệ cùng một vạn phổ thông dòm bi đoán chừng đầy đủ quét ngang đối diện đô tể giải thích nói năm tinh nhuệ dòm bi số lượng xác thực không ít bởi vì đồng xương thành phố tổng cộng năm vạn dòm bi dựa theo một phần m ư ơ i tỷ lệ trong đó tinh nhuệ mới năm hiện tại tương đương với tăng lên gấp đôi Mà đồ tế bỗng nhiên ngắt lời nói ánh mắt nhìn về phía lâm sơn thành phố phương hướng phát hiện nhân loại trong trận danh kỳ an tiểu đội đang cùng dọn bị chiến đâu đây chính là cấp ép tinh thần hệ tinh hạch đồ tế tự hỏi cảm thấy lấy trước cao cấp tỉnh hạch quan trọng mà lại kỳ an bọn hắn đã từng đi tỉnh thành quay dối cùng nó thù hận cực sâu chúng ta hắn là xử lý trước chỉ kia nhân loại tiểu đội không được ta cảm thấy hẳn là toàn lực đối phó giang bắt thành phố thi vương hắc kiểm lương mày cảm thấy lâm đ ô n g uy hiếp tương đối lớn người biết cái gì đồ tể căn bản không nghe khuyên bảo dù sao hắn không biết lâm đ ô n g các huynh đệ lên cho ta trước hết giết nhân loại giống sau lưng bạn thi lại giống tương đối dòm bỉ tới nói bọn hắn đối với nhân loại càng cảm thấy hứng thú thế là chen trúc sông lên phía trước dòm bỉ chiều cường phun trào trực tiếp từ chiến trường bên cạnh đi vòng hướng nhân loại trận danh o khởi sướng tiến công a kỳ an rất nhanh phát giác được không đúng lắm phát hiện lại thêm ra một đám dòm bỉ mà lại mục đích rất rõ ràng là chạy tự mình tới nguyên bản hắc kiểm càng nhằm vào lâm đồng cho nên bọn hắn áp lực cũng không tính lớn nhưng hôm nay đã mười phần nguy hiểm lại có nhất đại sóng giòm bi đến rồi mọi người chuẩn bị phòng ngủ kỳ an vội vàng nhắc nhở thu được mây tên đội viên đáp ứng âm thanh lập tức riêng phần mình thi triển năng lực vị k i ê u băng hệ nữ giác tỉnh giả hai tay chống địa cực hàn chỉ lực phát tán hướng về phía trước lan tràn sau đó từng cây sắc bén băng trùy từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên nổ nang g lộn s ộ n trong nháy mắt liên tiếp liên miên đánh tới giòm bi nhao, nhao bị xuyên thủng máu đen chạy sôi mà g i đem băng cứng phủ lên tử tướng cực kỳ thê thảm có thể thì triển cái này phạm vi công kích cực kỳ tiêu tốn năng lượng nguyên bản nàng cũng có chút kiệt lực giờ phút này càng thêm mỏi m ệ n h gương mặt xinh đẹp tái nhuận mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hai tay khẽ run bên cạnh nàng vị tiên ngoại quốc thanh niên vừa mới bị t ả n cơm lện cho hai quyền thân thể nhận chấn động vẫn là tại đồng đội trợ giúp dưới mới thoát ly tặng cờ ma t r ư ở n g bây giờ càng không cách nào chống cự thi triều đội trưởng ta không chịu nổi ghê tởm kỳ an cắn chặt hàm răng vừa khôi phục một chút tinh thần lực lần nữa phát tán mà ra cấp ép thực lực vẫn như cũ cường tuyệt phụ cận dòm bị bị bao phủ phía dưới liên tiếp không ngừng có quắp ngã xuống đất có thể tiếp tục như vậy x u ố n g dưới kỳ an cũng chống đỡ không được bao lâu mà lại hắn cảm giác được đại địa một trận run r u dày có một mình rộng thể mập d ò m bị hướng mình đánh tới chất đoán hắn tạo hình kỳ lạ mắt lộ ra h u n g quang chính là béo đổ tể kiệt kiệt kiệt để mạng lại nguy rồi kỳ an thấy thế lập tức đem nó nhận ra chính là tỉnh thành tờ hờ y ỷ vương đoán chừng là trả thù tới thế là hắn vội vàng quay đầu nhìn về hàn tĩnh xuyên muốn cho các công ty giác tỉnh giả có thể giúp mình đỡ một chút uy hỗ trợ a có thể hàn tĩnh xuyên to mày sắc mặt phá lệ ngưng trọng gặp lại rét ra vạn chúng thi triều lên làm nguyên bản liền không lạc quan tình thế càng thêm tràn ngập nguy hiểm mậu trở lại phòng kỳ an mười phần im lặng bởi vì hàn tĩnh xuyên có tự mình suy tính bây giờ giang bắc chợ kết mấy vạn thi triều đồng thời vẫn có d ò n bi từ bắc sơn không ngừng tuân ra ra đồng xương thành phố dòm bi số lượng cũng có hết mấy vạn lại thêm vừa mới chạy tới béo đồ tế lâm sơn thành phố ngoại vi dòm bi tổng số đã đạt tới mười vạn mà lại trong đó thi vương số lượng đông đảo bọn hắn năng lực quỷ dị thực lực cường đại cái này nếu có thể đánh thắng mới là lạ hàn tĩnh xuyên trong lòng phân tích thấy thế nào chính mình cũng không có gì phần thắng hắn suy nghĩ một lát sau cầm lấy đầu vai bộ đằng nói l i ê u tổng chúng ta khả năng thủ không được dọn dẹp một chút chuẩn bị đi đường đi Liêu Lúc làm lên, lớn lên là lít lít là Liêu là việc nghiến Cái ngoài chiến zombie chiếm cái nhiều zombie bên Nguyệt quyền, đều Nguyệt Bạch bộ Bạch mạng cưỡng chế chính cầm chặt chán trước chính cảnh Chỉ cả cùng thực cho tháp tình mình phòng hầm xanh ảnh nha nhít hình hết như không nghĩ này nàng trong răng gân nảy trường tượng toàn màn Đến nào đến Vốn gặp tay vậy tâm Tú mắt tất Đưa ép đem ra Đã sự Số trong đã xem gần chiến h n g trường lâm đồng ánh mắt đánh giá béo đô tệ gặp bê ngoại hình rất cổ quái vậy mà trên bụng dài tay rõ ràng là một con dị dạ thi lúc này hắn phi thường nóng nảy thẳng đến kỳ an tiểu đội đánh tới thật t cảm cảm đến, đến bởi l vì hàn tĩnh xuyên hạ trở về thủ mệnh lệnh kỳ an tiểu đội đương nhiên không thể lưu lại cùng thi triệu đội cứng cho nên đi theo các công ty giác tỉnh giả trở về lui có thể hậu phương dọn bị theo đuổi không bỏ đối với bọn hắn đội viên phá lệ chiều cố có chỉ tinh nhuệ dòm bị bay nào ở giữa một phát bắt được ngoại quốc thanh niên mắt cá chân vạ dòm bị mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm liền cắn lấy nó góp chân bên trên t thanh niên hít vào ngụm khí lạnh mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng đau kịch liệt cảm giác khiến cho sắc mặt t r ắ n g bệnh đáng tiếc hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng nếu là tại dưới trạng thái toàn thịnh có thể tùy tiện đem dòm b q u ă n g bay đi hay là trực tiếp một c ư ớ c chân vỡ ta tới giúp ngươi bạn gái của hắn thân hình lấp lóe cấp tốc chạy đến cũng rút ra dao găm một đau đem dòm bị đầu lâu xuyên thủng lập tức nữ hải lo lắng nhìn về phía thanh niên cổ chân vết thương. phát hiện chỗ máu tươi chảy r ò n g đã rõ ràng tựa như đem nó g â n chân cho căn nước ta vị ngươi đi ngươi không cần q u ọ n ta nhanh tự mình đi thôi thanh niên kiên quyết đạo bây giờ tình huống nguy cấp tự mình lại què hy vọng sống sót mười phần xa vời cho nên không muốn liên lụy bạn gái không muốn đi chúng ta cùng đi nữ hải m í môi nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh thanh niên quay đầu ngắm nhìn phát hiện chỉ hoãn cái này vài giây đồng hồ liền lại có mấy cái g i ò m bi đuổi theo thế là hắn dứt khoát quyết tâm nhỏ mạng trực tiếp giang hai cánh tay hướng những cái kia dòm bi đánh tới nam nhân dùng thân thể của mình ngăn trở z o m bi e hắn rất nhanh bị dòm bị cào cắn xé máu tươi dâng trào miệng bên trong phát ra thảm liệt kêu trên nhưng là vẹn vẹn mấy giây liền bị thi chiều chém mất nữ hải cắn chặt hàm răng cố nén bi thương quay người tiếp tục chạy trong mắt nước mắt trong suốt c h ả y x u ô i kỳ an phát hiện đồng đội bỏ mình trong lòng đồng dạng không dễ chịu lần này tổn thất thực sự quá lớn nhưng tại tình thân lực cảm giáp giới phát giác được một cố khí thế hung ác đánh tới vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện béo đồ tế thân ảnh cấp tốc hướng nữ hải tiếp cận tì xạ cẩn thận kỳ an bên trong nhắc nhở nhưng nữ hải đại khái quá thương tâm trong lúc nhất thời có chút thất thần sau đó c h ỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới phanh một tiếng nàng giống như bị ô tô đ ụ n g ngã thân hình bay tứ tung mà ra thắng bay thẳng hơn mười mét trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại ma béo đổ tế thân ảnh xuất hiện tại nữ hải vị trí cũ chập chập chập ta thật là thay ngươi cảm thấy bi thương ghê tớm nữ hải tay c h ỉ thật sâu chụp t i ế n đất cắt bên trong sau đó tay cánh tay khe t r ố n g từ trên mặt đất bỏ lên trước mắt cái này thi vương có thể nói là hại chết bạn trai kẻ cầm đầu nữ hải ánh mắt biến quyết tuyệt rút ra bên hông dao găm đã không cho ta đi vậy ta liền liệu mạng với ngươi ha ha ta nhìn ngươi có bản len h gì béo đổ tể mặt lộ vẻ vẻ khinh thường tên nữ hải k i ê n là tốc độ hệ giáp tình giả trước đó tiêu hao tương đối hơi nhẹ còn bảo tồn chút thể lực lúc này trong tay nàng hàn mang l ớ p lóe sắc mặt quả quyết thẳng đến béo đổ tể đánh tới động tác ngược lại là cực nhanh sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh béo đổ tể hung đồng ngưng thị lập tức nghiêng người t r ố n tránh dao găm từ nó gương mặt x ẹ qua sau đó nữ hải thế công thay đổi trở tay hướng phía sau nao đâm tới béo đổ tể xoay người đại thủ đưa tay về phía trước chỉ nghe ba một tiếng trực tiếp chế trụ nữ hải cổ tay g i a o găm mũi đao rừng ở hắn cái chán ba cm chỗ nhưng chính là không cách nào tiến thêm nửa phần mặc cho nữ hải làm sao phát lực cũng không nhúc nhích tí nào dưới tình thế cấp bách nữ hải đành phải dùng khắc cánh tay dội ra hai ngón tay thắng đến béo đổ tể con mắt cảm tới nhưng một giây sau đồng dạng chỉ cảm thấy cổ tay x i ế t chặt lại bị béo đổ tể bắt lấy kiệt kiệt kiệt béo đổ tể hung đồng neo h lại phát ra một trận n h è răng cười nữ hải hai cánh tay đều bị bắt ra sức g i r u ộ có thể làm sao cũng không tránh thoát trong lúc nhất thời cả hai lâm vào trạng thái ràng co nhưng là béo đổ tế phần bụng còn có thứ ba cánh tay tại lúc này đ ỗ n g nhiên bắt đầu chuyển động đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi trực tiếp t r ộ n vào nữ hài bụng dưới a nữ hài nhịn không được nhọn kêu ra tiếng chỉ cảm thấy phần bụng một cô dâm mát cảm giác nước vọt khắp toàn thân cả người đều cứng ngắt lại hiển nhiên béo đổ tể thứ ba cánh tay mới là hắn đòn sát thủ danh xưng quỷ t r ả o một khi bị bắt lại liền như quỷ thủ vớt ve thân thể sơ cứng l i s a xa xa a kỳ an trong lòng lo lắng gặp lại một vị đồng đội giữ nhiều l ã n đội trưởng chúng ta trở về cứu nàng a bên cạnh còn sót lại tên kia băng hệ nữ đội viên đề nghị. đã cứu không được kỳ an quả quyết lắc đầu bởi vì hậu phương dòm bỉ quá nhiều nếu như đi nghị cách cứu viện lời nói tự mình đại khái xuất cũng ra không được chúng ta đi mau a thuật a băng hệ giáp tỉnh giả gật gật đầu cũng không tại quay đầu nhìn đồng đội tiếp tục hướng trong thành chạy tới mà lúc này lâm đông vừa vặn đuổi tới bên này hắn đầu tiên là trải qua ngoại quốc thanh niên t ử trận địa phương ánh mắt quá nhìn gặp có mấy cái dòm bỉ vẫn như cũ quỷ ở chung quanh chia ăn lấy huyết n ụ c của hắn dò bị đầu lâu trong nháy mắt bị gọ bay màu đen dâng trào ở giữa thi thể không đầu ngã trên mặt đất sau đó lâm đông vung tay lên đem thanh niên thi thể thu vào béo đổ tê phát giác được dị trạng vội vàng quay đầu trông lại phát hiện hắn vậy mà đoạt tinh hạch lập tức nổi giận vô cùng giết hắn cho ta t r u n g quanh mấy cái dòm bi lệ giống thẳng đến lâm đông đánh tới nhưng bọn hắn dĩ nhiên không phải lâm đông đối thủ bị mấy đao ở giữa cắt thành mấy khối sau đó lâm đông mang theo trường đao thẳng đến béo đổ tể đi đến cái này béo đổ tể giật mình mặt sát mặt ngưng trọng trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi hắn vội vàng bông ra nữ hải quay người muốn rời khỏi có thể đột nhiên chỉ cảm thấy bắp chân chầm xuống bị cái gì ô m lấy túi đầu xem xét chính là tên kia ngoại quốc nữ hải thả ta ra béo đổ tể nâng lên chân to trùng điệp dẫm tại nữ hải phía sau lưng p h ú c nàng một ngụm máu tơi ư phun ra mặt lộ vẻ thống khổ nhưng ánh mắt vẫn như cũ chấp nhất gắt ga o ôm lấy đổ tể bắp chân không tung tay uy ngươi đừng dẫm ta cơm t a y lâm đồng trường đao hỏa diễm dây lên vung đao quét ngang hướng về phía trước béo đổ tể căn bản là không có cách tròn tránh tròn t r i ệ phân bụng lúc này bị tắt mở bao quát sinh trưởng ra thứ ba cánh tay cũng bị thuận thế chặt đứt. hắn r u thảm thanh â m ở trong sân nổ vang trong bụng ngập đầu bao quát ruột vẩy xuống đầy đất chương hai trăm chín mươi chín đại giới béo đ ồ tể rú thảm vô cùng thống khổ lảo đảo lui lại hai bước đặt mông ngồi sập xuống đất hắn chỉ có cấp ba thực lực đương nhiên không phải là đối thủ của lâm đông dưới một đ a m này liền đã đánh cho trọng thương nhưng là chung quanh giòm bị các tiểu đệ nghe được đồ tể chu lên về sau hộ chủ x u ấ t ruột lập tức từ bỏ truy đuổi nhân loại quay đầu hướng lâm đông chen trúc mà tới giữa mắt nhìn lên lít nha lít nhít đều là d ò n bi đã vây chật như nêm tối có thể lâm đông đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn qua c ă trong, trong đó một chút cường đại dòm bi thể phách cường độ đã đạt tới bay cấp liên tiếp đem địch quân dòm bi bổn nào một quyền đạp nát đầu lâu hoặc là trực tiếp vặn gãy cổ động tác mau lẹ chiêu thức lăng lợ đối phó những cái tia phổ thông tinh nhuệ n đều có lấy một trọi mười năng lực thật mạnh trọng thương béo đồ tế ngồi dưới đất s á t mặt hãi nhiên trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tại lúc này phá diện cái này là ở đâu ra dòm bi béo đồ tế cảm thấy chỉ dựa vào những thứ này dòm bi liền có thể g i ế t sạch tự mình mang tới năm ngàn tinh nhuệ n t r u n g quanh hắn dòm bi tiểu đ ệ rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn cái tia hơn ngàn chúng vương bài tinh nhuệ n có thể nói là lâm đông đội thân vệ từng cái thân cán thẳng t ắ p khi thế hung ác lạnh tàu xương thủ hộ tại lâm đông chung quanh cái khác thi căn bản là không có cách tới gần lâm đông dẫn theo trường đao từng bước một đi đến béo đổ tể trước người gặp nó hai tay nâng tự mình ruột thi dầu còn tại không ngừng chạy mấy thứ bẩn thiệu đừng đừng giết ta ta thế nhưng là tỉnh thành tới thị vương nếu như ngươi giết ta lao đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi béo đổ tể xử suất sau cùng át chủ bài a nguyên lai là tỉnh thành tới ngươi không nói ta còn không biết đâu lâm đông nói thầm lấy nhẹ gật đầu tiếp tục nói vừa vặn ta cũng sẽ không bỏ qua các lao đại của ngươi dứt lời hắn tựa như đánh quả bóng ôn nhắc đao chính là một chảm béo đổ tể hoảng s ợ tới cực điểm tại tử vong trước mới ý thức tới tự mình đối cái này thì vương thực lực có sự hiểu lầm sau đó chỉ nghe p h ố c thử một tiếng đồ tể đầu to bị thông s u ố t mở to mọng thân thể ngựa ra sau ngã xuống đất mà lúc này tên t h i ê n ngoại quốc nữ giác tình giả vẫn như cũ ôm béo đồ tể bắt chân chỉ bất quá đã thoi t h o á t gặp béo đồ tể sau khi chết nàng tựa như đ ạ t thành cuối cùng tâm nguyện trong mắt lộ ra tiêu t à n chi sắc sau đó nâng lên dính đầy máu đen mặt nhìn phía lâm đông ý tứ rất rõ ràng nàng là đang cầu xin chết muốn một thông khoái vất vả lâm đông chấn an một câu về sau thỏa man yêu cầu của nàng giơ tay chém xuống nhận lấy đầu của nàng sau đó lâm đ ô n g ánh mắt nhìn về phía lâm sơn thành phố phát hiện chạy trốn các nhân loại đại bộ phận đã lùi bước đến lâm sơn thị lý diện kỳ an cùng một tên sau cùng đồng đội cũng ở trong đó cấp chín tinh hạch nhất định phải cầm xuống dết đi theo hắn ra lệnh một tiếng hơn ngàn chúng m ư ơ n g bài tinh nhuệ lần nữa công lệ giống như suất lồng s ó i đói đều đem lâm sơn thành phố chạy như điên tốc độ bọn họ cực nhanh rất nhanh thậm chí có thể so với đi săn báo săn có chút chạy chậm nhân loại lúc này bị đội k ị bổ nhào về sau một ngầm liền đem cổ cán đước lùi giữ về trong thành người có thể dùng chút công sự phòng ngự chứ ngại vật trên đường hay là cao lầu các loại ngăn cản dòm bị tốc độ bọn hắn bất đắc dĩ bắt đầu phản công mọi người đứng ở trên lầu hoặc công sự che chắn về sau nguyên tố chi lực ngưng tụ n h a u n h a u thi triển năng lực trong lúc nhất thời h ỏ a cầu băng trụy các loại lần lượt đập tới tựa như gió táp mưa rào giống như thế nhưng là những cái kia vương b à i tinh nhuệ thể phách quá mạnh có chút băng trụy đâm vào đầu xương bên trên chỉ phát ra phanh một tiếng văng trầm dòm bị chỉ là ngựa ra một chút đầu sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục đuổi đi lên căn xé nhân loại cũng có chút dòm bi bị ngọn lửa bao trùm quanh thân đốt lửa nhưng bọn hắn tự lành năng lực mạnh vừa bị đốt phá làn g r a trong nháy mắt một lần nữa khép lại đám dòm bi dứt khoát đốt lên hỏa diễm phi nước đại tựa như ác linh kỵ sĩ ba vọt hai nhảy phía dưới nhảy lên cao lầu đem người bổ nhào vào càn xé thậm chí có đánh nhau ở giữa cộng đồng từ mái nhà rơi xuống nhưng cuối cùng có thể một lần nữa đứng lên phổ biến đều là dòm bi những thứ này vương bài tinh nhuệ n tựa như trong địa ngục các quỷ không ngừng đem nhân loại kéo vào thâm nguyên kỳ an thấy thế lòng còn sợ hãi tận thế lấy đến như vậy lâu tự nhận gặp qua chút chẳng diện nhưng dạng này dòm bi vẫn là l đây rốt cuộc là cái gì d ò n bi bên cạnh các công ty giác tỉnh giả đồng dạng sợ hãi cái này ngươi liền phải hỏi giang bắc thành phố di tổng a không vẫn là đi về hỏi liễu tổng đi chiến trường một chỗ khác hai nhóm thi triều vẫn như cũ chiến đấu h á c kiểm cao mày mặt s ắ c mặt ngưng trọng tới cực điểm đồ tế t h ằ n g ngu này vậy mà s ô n g xa như vậy đưa chết đi hắn đánh giá quá thấp giang bắc thành phố thị vương thực lực cái kéo tay phân tích đồ tể cho không nguyên nhân nhưng là lâm đồng làm thịt đồ tể về sau liền dẫn vương bài tinh huệ cùng tiểu bắt các loại thi vương đi trong thành đồ sắt loài người đối ở đây hát kiểm là hôm ậ n nhưng thế đưa ngươi xem làm đối thủ, ngươi cứ như vậy k n quan g t â ta、à? Đã n h ư ngươi vậy. Vậy liền i để b ế t k h i nói h thị Hác hung ta đại giới. kiểm n dự định thừa cơ toàn lực tiến công đem nó bên ngoài dòm bị rết sạch nhưng lúc này bắc sơn bên trong ghi ta khúc vẫn như c ũ không ngừng đồng thời âm điệu nhất chuyển đ ố i thủ khúc mắt so trước đó càng thêm sụp sôi b à n h trướng cái này tựa hồ biểu thị chiến đ ấ u tiến vào gây cấn trạng thái chỉ gặp núi rừng bên trong mặt đất dung chuyển từng cây từng cây cây cối sụp đổ như có cái gì quái vật khổng lồ tức sẽ xuất tràng sau đó t ừ những g cái ẹ n sinh hóa quái xuất hiện, bọn hắn hình thái khác nhau, bất quá từ trên thể hình nhịn, có nam n cao cự khác có có hóa mét xuất thái bất từ thể quái quá Cái à là y tựa t hồn hắn bọn đã ừ nhân loại thân phận loại cái u ố i minh. cùng chứng c Những cái kia sinh hóa cự quái diện mục dữ tợn cực kỳ xấu xí đều tản mát ra ngập trời lệ khí tổng cộng mười con cự quái đặt song song thành một loạt tựa như l ấ p kín tường giống như hướng hắc hiểm thi chiều quét ngang mà tới những nơi đi qua thi ngửa ngựa lật máu thịt bé bét thậm chí có chút cự quái còn có thể sử dụng nguyên tố hệ năng lực một cái vừa đi vừa về ở giữa liền có thể đổ sắt đối diện mấy trăm d ò n bi cái này lại là cái gì h á c kiểm hung đồng chừng chừng phát hiện lâm đông át chủ bài tầng tầng lớp lớp đơn giản khó lòng phòng bị cái kéo tay đồng dạng sợ hãi cảm thấy mình cận chiến hệ thực lực đoán chừng đều không phải là đối thủ của bọn họ lão đại những quái vật này thật mạnh n a h á c kiểm mắt lộ ra suy tư cảm giác hy vọng thắng lợi rất xa vời cho dù đồ tể mang đến vạn chúng thi triều nhưng giống như cũng không phải lâm đông đối thủ dưới mắt nhìn như còn có chút cơ hội nhưng không chừng là du đ ị c h xâm nhập tựa như đồ tể xông đi vào sau trực tiếp lên rác bây giờ phiến chiến trường này tựa như cối say t h t một khi xâm nhập trong đó đại khái xuất đều có đi không về không bằng chúng ta rút lui、đi. h ắ c kiểm phân tích nói n h a cái kéo tay gật gật đầu nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào lão đại không phải nói muốn để bọn hắn biết đại giới sao h ắ c kiểm có chút im lặng gia hỏa này nói nhảm vẫn là như vậy nhiều ngươi lại nói nhảm ta để ngươi biết biết t r ư ơ n g ba trăm l ầ n nữa phá phỏng bởi vì cái gọi là lưu đến thanh sơ tại không lo không có cửi đốt thấy tình thế đầu không ổn h ắ c kiểm có rút lui dự định nếu như về đồng sương thành phố cũng không an toàn cái kia liền trực tiếp chạy đến tỉnh thành đi h ắ c kiểm trong lòng suy nghĩ mà lại rút lui phải thừa dịp sớm để tránh một hồi xe qua chỉ sợ liền lùi lại cơ hội cũng không có chúng ta đi thôi ừng t ố t cái kéo tay đáp ứng âm thanh vội vàng phát ra tín hiệu để phe mình hạch tâm thành viên rút đi thế nhưng là hát kiểm vừa xoay người liền cảm giác có điểm gì là lạ vân vân kia là hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước phát hiện trên một tảng đá lớn đứng đây nữ h à i thân ảnh nàng thân cao g ầ y đen dài thẳng tóc mắt to lúc này một tay đốt túi khắc cánh tay khiêng cây đại đao lẳng lặng đứng ở nơi đó mặt không biểu tình ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm phương hướng hát kiểm mặt lộ vẻ kinh ngạc rất mau đem nó nhận ra được chính là giang bắc thành phố chỗ tránh nạn cái kia nữ nhân viên thông qua nó ngộng cảnh biết được nàng là cùng lâm đông một cái cô nhi viện lớn lên phát tiểu trình lạc y thì biết được nơi này chiến đấu lập tức chạy tới bởi vì đồng xương thành phố chỗ tránh nạn bị d ọ m bị công phá nàng từ đầu đến cuối nhớ nơi đó vật tư mặt khác h ạ kiếm đã từng đi qua chỗ tránh nạn quấy dối bút chứng này cũng phải tìm hắn thanh toán làm sao ta vừa tới ngươi muốn đi gây tật bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt h ạ kiếm còn nhớ rõ nàng đem tự mình làm phá phòng sự tình đơn giản không thể tha thứ ngươi làm sao lại tới này ta đến bảo hộ lâm đông、ừ. mặc dù h ắ n trách nhiệm thật lớn t r ì n h lạc y thì nói hát kiếm s ạ n mặt lại g i a hỏa này bị điên rồi mà lúc này t r ì n h lạc y ở dưới chân cự thạch về sau cả đám loại thân ảnh nhao nhao đi ra chính là giang bắc thành phố chỗ tránh nạn giáp t ỉ n h giả có tôn tiểu cường trần mục nôn trần minh tôn vũ hàng đám người lúc này bọn h ắ n chính nghị luận thế lực chung quanh giống như đều đến tham chiến sao có thể ít chúng ta trần thúc lần này đoán t r ư ờ n g rất nguy hiểm ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a người thúc ta thế nhưng là tinh hạch giáp tình giả mấy lần xuất sinh nhập tử nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan cái gì tràng diện chưa thấy qua ừng cũng là dù sao lần này không có ký sinh quái nên vấn đề không lớn chỗ tránh nạn giáp tỉnh giả xuất hiện ngăn chở hát kiểm đường đi ý đồ đã rất rõ ràng nghĩ giữ bọn họ lại tới hát kiểm hung đồng ngư thị trong lòng triệt để nổi giận hắn bình thường đều là rất tỉnh táo từ không hành động theo cảm tính đó là bởi vì lâm sơn thành phố cùng giang bắc thành phố quá mạnh không thể không cục đôi làm thi nhưng hôm nay không nghĩ tới một cái tiểu tiểu chỗ tránh nạn giáp tỉnh giả vậy mà cũng dám ngăn chở con đường của mình các ngươi có phải hay không quên ta là một con dọn mỹ vương hát kiểm từ trong cổ học gầm nhẹ ra mấy chứ vẫn như c ũ không quan trọng dáng vẻ cái kia có thế nào đâu n g ư ơ i hát kiểm gặp nó bộ dáng lập tức nhớ tới đêm đó nàng hơi hợt nói mình không đủ tư cách làm bá chủ giờ phút này hắn tê hát vương cùng lệ triệt để bị kích phát nếu như nói đối phó lâm đông các loại z o m bi e hát kiếm năng lực nhận hạn chế nhưng đối phó nhân loại tuyệt đối là hắn cường h ạ n ta xem các ngươi ở đâu ra r ũ khí dám cản đường của ta giết theo hắn ra lệnh một tiếng hậu phương cái kéo tay các loại một đám dòm bị gấm thét chạy vội sông lên trước cùng lúc đó hát kiểm cường đại tinh thần lực hướng về phía trước phát tán giống như thủy chiều mánh liệt hướng về phía trước bao phủ mạ tới đầu tiên là trần minh các loại thực lực yếu trước hết nhất có cảm ứng chỉ cảm thấy bên người không khí đều đọc lại tràn ngập cảm giác c áp bách mặc dù bọn hắn đều ở vào thanh tỉnh trạng thái nhưng ý nguyên lâm vào á c ngộng loại cảm giác này tựa như quỷ áp sàng đồng dạng rõ ràng ý thức là thanh tỉnh nhưng tay cùng chân chính là không đ ộ n g được mà lại trong đại nào ông ông tác hưởng ta đi chuyện gì xảy ra ta không ngủ được cũng có thể bị hắn khống chế trần minh quá sợ hay nói tôn vũ hàng tao mày đúng vậy a ai biết hắn còn có bản lanh này xóm biết ta không tới hắc ý hiểm thấy thế lộ ra nhẹ rắng cười trong lòng có mấy phần đắc ý vừa mới còn phách lối nhân loại đảo mắt bị tự mình khống chế lại dám cản con đường của mình đơn giản cùng béo đổ tế đồng dạng cho không a ta nhìn các ngươi còn phách lối không được có thể hắn vừa dứt lời đống nhiên một thân ảnh từ nó khía cạnh x u n g ra chính là tôn tiểu cường hắn đã tiến vào không sợ cuồng hoa trạng thái căn bản không sợ t ì n h thần công kích lộn xộn cái gì tôn tiểu cường cảm thấy không hiểu đấu căn bản xem không hiểu một quyền đập ẩm ẩm tại hát kiểm trên mặt hát kiếm gặp tự lực thân hình bay tứ tung mà ra đục ở bên cạnh trên một tảng đá lớn lại ngã rơi xuống đất bộ dáng phi thường chật vật gia hòa này hát kiểm n g h i ế n răng n g h i ĩ n lợi từ trong b ù i đất b ò lên hắn cảm giác được tôn tiểu cường trong đầu giống như t r ố n g không căn bản không có cách nào bị khống chế đi chết đi tôn tiểu cường thân hình hướng về phía trước nhất quyền lần nữa đánh tới hát kiểm vội vàng nghiêng người né tránh cảm giác g i a hỏa này người ngốc khí lực lớn không dám cùng nó đ ố i cứng bây giờ tôn tiểu cường thực lực cũng đến cấp a hát kiểm tuy là cấp s nhưng hắn chủ yếu dựa vào tinh thần lực thể phách là yếu hạn g cho nên cùng tôn tiểu cường tám lạng nửa cân hậu phương trình lạc y ề thấy thế trầm ngâm chốc lắm nói nhìn tới vẫn là đánh giá cao ngươi ngươi không chỉ có đánh không lại lâm đông cũng đánh không lại ta liền ngay cả tôn tiểu cường cũng đánh không lại là thế nào xương bá chủ người câm miệng cho ta h á c h i ể m cồn loạn giống giận phản phất bị đâm trọ uy hiếp trình lạc y thì vẫn như c ũ không quan tâm ngược lại cảm thấy rất thú vị hắn gấp h ắ n gấp giờ phút này h á c h i ể m l ử a giận nhảy lên tới đỉnh điểm triệt đề cấp trên có thể nói lần nữa phá phỏng chỉ có đem phía trước nhân loại xé nát mới có thể giải mối hận trong lòng giết cho ta h á c h i ể m vậy mà chủ động xông lên trước thể phách cùng tỉnh thần lực dùng chúng triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái mà các tiểu đệ của hắn cũng nhận lây nhiễm biến càng thêm hung ác điên cuồng nó tay hạ đệ nhất tướng tài cái kéo tay cấp A tốc độ cường hóa cộng thêm xương cốt dị hóa quả thực h u n g mãnh c ự c ít có người có thể cùng nó đ ố i cứng nhân loại giác tỉnh giả nhiều dùng phòng thủ tránh lui làm chủ a để cho ta tới chiếu cố hắn trần mục nôn nết miệng cười một tiếng rút ra phía sau lưng lôi nhận trên đó hồ quang điện lói ra, đã đánh xuyên không khí thân đao dưới đáy khắc lấy hai chữ chính nghĩa cái kéo tay vẫn như cũ hung hãn thân hình thời gian lập lòe hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh như cái kéo giống như cốc nhận thẳng đến nó chỗ cổ đánh tới cho ngươi sột cái đầu đi trần mục nôn không dám kinh thưởng vội vàng dựng thẳng lên lôi nhận ngăn cản、Bang. cả hai đụng vào ở giữa lại phát ra kim loại tranh minh âm trường đao k ẹ t tại cốt nhận ở giữa trần mục nôn phát hiện kỳ lực đạo cũng không nhỏ lại chấn gan bàn tay mình run lên nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào ngay cả vội rút ra trường đao liên tục vung chặt mấy chục lần cái kéo tay không ngừng vung vẩy cốt nhận ngăn cản mỗi một cái đều tình chuẩn vô cùng cả hai tốc độ cực nhanh để cho người ta hoa mắt đối bính số mấy hiệp về sau vậy mà a cũng không có chiếm ưu thế có chút thế lực ngang nhau ý tứ xem như chia năm năm người cái này nhân loại thực lực cũng không tệ lắm người đ ư n g đội nha trần mục nôn vẫn như c ũ mỉm cười phong khinh vân đạo chuyển mắt nhìn về phía xa xôi chân trời phát hiện còn có một vệ tà dương dư vị màn đêm tức sắp giáng lâm chương ba trăm linh một công h ã m thành thị một bên khác lâm đông tự mình xuất lĩnh lấy vương bài tinh nhuệ xông vào lâm sơn thành thị nhân loại giáp tỉnh giả đương nhiên không cách nào ngăn cản bị x ô n g bốn phần năm tán mọi người liên tiếp bị z o m bi e bụi nào phát ra thảm liệt c h u lên b ừ a buồn thành khu bên trong các nơi đều diễn ra huyết tinh giết chóc đem tận thế tàn cốc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cho dù người sống loại cũng mất đi lòng kháng cự không muốn lại đối mặt cái tia kinh khủng g i m bi thế là nhao nhao trốn vào rách nát kiến trúc bên trong bọn hắn khẩn cầu lấy nữ thần may mắn có thể gián g lâm hy vọng có thể tránh thoát trận này tận thế hạo kiếp nhưng là thành đàn quà đen thành vì bọn họ sau cùng ác n g ộ n g bọn chúng dày đặc một mảnh giống như một đám mây đen bao phủ tại lâm sơn trên chợ phương quà đen tại trong hẻm nhỏ cao lầu ở giữa lớp ấp không ngừng xuyên qua cái k i a t ừ n g đôi tinh hướng mắt tựa như điều tra dạ đ ã giống như không ngừng tìm kiếm lấy ẩn nút nhân loại một khi bị nó phát hiện liền sẽ dẫn đạo dòm bị trước đến giết chóc thật có thể nói là là xem ai, ai chết giờ phút này quà đen triệt để hóa thân thành tử vong biểu tượng kỳ an cùng còn, lại đồng đội, còn có mấy cái tét giác tình giả đồng dạng trốn ở một tòa cao lầu bên trong bọn hắn co quắp tại âm u nơi hẻo lánh mặt lộ vẻ hoàng sọ nín hơi ngưng thần ngay cả đại khí không dám thở xuyên thấu qua vách tường khe hở có thể trông thấy một cánh cửa sổ bên ngoài vài con quạ đen bay n h cánh thân hình phảng phất đạn đạo giống như từ cửa sổ cực tốc lướt qua cũng không có làm dừng lại hồ còn tốt kỳ an thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm điều này đại biểu tự mình còn không có bại lộ bên cạnh nữ đ ộ i viên hai mắt vô thần sắc mặt trắng bệnh mổ hôi lạnh trên tràn trượt xuống tại tràn đầy bụi đất gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại một đ đội trưởng chúng ta có phải hay không phải chết đừng nói mỏ ta không phải đã nói à bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần từ bỏ còn sống hy vọng kỳ an trấn an nói thế nhưng là thế nhưng là bà hùng cùng lì xa bọn hắn đều đã chết nữ đội viên đầu tựa vào đầu gối bên trong ngữ khí nghẹn nào đồng đội chết thảm hình tượng không ngừng trong đầu hiện, hiện hiện thực thực sự quá tàn khốc hy vọng thường thường kiểu gì cũng sẽ phá diệt、Sweet. kỳ an đ ỗ n g nhiên làm im lặng thủ thế bởi vì lại nghe được một trận bay nhảy cánh âm thanh từ nhà lầu bên ngoài trải qua hắn lần nữa hướng vách tường khe hở lỗ nhỏ nhìn lại phát hiện lần này vài con quạ đen lướt qua về sau lại có một con rơi vào trên bệ cửa sổ t kỳ an thấy thế vội vàng thu liễm ký tức chỉ gặp cái kia quả đen đã có cao cỡ nửa người toàn thân lông vũ đen nhánh mỏ chim phong rào dài hai con mắt đỏ lấp lóe chính hướng gian phòng bên trong ngắm nhìn kỳ an giờ phút này phá lệ khẩn trương sợ quả đen bay thẳng đến trong phòng tới những người còn lại thấy thế càng là không dám lên tiếng có gắt gao che miệng của mình trong mắt thần sắc khủng hoảng cũng may con quả đen kia cũng không có bay vào phòng mà là nhảy đến sắt vách bệ cửa sổ lanh lợi rời đi thô s kỳ an kéo căng tâm lần nữa thư giãn mấy phần bất quá cảm thấy dạng này không phải biện pháp tiếp tục trốn ở đó sớm muộn sẽ bị phát hiện họ đúng các ngươi chỉ huy chiến đấu hà nội đ trường đâu không biết ta sớm liền không còn hình bóng các công ty giác tỉnh giả hồi đáp nhà kỳ an gật gật đầu nguyên bản còn muốn để hắn hỗ trợ thoát hiểm không có nghĩ tới tên này chạy vẫn rất nhanh tựa như sớm có dự mưu đ ồ n g dạng có thể lúc này kỳ an n ư ớ n mày mặc dù tiêu hao nghiêm trọng tỉnh thần lực khô kiệt nhưng dù sao cũng là cấp S p cứng giả cảm giác lực vẫn như c ũ n h ạ cảm luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì chính hướng mình tới gần thế là hắn chậm rãi quay đầu con mắt hướng tường khe hở góp đi dự định lại quan sát hạ tình huống bên ngoài thế nhưng là lần này hắn xuyên thấu qua hốc tường nhìn thấy cảnh tượng thế mà một mảnh b à o bừng tựa như là máu tươi nhan sắc đồng dạng cái này thứ gì kỳ an đầu tiên là n h ữ n g mày tâm bên trong phi thường kinh ngạc vân vân nhưng rất nhanh hắn nhớ tới một việc trong lòng nhất thời lộn bột một chút vừa mới nhìn thấy con quạ đen n g kia con mắt chính là như thế huyết hồng c h i sắc tựa hồ ứng kỳ an phỏng đoán chỉ gặp cái kia huyết hồng sắc nháy một cái sau đó lõe ra hung lệ con mang Hoàng bét. Bị phát hiện. bét. Bị kỳ an kinh hai nói dứt lời chung quanh bay nhảy cánh thanh âm đại t á c dày đặc quá đen t hướng cái này cửa sổ miệng vào tới đồng thời bên ngoài bức tường kép rung động kia là tình nhuệ dòm bị móng tay cao vách tường thanh âm h i ệ n nhiên đã hướng bên này t ụ đến chạy mau a kỳ an vội và nói g n hắn một ngựa đi đầu lập tức xông ra khỏi phòng chạy hướng k h á c một bên cửa sổ thả người từ trên lầu nhảy đi xuống tên kia nữ đồng đội cùng mấy tên kép công ty giác tỉnh giả phản ứng đều không chậm lập tức đuổi theo nó bước chân uy chờ ta một chút a có thể trong đó có một người chân tựa hồ bị thường động tác không khỏi chậm n ử a nhịp hắn vừa mới xông ra khỏi phòng phía cạnh liền có chỉ quạ đen lướt gấp m à đen sắc bén mỏ chim giống như thép truy phốc thử một tiếng xuyên tấu h nó h u y ệ t thái dương khiến cho tại chỗ dừng lại tại nguyên chỗ mặt đối với sinh mạng uy hiếp kỳ an bọn người buộc phát ra sau cùng tiềm lực tựa như lý cá vượt long môn giống như liên tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống giác tỉnh giả thể phách cường hành ngược lại cũng không sợ ngã thương kỳ an trước hết nhất rơi xuống đất cũng thân thể lăn lộn một vòng tá lực có thể hắn vừa muốn đứng dậy liền nhìn tới trên mặt đất có một đôi chân t r ư ớ là xuất hiện ở trong tầm mắt lập tức cảm giác không thích hợp bởi vì đôi giày kia rất sạch sẽ không nhuấn bụi trần không giống như là giòm b ị chân lại thuận thế đi lên nhìn làm à u đen h ư u nhàn của tây sau đó chính là cái kia kinh đ i ể n áo sơ mi trắng a cái này kỳ an trong nháy mắt ý thức được phát sinh cái gì lâm đông thân cán thẳng tắp chính ở trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn xuống hắn đồng thời ở sau lưng hắn còn có số trúng vương bài tinh nhuệ giòm bì lúc này trên lầu cái kia cửa sổ miệng còn lại mấy tên nhân loại cũng lần lượt n h ả xuống hạ sủi cả đâu lâm đông yên lặng nói thầm mấy người khác sau khi hạ xuống phát hiện bên này tình trạng biểu lộ cùng kỳ an không có sai biệt phản phất bị bóp lấy cổ con vịt giống như kinh ngạc nhìn xem lâm đông xong làm sao còn tự chui đầu vào lưới rồi tên đ i a nữ đội viên khuôn mặt tuyệt vọng bây giờ tại suy yếu nhất thời điểm rơi vào kinh khủng thi vương bên cạnh nàng mi môi nước mắt xẹt qua gương mặt từ cắm tích rơi trên mặt đất đội trưởng chúng ta cũng cuối cùng không có trốn qua tử vong ai kỳ an cũng thở dài một hơi cả n g ư ờ i như xì hơi khí cầu hiện tại biết chạy trốn trước đó không đến cái này không phải tốt à đã muốn giết dòm i liền muốn có bị dòm i giết g ấ c n ộ lâm đông mở miệng nói ra kỳ an sắc thực hối hận và phần có lẽ trước đó liền không nên tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ lại càng không nên đến lâm sơn thành phố như thế tự mình cùng đồng đội cũng sẽ không tử vong không nghĩ tới cái này mới lên bảng thi vương thực lực thế mà mạnh như vậy lúc này lâm đông nâng lên trường đao trong tay người các đội hữu đều chờ người đấy cũng đừng làm cho người ta đợi lâu chương ba trăm linh hai một k í c h trí mạng tại công ty bên trong hà n tĩnh xuyên vô cùng lo lắng chạy trở về lồng ngực chập trùng không chừng mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc hắn thấy qua dọn bị không ít có thể hung ác như thế vẫn là lần đầu nếu không phải là mình trốn sớm chỉ sợ cũng ở lại bên ngoài mà liễu bạch nguyệt cùng một các vị cấp cao sắc mặt nặng nề đã thay đổi hô phục mặc vào nạ nỗi y phục tác chiến đồng thời thu thập xong bọc hành lý h i ệ n nhiên làm tốt đi đường chuẩn bị liễu tổng chạy nhanh đi số lớn z o m bi e xông vào trong thành chúng ta căn bản thủ không được hàn tính xuyên nói Ừm. liễu bạch nguyệt mặc dù không bỏ nhưng bất đắc gì gật đầu bởi vì thông qua hình ảnh theo dõi đã nhìn thấy hiện trong thành khắp nơi đều là dòm bi phi thường khủng bố n h ư lại trì hoãn một hồi sợ là muốn xông vào công ty cao ốc tới mái nhà có phi hành khí chúng ta trực tiếp đi khu vực tổng phụ trách nhân vương vinh vậy đi không được hàn tĩnh xuyên tâm tư kỳ náo vội vàng cự tuyệt nói hiện ở trên bầu trời thành phố tất cả đều là biến dị quá đen không nói phi hành khí có thể hay không bay lên đoán chừng vừa lên lầu đỉnh liền bị để mắt tới vậy làm sao bây giờ l i ê u bạch n gợi nhữ mày hỏi hàn tĩnh xuyên sớm có dự định chúng ta có thể đi dưới mặt đất mật đạo như thế bảo hiểm một chút a nha liễu bạch nguyện liên tục gật đầu sắp thực sửa qua mật đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào cái tia dưới mặt đất mật đạo có thể thông đến rậm rạp bắc sơn bên trong thế nhưng là chúng ta đến bắc sơn về sau làm sao bây giờ bác s ơ n bên trong xác thực cũng không an toàn rất dễ dàng bị thi vương phát hiện cho nên chúng ta chỉ có thể đi giang bắc thành phố kẹt công ty hàn tính xuyên giải thích nói cái gì liệu bạch nguyệt đôi mắt đẹp trứng lên nghe được muốn tìm nơi nương tựa giang bắc thành phố kẹt công ty so giết nàng còn khó chịu hơn bởi vì ngay tại trước đó không lâu còn cứ gọi điện thoại cùng diệp giản khoe khoan qua cái này cái này không được về sau để đồng sự nhìn ta như thế nào nếu như không đi liền không có sau đó nếu không liền lưu lại cho ăn dọn bị đi dù sao ta là lấy đi hàn tính xuyên nói liền hướng dưới mặt đất mật đạo phương hướng đi đến ai vân vân vậy ta cũng đi liễu bạch nguyệt lo lắng đuổi theo mặt mũi cùng sinh mệnh so sánh nàng vẫn là lựa chọn sinh mệnh nhưng là trước khi đi nàng làm một chuyện cuối cùng đó chính là khởi động công ty tự hủy chương trình mắt thấy tự mình lập nên cơ nghiệp cuối cùng hủy ở trong tay chính mình liễu bạch nguyệt trong lòng lần thụ dày v ò nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định lưu đến thanh s ơ tại không lo không có cửa đốt cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đông sơn tái khỏi liễu bạch nguyệt nhảy xuống mật đạo sau đó cả tòa công ty trong đại lâu màu đỏ báo động đèn lấp lóe trí tuệ nhân tạo không ngừng đ ế m ngược còn có hai mươi giây tự bạo đợi đ ế m ngược kết thúc về sau công ty từng cái vị trí then chốt đều ẩm ẩm rung động ánh lửa dâng lên kịch liệt nổ minh thanh đem chung quanh pha lê c h ấ n vỡ cả tòa kép công ty bắt đầu sụp đổ bụi mù nổi lên b ụ n phía mà đổ sụp c a o lầu vừa vặn có thể vùi lấp ở thông đạo dưới lòng đất cửa vào ẩn tàng bọn hắn chạy trốn tung tích bên ngoài lâm đồng vừa mới đưa kỳ an đám người gặp đồng đội nơi xa liền chuyển đến tiếng nổ chỉ gặp một t ò đại lâu ẩm vàng sụ cái này cũng chính thức t u y ê n cáo lâm sơn thành phố các công ty bị công phá lâm đ ô n g ánh mắt ngắm nhìn thoáng suy tư một lát cuối cùng vẫn là quay đầu đi về trước đi xử lý một chút hát kiểm giống t r u n g quanh vương bài tinh nhuệ lệ giống bọn hắn vừa mới g ặ m nuốt không ít huyết n ụ từng cái cái cầm n u ố t máu đang đứng ở điên cùng nhất trạng thái lúc này nhao nhao quay lại đầu mâu hướng ngoài thành thi chiều phóng đi còn có tiểu bắt các loại mấy tên t tê hát vương thân hình l ư ớ t gấp quay về dọm bị chiến trường mà hát kiểm một bên cũng lâm vào át chiến bên trong hắn bị tôn tiểu cường cùng trình lạc y h ỉ vây đánh lúc này khổ không thể tả hát kiểm tình thân lực đối thông thường trạng thái d ư ớ i trình lạc ý ỉ còn có chút tác dụng nhưng là gặp được tôn tiểu tưởng hoàn toàn thúc thủ vô sách may mắn t r u n g quanh t ỉ n h nhuệ dọn bị không ít số lượng viễn siêu t r h ỗ tránh nạn nhân loại cho nên còn có thể chịu nổi dưới tay hắn số một tướng t ả i cái kéo tay hoàn toàn như trước đây hung mãnh q u a o xác bén quốc nhận cùng trần mục nôn chiến đấu cùng một chỗ một lòng nghị bắt hắn cho gian g i ắ c nhưng là hắn phát hiện trần mục nôn như cái cá chạch phi thường linh hoạt mà lại cũng không cùng tự mình đ u i cứng không phải rút lui chính là phòng thủ thậm chí có đôi khi liều lên một cái về sau trực tiếp rời khỏi thật xa đồng thời đứng tại chỗ bất động như cái kéo tay không lên trước trần mục nôn cũng không lại tiến công làm cái gì đâu cái kéo tay phi thường p h i ề n muộn bởi vì dòm bị tính tình hung manh tàn bạo mười phân điên cuồng càng ưa thích cứng đối cứng chiến đấu giống trần mục nôn loại này đấu pháp để hắn cực kỳ khó chịu chẳng lẽ đang khôi phục thể l ự ca này nhân loại cũng không được a hư vô cùng cái kéo trong lòng bàn tay phân tích hung đồng nhìn về phía trần mục nôn phát hiện hắn lại đứng tại chỗ như cái có gỗ một đôi chòng mắt dò xét chính mình không vội đúng không vậy ta cũng nghỉ ngơi đợi lát nữa lại cùng hắn đánh cái kéo tay nghĩ ra cách đối phó Trần cái kéo tay hung đồng ngắm nhìn bằng vào giết chóc bản năng đã phát rất được con người trước mắt khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất thật giống như hoàn toàn biến thành người khác đây là có chuyện gì có thể trần mục nôn giơ tay lên bên trong lôi nhận trên đó tinh h ạ c h lấp lóe điện quang giống như ngân xà giống như lung tung của vũ ta đang chờ trời tối mà ngươi đang chờ chết chính nghĩa c h ấ p h à i ảnh dứt lời thân hình hắn lấp lóe tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn liền phẳng phất hư không tiêu thất giống như chỉ có trong tay lôi quan g t h i ể m nhập nháy hóa thành một đạo trường long đối diện đánh tới cho đoán theo hắn cho mình lên xương hảo giờ phút này giả ma thinh không chiến thần mỹ ảnh vũ giả thượng tuyến cái kéo tay hung đồng trừng trừng phát giác được cực độ khí tức nguy hiểm liên phảng phất một trận sấm chấp mưa bão thẳng đến tự mình đánh tới cường tuyệt lực lượng để nó tim đập nhanh không thôi hắn vội ý thức nâng lên cốt nhận ngắc cản thế nhưng là cái k i a đạo lôi quang đã từ nó bên người lướt gấp mà qua trong n g á y mắt này cái kéo tay động tác dừng lại giống như bị đẻ xuống tạm d ừ n g khóa giống như đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không nhúc ních nguyên bản hung lệ ánh mắt bây giờ chỉ còn lại hoảng sợ mà c h â n mục nôn thân ảnh lại xuất hiện tại nó phía sau trong tay hừng hực lôi nhận năng lượng thu hồi đột nhiên ảm đạm xuống cùng lúc đó chị gặp cái kéo tay nghiêng đầu một cái trực tiếp từ chỗ cổ t r ư xuống đứt gãy cái cổ máu đen phun tung thi thể không đầu ẩm vàng ngã xuống một kích trí mạng chương ba trăm linh ba sau cùng chấp nhất thứ nhất han g tướng cái kéo tay cứ như vậy bị người khác cạo đầu hắn thế mà mạnh như vậy hắc hiểm mắt lộ ra sợ hai t h á n g phục phát hiện nhân loại còn có cao thủ trình lạc y thì thầm nói trung nhị thiếu niên sau đó chuyển mắt nhìn về phía hắc hiểm đừng xem ngươi cũng không phải đối thủ của hắn ngươi đi chết hắc hiểm thùng trăm ngàn lỗ tâm lần nữa t h ụ thương tổn thương phi thân hướng trình lạc y lìa đánh tới đồng thời tinh thần lực phát tán đem nó bao phủ trình lạc y lìa lâm vào quỹ áp sàng trạng thái thân thể đã không có thể động nhưng nàng vẫn chấn định như cũ mắt to trực câu câu nhìn xem chỉ gặp hát kiểm sắc bén năm ngón tay trộm tới bắt bỏ vào nàng trắng non trong cổ nguyên bản một cách này nghị trực tiếp đem nó cổ vặt gãy nhưng lúc này lại phát hiện nàng xương cốt biên c ứ n g rắn hoàn toàn xoay bất động trình lạc y thì khoe miệng đều tràn ra màu tươi nhưng lại không thèm để ý chút nào ngược lại nết miệng cười một tiếng sắc mặt biến phấn khởi thậm chí lộ vẻ có mấy phần điên thống khổ giá trị sáu mươi bảy nàng tế bào biên sinh động trí mạng đau đớn phát động thân thể các hạng cơ năng tăng lên sau đó trường đao trong tay phá không thẳng đến hát i ế m chém tới tốc độ cực nhanh xuất hiện đạo đạo tàn ảnh h ắ c kiểm trong lòng sợ hãi vội vàng lui lại trốn tránh nhưng vẫn là chầm một bước hắn bóp l ấ y trình lạc y hỉa cổ tay trong nháy mắt bị chém đút đồng thời trước ngực bị cắt cái lơ khe lộ ra b ạ c h cốt tầm u máu đen chảy ngang thống khổ trên người để trong lòng của hắn bồi dối thân hình tiếp tục lui lại nghĩ cách cái nữ nhân đ i ê n này xa một chút có thể lúc này tại hậu phương tôn tiểu cường vừa vặn từ bảy dọm bi bên trong giết ra đến thuận thế do lên nằm lâm nhắm ngay hát kiếm phía sau lưng phanh tới một quyển、Phúc. hát kiểm miệm phun máu đen c ả nhìn, nhìn bởi vì nàng tế bảo biến sinh động tự lành năng lực tăng cường bị hát kiểm cầm ra vết thương chính phi tốt khép lại người không sao chứ không có việc gì trình lạc y lìa lắc đầu thấp mắt nhìn về phía hợp kim vòng tay phía trên biểu hiện thống khổ giá trị sáu mươi bảy đồng thời lúc này chính đang giảm xuống bên trong kém xa lắc còn không bằng lần trước thanh lân đâu nhà xem ra hắn thực lực cũng không bằng thanh lân hắc hiểm im lặng sắp lâm vào phát điên trạng thái giá hỏa này không xong rồi bên cạnh tôn tiểu cường b ê n vực kẻ y i u nói người ta đều phải chết ngươi còn kích thích người ta hắc hiểm nghe nói càng thêm sụp đổ tự mình muốn chết còn không phải là bởi vì bị hắn đánh bây giờ hắc hiểm thương thế cực nặng xương cốt v õ vụn trước ngực bị thông suốt mở nội t ạ n g trần trụi mà lại bởi vì thời gian dài chiến đấu tinh thần lực cũng nhanh hao tổn g i n g nếu không phải mình đứng không dậy nổi nhất định phải liều mạng với bọn họ nhưng mà lúc này còn có cái tin tức càng xấu chuyển đến đó chính là lâm đông từ lâm son giảm rét trở lại tới hắn dẫn đầu mấy lớn thi vương cộng thêm vương bài tình nguyện trực tiếp rét xuyên h ắ c kiểm dư bộ thi triều chạy về đằng này h ắ c kiểm ngã trên mặt đất thoi thót cố gắng ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy lâm đông thân ảnh đi tới hắn đi theo phía sau bảy đại thi vương bao quát dọm bị hổ tiểu bạch sau đó liền đội thân vệ vương bài tinh nguyện mười con sinh hóa cự quái phân bố ở trong đó sau đó chính là hơn hai vạn chúng hóa cự quái phân bố ở trong đó liên l à bá chủ thực sự sao h á c kiểm h ư u khí vô lực tự mình l ầ m bẩm trước mắt cái này cảnh tượng không đúng làm ì n h hướng tới bộ dáng nhưng bây giờ hắn bại cục đã định thủ hạ cái kéo tảng đá a bố các loại hạch tâm chiến l ự c toàn bộ b ỏ mình h á c kiểm độc thân một thi kinh ngạc nhìn xem lâm đ ô n g tự mình đã từng chấp nghiệm muốn vặn ngã đại sơn giờ phút này đang ở trước mắt hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương lại r u n g rằng muốn từ dưới đất bỏ dậy đây là muốn làm gì lâm đồng trong lòng kinh ngạc suốt lĩnh dòm bi chiều cường dừng bước lại hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn hát kiểm thương tích quá nặng mấy lần muốn bỏ lên nhưng đều nằm xuống lại trên mặt đất hắn là nghĩ tại trước khi chết hướng ngưỡng vọng cọc tiêu khởi xướng một lần cuối cùng công kích cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện lâm đ ô n g cùng trình lạc y gì ở đám người đều lắng lặng nhìn hắn tựa hồ đang cho hắn thời gian rốt cục hắc k i ể m một lần nữa đứng lên lảo đảo mấy bước về sau miễn cưỡng ổn định thân hình ngóc lên n h u n m máu đầu lâu ánh mắt nhìn về phía lâm đông、Dẹp. hắn dùng thân thể bị trọng thương hướng kinh khủng nhất thi chiều khỏi xướng công kích hắc hiểm tốc độ rất chậm tựa như cái tập tễng lao giả từng bước một tiến về phía trước máu đen vẩy xuống đầy đất tựa nh nhẹ nhàng có thể hắn hung đồng lấp lóe kia là mặc dù t ử bất diệt chấp nhất được thôi ta hiện tại thừa nhận n g ư ơ i là đối thủ của ta lâm đ ô n g phát tay một thanh trường đao ngưng hiện trên đó hàn quang lấp lóe phi thân tiên lên đón trải qua hát kiểm trong n g á y mắt trường đao nhấc ngang không có vào nó cái cổ cho hắn sau cùng thể diện p h ố c thử hát kiểm đầu lâu bay lên hắn trọng thương thân thể lắc l ư mấy lần về sau ẩm vang tại ngã xuống đất mặt giống lâm đ ô n g sau lưng vạn trúng thi triều n ử a mặt lên trời thét dài thanh âm như hồng trung nộ vàng tựa hồ tương dại trống không tầm mây đều đánh sơ xác cái này cũng tuyên cáo trận chiến này thu được thắng lợi từ nay về sau lâm đ ô n g bị thi trên hồ sơ lại đem tăng thêm nồng đậm hai b ú t thủy diệt đồng sương thành phố thi triều công phá lâm sơn thành phố tét công ty dưới bầu trời đêm giữa đồng chống thi thể trồng chất như núi huyết thủy c h ả y ngang khắp nơi đều là chiến đấu vết tích một đám d ò m bị du tẩu có còn tại gặm ăn nhân loại thi thể cũng có đảo đi d ò m bì náo đan dưới mắt hình tượng tựa hồ so lúc chiến đấu còn muốn q u á i đản đây là d ò m bì giải quyết tốt hậu quả công tác kinh lịch hôm nay huyết chiến ta rốt cục thành c ự bá chủ trị vị chiêu phong nhĩ hai tay chống lạnh ngưỡ vọng bầu trời đêm mặt lộ vẻ cảm thán truy tôn lật gật đầu quả nhiên không ngoài sở liệu chúng ta vẫn như cũ c ặ c c ặ c là o ạ g i ế t ừm k i a là đương nhiên chiêu phong nhĩ dương dương tự đắc hôm nay bọn hắn cũng là có chiến tích tam thi hợp lực xử lý đồng xương thành phố ngoại giao lượt thi x ẹ p sợ não đầu tàu nói ta thân là lâm son thành phố bá chủ công phá tép công ty cũng coi là đương nhiên a đợi lát nữa ta phải trở về đi dạo nhìn xem quen thuộc lãnh địa muốn nói như vậy vậy ta phải đi đồng xương thành phố một c h u y ê n chiêu phong nhĩ suy nghĩ, nghĩ đến tới tân vương đăng cơ vẫn là đánh trước quét chiến trường a chờ xong việc ta cùng người đi truy tô nói ừ v n tuất c i ê u phong nhĩ vội vàng đáp ứng quét dọn chiến trường đối bọn hắn tới nói là cái chuyện tốt chủ muốn nhìn có hay không bỏ sót nao đan tinh hạch cái gì tham thi bốn phía tàn bộ không bao lâu truy tôm ánh mắt l ó e lên phát hiện cái kéo tay thi thể không đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất hai cái kéo giống như cốt nhận tựa như tôm hùm cái kềm từ khi truy tôm nhìn thấy hắn trong lòng từ đầu đến cuối có nỗi n g h i hoặc hiện tại cuối cùng đã tới nghiệm chứng thời điểm thế là tiến lên ôm lấy cốt nhận ấp đúng g ả một cái nhưng là cốt nhận cực kỳ cứng rắn cấn hắn răng đau nhức lộ ra một bộ thống khổ biểu lộ t thật đúng là không phải tôm a chương ba trăm linh bốn tháng trước giang bắc thành phố thép trong công ty diệp g i ả n mới vừa cùng một các vị cấp cao đánh xong bài bố kẹ chuẩn bị trở về gian phòng dọn dẹp một chút đi ngủ có thể lúc này nữ thư ký gió gió hỏa hỏa gương mặt xinh đẹp lo lắng từ ngoài cửa chạy vào diệp tổng xảy ra chuyện lớn thế nào hà nha nhà vệ sinh không có giấy diệp g i ả n kỳ quái hỏi không đúng à? lâm sơn thành phố phân bộ công ty bị dòm bi công phá cái gì diệp g i ả n nghe vậy khẽ giật mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì hồi chức liễu bạch nguyện còn gọi điện thoại nói là nàng cao thủ kia tụ t ậ p chuẩy thổi lên phản công k è lệnh để cho mình nên đón nàng liễu bạch nguyệt đâu nàng chết rồi không có tại công ty chúng ta bên ngoài đâu nữ thư ký giải thích nói diệp giản trong lòng mở lặng vậy mà cái này chạy tới mình nàng sẽ không đem dòm bi dẫn tới a bất quá đã liễu bạch nguyệt tới này đương nhiên phải gặp một lần từ khi ngày tận thế tới hai người còn không có tại hiện thực đã gặp mặt từ đầu đến cuối thông qua giả lập phòng hợp hoặc là vệ tinh điện thoại liên lạc sau một lát liễu bạch nguyệt cùng hàn tĩnh xuyên các loại cao tầng đầy bụi đất đi vào văn phòng đoạn đường này đả vòng cũng không thuận lợi từ đầu đến cuối nơm nóp lo sợ tại bắc sơn thời điểm Còn tao ngộ nhân diện chúng ò n ngộ n tao ta chúng ta lâm sơn thành phố bị dòm bi công phá a ta thật là vì ngươi cảm thấy bị thương diệp giản ngồi trên ghế làm việc nói nhưng biểu lộ lại giống nhau bình thường thậm chí khỏe miệng nhịn không được dâng lên giống như tại nén cười đồng dạng ngươi hồi trước gọi điện thoại cho ta chính là để cho ta như thế nên đón ngươi à ngươi nghĩ đến ta cái này nói thẳng là được làm gì cũng như thế ngoặt lớn từ đâu liễu bạch nguyện nghiến răng n g h i ế n lợi quả nhiên tại trong miệng hắn nhà không ra cái gì ngà voi lần này là cái ngoài ý muốn n g ư ơ i cái này ngoài ý muốn thật nhiều a giống như liền không có bình thường qua diệp giản nghĩ nghĩ tiếp tục nói n g ư ơ i lệnh treo giải thưởng cao thủ đâu bọn hắn cũng không có ngăn trở g i ò m bi ừ m lần này tới ba nhóm g i ò m bi thế lực tổng số cộng lại đến có mười vạn k ỳ an tiên sinh xác thực rất mạnh cũng xác thực tận lực chính là đánh không lại、Phúc. nghe nói hắn diệp giản kém chút không có kéo căng ở người cười cái gì liễu bạch nguyện không hiểu đấu diệp giản lắc đầu không ta nhớ tới cao hứng sự t ì n h liễu bạch n g u y ệ t bị tức không nhẹ cảm thấy hắn chính là đang c ư ờ i nhạc mình ngươi còn có tâm tình cười cái k i a giang bắc thành phố thi vương công phá chúng ta lâm sơn thành phố thực lực bây giờ mạnh hơn quét ngang các ngươi nơi này cũng dễ như trở bàn tay a hắn muốn tới tới sớm còn dùng công phá các ngươi lâm sơn thành phố a diệp giản đương nhiên nói liễu bạch n g u y ệ t triệt để em mở lặng cảm thấy g i a hỏa này tâm thật to lớn diệp giản cảm thấy mình cười cũng bình thường cái k i a không thành còn khóc a nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề hắn đã sớm khóc thành thái bình dương vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào trước hướng vương tổng hồi báo một chút đi chúng ta tới vội vàng còn chưa kịp nói được vậy ngươi báo cáo đi diệp giản đem vệ tinh điện thoại đẩy qua đi nghĩ thầm đêm nay chỉ sợ là không ngủ được bởi vì sự tình không giống tiểu khả vô cùng nghiêm trọng để thượng tầm biết khẳng định đến mở sẽ liễu bạch nguyệt nhận lấy điện thoại về sau gọi cho khu vực người tổng phụ trách đem sự tình nói một lần vương v i n h biết chuyện này về sau cũng biểu thị phi thường c h ấ n kinh bởi vì hắn thủ hạ những thứ này phân bộ công ty bên trong liễu bạch nguyệt phát triển xem như tốt thậm chí một lần xem như cọc tiêu đến khen ngợi không nghĩ tới lại bị g ò n bi công phá cái này giống lâu d à i khảo thí đệ nhất học sinh đột nhiên giao số không chứng lập tức chính như diệp giản đoán trước thông chi các phân bộ công ty người phụ trách mở phân tích hội nghị nghiên cứu một chút việc này kiện cụ thể trải qua cùng phát sinh nguyên nhân Ngắt!、Diệp、giản há mồm đánh hà hơi, cảm thấy bối dâng lên, đánh ngày tổn Nguyệt quang hắn nhãn, không này trong còn ngủ giác thấy một rất tâm quét một thầm chốt Diệp dù dư hơi, bối rôi bài Liêu khỏi liễu lưới. Cái này trong lúc mấu chốt còn ngủ lấy cảm cảm há hà hào Bạch mồm âm mấu sức. lúc lấy bổ sao kẻ ý thức châm xuống cảnh tượng trước mắt biến ảo xuất hiện tại quen thuộc giả lập phòng hội nghị chung quanh tia sáng lấp lóe phát họa ra cái khác người phụ trách thân ảnh đồng thời càng phát ra ngưng thị ngôi tại chủ vị chính là long quốc khu vực người tổng phụ trách vương v i n h hắn giờ phút này cao mày sắc mặt phi thường nặng nghề bạch n g u y ệ t đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết làm sao cứ như vậy liệu bạch n g u y ệ t thần sắc đau khổ trước đó rõ ràng rất thuận lợi k ỳ an tiên sinh ra khỏi thành săn giết thi vương cùng hắn đánh có đến có về cũng không phải là không có hy vọng thắng lợi có thể đột nhiên đồng xương thành phố thi chiều xâm lại làm dối loạn kế hoạch chúng ta v ề sau giang bắc thành phố thi triều cũng xuất hiện đồng thời một mực sông vào trong thành giết chết kỳ an tiên sinh chúng ta cũng vô pháp chống cự chỉ có thể từ bỏ công ty đảo vong liễu bạch nguyệt đem chuyện đã xảy ra giải thích cặn kẽ một lần còn lại phụ trách người đưa mắt nhìn nhau cảm thấy có chút khó tin tổng kết tới nói liên là tổng bộ treo thưởng cao thủ đi lâm sơn thành phố cái kia săn giết thi vương kết quả cái kia thi vương không chỉ có đem cao thủ p h ả n s á t còn thuận tiện đem lâm sơn thành phố cho vật lên thật bá đạo a giang bắc thành phố thi vương có mạnh như vậy sao xem ra trước kia còn là đánh giá thấp hắn đám người bắt đầu phân tích sách ra bản thân ý kiến nghe liễu bạch n g u y ệ t lời nói chủ y ế u trách nhiệm cũng không tại nàng cũng vô dụng nhận trừng phạt vương vinh nhíu mày trầm tư luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bởi vì giang bắc thành phố thì vương mạnh như vậy cái kia vì sao diệp giản hào hảo vương vinh ánh mắt hướng nói nhìn lại phát hiện diệp giản chính cúi đầu thần s ắ c buồn ngủ vi vi ha to miệng đánh cái hà hơi diệp giản n g ư ờ i bây giờ rất khốn Ngậy. Giản ngay ngởng lên, quả thật có chút khốn, ta ban ngày đánh một ngày nào. À, nhìn một ngày tư liệu cũng thật Diệp vội cả ta có chút và một đầu quả giang bắc thành phố thi vương có thể công phá l i ê u bạch nguyện công ty ngươi vì cái gì không có việc gì vương vinh hỏi ra trong lòng nghi hoặc cái kia cái kia còn có thể nói rõ cái gì nha công ty của chúng ta tương đối mạnh chứ sao diệp giàn dứt khoát liền s ừ n g núi xuống lửa ta cùng cái kia thi vương liên hệ đã lâu đã s ớ m nói giang bắc thành phố thi vương tương đối mạnh người bình thường không phải là đối thủ các ngươi còn không tin ta sống đến bây giờ đều là đau khổ kiên trì kết quả nha vương vinh gật gật đầu hiện tại tin tưởng mà lại gần nhất không cho hắn cái gì tài nguyên cảm giác còn rất hổ thẹn bây giờ giang bắc thành phố q u a mình chỉ còn hắn một nhà phân bộ công ty đi cái kia từ hôm nay trở đi ngươi thăng chức về sau ngươi chính là tỉnh người tổng phụ trách được hưởng tài nguyên quyền ưu tiên đồng thời trong tỉnh cái khác phân bộ công ty cũng sẽ tận lực phối hợp ngươi cái gì ta thăng trước rồi diệp giản lúc này một mặt ngậu chương ba trăm lẻ năm cùng một chỗ lắc lư nói lên cái này diệp giản coi như không b u ồ n ngủ tự mình lại còn có thể thăng chức cái này đại biểu cho có thể thu hoạch càng nhiều quyền hạn được hưởng càng nhiều tài nguyên vương tổng ngươi yên tâm ta nhất định làm rất tốt、ừ. có thể cùng giang bắt thành phố thì vương chống lại lâu như vậy nói rõ ngươi là có thực lực chỗ ta tin tưởng ngươi vương vinh tiếp tục nói một bên liễu bạch nguyệt đôi mắt đẹp trừng trừng cả người đều động diệp g i ả n cái này lưu manh thế mà có thể thăng chức nàng cảm giác tam quan nhận sung kích đã nát đ ầ y đất vương tổng ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút bạch nguyệt ta biết ngươi cùng diệp g i ả n không hợp bây giờ không phải là náo ơ n đoán cá nhân thời điểm lâm sơn thành phố bị công phá mặc dù không phải trách nhiệm của ngươi nhưng ngươi đúng là cái kẻ thất bại về sau ngươi liền phụ trợ diệp giảm đi hướng hắn nhiều học tập một chút vương vinh nói a chín liêu bạch nguyệt lập tức mặt mũi tràn đầy người da đen giấu chấm hỏi để cho mình học tập cái gì đánh b à i bồ kẻ sao vương vinh gấp nói tiếp lâm sơn thành phố bị công phá sự tình ta còn phải hướng tổng bộ báo cáo phân tích hội liền mở đến cái này đi tan hợp lập tức cả trang hội nghị kết thúc các đại người phụ trách lần lựa tỏ phờ lìn trong văn phòng liêu bạch nguyệt lấy xuống vờ rờ thiết bị xinh đẹp khắp khuôn mặt là khâm phục bên cạnh diệp giản thì là đ ă n ý liêu tổng a không hiện tại ta phải gọi ngươi liễu phụ tá đi có thể xác thực không có cách bây giờ thuộc về ăn nhờ ở đầu ngoài ra còn có cao t ầ n g chỉ lệ bởi vì cái gọi là là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu thật không nghĩ tới ngươi lại còn có thể thăng chức ta cũng không muốn a cái này không dựa cả vào đồng hành phụ trợ a diệp giản buông tay nói liễu bạch nguyệt lâm vào trơ mặc không có lại tiếp tục đáp lời bởi vì nàng biết tự mình không chiếm được lợi lộc gì kẻ thất bại vô luận nói cái gì cũng giống như lấy cớ nhưng lấy nàng nữ cường nhân tính cách đương nhiên không cam tâm cho diệp giản làm lá xanh trong lòng suy nghĩ nhất định phải nghĩ biện pháp đông sơn tái thời có lẽ ta cần một cái cơ hội không phải chứng minh tự mình bao nhiêu lợi hại mà là muốn đem mất đi toàn bộ cầm bể. lâm sơn thành phố bên ngoài lâm đ ô n g đang cùng trình lạc y gì ở đám nhân loại cùng một chỗ trận đại chiến này hạ mán kết thúc xung quanh các h cục phát sinh biên hóa nghiêng trời lệch đất bọn hắn cũng đến lúc chia tay nhìn ngươi không có nguy hiểm e ý ta an tâm chúng ta đi trước trình lạc y thì nói nói s o hát đều em hay lâm đ ô n g thì thẩm trong miệng đương nhiên có thể đoán được tâm tư của nàng như vậy vội va đi là muốn đi đồng xương thành phố chuyển vật tự a a ta đây không phải thuận được a trình lạc y thì nói lâm đồng nhảy mắt nhìn về nơi xa giang bắc thành phố cùng đồng xương thành phố hoàn toàn hai cái phương hướng nhưng cũng không có lại so đo được vậy các ngươi đi thôi ừ m trình lạc y lìa đáp ứng quay đầu liền muốn ly khai nhưng vào lúc này chợt nhớ tới một việc tới ai vân vân thế nào lâm đ ô n g kỷ q u á y hỏi trình lạc y lìa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía hắn bắc sơn bên trên nhân diện chi chu là n g ư ơ i thả ra a chúng ta đoạn thời gian trước lọt vào tập kích là ta lâm đ ô n g không có phủ nhận nhưng cảm giác được việc này cũng không thể trách chính mình n h n cũng không phải ta từ trở về cùng ta có quan hệ gì a đúng có một loại con kiến là ta trở về các ngươi cũng phải cẩn thận một chút cái gì còn có con k i ế n chỗ tránh nạn người trứng mắt biểu lộ không thể tưởng tượng nổi cảm giác con kiến nhưng so sánh nhện khó chơi nhiều trình lạc y d ì ệ xạ mặt lại mới biết được còn có chuyện như vậy lâm đ ô n g toàn trách hậu phương chúng thi triều đã thanh lý xong chiến trường có thể ăn đều đã ăn xong đối với trận này thắng lợi phấn khởi cảm xúc vẫn như cũ không giảm tại mấy lớn th vương dẫn đạo dưới lần lượt trở về giang bắc thành phố trong đó chiêu phong nhi ánh mắt lại nhìn về phía một phương hướng khác ta cái này đồng xương thành phố bá chủ có phải hay không nên đi xem một chút hai ca chỗ tránh nạn nhân loại giống như đi ngươi lãnh địa chuyển vật tư bên cạnh truy tôn nói nhà triều phong nhĩ nghi nghĩ rất nhanh thay đổi chủ ý vậy ta vẫn qua mấy ngày lại đi đi truy tôn gãi đầu một cái cảm thấy hai ca xương hào mặc dù không ngừng thăng cấp nhưng lại hoàn toàn như trước đây hẹn bọn cùng ban đầu làm tiểu đầu mục lúc không có gì khác biệt đây cũng là sơ tâm chưa đổi đi lập tức bọn hắn đi theo trùng trùng điệp điệp thi triều trở về giang bắc thành phố chậm rãi đêm d ả i cuối cùng rồi sẽ qua đi lâm đồng tiễn biệt trình lạc y gì đám người về sau cũng về tới trong nhà dựa theo lệ cũ t h á trước thay đổi thân áo sơ mi trắng sau đó rót chén nước trái cây bắt đầu hấp thu tỉnh hạch thông qua trận này huyết chiến đạt được không ít cao cấp tỉnh hạch trong đó quý giá nhất dĩ nhiên chính là kỳ an cấp s tinh thần hệ mặt khác hát kiểm cấp s cũng không tệ lâm đ ô n g cảm thấy mình lại đến cái bình cảnh đoán chừng hấp thu xong những thứ này tinh hạch về sau cách cách đột phá cũng không xa mà lại khả năng thôn vệ tỉnh thần hệ tương đối nhiều nguyên nhân lâm đ ô n g tỉnh thần lực cũng trở nên dị thường cường hành dẫn đến thi vương lĩnh vực bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa vi rượu nhưng cụ thể là cái gì lâm đồng cũng không rõ ràng không nói rõ được cũng không tả rõ được đoán chừng đợi đến đột phá mới có thể biết đối với tự thân tiến hóa lâm đ ô n g cũng thuộc về mỏ đá qua sông bởi vì hắn chính là tiến hóa nhanh nhất một nhóm kia không có bất kỳ cái gì tham chiếu có lẽ về sau z o m bi e có thể coi hắn làm làm tham chiếu bây giờ giang bắc thành phố chung quanh không còn thế lực có thể cùng hắn chống lại bao quát hậu phương tân hải thành phố lâm son thành phố đồng x ư ơ n g thành phố cùng rộng lớn bắc sơn đều có thể cho rằng lâm đ ô n g l ã n h địa hắn trở thành cả khu vực tuyệt đối bá chủ thủ hạ thi chiều số lượng từ trước đó sáu vạn biến thành chín vạn trong đó tinh nhuệ số lượng cũng đạt tới ba vạn thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên như thế quy mô thi triều đặt ở lam tinh tùy ý một chỗ đều là không thể khinh thường tồn tại sau đó lâm đ ô n g cũng không làm kế hoạch gì dự định giống thường ngày trước tiên ở nhà cầu một đoạn thời gian đem tinh hạch hấp thu xong lại nói lúc này tại hắn phía bên ngoài cửa sổ chuyến đến trận sao động ghi ta âm t h ẩn t h ẩn kẹp lấy g i ò m bị t i n g giống lâm đ ô n g biết đây là g i ò m bị các tiểu đệ tại mở bát ti chúc mừng chiến đấu thắng lợi lâm đ ô n g đi tới trước cửa sổ nhấp nhẹ trong chén tinh hồng chất lỏng ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài chỉ gặp tiếng đàn đứng tại một chỗ ba tầng lầu phía trên tựa như là cái cự đại sân khấu phu cận trên đường phố vây đầy z o m bi e thậm chí có chút vương bài tinh nhuệ đã leo đến t r u n g quanh cao ốc bên trên đưa mắt trên dưới lít nha lít nhít bọn hắn chiến đâu thắng lợi phân khởi vẫn như cũ không giảm lúc này đi theo ghi ta âm không ngừng n ũ động tảng cờ cùng tiểu bắt các loại thi vương cũng ở trong đó thậm chí chậu hoa phát tán ra mấy đạo dây leo vừa đi vừa về đung đường cho tiếng đàn chế tạo sân khấu hiệu quả tiếng đàn kích thích c á c tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cuối cùng tựa như giống như bị chạm điện tùy theo âm luật càng thêm sụp sôi cũng mở miệng hát vang để chúng ta cùng một chỗ lắc lư ba chương ba trăm lẻ sáu lên ng Đây là lâm Đông đối bày các tiểu đệ đánh độ Lâm bày ngày ngày nhảy là càng càng càng càng xào zombie zombie cảm tiến tình cũng phong giá. tiểu tại thi i bất Theo cao, các quá hóa phú, d sau đó cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh lĩnh khôi phục bình tĩnh như trước lâm đ ô n g thường ngày cầu trong nhà sinh hoạt vô cùng hài lòng mặc cho bên ngoài tận thế h u n g hiểm nhưng lại cùng mình có liên các gì hoặc là chỉ cần hắn không ra khỏi cửa lời nói tận thế khả năng cũng không có như vậy h u n g hiểm lâm đ ô n g buồn bực ngắn ngẩm hấp thu tinh h ạ c h lúc rảnh rỗi cũng sẽ lấy điện thoại di động ra lên mạng nhìn xem gần nhất có hay không thông cáo cái gì chỉ có tránh khó chỗ website thỉnh thoảng sẽ phát mấy đầu các công ty đã triệt để chống không thông cáo còn dừng lại tại mấy tháng trước nhìn ra là triệt để bộ câu thái giám dĩ vãng bọn hắn tuyên bố thông cáo chủ yếu là vì nói khoác thực lực bản thân hấp dẫn người sống sắp tới nhưng bây giờ thành khu đã không có người sống tự nhiên không cần hấp dẫn nếu như tiếp tục phát thông cáo chỉ có thể dẫn tới d ọ n g bi còn nữa nói có thể tại tận thế sinh tồn nửa năm lâu người sống sót đều đã biết các công ty là đức hạnh gì mặc hắn nhóm nói khoác cũng vô dụng lâm đồng từ đầu đến cuối đời trong nhà đương nhiên không chuyện phát sinh cho nên không có gì tốt miêu tả thẳng đến một ngày này là đêm sao l ố n đốm đầy trời như câu t r a n g khuyết treo ở chân trời tại hơi mỏng tầng mây bao phủ xuống lộ ra có mấy phần mông lung t r i ề u phong nhĩ truy tôm đầu tàu tam thi đứng tại b ử a bộn trên đường phố ta bấm ngón tay tính toán hôm nay chính là đi đồng xương thành phố ngày tốt lành t r i ề u phong nhĩ nói thật giả truy tôm có châu n g h i hoặc chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a sẽ không đám kia vận chuyển vật liệu nhân loại đoán chừng sớm chuyển xong đồng xương thành phố cũng không có lợi hại gì d ò n ì lại nói người h a i ca ta là làm gì không biết sao có thể gặp được nguy hiểm chiêu phong nhĩ nói a cũng đúng truy tôm vội vàng đồng ý đối với điểm ấy không thổi không h ắ c chiêu phong nhĩ dự báo nguy hiểm năng lực vẫn là rất mạnh đầu tàu ứng hòa nói cái kia chúng ta đi thôi ta còn chưa có đi qua đồng sương thành phố cũng muốn nhìn một chút bên trong bộ giá gì đi hai ca mang các người đi chiêu phong nhĩ vung tay lên lập tức hắn túi người đến đem l ô t hai thiếp tại mặt đất chân sau t h ẳ n g bằng bãi động đi về phía trước đi đối với cái này buồn cười một màn hai thi sớm thành thói quen xác thực rất có cảm giác an toàn t r u n g quanh gió thổi cỏ l â y t r i ê u phong nhĩ nghe hết hắn cứ như vậy một đường tiến lên dẫn đầu còn lại hai thì ra khỏi thành nó trên đường xác thực rất thuận lợi bởi vì xung quanh có uy hiếp thế lực đều bị lâm đông giết sạch học chừng hai giờ về sau t r i ê u phong nhĩ tam thị đi vào một tòa nguy nga thành thị trước trong màn đêm đồng sương thành phố tối như mực một mảnh tựa như ngủ say cự thú bên trong có cao ốc quýnh đ ả o phía trên mọc đầy rêu xanh trên đường phố tràn đầy bờ b ộ t có nhiều chỗ bị thực vật chứng cứ lít nha lít nhít bỏ thành một mảnh cho có mấy cái cấp thấp nhất d ò bi thần thái ngu dại đứng tại đường đi lung la lung lay tại một ít âm u nơi hẻo lánh chiêu ũ n lớn g có cái mấy to thể, phát sạt thanh âm. Ai hắc, h ra ra Ai sản quả âm. xem i n không có cái y h i phong nhĩ đôi mắt sáng lên c h ậ m dứt chấm t ĩ n h lại bằng thực lực của hắn xác thực có thể sưng bá nhất là đằng sau còn đi theo đầu tàu hắn mặc dù tư chất không ra thế nào địa nhưng tốt xấu tiêm vào qua z vi rút cùng quy vi rút lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo xem như vương bài tinh nhuệ cấp bậc nơi này tốt hoang vũ a tìm xem xem đi vạn nhất có gì vui đâu chiêu phong nhĩ nói lập tức tam thi đi dạo xung quanh tựa như là thám hiểm tại lớn như vậy thành thị bên trong tứ không k ê n sợ chơi đùa cũng là tính thoải mái trong lúc đó rất thuận lợi vẫn như c ũ không có xảy ra bất chắc bọn hắn từ thành đông đi đến thành tây lại túi một vòng trở về tới nguyên điểm chiêu phong nhĩ hai tay chống lạnh dương dương tự đ ắ c xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào không khỏi càng hẳn d ỡ hắn giật ra giọng đối thành khu bên trong hô to các ngươi thật sự là một cái có thể đánh đều không có có muốn khiêu chiến ta sao đứng ra nhìn xem thanh âm phiêu tán tại đen nhánh thành thị thật lâu không dứt cũng may cũng không có cái gì đáp lại cái này nếu là chuyển đến thanh âm khác đoan chừng sẽ đem tam thi bị hủ không nhẹ chiêu phong nhĩ tiếp tục quát được ã n h vậy, cái kia từ nay về nay cái chính chủ. bá kia Hồi sau, ta, từ thành đồng xương phố là l ư âm rồi hiện tại ngươi cùng chúng ta hai tính là đồng cấp tam thi lẫn nhau suy hư kỳ thật bọn hắn ba chính là đợi n h ả m chán nghĩ ra được du đãng du đãng biết đồng xương thành phố là lâm đ ô n g đánh xuống l ã n h địa căn bản sẽ không có nguy hiểm gì mà lại trước đó chỗ tránh nạn nhân loại tới qua nơi này lưu lại qua không ít dấu chân nhưng vào lúc này xa xa chân trời b ỗ n nhiên có k h ả lưu tinh lấp lóe chiều ò n mang t e o lộn lây b lửa, lưu lên Hoa! A. rách Truy trời. r nhánh cung. Có chỉ thương tình đen tôn hướng t bầu i Ừm! phong nhĩ gật gật đầu đ o á n chừng là nhìn ta lên ngôi n g h i t h ứ c đi lưu tỉnh thật là tốt nhìn nhanh cầu đ ớ c nguyện đầu tàu nói chắp tay trước ngực tam thị đứng tại chỗ ngẩng đầu thưởng thức lưu tỉnh có thể sau một hồi lâu truy tôn liền cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. hải ca ngươi phát không có phát hiện lưu tỉnh giống như càng lúc càng lớn họ đúng vậy a ăn cái gì đồ ăn dài nhanh như vậy chiều phong nhĩ nói thầm lại qua mấy hơi không trung t ầ n mây đều bị nhuộn thành hỏa hứng sắc đồng thời càng ngày càng sáng cả mảnh trời không bị chiếu thành màu đỏ sậm nguyên bản đêm đen như mực lúc này tựa như hoàng hôn đầu tàu kinh ngạc nhìn ánh mắt có chút mê mang theo ta phân tích cái này giống như không phải lưu tĩnh ừ m ta cảm thấy cũng không phải chiêu phong nhĩ lộ ra suy nghĩ hình vậy cái này là cái gì đây mà thôi hai ca, cái này tựa như là thiên thạch truy tôm thanh âm có chút run dậy bởi vì là thiên khung nổ vang liên tục không khí ma sát gào thét không ngừng một cô cường đại áp lực bao phủ tinh thần đã từ đỉnh đầu rơi xuống mà tới、ừ. Là thiên t h ạ chạy mà l i hướng chúng ta bên n ta à đập đầu. đôi gật gật phong kịp phản tới. Tàm thi mắt trừng một trong mắt rất Chiêu cái, cái cũng Chạy. nhĩ nháy nhau. Vân vân. ứng an gì, ý liếm nhau. Chạy. ba người bọn hắn lập tức bay đầu phi nước đại tốc độ cực nhanh đã xử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực a i hai người chờ ta một chút chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ vội vàng bởi vì truy tôn cùng đầu tàu chạy trốn chuyên nghiệp tốc độ đều nhanh hơn hắn lúc này sau lưng trên bầu trời chỉ để bị ánh lửa phủ lên có một cái to lớn đại hòa cầu xuyên qua tầng mây thẳng tắp hướng mặt đất tới âm ẩm trong n g á y mắt thiên thạch rơi xuống đất phát ra trận kịch liệt tiếng oanh minh cường đại sóng xung kích bắt đầu k h u y ế t tán t r u n g quanh nguyên bản liền rách nát kiến trúc bị triệt để cắn quét hóa thành một vùng phế tích trong chạy trốn chiêu phong nhĩ cũng bị c ố lực lượng này tung bay thẳng tắp bay về phía trước r a đem gần trăm mét xa nguyên bản hắn còn tại truy tôn cùng đầu tàu hậu phương trong n g á y mắt ném tới trước mặt bọn họ t chiêu phong nhĩ thân thể kịch liệt đau nhức cảm giác xương cốt đều tan thành từng mảnh hắn nằm dạp trên mặt đất nhai răng nếp miệm chẳng lẽ đây là trăm m ba giây cảm rất sao chương ba trăm linh bảy thiên ngoại cục g cũng bị s u n g kích sóng chấn nằm dạm trên mặt đất mặt lộ vẻ vẻ thống khổ a hai ca ngươi chạy thế nào đến chúng ta trước mặt truy tôn nước mắt hỏi chiêu phong nhĩ cưỡng ép h áp chế thống khổ ra vẻ chấn định biểu lộ đúng thế tốc độ của ta ngươi còn không biết ta trăm mét có thể chạy trong vòng ba giây a lợi hại truy tôn đội phục nói chiêu phong nhĩ tiếp tục hỏi các ngươi đều không sao chứ còn sống bên cạnh đầu tàu đáp lại nói tam thị đầy bụi đất phi thường chật vật từ dưới đất dãy r u i lấy đứng lên mà lại trong lòng tiền mượn như thế lớn thành thị tự mình vậy mà kém chút bị thiên thạch nề vào v ậ n khí quả thực có chút xui xẻo quả thực là hai bay và gió tam thi quay đầu nhìn lại phát hiện thiên thạch rơi xuống chỗ bụi mù của q u ộ n mặt đất xuất hiện cái hố to vô số vết rách hướng bốn phía lan tràn phu cận kiến trúc đổ s ụ p đá vụn còn tại lan xuống ẩm ẩm rung động đi đi qua nhìn một chút t r i ê u phong nhĩ khoát tay nói truy tôm mắt lộ ra chần chờ vạn nhất khác thường hình làm sao xử lý ngươi vẫn rất cẩn thận ta vừa rồi nghe không có vật sống t r i ê u phong nhĩ giải thích nói truy t ô yên tâm lại thái độ biến đổi cho dù có gì hình cũng không có việc gì chúng ta tam đại bá chủ cũng cho nó đánh nổ lập tức tam thi khập k hiễng lẫn nhau đỡ lấy hướng hố thiên thạch đi đến phía trước hố thiên thạch không nhỏ chiều sâu đạt tới bốn năm mét lúc này bùi mù quần quận sóng nhiệt b ú c lên chung quanh một chút tạp vật bên trên còn thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ tam thi đứng tại bờ hố ánh mắt vào bên trong quét nhìn phát hiện nơi trung tâm nhất s á c thực có cái vật đen như mực cái kia giống như không phải thiên thạch ca đầu tàu mắt lộ ra vẻ kỳ quái ừ m g chiều phong n h ĩ gật gật đầu bởi vì thiên thạch phần lớn là hôn hình tròn mà trong hố vật kia lại là hình chữ nhật đồng thời rất mỏng tựa như một khối phiến đá đen lúc này gặp xác thực không có nguy hiểm gì tam thi nhảy vào hố thiên thạch dự định tới gần nghiên cứu một chút đi qua xem xét phát hiện đây đúng là khối phiến đá n g h i ê n g c ắ m vào tại trong hầm vô cùng kỳ lạ nó chiều dài ước chừng hơn một mét rộng nửa mét có hai nơi biên giới hiện ra góc gông hoành bình dọc theo tựa như nhân công điêu khắc mà đổi thành hai nơi biên giới thì g ặ p đền cực bất quy tắc t r ư ớ c này phiến đá tựa như từ cái nào đó chỉnh thể bên trên bị lột xuống một góc nhưng nhất làm cho chiêu phong nhĩ các loại kinh ngạc chính là phiến đá bên trên có hai cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng chung q a n h khắc họa lấy một chút kỳ lạ đường vân đường vân đường con cực kỳ cổ kho đem hai cái l ô i thủng kết nối tại cũng một mực lan tràn đến biên giới chỗ tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành ai ném c ụ c gạch truy tôn mặt lộ vẻ n g h i hoặc đồng thời biểu thị bất mãn ta nhìn đây cũng không phải là phổ thông c ụ c gạch chiêu phong nhĩ xoa cắm phân tích tiền là cái gì đây chính là từ thiên ngoại tới c ụ c gạch chiêu phong nhĩ nói còn lại hai thi nhất miệng còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì tới đầu tàu nghĩ nghĩ nếu không chúng ta chuyển về đi cho lão đại nhìn xem đoán chừng hắn có thể biết đây là cái gì ừ n lời này có lý vạn nhất lão đại dụng bên trên chúng ta còn lập công đâu chiêu phong nhĩ phi thường đồng ý đồng thời nói làm liền làm đi thẳng tới phiến đá bên cạnh s o n g tay nắm lấy bên d ư ớ i ra sức hướng ra nhổ nhưng rất nhanh kinh ngạc phát hiện cái này phiến đá phi thường nặng nề cho dù chiêu phong n h ĩ sử xuất bú sữa mẹ khí lực biểu lộ nghẹn giống tà bón rút cũng không rời mảy may nhanh đến giúp đỡ a a nha truy tôn cùng đầu tàu lập tức đi lên trước tam thi hợp lực cùng một chối nổ phiến đá truy tôn nguyên bản là lực lượng cường hóa z o m bi e thể phách hơi mạnh mà đầu tàu tiêm vào qua tiên hóa được tề lực đạo cũng không nhỏ Rốt cục. tại bọn hắn cộng đồng phát lực dưới cắm nghiêng phiến đá bắt đầu di động đồng phát xuất trận dọn người tiếng ma sát âm ẩm phiến đá bị rút ra bởi vì q u á n tính nguyên nhân chiêu phong nhị các loại đ ặ t mông ngồi dưới đất hô có thể thật là muốn cái mạng giả của ta thị sinh bất dịch chiêu phong nhị thở dài truy t ô n trong lòng h i ể u kỳ cục gạch thế nào nặng như vậy đến cùng là cái gì chất liệu không biết bất quá nó、no、càng trầm liền càng nói rõ là cái bà bối cho nên chuyển về đi nhiệm vụ liền gọi cho hai người các ngươi chiêu phong nhị nói a không đúng rồi vậy còn ngươi truy tôn kịp phản ứng hỏi chiêu phong nhĩ lập tức mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ một tay bưng kín eo ta vừa rồi trăm mét chạy ba giây hiện tại eo có đau một chút truy tôn lập tức ba huynh đệ bắt đầu trở về vận thiên đá bởi vì thực sự quá nặng trên đường đi vừa đi vừa nghỉ vô cùng long đong chiêu phong nhĩ trong lòng cảm thán tự mình cái này lên ngôi nghi thức không quá thông thuận cùng nhau đi tới kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu đều không có hôm nay bị thương nghiêm trọng nguyên bản lấy tốc độ của bọn hắn trở về giang bắc thành phố chỉ cần ba giờ nhưng lần này đi ước chừng sáu bảy tiếng trong nháy mắt trời đều đã sáng bọn hắn rốt cục trở lại giang bắc thành phố biên giới đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm vội vàng gọi cái khắc dòm bị hỗ trợ rất nhanh tảng cờ khôi ngô thân thể đi tới hắn một tay chụp vào phiên đá nhưng cho dù là lực lượng h ì n h t h i vương đại thủ vẫn là dừng một chút a tảng đá kia cũng nặng lắm khắc ca chìm nói rõ mới là bà bối nhanh lên đi cho lao đại đưa đi xem một chút chiêu phong nhĩ không kịp chờ đợi nói Ừm, tảng cờ cảm thấy hắn nói có đạo lý nương tựa theo phiên đá xúc cảm nện hạch đầu khẳng định dùng tốt lập tức bọn hắn hướng cao ốc phương hướng đi đến dọc đường Hấp ấ dẫn đến r thi n ề u m bầy i đối với cái phi đi tới. dưới e cũng chạy Cao Úc này thường nhao nhao là thế theo tò mò, l u quần thi tụ tập, trong n á mắt vây chật vây nhìn ư được nêm Đông thân Lâm cối. giác tiểu đệ tới đây, đệ phát h h thấy r o n n g à ảm đạm, trong ngáy mắt, liền tới đến dưới lầu đường đi trong tới Thi t ngáy liền nhìn bầy lầu dưới chỗ. h hắn nhao nhao túi đầu xuống biểu thị cung kính bày biện ra vạn thi túi đầu trẳng diện c h i ề u phong nhĩ vội và nói lão đại tối hôm qua chúng ta tuần sát đồng xương thành phố lãnh địa kết quả gặp được nguy hiểm ngươi kém chút liền không gặp được ta ngươi không phải rất tốt ta lâm đông t h ấ p m ắ t dò xét trong lòng cũng có chút hiếu kỳ bây giờ đồng xương thành phố hẳn là tính t o à thành không có thể có nguy hiểm gì chiêu phong nhĩ vô vô lồng được nói đúng thế may m à ta tốc độ nhanh trăm mét chạy cái ba giây gây chuyện lái xe tìm được ừ vân tìm được chiêu phong nhĩ liên tục gật đầu k h o á t tay nói khắc ca mau đưa phiến đá lấy tới có ngay hậu phương t ả n cờ đáp ứng một tiếng hai tay bưng phiến đá từ trong đám thi thể đi ra thần thái phi thường cung kính tựa như mang thức ăn lên phục vụ viên đây là vật gì lâm đông lông mày nhữ lại nhận là nhìn xem phiến đá bên trên đường vân cảm giác phi thường cổ quái liền tựa như phụ văn đồng dạng chiêu phong nhĩ g cùng truy tôn các loại đem tối hôm qua chuyện phát sinh giảng thuật một lần tam thi khoa tay m ộ a chân sinh động như thật lâm đ ô n g vi vi kinh ngạc không nghĩ tới là từ thiên ngoại tới mà lại phát hiện phiến đá bên trên có hai cái thông tấu lỗ thủng hai cái này lỗ thủng phi thường khéo đưa đ ẩ y hình dạng hoàn toàn giống nhau như lúc đây tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành rất nhanh lâm đ ô n g liền nghĩ tới điều gì cảm thấy cái này lỗ thủng lớn nhỏ giống như cùng tinh thạch không sai biệt lắm chương ba trăm linh tám lâm đông lật tay ở giữa lòng bàn tay xuất hiện ba cái tinh thạch sau đó lệnh chúng thi kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ gặp trong đó hai viên bỗng nhiên h à o quang bốc lên phản phất đèn chân không biến cực kỳ minh lượng loa mắt đồng thời từ lâm đông trong tay tự động trôi nổi mà lên quả nhiên có quan hệ lâm đông lập tức phán đoán nói cái kia phiến đá tựa như sắt nam trầm có cỗ không h i ể u lực hút chỉ gặp tinh thạch ở giữa không chúng trôi nổi chậm dại hướng nó di động qua đi sau một lát tinh thạch đồng thời đến hai viên l ỗ thủng phía trên sau đó trực tiếp hạ lạc hoàn hoàn chỉnh chỉnh khảm nạm đi vào đồng thời không sai chút nào đơn giản hoản mỹ phù hợp chỉ một thoáng phiến đá quang mang đại tác tinh thạch năng lượng lại thuận đường vân lan tràn đem nó toàn bộ thắp sáng một cỗ kỳ lạ lực trường tàn ra đem bưng phiến đá tạm cờ đẩy lui mấy bước nhưng khi hắn buông tay ra về sau chúng thi ngạc nhiên phát hiện cái k i a phiến đá lại vẫn như cũ nổi bồng b ệ n h giữa không trùng không có rơi xuống đất cái này thật thân kỳ chúng thi mắt lộ ra sợ h ã i thàn phục đồng thời rõ ràng cảm giác được tại bị cái k i a h à o quang bao phủ phía dưới tế bào thân thể sinh động tốc độ tiên hóa nhanh hơn lâm đông đồng dạng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn nhìn về phía cái kia sáng lên đường vân cảm thấy có mấy phần yêu dị chiêu ũ n gần g c ứ phong nhĩ mắt lộ ra sợ hai tháng phục đồng thời phi thường ngưỡng mộ cảm thấy bao phủ tại hào quang bên trong lâm đồng một tay nắm lên phiến đá động tác phá lệ xuất khí khắc ca khắc ca vật kia đến cùng là cái gì mmmm tặng cơ bóp lấy cái cảm cẩn thận tự hỏi gặp bình thường chiếu tắm nắng tinh thạch có thể khảm nạm đến phiến đá phía trên ngươi liền đem n、no、ó lý giải thành vòi đông s e n đi Này, chiêu phong nhĩ thần sắc khẽ giật mình giữa hai cái này có quan hệ sao mà lâm đông cầm phiến đá có loại nặng nề cảm giác gặp nó chất liệu giống sắt nhưng lại giống như đá đây cũng không phải là, là làm l à tỉnh sản phẩm cho nên còn chưa chưa mệnh danh đ ề u cái gì tốt đâu lâm đông suy tư gặp phiến đá bên trên giày đặc đường vân liên tiếp lấy hai viên tinh thạch thật giống như mê ngông công vũ hai ngôi sao l à đ ồ dạng vậy liền bảo ngươi tỉnh đổ đi cảm thụ được tỉnh đồ nặng nề lâm đ ô n g liếc mắt ngắm nhìn gặp trở thành phế tích cao lầu bụi mù nổi lên một phía không nghĩ tới phiến đá còn có loại lực lượng này về sau dùng nó đập người khẳng định không tệ khối này phiến đá ẩn chứa bí mật quá nhiều nhất thời bán hội không làm rõ được giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu được lần này các ngươi lập công lâm đồng đối chiêu phong nhĩ tam thì nói ba người bọn hắn nghe nói lập tức đôi mắt sáng lên lộ ra phá lệ hưng phấn bởi vì đạt được lâm đ ô n g khích lệ có thể nói là lớn lao vinh quang lão đại đây đều là chúng ta phải làm không có gì lớn đúng đúng đúng về sau chúng ta tiếp tục ra ngoài tìm thêm mây khối sông pha khói lửa a l ã o đại tam thi vội vàng đáp lại nói lâm đ ô n g nhẹ gật đầu lập tức công chúng thi chiều phân phát tán sẽ ngoại trừ chuyện này bên ngoài lãnh địa bên trong ý nguyên bình tĩnh chỉ là chiêu phong nhĩ tam thị tìm được mới công tác không có việc gì liền đến chỗ tàn bộ hậu phương tân hải thành phố lâm son thành phố bao quát rộng lớn bắc sơn cùng chung quanh vùng bỏ hoang hết t h ể đi toàn bộ tam thi triệt để hóa thân đường phố toàn bộ cả ngày tại trong lánh địa tán loạn mỗi ngày cầu nguyện trên trời rơi xuống thiên thạch chỉ vì lại tìm đến giờ bà bối thậm chí trông thấy chân trời có lưu tinh thời điểm đều sẽ đuổi theo chạy lên thật xa cho đến hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mới có thể bất đắc dĩ từ bỏ chính như bọn hắn trước đó suy nghĩ bị thiên thạch nệ nặng sát xuất thực sự quá nhỏ nguyên bản bị xem như hai nạn sự tỉnh bây giờ biến thành một loại yêu cầu xa vời lâm đông cầu trong nhà ngoại trừ hấp thu tinh hạch hiện tại cũng nhiều cái hạng m đó chính là nghiên cứu tinh độ phiến đá để hắn nghi ngờ có hai điểm thứ nhất phiến đá chỉ có thể khảm n ạ m g hai viên tinh thạch có thể lâm đông trong tay có ba viên bây giờ còn nhiều dư ra một viên thứ hai phiến đá có hai đầu bên cạnh cũng bất quy tắc tựa như là từ một cái chỉnh thể bên trên lột xuống một cái góc thông qua hai điểm này lâm đông cơ hồ có thể xác định phiến đá cũng không hoàn chỉnh giống như bị cái gì đánh nát đồng dạng cũng không biết cái khác m ả n h vỡ đều rơi ở nơi nào đó là cái ghép hình trò chơi nhưng mà còn có một vấn đề để lâm đông phi thường không có cảm giác an toàn chính là cái này phiến đá tính chất đặc thù cực kỳ cứng rắn bằng bây giờ thể phách của hắn vẫn như cũ không cách nào đem nó vỡ vụn nếu như phiến đá thật sự là bị những sinh vật khác đánh nát đủ để gặp nó có cỡ nào cường đại bất quá cũng còn tốt cái kia sinh vật khẳng định không tại trên viên tỉnh cầu này nhưng lâm đ ô n g từ trước đến nay có đề phòng tại chưa xảy ra ý thức cảm thấy mình không thể lười biếng nhất định phải tiếp tục tiên h ó a xuống dưới như về sau gặp được loại kia sinh vật trực tiếp đem hắn giết chết thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt lâm đồng ở nhà cầu hơn nửa tháng đây là ngày tận thế tới tháng thứ bảy một năm trước đó trận đại chiến kia đạt được cao cấp tinh hạch lâm đ ô n g đều đều nhanh hấp thu xong bây giờ ngoại trừ thể phách bên ngoài tinh thần lực cũng trở nên phá lệ cường hãn đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tấn thăng đến hạ một giai đoạn lại đi cái nào làm điểm cao cấp tinh hạch đi đâu lâm đ ô n g tâm tư lần nữa hoạt lạc nhưng xung quanh cao cấp giác tỉnh giả cơ hồ đều bị hắn giết ánh sáng liền ngay cả các công ty cũng không cho mình đưa thức ăn ngoài nếu như muốn đi săn đến cao cấp tinh hạch đoán chừng phải đi xa một chút có thể đi quá xa có thể hay không rất nguy hiểm lâm đồng yên lặng suy tư thế là hắn liền nghĩ đến trình lạc ý, ý mỗi đến lúc này liền thể hiện ra bằng hữu tầm quan trọng đương nhiên cũng không phải là giết chết nàng lấy tinh hạch mà là hướng nó tuân hỏi một chút có cái gì tin tức ẩm có thể đi săn đến cao cấp tinh hạch nghĩ đến chỗ này lâm đ ô n g cầm điện thoại di động lên cho trình lạc y l i ề gửi đi tin tức đem tự mình tố cầu nói một lần sau một lát trình lạc y thì liền hồi phục nói thật đúng là có một nơi rất thích hợp ngươi bất quá chỉ là quá xa đây n g ư ơ i nhớ ký h ắ c bọ cả tổ chức không trình lạc y không có trực tiếp trả lời đầu tiên là nhắc lên cái này góc dạ có chút ấn tượng lâm đồng nhớ ký tại tận thế sơ kỳ xác thực có như vậy một nhóm người thường xuyên khắp nơi tán loạn chuyện gì đều làm hào không điểm mấu chốt còn lưới trò chuyện lừa gạt cắt thận cái gì bọn hắn thường xuyên chạy trốn đến lãnh địa mình để các tiểu đệ đánh bữa ăn ngon nhưng ở gần trong đoạn thời gian những người kia giống như biến mất hoàn toàn mất hết tung tích lúc này t r í n h lạc y thì hồi phục nói ta nghe nói hắc bỏ cạp tổ chức thành lập thành thị chương ba trăm linh chín tội ác đô thị thế mà thành lập thành thị lâm đ ô n g trong lòng kinh ngạc t r á c không được người đều không thấy nguyên lai tụ đến cùng một chỗ ngay tận thế tới về sau hắc bỏ cạp tổ chức nên đón còn hoan p hát triển cũng không chậm, đồng thời thanh lý một tòa thành thị cũng không đồng chậm, m lý z o bọ i điểm. e xem như căn cứ điểm. Chủ hắc cứ yếu b cạp, cạp, cạp tổ chức không nói bất luận cái gì quy tắc thành lập thành thị tuyệt đối là danh phủ kỳ thực tội ác đô thị chỉ cần là nhân loại tư duy có thể nghĩ tới sự tình bọn hắn hết thảy ra lâm đ ô n g cảm thấy nơi này thật đúng là rất thích hợp bản thân đơn giản chính là tiệc đứng sảnh trình lạc y thì nói bọn hắn thành lập h ắ c bỏ cả thành tại hãn giang tỉnh cách nơi này ba nghìn dặm điệu a vậy nhưng thật không g ầ n lâm đ ô n g hồi phục nói c h ọ n vẹn vượt qua hai cái tỉnh mà lại hắn còn nghĩ tới một sự kiện cách công ty long quốc t ổ n g bộ cũng tại hãn sông thành phố tiện là c h ỗ t ố t người muốn đi qua làm sao cũng phải mười ngày nửa tháng đi trình lạc y thì h phân tích nhưng sau nói ra nếu như ngươi khẩn cấp tỉnh hạch lợi nói nếu không trước tiên đem ta móc ra đến cấp ngươi lâm đồng lâm vào trầm ặ c đây là cái gì hổ lang chỉ từ b đi, lâm đông tùy tiện trả lời trình lạc y đi, lập tức hiểu ý a muốn dạy ghi dạy ghi gọi như vậy sao lâm đông lần nữa im lặng trong lòng chỉ dùng ba chữ đánh giá bệnh tâm thần được rồi ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi kéo đem các ngươi trả chỗ tránh nạn diềm tư viên gọi tới Ta t Sơn Hải, Sơn Hải lập tức lâm đ ô n g đi xuống lầu đến đi ra bên ngoài đường đi chỗ dựa theo lệ cũ trước khi ra cửa cùng các tiểu lệ thông báo một chút ta phải đi ra ngoài một bận các ngươi cố gắng giữ nhà a a không có vấn đề tặng cờ vội vàng trả lời lão đại lần này ngươi muốn đi đầu a đi hát bỏ cạp thành lâm đ ô n g trả lời nói t ả n g cờ gãi đầu một cái hắn đương nhiên không biết nơi này hát bỏ cạp thành là đây chính là một cái mở phòng ăn địa phương lâm đ ô n g không muốn cùng hắn qua giải thích thêm cảm thấy nói như vậy hắn dễ hiểu hơn một điểm quả nhiên t ả n g cờ hung đồng lấp lóe cảm giác nghe rất mỹ vị dáng vẻ sau một hồi lâu diêm tư viễn đi vào lâm đ ô n g lãnh địa hắn danh s ư n g tinh thông mười sáu thư tiếng cũng là lâm đ ô n g chuyên trúc người điều khiển đương nhiên hắn không phải một người tới sau lưng còn đi theo trình lạc y rìa tôn tiểu cường trần minh cùng tôn vũ hằng một xem bọn hắn địa bộ này chính là định dọn đồ lâm đông nghiêng đầu dò xét đi tới mấy người các ngươi làm sao đều tới cho ngươi mượn ánh sáng ra ngoài tìm một chút vật tư thôi tại chỗ tránh nạn trồng trọt thực sự quá chậm trình lạc y t h ề nói hiển nhiên đã thông qua diêm tư viễn biết được lâm đông có phi hành khí sự tỉnh từ m â n bên cạnh tôn tiểu cường liên tục gật đầu đúng nhất là quả táo còn phải sinh lớn hai năm n ử a mới có thể kết quả được thôi lâm đông cũng không có cự tuyệt chọt chỉ gặp nó với tay một cái trên đường phố rộng rãi chống rông xuất hiện một khung phi hành khí sáng như bạc sắt xác ngoài chỉnh thể hiện ra hình dòng nước phi thường huyết cốc khoa học kỹ thuật cảm giác trần đấy hoa、wow. thật xinh đẹp a đúng vậy a quá khoa huyễn có chút xì bở bằng khắp phong cách đây là công nghệ cao a t r ầ n minh đám người liên tục sợ hãi thán phục đi ra phía trước quan sát diêm tư viên tất nhiên là xe nhẹ đường quen mở ra cửa khoang đi vào trong đó vừa vừa bước lên đi bên trong ánh đèn liền tự động sáng lên cũng chuyển đến trận máy móc âm hoan g h ê n h leo lên không số một trăm năm mươi phi hành khí phi hành khí nội bộ sạch sẽ gọt cảng không gian rộng rãi cơ hồ đều là mới tinh bởi vì tép công ty vừa sản xuất ra liền bị lâm đồng đập đi chân minh đám người khoảng trừng quan sát tựa như hiếu kỳ bảo bảo giống như trong này có thể thật là cao cấp đúng vậy a cảm tạ cảm tạ có thể để chúng ta ngồi lên loại này công nghệ cao không k h á c h khí lâm đ ô n g khoát tay áo vẫn là cảm tạ kẹt công ty đi a nha trần minh đám người liên tục gật đầu bất quá trình lạc y hãy nhìn hắn một cái không nghĩ tới lâm đ ô n g vẫn rất biết cảm ơn thế nhưng là cảm ơn còn để người ta thành cho đồ nhắc lên kẹt công ty diêm tư viên thì thổn thức không thôi bởi vì hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó t h á n g đến gặp phải lâm đông về sau mới đi rang bắt chỗ tránh nạn nếu như mình tiếp tục tại các công ty đoán chừng cùng nơi đó đại đa số người đã tán g thân dọn bị miệng bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc có lẽ lúc trước cho rằng rất tồi tệ sự t ì n h thậm chí là tuyệt cảnh trải qua một loạt diễn biến cũng có thể là biến thành phúc phẩn của mình chúng ta muốn bay lên dứt lời hắn đ ệ xuống khởi động cái nút phi hành khí đuôi lửa dâng trào sinh ra cường đại l ự c đấy sau đó giống như mũi tên bay đến bầu trời rất nhanh hóa thành một cái châm đen nhỏ b i ế n mất ở chân trời phi hành khí giống như một vệ cầu vồng tại tầng mây bên trong xuyên tháng qua kim hoàng sắc ánh nắng vẩy vào trên biển mây hình thành một bộ đặc biệt mỹ cảnh làm người ta trong lòng rung động mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ hết t h ể đều yên tĩnh tường hòa tựa như trở lại tận thế trước đó thật tất c i trần minh yên lặng cảm thán tôn tiểu cường ghé vào trên cửa sổ khoe miệng không tự chủ chạy ra n g ụ nước ngươi nhìn cái kia lớn đám mây giống hay không kẹo đường nếu như là kẹo đường lời nói ta một ngụm liền có thể ăn mất ăn hàng trình lạc ý t ì ở nhà danh nói tôn tiểu cường cũng không quan tâm ngươi nói hát bọ cạp thành có hay không kẹo đường hắn là có đi trình lạc ý thì nói những người kia cướp bóc đốt giết đạt được vật tư cũng không ít lâm đ ô n g chợt nhớ tới sự kiện hai n g ư ờ i đều cùng ta ra không sợ chỗ tránh nạn lọt vào công k í c h sao không sợ trình lạc y thì lắc đầu không phải còn có trong đó nhị thiếu nằm giữ nhà sao lại nói chỉ cần ngươi đừng làm loạn thất bát a o chỗ tránh nạn liền sẽ không bị tiến đánh được thôi lâm đ ô n g không phản bắt được chương ba trăm m ư ơ i mới vào hãn sông thành phố mấy người bọn hắn cười cười nói nói, đường đi đương nhiên không thể nhạt bởi vì phi hành khí bay rất cao cũng không có mắt không mở phi hành biến dị thú đến tìm p i ề n t á i cho nên trên đường đi phi thường thuận lợi tận thế bên trong đại bộ phận địa phương vẫn như cũng bị i ò m bị chiếm cứ lấy chúng ta đi đâu người điều khiển diêm tư viễn hỏi lâm đông làm sơn suy nghĩ tự mình cũng không thể trực tiếp một đầu đâm vào hắc bọ cạp thành đi như thế thực sự quá t h ó i mắt dù sao bên trong còn có hơn vạn giáp tỉnh giả h ắ n t ừ trước đến nay khá là cẩn thận tới trước hắc bọ cạp ngoài thành vây đi dạo đi nhìn có cái gì lạc đàn đội ngũ ứng t ố t diêm tư viễn lập tức lĩnh hội hắn ý tứ hắn lập tức mở ra trí tuệ nhân tạo c á c t hình phân biệt trên mặt đất sinh vật phi hành khí quanh quần trên không trung do xét lấy phía dưới mỗi một tất đất không lâu sau đó bọn hắn liền có thu hoạch gần nhất hắc bọ cạp thành viên m ư ờ i phần hung hăng ngang ngược thường xuyên ra ngoài hành động khắp nơi cướp bóc giết vô luận là d ư phẩm đồ ăn tinh h ạ c h thậm chí là nhân loại bởi vì nhân loại đối bọn hắn tới nói cũng coi là tài nguyên lúc bắt đầu h chỉ thông qua câu cá internet lừa gạt các loại thủ đoạn đem c h ú n g quanh chỗ tránh nạn nhân loại lừa gạt đến h á c bọ cạp thành nói cho bọn hắn nơi này phong phú đồ ăn nguồn nước thậm chí sắc đẹp r ụ hoặc có rất nhiều người mắc lửa bị lửa nhưng đến h á c bọ cạp thành về sau phát hiện nơi này đơn giản liền là địa ngục nhận thảm không nỡ nhìn không phải người đối lãi về sau mọi người tính cảnh giác đề cao đều biết đó là cái âm mưu cho nên cũng liền không lại bị lừa rồi hát bọ c ạ tổ chức bị ép bất đắc dĩ trực tiếp ra khỏi thành đi cướp đoạt bắt cóc các loại tự động quét hình bên trong phát hiện phía dưới xuất hiện ba mươi sáu tên nhân loại phi hành khí trí tuệ nhân tạo phát ra phân b i ệ tâm đồng thời trên màn hình xuất hiện mấy cái màu đỏ không đ ô n g nhốt chặt mặt đất một phiến khu vực đã đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt diêm tư viễn lập tức báo cáo đại ca phía dưới xuất hiện ba mươi sáu người đây coi như là lạc đ ằ n s a o cũng được ca lâm đ ô n g hồi đáp ở phía xa trên mặt đất xác thực có một nhóm nhân loại đi lại chính là hắc bọ cạp tổ chức thành viên đồng thời vừa v ậ n chứa đ ầ y m à về bọn hắn cướp bóc một đám chỗ tránh nạn tìm kiếm đội mặc kệ là vật tư còn là nhân loại toàn bộ hết thể mang đi cái này đoàn người chỉ có hai nam hai nữ nguyên bản định tại giữa đồng chống đảo điểm giao dạy hai quả dại hoặc là đi săn một ít hình biến dị thú cái gì kết quả thời vẫn không đủ tránh thoát kinh khủng d ò n bi lại bị hắc bọ cạp tổ chức để mắt tới trong đó có một nam một nữ vẫn là đôi tình nhân nhưng hắc bọ cạp tổ chức thành viên ngay trước nữ sinh trước mặt đem nó bạn trai trứng đá phát nổ lúc này nam nhân miệng vết thương máu tươi chảy ngang sắc mặt trắng bệnh rừng không ngừng run r u dày trên thân c ổ xích sát bị một đám người áp tải ô ô ô ba nữ sinh l ệ rơi đầy mặt khóc xưng cả hai mắt trong lòng một trận tuyệt vọng bên cạnh một tên hắc người bọ cạp viên n h e ráng cười gặp bi thảm biểu lộ không hiệu sinh ra một chút khói cảm khóc đi k ha ó c Các to hơn một tí mới tốt. xuất t hơn sinh. Hậu phương ngươi bọn này bạn mới r i t ha nếu h em suy y t h â như t ể run dậy, cố nén thống khổ nói. Hát thành viên dậy, cố Hác t khổ h bọ xem ờ n này g đối với loại chúng ử i tói mắng, sớm đã thành tói quen. Ha ha, nếu như đã Haha, h c ta là x u ấ t sinh vậy ngươi bây giờ ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng chờ lấy đi sau này trở về chúng ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem bạn gái của ngươi khai hòa xe ta nhổ vào thanh niên hai mắt v ỏ bừng đã nổi giận vô cùng hận không thể đem người trước mắt dùng răng xé nát nhưng bởi vì bị xích sắc cột căn bản không thể làm gì duy nhất phản kháng chính là nhổ nước miếng có thể bên cạnh một tên hắc bọ cạp thành viên nhấc chân lại là chân đá vào thanh niên vốn có miệng vết thương a thanh niên lập tức gào lên đau đớn lên tiếng bởi vì nam nhân chứng nát thống khổ tương đương với đồng thời sinh một trăm tám mươi đứa bé hoặc đồng thời bẻ gãy hàng ngàn cây xương s ư ờ n không muốn ô ô ô ba phía trước nữ hài bất lực kêu khóc hắc bọ cạp thành viên thấy thế cảm thấy càng thêm có thú vị những người này bị mang về hắc bọ cạp thành về sau sẽ bị xem như khổ công nô lệ hay là bắt chẹn chỗ tránh nạn để bọn hắn dùng chút vật tư trao đổi trở về đương nhiên đại đa số đều là vật tư giao kết quả người không có trả vừa ề thậm chí là g cho cho dứt lời liền nghe được bên trên bầu trời chuyển đến trận tiếng dưới tâm chỉ gặp một điểm sáng lấp lóe hướng bên này lướt gấp mà tới a đó là vật gì h á t b ỏ c ạ p các thành viên ngừng chân nước mắt nóng nhìn phát hiện vật kia s á n g loáng phản xạ ánh nắng có mấy phần trứng mắt theo tiếng rít tăng lên đã càng ngày càng gần cái này sẽ không thật có đại là kim tiên hạ phạm a người nghĩ gì thế chúng ta là khoa huyễn tật thế cũng không phải huyền huyễn t u tiên a cũng đúng mấy người nghị luận ở mỹ sau một lát theo cái kia điểm sáng càng ngày càng gần bọn hắn rốt cục thấy rõ là một khung sáng như bạc sắc phi hành khí tạo hình huyết gốc khoa học kỹ thuật cảm giác trần đầy chẳng lẽ đây là các công ty người bọn hắn tới làm gì cái này còn chưa tới giao hàng thời gian nha đám người càng phát hiếu kỳ rất nhanh phi hành khí đuôi lửa thu hồi bình ổn rơi xuống đất theo răng rắc một tiếng cửa khoang hướng hai bên mở ra bên trong hiện lộ ra lâm đông thân ảnh ánh mắt của hắn bình tĩnh hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy liền mấy cái này mặt hàng uy ngươi là c ẹ t công ty người a chúng ta không phải đã nói số mười giao hàng hôm nay mới số sáu cặp ngươi liền đến rồi một cái tiểu đầu mục hét lên a lâm đông nghiêng đầu gió xét có chút không rõ ràng cho lắm nhưng rất nhanh kịp phản ứng cái này hắt bỏ cạm thành cùng các công ty lại còn có quan hệ hợp tác mà lại bọn hắn nói hàng hóa hơn phân nửa liền là nhân loại bởi vì t e c công ty thường xuyên làm thí nghiệm cần một chút thân thể người số liệu không nghĩ tới vừa hạ phi hành khí liền đạt được như thế tin tức trọng yếu thật sự là quá k h á c h khí lúc này t r ì n h lạc y rìa đám người từ phi hành khí nhảy ra chúng ta không phải t e c công ty người chúng ta là chỗ tránh nạn giáp tình giả cái gì cầm đầu đầu mục đôi mắt t r ừ n g lên hiển nhiên hơi kinh ngạc đồng thời trong lòng cảnh r i á c lên làm tốt tiện tay động thủ dự định t r ì n h lạc y rìa đi về phía trước không thèm quan tâm còn có hắn mới vừa nói hàng là các ngươi chương ba trăm mười một liền chết như vậy chúng ta là hàng cầm đầu đầu nục sắc mặt ngưng tụ cảm giác giá hỏa này rất phách lối mà lại hắn gặp đối diện cũng không có mấy người trong đó còn có ánh mắt cơ t r í tôn tiểu cường cùng mặt đầy râu gốc giả chân minh trình lạc y gì thân hình tinh tế khí tức cũng không thế nào mạnh này làm sao nhìn đều giống như giả yếu tàn tật thêm n h ư ợ c nữ tử hừ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lãnh gì các minh đệ lên cho ta đem bọn hắn cũng trói lại được rồi cả đám ma quyền sát trường đông đưa bả vai mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác chậm dãi vây tiến lên mà lại bọn hắn gặp trình lạc y gì rất xinh đẹp như loại này mỹ mạo t ạ chính t ế c lạc y thị trường đao ra khỏi vỏ phát ra một tiếng tranh minh thuận thế vung chém về phía trước tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản phản ứng không kịp chỉ gặp tráng hán kia vừa mới tới gần đầu lâu liền bị và bay máu tươi phun tung tóe tại chỗ thi thể không đầu ngã xuống đất cái này chung quanh những người còn lại đều là giật mình căn bản không thấy rõ động tác của nàng đều mặt lộ vẻ kinh hãi phát hiện nàng tựa hồ có chút thực lực nhìn cái gì vậy trình lạc y gì liếc mắt nhìn lại nàng cũng không thích đám người này nhìn lấy mình cái kia h è n m ọ n ánh mắt thế là trường đao hướng về phía trước một đâm trong nháy mắt đem tên thanh niên con mắt xuyên thủng mũi đ a o từ sau nao đâm ra chớ ngẩn ra đó mọi người cùng nhau xông lên đám người không biết hai đột nhiên giống to một câu hát b ỏ cặp thành viên tàn nhẫn bạo lực t â n ngoan thủ lạc vừa mới cái kia huyết tinh trẳng diện đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì bọn hắn cũng không có bị d ọ lùi ngược lại rút ra bên hông truy thủ đoàn đao các loại cùng nhau tiến lên sông lên trước hậu phương cũng có mấy tên nguyên tố hệ giác tình giả trên thân năng lượng hội tụ n h a u n h a u thi triển thức tình năng lực trong lúc nhất thời tràng diện táo động bất quá đôi này trình lạc y dìa tới nói chỉ là nhỏ tràng diện trường đao trong tay của nàng xoay chuyển trên đó hồ quang điện bắt đầu lấp lóe lập tức phi thân l o ạ lên đao mang pha không kiến huyết phong hầu liên tục gọt bay mấy cái đầu sọ nàng động tác tinh chuẩn hoàn toàn làm ộ t cách trí mạng giết những người này liền tựa như giết chó chỉ ở mấy hơi ở giữa nàng liền giết chết hơn m ư ơ i người hát bỏ cặp tổ chức mặc dù tàn bạo nhưng không có nghĩa là không sợ chết lúc này mắt lộ ra kinh hãi nhao nhao lưu lại trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên nàng cái này chặt người thủ pháp tốt chuyên nghiệp a ừ m xem xét chính là l ợ i qua đoán chừng giết qua không ít người hoặc g dòm bi làm sao bây giờ mọi người cầm trong tay binh khí sắc mặt đề phòng mà cái kia bốn tên bị bắt cóc chỗ tránh nạn nhân viên lúc này phi thường kinh ngạc đồng thời sinh ra một trận mừng rỡ không nghĩ tới trình lạc ý gì hẻ mạnh như vậy tự mình khả năng thật sự có cứu được lão đại này nương môn có chút lợi hại ngươi nhanh ra tay đi một cái tiểu lâu la đối cầm đầu đầu mục nói cái này đầu mục có cấp a thực lực trong bọn hắn xưng bên trên là cường giả cũng là đám người này chủ tâm cốt tốt a xem ra ta phải tự mình đậu thủ đầu mục đôi mắt ngôn lệ rút ra bên hông hợp kim truy thủ hướng trình lạc y liề phóng đi hắn thức tỉnh năng lực là tốc độ cường hóa dáng người mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn cơ hồ trong trước mắt đã đến trình lạc y liề trước mặt cấp a tốc độ hệ thực lực thật cũng không thể khinh thường đầu mục truy thủ đâm xuyên không khí thẳng đến trình lạc y trắng non cái cổ tựa hồ một giây sau liền muốn đem nó p h o n h ầ kèn trình lạc y liề lập tức nhấc ngang ra trường nào tinh chuẩn chống chọi truy thủ chuyển đến trận trói thai kim loại tranh minh phản ứng vẫn rất nhanh đầu mục chiêu thức biến hóa lật tay ở giữa c h u y thủ lại đối trình lạc y khuôn mặt cắt đi nàng tiếp tục n h ấ c đ a u ngăn cản lập tức giữa hai bên binh khí dao qua âm thanh bên thai không rước liên tục l i ề u mạng vài cái mỗi một chiêu đều tản nhẫn vô cùng nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng trình lạc y ghi lại càng hơn một bậc tìm tới cái sơ hở về sau trường đ a u nghiêng chặt đem nó lồng ngực thông suốt mở lỗ h ư n g lớn đầu mục bị bị hù lập tức triệt thoái phía sau cùng nó kéo dài khoảng cách hô hắn mặt sắc mặt n g h i ê n trọng trong hơi thở thở hổn hẹn theo l máu tươi từ trong vết thương chẳng hẳn ra m a n h liệt cảm rất đau kích thích hắn mỗi một cây thần kinh nếu không phải vừa rồi tránh nhanh đoan chừng đã bị đau kia mở ngực một bụng còn lại thành viên gặp đầu mục bị thương lập tức cảm thấy đại sự không ổn chẳng lẽ ngay cả lão đại đều không phải là nàng đối thủ sao đầu mục trong lòng cũng chính tính toán suy tư đối sách phát hiện nữ nhân này không chỉ có dài đẹp mắt thực lực còn rất mạnh đoan chừng phải có cấp ba thực lực nếu không tự mình trước đôi những người khác ra tay đầu mục ánh mắt từ trên người trình lạc y t ể vượt qua trực tiếp nhìn về phía hậu phương cảm thấy hẳn là trước đối phó đồng bạn của nàng có thể đem bọn hắn khống chế lại dùng này làm uy hiếp đây cũng là h á c bọ cạm tổ chức quen sử dụng thủ đoạn nhưng ở trần minh diêm tư v i ễ n trên thân đều mang binh khí chỉ có lâm đông cùng tôn tiểu cường hai tay c h ố n g c h ơ n nhưng là thấy tôn tiểu cường cơ t r í bộ dáng không hề giống hạch tâm thành viên đoán chừng khống chế lại cũng không có giá trị gì vậy liền một người khác đi cuối cùng đầu mục đem ánh mắt khóa chặt lâm đông gặp nó sạch sẽ hình tượng khuôn mặt cực kỳ anh tuân tâm không nghĩ sẽ là được bao nuôi tiểu bạch kiểm a lao tử ghét nhất tiểu bạch kiểm đầu mục ánh mắt quyết tâm hai chân đột nhiên phát lực lần nữa thể hiện ra ngạo nhân tốc độ tựa như báo săn chụp mồi lấy xét đánh không vội bưng thai chỉ thế trong nháy mắt vọt ra ngoài đồng thời vòng qua trình lạc ý ỉa thẳng đến hậu phương lâm đông A2. giao kia của nhanh, tựa Lâm lạc lại Lâm lần. mắt mắt. mấy tôm tầm muốn mục mình mặc mắt chậm, chậm mấy Đông đối định để đi. đến, đầu độ Đông, động Đầu không không dương Nguyên bản này nhại nhép, cũng trình chính nàng nghĩ chính hắn nhưng trong như vi vi cái cái cái chơi cái tiểu tới. dù xuất thủ, Thật Tốc rất tác thả chạy bị phó cho hề, có ý ý ở chỉ gặp nó cấp tốc đi vào lâm đông bên người nâng lên trùy thủ trong tay liền muốn đâm xuống tới có thể đột nhiên một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập thân hình hắn đột nhiên dừng lại liền phản g phất bị ấn tạm dừng khóa nguyên bản cao cao nâng lên trùy thủ cũng đỉnh trệ trên không trùng không cách nào lại tiến thêm mảy may đầu mục trong mắt hoảng sợ ra sức dây rồi lấy nhưng liền giống bị tảng đá ngăn chặn côn trùng làm sao cũng không động được cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng lâm đông căn bản lời nhác nói nhảm tự nhiên mà vậy v ư ơ tay trực tiếp thăm dò vào nó sợ não bên trong đem hắn tinh hạch hái được ra toàn bộ quá trình phi thường tùy tự ý tựa như làm kiện không có ý nghĩa sự t ì n h người ở bên ngoài xem ra tựa như là đầu mục đi vào lâm đông bên người sau đó đứng ở nơi đó bất động chủ động cho hắn đưa tỉnh hạch đồng dạng đầu mục thi thể hởm vang ngã trên mặt đất hai mắt vẫn như cũ trận tròn còn bảo lưu lấy tử vong trước một giây hoảng sợ còn lại hắc bọ cặp thành viên gặp một màn này đều ánh mắt đờ đẫn cứng ngắc đứng tại chỗ lão đại chết rồi liền chết như vậy chương ba trăm mười hai phái người tiếp ứng trước mắt hình tượng đối bọn hắn tới nói quá kinh dị kinh khủng một cái cấp á cừng giả cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi h ắ t bỏ c ạ p thành viên kinh hồn tán đảm cảm thấy người thanh niên kia so trước mắt nữ nhân còn cường hắn hơn mà trần minh mấy người cũng yên lặng nói t h ầ m tìm ai không tốt không phải đi tìm hắn đây là ngại chết không đủ nhanh sao h ắ t đầu bỏ c ạ p mắt bỏ mình về sau còn lại những cái kia thành viên bị bị hù không nhẹ lúc này mới phát hiện đối diện thực lực rất mạnh tự mình căn bản không phải đối thủ chạy mau a trong đám người bỗng nhiên có người hô, hô to một câu nguyên bản liền sụp đổ cảm xúc triệt để bạo phát lập tức chiến ý hoàn toàn không có lộn xộn liền vội vàng xoay người phi nước đại đương nhiên trình lạc y t ì cũng không tính bông tha bọn hắn đem phía sau lưng lưu cho địch nhân hạ tràng chỉ có tử vong trình lạc y thì h đuổi theo thuần t h ụ đem còn lại hơn m ộ ư ơ i người toàn bộ ném lăn mà lâm đ ô n g cùng ở sau lưng nàng nhàn nhã thu thi thể những cái k i a cấp bê r i á c tình giả cùng trần minh thực lực trên lệnh không nhiều dùng ăn giá trị không lớn thậm chí tinh hạch đều chẳng muốn móc trực tiếp cùng thi thể cùng một chỗ thu lại trình lạc y thì ề ngoái nhìn ngóng nhìn vừa rồi không đậu thủ n h ặ t xác thể cũng rất chịu khó không phải có ngươi a về sau ngươi chính là kim bài đạ thủ lâm đông mỉm cười nói trình lạc y t h ề nhất miệng ta xem là kim bài công cụ người còn t ặ n được Mà cái kia bốn ị bắt b cóc t ê người trôi tránh nạn i rơi c lúc tình mặt, có thể lệ địa địa này đầy thấy đ có ợ c tâm trong t bên phi h ư n kích động tiếng khóc một trận nguyên bản mừng do biểu lộ biến có chút cứng ngắc có ý tứ gì nghe ngữ khí của hắn tựa như muốn đem tự mình cũng cùng một chỗ giết chết bốn người lần nữa biên hoảng sợ không khỏi rúc về phía sau co lại chẳng lẽ vừa ra ổ sói lại vào miệng gọc rồi đừng văn cầu ngươi vung tha chúng ta chúng ta chúng ta sẽ báo đá p ngươi đúng đúng đúng ngươi để chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó bốn người liên tục cầu khẩn nói lâm đ ô n g vi vi suy tư làm cái gì đều được ư vân chúng ta tất cả nghe theo ngươi bốn người liên tục gật đầu vậy được đi lâm、Đông、đồng ô n g đ ý xuống tới bốn người này có thể bị hắt bọ cặp tổ chức bắt cóc hiển nhiên thực lực không ra thế nào mạnh đồng dạng không có gì dùng đ n giá trị thế là hắn phất tay một đao đem bốn người trên thân xích sắt chặt đ ứ t vì bọn họ lòng ra trói buộc bốn người ôm nhau mà khóc sinh ra cố manh liệt kiếp sau dư sinh cảm giác lao công ngươi thương thế của ngươi thế nào đôi tình lữ kia bên trong nữ hài ân cần hỏi thanh niên sắc mặt t r ắ n g bệnh vẫn như cũ hết sức yếu óc đáng c h ắ t lắc đầu về sau đừng têu chúng ta chúng ta vẫn là chia tay đi a vì cái gì nữ hài thần sắc lo lắng hỏi thanh niên cắn môi một cái trong lòng đồng dạng không bỏ nhưng lại lại không thể làm gì ta sọ、so. về sau không cho được ngươi hạnh phúc cái này nữ hải trường lớn mắt minh bạch hắn y tứ chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía nó trứng nát vết thương vậy ngươi về sau cũng không thể đụng nữ nhân vậy phải làm sao bây giờ nếu không ta liền đụng nam nhân đi thanh niên do dự nói này, nữ y n hải t h ầ n sắc khẽ giật mình không nghĩ tới hắn nghĩ vẫn rất mở hậu phương tôn vũ hà nghe n g thấy hai người đối thoại rất nhanh nghĩ đến cái gì trần thúc cái này người cùng ngươi không sai biệt lắm nha đều không thích người nữ ngươi cơ hội tới nha không sai biệt lắm cái r á m trần minh cười mắng ngươi trần thúc ta trứng cũng không có nát một bên tôn tiểu cường sớm đã không kịp chờ đợi vội vàng đi thăm dò nhìn hắc bọ cạp cướp bóc tới vật tư cũng ở trong đó lục lọi lên đáng tiếc hắn cũng không tìm được kẹo đường cũng không tìm được quả táo bất quá có một loại hễ ở ngọt ngào tiểu giá quả hương vị cũng rất không tệ đám người chỉnh đốn một phen lâm đ ô n g đem thi thể thu hồi về sau trở lại đem phi hành khí cũng thu vào không gian chữ vật huyền khóc phi hành khí liền thần kỳ như vậy biên mất không thấy khá lắm bốn người thấy thế sợ hai thán phục không biết đây là thủ đoạn gì a đối ân nhân ngươi muốn cho chúng ta vì ngươi làm cái gì giúp ta tìm hắc bọ cạp tổ chức thành viên đi lâm đồng thuận miện nói A2. Bốn bọ bọn bình người thần sắc kinh ngạc, ẩn ẩn có chút、e、ngại. Nhớ tới bọ cạp tổ chức, bọn hắn như tị hạt, bình thường tránh cũng không tới chút tổ tị hạt, hắc chức, sắc có cạp kịp, lâm ầ n này thế mà chủ động đi tìm. Các người sẽ không tìm không đến mà thế tìm. tìm chủ Các đi sẽ A. l đông hời hờ hỏi có thể bốn thân thể người đều là dân mình có loại âm thầm sợ h ã i cảm giác tựa như gà con mổ thóc giống như gật đầu có thể nhất định có thể vậy nhưng rất có thể ừng có thể lên i tốt lâm đông khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên kỳ thật đối với bốn người mà nói căn bản không cần đi tìm hát bọ cạp thành viên sẽ chủ động tìm bọn hắn cho nên đó là cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ Chúng ta ở chỗ có được cạp có thể thu hát này, liền ta ở bỏ hắn một tới hát thành viên. bỏ cạp m tên nữ hải nói lâm đ ô n g cảm thấy cái này còn thật thuận tiện liền cùng lên mạng điểm thức ăn ngoài không sai b i ệ t lắm vậy ngươi liên hệ đi được rồi nữ hải tại bị cướp bóc vật phẩm bên trong lật ra điện thoại di động của mình khởi động máy về sau liên tiếp hát bọ cạp thành internet nguyên bản tại tận thế trước hát bọ cạp tổ chức liền tại ám vong hoạt động đám người cho là bọn họ internet sẽ tràn ngập huyết tinh bạo lực h ế u kỳ video cùng các loại biên thái tin tức nhưng kết quả cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt hát bọ cạp tổ chức thành lập trang web bên trên một mảnh h ả i hòa đồng thời tỉnh khiết lục sắc tràn đây đều là chính năng lượng đồng thời người ta cũng không gọi hát bọ cạp thành mà gọi là hãn sông chỗ tránh nạn tuyên truyền quảng cáo là nơi này là tận thế sau cùng tỉnh thổ vật tư phong phú vô luận là giác tỉnh dạ vẫn là người bình thường chúng ta đều lại trợ giúp n g ư ờ i sống sót trừ cái đó ra phía dưới còn có không ít mỹ thực hình ảnh cái gì s ư ờ n x à o chuông ngọt thịt kho tàu cá chép thịt nướng nồi lẩu các loại cái gì cần có đều có đôi này tận thế hoàn cảnh bên trong người mà nói là một loại không có gì sánh kịp dụ hoặc vẹn vẹn nhìn hình ảnh cũng đã ngủ nước chảy dòng cái này ai chịu nổi hốt trượt nữ h à i hít hít ngủ nước tận thế ăn lẩu cái gì thực sự quá xa xỉ nằm mơ cũng không dám muốn đồng thời trong nội tâm nàng rõ ràng những cái kêu m ị thực hình ảnh đều là giả tưởng đây là internet l ừ a g ạ t không tuyên truyền tốt đi một chút ai còn đi h á c bọ cạp thành thông qua cái này võ n g n h i ệ t thượng có thể lấy liên hệ với h á c bọ cạp thành đội cứu viện người tốt xin hỏi các ngươi chỗ tránh nạn bên trong thật có nhiều như vậy đồ ăn sao ra nhanh đói không được nữ hải tương kê tự kế gửi đi một cái tin nói lập tức hắn lập tức thu được hồi phục có à có à, đương nhiên là có chúng ta hạn sông chỗ tránh nạn đã thành lập tự mình trại chăn nuôi xin hỏi ngươi muốn tới sao nếu như muốn tới chúng ta có thể phái người đi tiếp ứng ngươi chương ba trăm mười ba hát bọ cảm c h i thành có thể ta nghĩ trước đi qua nhìn một chút nữ hải nói tiếp không có vấn đề nếu như cảm giác đến không tốt có thể tùy thời rời đi mỉm cười đối diện đáp ứng lập tức xuống tới từ mặt ngoài nhìn qua đãi ngộ xác thực rất không tệ không lo ăn uống không hạn chế tự do thân thể đối mọi người có hấp dẫn cực lớn đã liên hệ tốt bọn hắn sẽ phái người tiếp ứng nữ hải nói lâm đ ô n g gật gật đầu đối với cái này rất hài lòng cái kia đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút được m ấ y người còn lại đáp ứng một tiếng trần minh cùng tôn vũ hàng tôn tiểu cường các loại còn mang lên hắc bọ cạp tổ chức cướp bóc vật tư bao lớn nhỏ khỏa trong lòng đắc ý cảm thấy cái này nhưng so sánh tại chỗ tránh nạn t r ồ n g trọn mạnh hơn nhiều mà lại phi thường thuận tiện theo lâm đ ô n g một đường sát phạt vật liệu của bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều phát đạn phát đạn trần minh không khỏi cảm thán thời gian cho tới bây giờ không có xa hoa như vậy qua lập tức một đoàn người hướng hắc bọ cạp thành phương hướng tiến đến nó trên đường trải qua một chút vùng bỏ hoang nông thôn hoặc là t h à n h trân chỉ bất quá ruộng tốt hoang vu phong ốc đổ sụp kết xuất thật to nho nhỏ mạng n ệ n thậm chí đổ sụp thành phế tích dù s a o ngày tận thế tới đã bảy tháng phong ốc không người quản lý hiện ra rách mướp chỉ cảnh tại dã ngoại hoang vu bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy mấy cái z o m bi e bọn chúng thần sắc ngu dại hành động chậm chạp cũng không biết từ chỗ nào du đang tới những thứ này z o m bi e đẳng cấp không cao cũng không có tạo thành phiền phá gì sau một lát phía trước xuất hiện một đầu cắt đá đường mà lại vừa làm nền không bao lâu mặt trên còn có vết bánh xe vết tích theo chỗ tránh nạn bốn người nói dọc theo con đường này đi thẳng liền có thể đến tới h á c bọ cạp thành lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn cảm thấy h á c bọ cạp tổ chức đối thành lập thành thị còn rất coi trọng đại khái là bốn phía lưu ly li quá lâu hiện tại có thể tính có cái ổ hai bên đường có thật nhiều báo h ỏ n g cốt xe cũng không biết là từ đâu thanh lý ra trong xe đồ vật toàn bộ tháo d ỡ không còn hữu dụng toàn bộ bị lấy đi không bao lâu phía trước xuất hiện chướng ngại vật trên đường đó là dùng đầu gỗ t r ẻ thành gai nhọn bày một loạt lại một loạt có chút phía trên nhuộn máu đen bày biện ra khô cạn vết tích c h ư n g ngại vật trên đường trước có một đống màu đen nhánh vết tích bên trong tất cả đều là cho tàn ẩn ẩn có thể thấy được sưng ơ khô h i ệ n nhiên là đốt cháy thi thể lưu lại xa xa lâm đông liền nghe đến nhân loại mùi lúc này có một đội nhân loại từ chướng ngại vật trên đường bên trong đi tới trên thân mang theo các thức cận chiến binh khí rắn người khôi ngô mặt lộ vẻ cảnh giác ánh mắt cẩn thận đánh giá h i ệ n nhiên bọn hắn chính là r a tới tiếp ứng hắt bọ cạp thành viên người là khương giao tiểu thư a cầm đầu một tên gã đại hán đầu t r ọ c đến gần hỏi cũng cố gắng làm ra mỉm cười biểu lộ tận lực để chính mình coi trọng đi hiền lành một chút có thể loại người này vô luận như thế nào nguy trang trong ánh mắt đều có một loại miệt thị sinh mệnh sắc khí nữ hải đúng không sai là ta ừ m hoan nghê n n g ư ờ i đi vào chỗ tránh nạn ta dễ hỏng tiểu công chúa gã đại hán đầu trọc cười nói Này, nữ n hải t h ầ n sắc khẽ giật mình trong lòng phi thường rõ ràng bọn hắn đều là hất lên da người ác m à có thể mặt ngoài còn phải trang t i ế p các ngươi thật sẽ cho chúng ta đồ ăn sao không phải là gạt chúng ta à? đương nhiên sẽ không chúng ta đối đãi mỗi người đều rất chân thành móc tim móc phổi làm sao lại gạt người đâu đại hán liên tục bảo đảm nói đồng thời ánh mắt cũng đánh giá trước mắt cả đám phát hiện có tôn tiểu cường trần minh cùng chứng nát thụ thương thanh niên hiện tại thật có thể tại nói có lâm à là già l Thăng mại yếu mấy tàn thật.、Thăng、thêm mấy tên mềm mại nữ tử. nữ mềm đông đồng dạng đánh giá gã đại hán đầu trọc phát hiện thực lực của hắn mới bê cấp còn không bằng vừa rồi đám kia bởi vì c h i đội ngũ này chỉ phụ trách tiếp ứng thực lực đương nhiên so ra kém ra ngoài cướp bóc dùng ăn giá trị thấp hơn cái này thức ăn ngoài chất lượng không cao không có gì dinh dưỡng lâm đông trong lòng tính toán cảm thấy không bằng tương kế tự kế đi h á c bọ cạp trong thành nhìn xem nghe nói nơi đó còn có trại chăn nuôi không biết cụ thể tình huống như thế nào vậy chúng ta vào thành đi ta đều có chút nói bụng a t u t ha ha gã đại hán đầu c h ọ c cười ha hả đáp ứng trong lòng lại đang yên lặng mừng thầm vậy mà thực sự có người mắc câu rồi bởi vì gần nhất mọi người để cao cảnh giác đều biết bọn hắn là gần người cho nên công trạng thẳng tắt trượt cơ hội không ai chủ động tới nơi này nhưng toàn thành thiết bộ cáo còn có không biết chữ ý tứ chính là cho dù mỗi ngày tuyên truyền cũng có người không biết sau đó mắc lửa bị lửa vô cùng ngu xuẩn đại hán thì thầm trong lòng thật không biết đám người này là thế nào tại tận thế sinh tồn vài tháng cùng chúng ta tới đi hắn để cho thủ hạ đẩy ra bén nhọn chướng ngại vật trên đường thanh lý ra một con đường sau đó mang theo lâm đông một đám hướng trong thành đi đ ê n rất nhanh bọn hắn đi vào hắc bọ cạp trong thành nhân loại t r u n g quanh khí tức rõ ràng biến nhiều hai bên đường phố kiến trúc đều bị người sửa chữa lại vết tích bất quá có chút lớn trên cửa sắt đều buộc lấy xích sắt bị khóa cực kỳ chặt chẽ tựa như nhà giam đồng dạng còn có không ít hắc bọ cạp thành viên cầm trong tay binh khí ở bên ngoài t r ấ n g i ữ thủ vệ phi thường xâm nghiêm mà bị khóa lại trong viện thỉnh thoảng t r u y ề n ra nhân loại rú thảm thanh âm cụn loạn cực kỳ thống khổ khiến người ta run sợ lâm đồng thuận miệng hỏi bên trong làm gì chứ a không có gì gã đại h á n đầu chọc ngượng ngùng cười một tiếng chúng ta ra ngoài hành động thường xuyên sẽ t h ụ t h ư ơ n g chữa thương thời điểm đau kêu to vài tiếng cái này rất hợp lý à ừm xác thực hợp lý lâm đông gật gật đầu biểu thị phi thường đồng ý có thể hậu phương khương giao bốn người đều biết khẳng định là bị bọn hắn bắt nhân loại tới chính gặp lấy cực kỳ tàn ác tra tấn nghĩ đến chỗ này không khỏi sau sống lưng phát l ạ n h đây chính là trong truyền thuyết tội ác chỉ thành lúc này mặt chuyển đến tiếng kêu cứu cứu mạng ồ ồ ồ cứu mạng ai tới cứu cứu ta lâm đông nghiêng thai ngày qua lại là cái gì đ ộ n tĩnh chúng ta thường xuyên ra ngoài hoạt động sẽ gặp phải quỹ thi tinh thần công kích dẫn đến lưu lại chiến đấu di chứng bình thường liền sẽ kêu to vài tiếng cái này cũng rất hợp lý à đại hán cưỡng ép giải thích nói hợp lý lâm đông tiếp tục gật đầu nhưng là dọc đường những thủ vệ kia nhìn qua lâm đông một đám ánh mắt tràn ngập xâm lược tính ánh mắt ấy không hề giống nhìn xem đồng loại thật giống như coi bọn họ là làm hàng hóa thậm chí có chút thủ vệ sẽ còn cùng gã đại hán đầu chọc gật đầu ra hiệu khoe miệng n h t lên một tia tàn nhận tiểu dung đại khá ý là nói hắn hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm gã đại hán đầu chọc nhất nhất gật đầu đáp lại cứ như vậy bọn hắn đi vào một chỗ vườn khu cổng bên ngoài chỗ vẫn như cũ không ít thủ vệ nơi này chính là các ngươi đợi địa phương tranh thủ thời gian đi vào đi đại hắn nói bằng vào lâm đ ô n g nhạy cảm tính giác cũng có thể nghe được bên trong có tiếng kêu tha thiết trong này có các ngươi nói trại chăn nuôi h a có đương nhiên là có ha ha đại hắn vội và nói g n đồng thời khỏe miệng mỉm cười ngươi vào xem liền biết chương ba trăm mười bốn hợp lý toàn bộ vườn khu đều bị lưới sắt vây quanh mặt trên còn có gai nhọn xem ra còn giống như thông điện phòng vệ phi thường xâm nghiêm thương giao bọn người biết trong này chính là ma quật người bình thường một khi bước vào trong đó đem n ế m đến có thể so với địa ngục t h ố n g khổ gã đại hán đầu chọc đi lên trước h o h o mở ra cửa sắt lớn khóa kết kết một tiếng đẩy ra đường mày khẽ hở mời đến đi được lâm đ ô n g đương nhiên không sợ hãi mang theo đám người đi vào trong đó mà lại trình lạc y rẻ trở ra còn chủ động trở lại đem cửa sắt lớn ổ khóa toàn bộ khóa kín động tác phi thường nhanh nhẹn khóa cực kỳ chặt chẽ gã đại hán đầu chọc lông mày nhẽn khóa cực kỳ chặt chẽ sau khi tiến vào đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ sân rộng chung q a n h đều là cao lầu c gã đại hán đầu t h ọ n g hô từ khi tiến vào cái viện này về sau ngựa khi đã lãnh đạm rất nhiều bên cạnh đám kia thủ hạ ánh mắt cũng trở nên rất có xâm lược tính thậm chí mang theo một tia dâm mỹ trị xác đám người đi tại trong đại viện phát hiện cách đó không xa chỉ chỉ rung động lại chuyền đến chuột tiên tê ngước mắt nhìn lại phát hiện có mấy cái lớn lồng sắt bên trong vậy mà nuôi giật nhiều biến dị chuột cái đám chuột này tiểu nhân như heo tử lớn như chó săn đồng thời lông tóc bóng loáng thân thể mập phì trên thân thịt còn không ít lúc này cách đó không xa có cái hát bọ cảm thành viên bưng một cái mặt toi bồn hướng bên này đi tới trong chậu đều là tinh hồng chỉ sắc cũng tản ra mùi tanh hiển nhiên là một cái bồn lớn thịt nát tự nhiên tự nhiên người này tựa như cho heo ăn triệu h o ắ n h ữ n g con chuột kia sau đó đem trong chậu đồ vật toàn bộ róc vào trong lồng sắt những con chuột kia lập tức điên cuồng lên miệng bên trong chi chi quá thiếu g ặ m ăn thịt nát một chút hình thể lớn chuột đem lồng sắt đụng loằng xoàng rung động thương g i a o đám người kinh ngạc nhìn qua thân thể không tự chủ được đánh dùng mình bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng cái kia b u ồ n đổ ra đồ vật bên trong có một tiết đứt gây nhân loại ngón tay bị chuột giống ăn c ả rốt cốt ca cốt k ế t g ặ m ăn a cái này bốn người bọn họ trong dạ dày một trận cuộn cộn u cơ chế lấy buồn nôn cảm giác kém chút liền muốn phun ra lâm đông liếc mắt đánh giá biểu lộ ngược lại không có thay đáng là gì thực sự quá tiểu nhi khoa cái này không phải là người nói c h ạ y chăn nuôi a đúng thế gã đại hán đầu chọc gật gật đầu c h u t thịt không phải cũng có thể ăn a mà lại bọn chúng sinh sôi rất nhanh hai tháng liền có thể sinh nhất đại ổ có chút cho ăn tốt chuột sẽ còn ngưng tụ ra nao đan nhưng so sánh nuôi động vật ăn có tính so sánh giá cả cao hơn còn thật có đạo lý lâm đ ô n g yên lặng n ỉ non tại tận thế bên trong nhất định phải g i ả n g cứu hiệu suất sinh sôi nhanh đúng là nhất đại ưu thế những người này cũng rất sẽ rất nhanh tức thời xuyên qua viện tử về sau bọn hắn đi vào một chỗ kiến trúc đi vào một chỗ đại sành chung quanh ngồi không ít hắt bỏ cảm giáp tình giả ánh mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm cái này lại là địa phương nào lâm đông mở miệng hỏi gã đại hán đầu chọc thì không có đáp lời mà là quay người đem lớn cửa đóng lại cùng sử dụng xích sắt q u ấ n vải vòng cả cánh cửa là từ hợp kim lan can chế thành cực kỳ kiên cố tựa như là ngục giam đồng dạng chúng ta dành t r ư ớ c cái nhớ đi bất quá trước đó đến đem vũ khí của các ngươi cùng điện thoại đoạt lại một chút gã đại hán đầu chọc trở lại nói cũng trực tiếp vươn tay muốn nắm trình lạc y hìa đao có thể trình lạc y hìa đưa tay ở giữa trực tiếp bắt hắn lại cánh tay、ừ. đại hắn mấy lần phát hiện không hề động một chút nào. gia hỏa này vẫn rất có lực làm sao các ngươi còn muốn phản kháng không ta không có muốn phản kháng trình lạc y thể nói mà lúc này đại s ả n h chung quanh ngồi h á t bọ cặp thành viên nhao nhao đứng người lên hướng bên này vây quanh bởi vì nơi này chính là đoạt lại vũ khí giam giữ người sống sót địa phương cho nên gặp thường đến chống cự bọn hắn chính là tại cái này phụ trách chấn áp công tác cả đám bộc u lộ bộ mặt hung á c mắt lộ r a tàn nhẫn c h i sắc đều đến cái này còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì đám người này không hào hào dọn dẹp một chút là không sẽ trung thực ừ n bọn hắn cứ như vậy không phải gặp một trận da thịt nỗi khổ mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời gã đại hán đầu chọc thấy thế không có sợ hãi mở miệng hù d ọ nói các ngươi biết vừa rồi cho ăn chuột là cái gì không chỉ cần người không nghe lời liền sẽ bị xoắn nát trở thành chuột khẩu phần lương thực ừng ta biết bên cạnh lâm đông thản nhiên nói đại hán ánh mắt q u t nhìn gặp nó ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi hắn vậy mà không có chút nào sợ hãi được tôi vậy ta cũng không giả ta ngả bài, kỳ thật ta là hát bọ cạp tổ chức thành viên a được tôi vậy ta cũng không giả kỳ thật ta là một con thi vương lâm đông thuận miệm nói gã đại hán đầu chọc thịnh tình khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm thi vương chu vi đi lên người cũng hai mặt n h ì nhau n hoài nghi hắn có phải hay không bị sợ t r ò n váng ngay tại lúc này lâm đông trong mắt hồng quang loại lên mưa lớn thi vực c u ầ n c u ộ n đánh tới mạnh liệt uy áp tràn ngập gã đại hán đầu chọc đám người bị bao phủ lập tức cảm giác hô hấp trì trệ như đưa biển sâu thậm chí có mấy tên thực lực yếu thân thể đôm đốp rung động trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất giờ phút này cảm nhận được lâm đông khí tức khủng bố mạnh liệt cảm giác sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên đồng thời rất nhanh đạt tới cực điểm hán. Không phải là loài người. Vậy nàng thật nắm g tạo. đ vớt c u đại hán tay đột nhiên phát lực cái kia tử tế ngón tay chắn nón tựa như kìm sắt đồng dạng lại nạnh sinh sinh đem nó cánh tay bót nát xa đại hán gào lên đau đớn lên tiếng cả cánh tay đều hiện ra vằn bèo đổ cong trình lạc y rìa rút đau một chạm trực tiếp kiên huyết phong hầu bên cạnh tôn tiểu cường cùng trần minh đám người cũng đậu thủ đem người chung quanh chém giết lâm đông áo trắng thân ảnh đứng trong đại s ả n h ở giữa hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy bên cạnh giết chóc không ngừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phía ngoài h ắ c bọ cạp thành viên từ trước cửa trái qua lúc đã sớm nghe được cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhưng bọn hắn chỉ là nhàn nhạt ngắm một nhãn căn bản cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì nhà này kiến trúc phát ra tiếng kêu thảm thanh âm thực sự quá hợp lý lâm đông phất tay đem nó thu sạch lên chỉ bất quá những con tin này lượng không cao không có gì cao cấp giác tình giả lên lầu đi lâm đông cảm giác được trên lầu còn có không ít nhân loại khí tức sau đó bọn hắn tiếp tục d i ế t chóc dọc theo ở giữa trên bậc thang nhà lầu trong lúc đó có người nghe h ỏ i chạy xuống còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị trình lạc y h ỉ một đao đánh ngã lâm đông vẫn như cũ theo ở phía sau nhà xác nhà này kiến trúc tổng cộng liền ba tầng trong đó tầng thứ hai nhà lầu là giam giữ bị lừa đến hoặc bị trói đến người sống sót địa phương nơi này khắp nơi đều là hợp kim hàng rào cùng xích sát â m thanh soạt rung động hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn nhà giam có không ít thủ vệ đi dạo xung quanh tuần tra hoặc tập hợp một chỗ đánh bại bố kẹ uống rượu q u à phi thường hài lòng lâm đ ô n g một đám đi tới về sau liền nhìn thấy rất nhiều bị giam giữ người sống sót trên người bọn họ đều có bị ẩu đả vết thương mà lại ánh mắt đờ đẫn hoặc là nói là chết lặng hiển nhiên từng chịu đựng không phải người cha tân cùng chung quanh vui lụa thủ vệ hình thành t r ê n h lệch rõ ràng mà ặc dù những người này chung sống một phòng nhưng lại tựa như hoàn toàn khác biệt hai thế giới thật nhiều người a lâm đồng quét nhìn một vòng phát hiện chung quanh giam giữ đến có bốn mươi năm mươi người những cái kia tuần tra thủ vệ rất nhanh chú ý tới bọn hắn thân ảnh thần s ắ c phi thường kinh ngạc các ngươi là ai mới tới sao không phải trình lạc y thì lắc đầu vẫn như cũ rất thành thật chúng ta là đưa ngươi đi dứt lời liền nhấc đao đem nó chém giết còn lại thủ vệ phát hiện dị trạng đều gầm thét gào thét xông lên cùng trình lạc y thì là đám người chém giết cùng một chỗ lầu hai giết chóc chính thức kéo ra màn tre nhưng lâm đông cũng không nhìn bọn hắn một nhãn giống như người không việc gì trong chiến trường tàn bộ ánh mắt quan sát đến hai bên bị giam giữ nhân loại tàn chi từ đỉnh đầu bay qua máu tươi tại nó bên cạnh bệ da lại không một có thể dính hắn thân bị giam giữ đám người thấy thế phản phất bị gọi lên hy vọng sống sót nhao nhao lung lay hàng rào mẫu cứu ta cứu ta ô ô ô! cầu ngươi đem cửa mở ra ô ô ô dẫn ta đi lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn thật giống như nhìn triển lãm phát hiện những nhân loại này đều bị chia làm đủ loại khác biệt một chút nữ dựa theo tư sắc dáng người phân chia mà nam tựa hồ là c ầ n cứ thân thể cường trắng hoặc t ầ y yếu bị giam tại khác biệt địa phương hiển nhiên những người này giá trị cũng khác biệt nhất kỳ hoa chính là lâm đồng nhìn thấy một chỗ nhà giam bên trong lại giam giữ đều là vừa sinh nợ xong sản phụ bên cạnh còn có một số thị n h trang sữa mẹ công cụ tại tận thế bên trong đồ ăn phi thường c h â n quý cho nên đám người này công dụng liền không cần nói cũng biết đến cho các nàng sinh xong hài từ đi đâu cũng không thể nào biết được hậu phương trình lạc ý gì đám người dết lên h ắ c bọ cạp thành viên không chút nào nương tay thuần t h ụ liền đem bọn hắn giết sạch sau đó vung đao chặt đứt nhà giam đại môn đem bị giam giữ người thả ra nhưng là có chút người cho dù cửa bị mở ra vẫn c o lại trong góc trong mắt tràn đầy hoảng sợ tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì vẫn như cụ không dám chạy trốn đi các ngươi làm sao không ra trần h lạc minh m g i ngược m á i phê đ lại là không thèm quan tâm nghĩ biểu hiện một chút tự mình vũ dũng để chân thúc nhìn xem có thể có quái vật gì nhìn ta không đồng nhất đao bổ nó tay hắn cầm hợp kim trường đao đi lên trước có thể là có lâm đông cùng trình lạc y ở bên người Cảm t hắn ấ y vô l u quái trong gì, đều có dạ dày t Cho h nên lật sông đào hải tựa như phi thường buồn nôn mặt mò đều nghẹt thanh chân thúc trong vại đến cùng là cái gì thương giao hiệu kỳ hỏi có thể chân minh chỉ là lắc đầu căn bản nói không ra lời lâm đông nhìn về phía vạc nước hắn có thể cảm giác được bên trong có sinh mệnh khí t ứ c nhưng cực kỳ yếu ớt đã ở rời rạc trạng thái tựa như lúc nào cũng sẽ chết đến cùng có cái gì hắn cất bước đi lên trước trình lạc y g h cũng rất tò mò cùng ở sau lưng hắn một cùng với quá khứ xem xét các loại tới gần vạc nước về sau lâm đông đôi mắt quét qua liền thấy rõ đồ vật bên trong trong vạc đúng là nữ nhân chỉ bất quá hai tay hai chân đều bị chặt đứt con mắt bị móc xuống lỗ hai bị đâm điếp liền ngay cả đầu lưỡi cũng bị rút ra thậm chí nữ nhân ra đầu cũng bị nung đỏ bàn đ ủi bằng qua đều là g i ữ t ậ n vết sẹo nhìn qua nhìn thấy mà giật mình cái này t r ì n h lạc y thì n h ư mày cảm giác xác thực khiêu chiến người sinh lý cực hạn đó là cái người trệ à hát hương giao đám người biến sắc chỉ là nghe từ ngữ này trong dạ dày liền quay c u ồ n g một hồi có loại muốn nói xúc động nghe đồn đây là hán triều thời kỳ lữ thái hậu phát minh một loại cực hình đem thích phu nhân làm thành người trệ thủ đoạn cực kỳ á c độc không nghĩ tới cho đến ngày nay vậy mà thật xuất hiện ở trước mắt xúc sinh a tôn vũ hàng xong quyền nắm chặt cắn răng tức giận mắng cảm thấy hắt bỏ cặp tổ chức thành viên xác thực không phải người chỉ có không nghĩ tới sự tình không có bọn hắn làm không được hiển nhiên người này trệ là cảnh cáo giam giữ người sống sót nếu như muốn chạy trốn liền cùng nàng một cái hạ tràng mà lại rất có thể bị giam giữ đám người tận mắt thấy người trệ chế t ắ c quá trình cả tòa lầu hai đại s ả n h bầu không khí ngột ngạt xuống tới lâm đông liếc mắt nhìn chăm chú lên cũng cảm thấy trong vạc giá hỏa q u á thảm rồi giải thoát đi trường đao trong tay của hắn ngưng hiện trong nháy mắt đem vạc nước xuyên thủng máu tươi thuận khe hở chạy sôi mà ra lại cứu rỗi một cái thống khổ linh hồn tôn vũ hàng đám người vẫn như cũ rất chờ mặc bọn hắn tại tận thế sống sót bảy tháng tận ự n h được chứng kiến m ộ thế c ú t chẳng diện, b ấ quá、so、quái, người người quái vật mặc dù hung tàn nhưng hắn đau hơn đáng dẫn tâm không cổ thể phải diện trừ hát bọ cạp viên này ú ác tính bên cạnh trần minh thấy thế khuyên giải nói vũ hằng a đừng kích động ngươi t r ư a c tỉnh táo một chút không có việc gì thúc ta rất tỉnh táo nhà trần minh gật gật đầu n g ư ơ i ý n g h ĩ thúc khẳng định ủng hộ nhưng n g ư ơ i bây giờ ngưng kết tinh hạch đều tốn sức giết thế nào q u a n g hát bọ cảm tổ chức chương ba trăm mười sáu cựu hận l ử a giận tôn vũ h à n g im lặng nhưng biết trần thúc không phải đả kích tự mình mà là tại giản g thuật sự thật bất quá hắn cảm giác tự mình sắp đột phá dù sao tận thế đến nay trải qua thật to nho nhỏ chiến đấu không ít chỉ là một mực đi theo trình lạc y g h ì phải pha trộn luôn muốn ô m g đủi cho nên từ đầu đến cuối khuyết thiếu đấu trí nhưng hôm nay chuyện này để nó có thêm một cái mục tiêu đó chính là làm một tên hát bọ cảm sát thủ ta cảm thấy ta sắp đột phá vạn nhất thức t ỉ n h cái năng lực đặc t h ủ nhất phi trùng tiên đây tôn vũ hằng nói thôi đi trần minh k h o á t khoác tay đương nhiên là không tin ngươi trần thúc ta như thế dũng mãnh mới phát giác tỉnh hỏa hệ năng lực ngươi còn muốn nhất phi trùng tiên đây chẳng phải là so chúng sổ số, số cũng khó khăn đây không phải có cơ hội a mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất gặp quỷ đâu tôn vũ hằng nói mà người chạy loại khóc hình này cho hương giao đám người lưu lại bóng ma tâm lý thời khắc này ý nghĩ là về sau cho dù tự sát cũng không thể rơi vào hắc bọ cặp thành viên trong tay giải quyết xong lầu hai về sau nhà này kiến trúc còn thừa lại tầng thứ ba tại lầu ba chỗ là h á c bọ cặp thành viên tiểu đầu mục làm việc địa phương cư trú một ít lãnh đạo người lúc này tại một căn phòng bên trong có vị thanh niên từ trên giường ngồi dậy ẩn ẩn cảm giác được dưới lầu độc tĩnh hắn là cái bê cấp giác tình giả cảm giác lực hơi mạnh một chút họ các ngươi nghe không nghe thấy dưới lầu thanh â m gì nghe thấy được bên cạnh một tên tiểu đệ gật gật đầu đoán chừng là giam giữ nhân viên lay động kim loại lan can thanh â m xem ra bọn hắn lại là gia gấp thu thập một trận liền tốt loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai ta cảm giác không đúng lắm thanh niên lắc đầu vẫn như c ũ không yên lòng là thiếu ta nhìn chính là ngài quá lo lắng tại chúng ta địa bàn chẳng lẽ còn có người náo h sự hay sao l i ê n coi như bọn họ có thể chạy ra tòa nhà này cũng trốn không thoát sân phía ngoài thủ hạ tiếp tục chấn an nói là thiếu n g h i n g h i nói chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút đi dạng này tương đối đáng tin cậy vậy được đi thủ hạ bất đắc dĩ đáp ứng nói cũng không dám nói thêm cái gì bởi vì cái này là thiếu không chỉ có là cả tòa nhà lầu người quản lý còn có cái trọng yếu thân phận cái kia chính là cái này vườn khu chủ quản nhi tử vườn khu chủ quản tên là la trạch tại toàn bộ hắc bọ cạp trong tổ chức đều chiếm hữu một chỗ cắm rủi làm người càng thêm tàn bạo như có chút lỗ nghịch liền có thể biến thành người trệ cho nên bọn hắn lại không dám đắc tội la đại thiếu mấy người sửa sang lại quần áo r i ê n g phần mình mang lên binh khí cùng la thiếu ra cùng đi ra cửa hướng lầu hai đi đến dự định trai nhìn một chút tình huống nó xuống lầu trên đường la thiếu hơi thở h í t hà cảm giác mùi máu toàn có chút nặng đâu cái này rất bình thường thủ hạ không quan trọng mà nói nghĩ đến khẳng định là vừa rồi giam giữ người dao lan can bị bắt điển hình giết gà dọa khỉ nhưng là bọn hắn vừa xuống đến lầu hai liền phát hiện sự tình không thích hợp bởi vì vì một cái, cái thân cao gầy tóc hai dối bẩy trên thân mang theo vết máu người vây quanh ở lầu hai nơi cửa thang lầu chính là những cái kia được thả ra người sống sót bọn hắn ánh mắt ngốc t r ệ lại chết lặng nhưng tại nhìn thấy la thiếu về sau trong mắt dâng lên căm giận múc trời hận không thể đem nó ăn sống n g ớ c tươi nơi đây hình tượng cơ hồ cùng d i ò n bị giống nhau như lúc các ngươi các ngươi sao lại ra làm gì la thiếu sợ hãi hỏi thân thể không tự chủ giúp về phía sau co lại đương nhiên là tới tìm ngươi báo thủ trong đám người tôn vũ hắn nói la thiếu ra nhúng mày nghĩ đến bình thường đối bọn hắn tàn nhẫn nếu như mình rơi trong tay bọn hắn hậu quả khó mà lường được nhưng may mắn hay số người đối diện tuy nhiều nhưng đều là giả yếu tàn tật bị giam giữ lâu như vậy căn bản không có gì sức chiến đấu mà người một nhà cũng không ít từ lầu ba xuống tới t r ư ờ n g hơn hai mươi đều là nơi này t í n h anh thật sự là phản các ngươi đợi chút nữa đều cho ngươi xoắn nát trò cho, cho ăn lên cho ta theo hắn ra lệnh một tiếng người phía sau giống như là con sói đói đập xuống đến trong đó còn có không ít cấp bê giác tỉnh giả xác thực muốn so thủ vệ mạnh một chút bất quá đối với lâm đông tôi nói chất lượng vẫn là quá thấp cấp thấp cục hắn phát tay trường đao chém về phía trước trôi đao tinh hạch lấp lóe nóng dự khí tức lan tràn sau đó liệt diễm bay lên hoa mỹ h ỏ a diễm hiện lên hình q u ả hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán bởi vì những người kia từ thang lầu chen trúc xuống tới cho nên căn bản trốn tránh không ra b á chứng hơn mười người bị trực tiếp c h ặ n ngang cắt đút nửa người trên t ử phần co trở xuống tử tướng cực kỳ thê thảm lâm đ ô n g trường đao lại trở tay lại một chạm chiêu số không có sai biệt lại đem còn lại mấy người chặt đứt toàn bộ quá trình cực kỳ n h ạ nhóm nhìn qua chính là đến một lần một lần tùy tiện cơ cơ đao liền đem những người này chém giết hầu như không còn cái này sủi cảo nhân bánh cùng cũng không tệ a trình lạc y là đứng ở một bên cảm thán a La đại thiếu ra đại đôi thiếu thì mắt t ừ người lên, mới phát hiện trong n mới đám phát g còn có cao thủ như thế. Mà hắn còn như hắn thủ thế. thừa Mà đừng tới đây la thiếu đối lâm đông sợ hãi tới cực điểm bị bị h ù liên tiếp lui về phía sau trực tiếp một c ư ớ c đạp hụt ngã ngồi tại trên bậc thang bằng hắn b ê cấp thực lực có thể lên làm tiểu đầu mục hoàn toàn ỷ vào quan hệ của phụ thân hắn bản thân liền là cái bao cỏ các ngươi không có thể giết ta nếu dám đụng đến ta một ngón tay hạ tràng chính là sống không bằng chết cha ta là cái này chủ quản la trạch hắn sẽ đem các ngươi hết thể làm thành người trệ cha ngươi ở chỗ nào lâm đ ô n g theo miệng hỏi la thiếu g i a nghe vậy đôi mắt sáng lên cảm giác đến giống như có hy vọng cha mình tại hắc bọ cạp trong tổ chức đều có chút h danh người khác nghe nói vẫn có chút kiếm kỵ sợ rồi sao ta cảnh cáo ngươi cha ta ở phía đối diện nhà lầu khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi À, vậy cái này bên cạnh giao cho các ngươi lâm đ ô n g quay đầu đối trình lạc y gì bọn người nói câu sau đó thân hình bờ lui trực tiếp tại tại chỗ biến mất không thấy vê đút la đại thiếu ra lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hán hắn đi nơi nào con cần hỏi sao đương nhiên là giết người cha đi t r ì n h lạc y dì đương nhiên nói la đại thiếu càng là một mặt ngộng còn mang dạng này chẳng lẽ mình bại lộ phụ thân vị trí không có khả năng cha ta sẽ giết chết các ngươi các ngươi hôm nay đều phải chết ai cũng đừng nghĩ rời đi v ư ờ n khu nhưng mà căn bản không có người để ý uy hiếp của hắn bởi vì trên thế giới này bị lâm đông để mắt tới người cơ bản không có còn sống khả năng t r ì n h lạc y dì trường đao v ớ n g ư ờ v ù vù hai lần đem la đại thiếu tay chân toàn bộ chặt đứt hậu phương như dòm bị giống như những người sống sót nhao nhao vây tiến lên đây đã từng đủ kiểm tra tấn cựu nhân của mình rốt cục rơi vào trong tay mình không kịp chờ đợi phát tiết trong lòng cửu hận l ử a giận a la đại thiếu tiếng kêu thán thiết rất nhanh vang vọng cả tòa đ ạ i lâu mà lâm đông thân ảnh đã đi tới tại ba tầng lầu bên ngoài hắn có thể rõ ràng nghe được sau lưng chuyển đến cái k i a cùng loạn tiếng kêu trong viện hắc bọ cạp thành viên liếc mắt liếc mắt một cái vẫn như cũ không có coi ra gì cảm thấy còn tại hợp lý phạm trù bên trong chương ba trăm mười bảy giết chóc tiếp tục lâm đông cũng không để ý những người này mà là trực tiếp mở ra ẩn nấp năng lực hướng đối diện nhà lầu đi đến hắm lạc yên không một tiếng động cho dù từ người bên người đi qua bọn hắn cũng không có chút nào phát giác trước mắt tòa nhà này là cất giữ vật tư cùng h á c bọ cạp thành viên nghỉ ngơi địa phương lúc này la trạch ngay tại một chỗ rộng rãi trong phòng thân là vườn khu chủ quản đơn giản chính là thổ hoàng đế trải qua dâm loạn xa hoa lãng phí sinh hoạt tại tận thế trước đó hắn bất quá là mổ heo tiểu thương về sau gia nhập h á c bọ cạp tổ chức bằng vào tâm n g o a n thủ lạc tính cách hôn đến chủ quản cấp bậc vị trí thương yêu nhất chính là mình n h ĩ tử la trạch thân r ộ n g thể béo thể trọng chừng hai trăm cân lúc này ngồi tại trước bàn ăn phía trên trưng bảy vừa đôn xôi thịt còn bốc lên lấy nhiệt ký hắm lên một khối đến thả ở trong miệm ớt ăn miệm đầy chảy m cảm giác phi thường tơm h ngọt thật là thơm a la chạch không khỏi cảm thán t ừ hắn cầm lấy thịt hình dạng nhìn tựa như là một nửa chuột bự la đại nhân ngài chậm d ã i ăn chút gì bên cạnh có hai nữ nhân dùng khăn mặt lao miệng cho hắn hai người này cơ hồ không có mặc cái gì quần áo mà lại trên cổ vực lấy xích s á t thắt ở chân ghế chỗ có thể thấy được biến thái tới cực điểm ha ha ha ha ha ha la chạch cất tiếng cười to một con không an phận đại thủ tại nữ nhân trên người du tẩu thế này sao lại là tật thế đơn giản chính là thiên đường la chạch trong lòng cảm thán mà lại gần nhất hắc bọ c ạ p tổ chức phát triển càng ngày càng tốt có thể chiếm lĩnh một tòa thành liền có thể chiếm lĩnh tòa thứ hai cuối cùng thống nhất toàn thế giới cũng không nhất định hở nhi tử ta thế nào còn chưa tới ăn cơm đi đem gọi tới cho ta được rồi đại nhân tại cửa gian phòng chỗ có hai tên thủ vệ liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói nhị nhân chuyển qua thân vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài có thể bỗng nhiên thân hình cứng đờ đứng tại chỗ không động mà lại biểu lộ biến v à t mẹo tựa như cực kỳ thống khổ ừng la c h ạ c ngẩm đầu nhìn lại mắt lộ ra kinh ngạc thân sắc các ngươi thế nào g i á đi nhưng đáp lại hắn chỉ có xương cốt vỡ vụn thanh âm thân thể hai người mềm nhãn trực tiếp co q u ắ p ngã trên mặt đất phảng phất hai bãi bùng não bày biện ra cực kỳ vặn vẹo tư thái cái này la trạch với mày đang từ chỗ ngồi đứng lên trong lòng cảm thấy phi thường quỷ dị đ ạ o ý thức được không thích hợp mà lâm đông thân hình vừa lúc ở cổng hiện hiện ánh mắt bốn phía quá nhìn cảm thấy hẳn là cái này người gọi la trạch người người là ai làm sao tới cái này la trạch trong lòng sợ hãi đối mặt lâm đông phảng phất gặp được thiên địch cái tiên là đến từ sâu trong linh hồn run r u y bên cạnh hai tên thị nữ Cũng lâm à lần đầu tiên t gặp ngoan này loại ra thủ lạt lá chạch, lá lộ ra loại này, sợ hãi biểu lộ. Lâm hãi biểu sợ đông nói là con của ngươi nói cho ta ngươi tại cái này còn có ngươi không cần gọi hắn ăn cơm đ o á n chừng hắn hiện tại đã bị người khác ăn cái gì là c h ạ c h t r o mày cái này thật đúng là không phải lâm đông hù dọa hắn bởi vì những cái kia bị giam giữ người sống sót đã bị đói bụng không biết bao nhiêu ngày đối mặt mang đến cho mình thống khổ cựu nhân thật khả năng từ trên người hắn ngạnh xinh xinh c ă n xuống k h ố i thì tới người tới mau tới người là t r ạ c giống to lâm đông đương nhiên cũng không có ngăn lại hắn trong hành lang người nghe thấy triệu hắn lâm ậ nhập, phật p phòng gặp phần tức tiến có xông xa xong gian đến, người đem lạ l đ ô n g lấy lớn quanh. đều thuộc đầu thuộc Những người này, phần lớn đều thuộc về đầu mục cấp bậc, thuộc về về mục bậc, c ánh i à y vườn k u quản tầng ả lý. c mắt ơn.、Lâm、Đông ánh Lâm m quét nhìn một vòng lại còn đến tạng sau đó thi vực phát tán cường tuyệt áp lực đánh tới hướng bốn phía lan tràn rất mau đem cả tòa gian phòng báo phủ mọi người xung quanh toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ lâm đ ô n g vung đ a o một trạm tựa như chém dưa thái rau đem số đám người đầu lâu gặp bay sau đó lốp bốp rơi rơi trên mặt đất máu tươi dâng trào về ra từng gỗ thi thể không đầu đổ xuống、Ngày. la t r ạ c thần sắc khẽ giật mình trong lòng nhất thời lộn bột một chút hắn thân là cấp p á giác tỉnh giả khoảng cách cấp ép cách xa một bước thực lực cũng coi như cường đại có thể miễn cưỡng chịu đựng được thi vực nhưng trong lòng lại sợ hai vật phần gặp lâm đông thủ pháp giết người cực kỳ thành thạo mà lại hát bọ cặp thành viên tại giết người thời điểm phổ biến đều là rất tàn bạo hoặc là phấn khởi đến cuồng mà lâm đông thì hoàn toàn là một loại coi thường tựa như hành vi của mình căn bản không có chỗ đặc thù gì tựa như chuyện thường ngày đồng dạng qua quýt bình bình gia hòa này giết người đã thành quen thuộc la chạch trong lòng phán đoán nói cơ h ộ i trong nháy mắt phía trước một đám thủ hạ liền đã bị hắn sạch sẽ còn gì nữa không lâm đ ô n g mở miệng hỏi la trạch trợn mắt h ố t m ồ n phát giác tên trước mắt này tuyệt đối không phải nhân loại từ nó phóng thích ra khí tức bên trên nhìn càng giống là một con thi vương mà lại là thực lực cường đại thi vương c h á c h không được hắn vừa mới có thể nói tạ ơn thi vương làm sao xông tới la trạch to mày nhi tử ta đâu nhi tử ta bị các người giết các người chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ lâm đồng kéo lấy chừng n o chậm rãi đi lên trước ta giết người la trạch nghiên răng nghiên lợi mặt lộ vẻ g ữ tọn t ự a như đồng. hướng chó dại dạ, l â một Đông Đông đánh đó đao ánh ngược vung giá, vào vị. là tới. mắt thấy thú lại Lâm cảm m Sau chạm. bên á Một b khác đang ngồi ba tầng lầu chỗ cửa sổ đ ỗ n g nhiên có một cỗ thi thể đụng miếng thủy tình nương theo lấy mảnh kiếm bể cùng nhau trùng điệp ngã rơi trên mặt đất a hai trong viện hắc bọ cạp thành viên lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ cảm thấy cái này cũng không quá hợp lý ai nha đây là đoán chừng có người thất trách không coi chừng giam giữ nhân viên để bọn hắn tìm tới tự sát mảy lầu đi đi qua nhìn một chút người trong viện nghị luận nhao nhao vây tiến lên đây g ó chung n n quanh hắt bọc cả các thành viên âm thầm lữ lơi vẫn như cũ cho rằng đây là cái nào đó bị giam giữ người sống sót không chịu nổi thống khổ từ trên lầu nhảy xuống nhưng rất nhanh nó bên trong một cái người cảm thấy không thích hợp vân vân hắn ánh mắt nhìn về phía cỗ thi thể này trước ngực xuyên tấu qua bị xé nát quần áo cùng vết máu loa lộ phát hiện chỗ ngực có cái màu đen bọ cạp đồ án hình xăm cái này người này là la thiếu gia cái gì không thể nào mọi người khuôn mặt kinh hãi đều biết la trạch thương yêu nhất nhị tử nếu là la thiếu gia chết thảm như vậy hậu quả khó mà giống nhau trước đó tên thanh niên kia gật gật đầu sẽ không sai trước đó chúng ta cùng một chỗ thời điểm ta xem qua ngực của hắn chính là có một cái màu đen bọ cạp hình xăm vừa dứt lời lâu một chỗ cửa lớn xích sắt tâm thanh soạt rung động sau đó phanh một tiếng cửa hướng hai bên mở ra chương ba trăm mười tám mau tìm lão đại đám người quay đầu nhìn lại phát hiện một nữ hải thân ảnh xuất hiện trong cửa nó đi theo phía sau tôn tiểu cường trần minh đám người sau đó liền giam giữ một đám người sống sót hắc bọ cạp thành viên thấy thế lập tức ý thức được phát sinh cái gì vậy mà chạy ra ngoài còn giết chết la đại thiếu ra đơn giản muốn chết giết cho ta nhóm người này lập tức rút ra binh khí hướng trình lạc y thì đám người đ á n h tới bọn hắn lần nữa liều giết trình lạc y thì trường đao trong tay vung mạnh hổ hổ sinh phong tựa như cối say thịt đ ồ n g dạng những cái kia đê dai hắc bọ cạp thành viên căn bản không tới gần được nhưng là phía ngoài hắc bọ cạp thành viên s o nhà lầu bên trong nhiều hơn không ít nghe được bọn hắn tiếng gầm cụ tiếng chém giết về sau n h a u n h a u vây quanh gia nhập chiến đoàn mắt thấy người càng ngày càng nhiều trang diện càng phát ra hối loạn có thể trần minh mấy người cũng không sợ nghĩ đến lâm đ ô n g đã săn giết bọn hắn chủ còn đi tâm lý an toàn cảm giác tràn đầy mà lại những thứ này cấp thấp giác tình giả trình lạc ý n g một người liền có thể giải quyết nàng một mình cản ở phía trước rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông chỉ thế trần minh cùng tôn vũ hàng các loại chỉ phụ trách ở phía sau bồ đao tường đất đột nhiên chỉ nghe trong đám người quắt to một tiếng Lớn một người trung niên trong đám người xuất hiện sau lưng dẫn theo ba người chính là la trạch thủ hạ vương bài tiểu đội một khi có cái gì chuyện trọng yếu liền sẽ giao cho bọn hắn xử lý vậy mà dám ở chỗ này lỗ mãng trung niên nhân sắc mặt tâm lệ hắn tên là t h i ề n phong chính là phóng thích tường đất giáp tình giả sau l ư n g hắn còn có vị nữ hải cấp á thủy hệ giáp tình giả vừa rồi chính là hai người đồng loạt ra tay đem trình lạc y hạn chế lại mà trong đội ngũ hai người khác phụ trách phát động công kích đầu tiên là một tên thanh niên tinh thần lực phun trào giống như thủy triều hướng trình lạc y hẻ đẻ ép mà đi muốn phá hủy ý thức của nàng người cuối cùng rút ra binh khí phi thân hướng nó đâm tới tốc độ cực nhanh muốn xuyên thủng thân thể của nàng bởi vậy có thể thấy được bốn người bọn họ phối hợp phi thường ăn ý tất cả công kích đều nhằm vào trình lạc y hẻ một người tiền phong phi thường tự tin có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó diệt sắt trình lạc y thì thân hám thủy lao bên trong đã mất đi tầm mắt cũng cảm thấy chung quanh đặc tính hành động nhận hạ biến chậm chạm không ít lập tức một cỗ tinh thần lực rót vào nó trong óc phản phất cương châm giống như n h o i n h o i thần kinh của nàng trong nháy mắt có chút thất thần thống khổ giá trị hai mươi bảy phần trăm cơ hồ cùng một thời gian tên tia tốc độ cường hóa công kích cũng đến trước mặt trong tay hắn lơi dao xuyên thùng thủy lao nhưng vẫn như c ũ không n ừ n g thắng đến trình lạc y cái cổ đâm tới mắt thấy là phải kiến huyết phong hầu k người t kia sắc mặt đi. Nếu n giật b n h mình rõ ràng cảm giác được người trước mắt này khí thế ngay tại kéo lên cực độ nguy hiểm giáng lông trình lạc y dì trên tay đột nhiên một cách da ngạnh xinh xinh đem thanh niên binh khí bẻ gãy sau đó vẫy tay một cái thẳng đến nó h u y ệ t thái dương đâm tới t a tích cái nương thanh niên con mắt chừng lão đại trong lòng kinh vạn phần giật mình bởi vì khoảng cách thực sự quá gần hắn căn bản trốn tránh không ra một giây sau hắn hoảng sợ biểu lộ dừng lại cái kia đứt gãy mũi lao phốc thử một tiếng nó h u y ệ t thái dương tới cái xuyên đấu chạm giết một người sau trình lạc y dì thân thể như là báo đi săn c ô n lên trường lao trong tay hồ quang điện bắt đầu lấp lóc khi tức càng phát ra m á n liệt lập tức đơn chân đạp lên mặt đất、Ấm、ẩm ẩm chung quanh tường đất các loại nhao nhao bắt đầu nổ tung cùng lúc đó t r ì n h lạc y di thân hình thoát ra tựa như mũi tên thẳng đến trong đám người tiền phong phong đi nguy rồi tiền phong thần sắp biến đổi cảm giác một trận bao tác đối diện nhào hướng mình hắn vội vàng triệu hoán dưới chân thổ nguyên tố hướng thân thể của mình hội tụ trong nháy mắt liền trở thành một cái nặng nghề thổ cự nhân sau đó kiên trì nâng quyền đánh phía t i ề n đến ông chỉ ngay bên thai không khí gào thét đao mang bốn phía quất sạch chinh lạc y là một đao kia thực lực mạnh mẽ nhẹ nhõm không có vào trong đất bùn đem tiền phong cánh tay tận gốc các n ư ớ a hắn lập tức kêu lên tiếng mau tươi tuôn ra đồng thời trong lòng kinh hãi cô gái trước mắt thế mà mạnh như vậy mau giúp ta ngăn lại nàng gặp trình lạc y di sắp phát động lần sau công kích tiền phong vội vàng gọi đồng đội hỗ trợ n h a Tốt hai người đáp ứng một tiếng vội vàng thi triển năng lực nữ hải tâm niệm vừa động cực hàn chỉ lực phát ra mấy đạo tường băng ngưng tụ ngăn chặn đường trình lạc y khi khác vị thanh niên tinh thần lực tiếp tục phát tán giống như thủy triều lan tràn nhưng ngay lúc này tôn tiểu cường thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn uy đừng chậm trễ ta tìm kẹo đ ư ờ n ăn ừng thanh niên quay đầu nhìn về hắn mày nhắc lại gặp người này không quá thông minh dáng vẻ liền dự định trước giải quyết hắn thế là tình t h ầ n lực nhanh quay ngược trở lại trực tiếp rót vào tôn tiểu cường trong đại não có thể tôn tiểu cường vẫn đứng tại chỗ tựa như người không việc gì nửa điểm phản ứng đều không có ngược lại mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái ngươi nhìn cái gì nhìn hắn đưa tay một cái đấm thẳng đánh vào thanh niên trên mặt đem nó mũi đều đánh nát mấy cái răng bắn bay mà ra thân thể té ngựa về phía sau xuống dưới mà một bên khác t r i n h lạc y chặt đứt mấy đạo từng băng trường đao trong tay đem vị kia băng hệ g i á tỉnh giả lồng ngực xuyên qua nữ hải trường lớn suy nghĩ vẫn như cũ bảo lưu l thiên phong thấy thế càng là sợ hãi không thôi trước mắt những thứ này đến cùng người nào nguyên bản còn cho là mình có ưu thế kết quả thoáng qua ở giữa đồng đội đều bị bọn hắn phản s á t tựa như căn bản không phải một cái cấp bậc không được ta phải nhanh tìm lão đại thiên phong lập tức nghĩ đến bởi vì la trạch có cấp a thực lực sắp đột phá đến cấp s ở chỗ này tuyệt đối xem như cường giả hạng nhất vừa nghĩ đến đây hắn vội vàng triệt thoái phía sau mượn nhờ cái khắc hắc bỏ cạp thành viên làm bia lỡ đạn làm h i ể m hộ cấp tốc thoát đi phiến chiến trường này khu vực thiên phong nhanh chóng chạy vào hậu phương cao lầu bên trong hắn tre lấy nơi b ả vai tay cụt vết thương máu tươi không ngừng từ khe hở tràn g ra đau xác mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng phi thường chật vật một lát sau thiền phong thất tha thất thể ức, đi vào la chạch trước gian phòng cũng không đ o á i hoài tới gõ cửa dùng thân thể trực tiếp một đỉnh liền xâm nhập trong đó lão đại không xong chúng ta chán nói được nửa câu hắn liền sưng sở tại nguyên chỗ bởi vì trong phòng mùi máu tươi gây mũi đầy đất đều là thi thể một cái dẫn theo trường đào thân ảnh thẳng tắp đứng ở nơi đó chương ba trăm mười chín làm sủi cạo v v thiền phong đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ tự mình là đi nhầm gian phòng a nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện la chạch nửa cái đầu nằm dạp trên mặt đất bên trong tinh h ạ c h đều bị đào đi đi địa phương khác tìm lão đại ngươi đi lâm đ ô n g nói vung đao một c h ạ n g tiến phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng sau đó liền vĩnh cửu mất đi ý thức lâm đ ô n g phát tay đem toàn bộ thi thể thu hồi nhưng sau đó xoay người đi xuống lầu bên ngoài hắc bọ cạp tổ chức lạc bại đã thành kết cục đã định bị trình lạc y l ỉ a giết chạy trốn từ phía có ít người nghĩ muốn chạy trốn nhưng phát hiện đại môn đã khóa kín bởi vì bình thường vì phòng ngừa người sống sót chạy trốn không có có dư thừa lối ra chung quanh gai nhọn lưới sắt t o sau đó công tác chính là vơ vét một chút nơi này tài nguyên nhìn xem la trạch có cái gì vừa liếng bọn hắn cả đám tiếp tục làm việc lục bốn phía du tẩu chung quanh trong đại lâu tất cả gian phòng đều đi mấy lần tại cất giữ vật liệu địa phương tìm tới không ít giao dạy quả dại, dùng gạo, cùng chút ít gạo, mặt trắng, còn có trắng, ăn ít mặt một số đương ầ u đều các chạch loại. là la Đây phía bốn ớ tới. p bốc đ ư nhiên bọn hắn cũng tìm ra rất nhiều h á c bọ cạp thành viên vật phẩm tư nhân có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật thậm chí để cho người ta gọi thẳng biến thái dù sao h á c bọ cạp trong thành viên có rất nhiều dở hơi thích thu thập một vài thứ mau nhìn đây là cái gì tại la c h ạ c h gian phòng bên trong trần minh tìm tới một cái sáng như bạc s ắ c dương kim loại cao hứng bừng bừng ô n ra nhưng cái dương này nhất có đặc điểm địa phương là ở giữa chỗ vẽ lấy một vòng tròn ở giữa chỗ là ghép vt chính là các công ty tiêu chí mau mở ra nhìn xem những người khác tương đối hiếu kỳ trần minh lập tức đem mở dương ra phát hiện bên trong lại là từng dây d ư ợ c tề trưng bày phi thường trình tề đây là cái gì là nhân loại tiến hóa d ư ợ c tề người bình thường tiêm vào sau có thể ngưng kết náo đan lâm đ ô n g tùy tiện dò xét một nhãn liền đem nó nhận ra được n h a trình lạc y gì gật gật đầu dược tê này đối với người bình thường tới nói s ắ c thực xem như bà bối đồng thời cũng rất tò mò ngươi tại sao biết các công ty dược tế bởi vì chúng ta tương đối quen lâm đồng trả lời nói trình lạc y gì các loại người không lời trong lòng đương như biết bọn hắn là thế nào quen pháp đ o á n chừng quen đ ề u h ò a làm một thể kỳ quái h á c bọ cạp trong tổ chức làm sao lại xuất hiện các công ty d ự tế trần minh đám người suy tư cảm thấy có chút không phù hợp lẽ thường lâm đ ô n g tiếp tục nói còn nhớ rõ vừa hạ phi hành khí thời điểm a h á c bọ cạp tổ chức coi chúng ta là thành các công ty người còn nói có giao dịch ta đ o á n chừng đây là giao dịch nội dung đi À, đúng đúng đúng trần minh đám người đôi mắt sáng lên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ trong lòng sợ hai t h ắ n nói m ả n nha thực sự quá nhỏ chỉ căn cứ ngay lúc đó một câu liền có thể liên tưởng đến nhiều độ như vậy lâm đông thì cầm b ư ớ c lên cái cầm suy từ nói kỳ thật ta cũng nghĩ cùng bọn hắn giao dịch giao dịch t r â n minh các loại người không lời chắc hẳn hắn giao dịch nội dung tuyệt đối không đơn giản nhưng ta cũng không dám hỏi ta cũng không dám nói cả đám ở chỗ này bận rộn lúc này tôn tiểu cường cùng khương giao mấy người từ một tòa sau lầu trong rừng cây đi tới đồng thời mặt lộ vẻ mừng tớ m a u nhìn xem chúng ta tìm được cái gì đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì tôn tiểu cường trong tay vậy mà nắm một đầu bọ sữa giống loại sinh vật này tại tận thế xem như hy hữu chỉ vật trắng đen sen kẽ b ỏ sữa bị người quản lý sạch sẽ đoán chừng đây là la chạch bà bối bình thường đều nhịn ăn tại mảnh này vườn khu địa vị tuyệt đối so với người còn cao quý mà lại đầu này b ỏ sữa có thể sinh sữa tại tận thế bên trong cũng là chân quý đồ ăn lại có loại vật này trình lạc y gì ở đôi mắt sáng sợ h ã i t h á n phục một lát sau nơi này vật tư đều bị vơ vét xong cả đám đầy b u ồ n đầy bát tiếp xuống làm gì muốn về giang b ắ c thành phố sao trình lạc y gì hướng lâm đông hỏa tham ngược lại cũng không phải nghe hắn chỉ huy mà là cảm thấy hắn q u kế đa đoan mỗi lần đều có ý kiến hay đương nhiên không quay về lâm đ ô n g quả quyết nói mặc dù bây giờ thân ở h ắ c bọ cạp thành nhưng cái này vượt khu thuộc về phong bế thức quản lý phía ngoài h ắ c bọ cạp thành viên sẽ không tùy tiện tới đây l i ê n ngay cả đem la c h ạ c h đám người rết sạch đến bây giờ còn không ai phát hiện chúng ta liền ở lại đây xuống đi nha trình lạc y gật gật đầu phát hiện hắn hoàn toàn như trước đây tham lam đến tiệc đứng s ả n h ăn cơm còn mang bao trùng tốt lâm đ ô n g tiếp tục nói h ắ c bọ cạp tổ chức không phải còn muốn cùng các công ty giao dịch sao ta muốn đi xem đều có cái gì cái này thời gian dài không liên hệ quan hệ đều có chút lạnh、nhạt. được t ô i trình lạc ý gì h ã minh bạch hắn ý tứ lập tức nàng xuất ra một khối hong khô thì khô thả ở trong miệng bắt đầu nhai n ư ớ t dù sao giết chóc lâu như vậy lại tìm kiếm vật tư hao phí không ít thể lực cần bổ sung một chút người còn lại cũng là như thế cảm giác có chút mệt mỏi nhao nhao xuất ra đồ ăn no bụng có quả đại giao dại loại hình lâm đ ô n g ánh mắt quét nhìn một vòng kỳ quái hỏi các ngươi vì cái gì không hào hảo làm bữa cơm đâu à đám người nghe vậy đều là khe giật mình đối với hào, hào nấu cơm từ n ữ này cảm giác vô cùng lạ lẫm từ khi tận thế đến nay bọn hắn quá bận rộn bốn phía bốn ba thậm thậm chứa thậ có thể nhét đầy cái bao tử đã là văn hạnh cho nên đ ố i nấu cơm đã mất đi khái niệm nhưng bây giờ tại cái này vườn trong vùng có điện có nước có nguyên liệu nấu ăn còn không người tới q cái dày sắp thực có điều kiện này đúng thế chúng ta có thể nấu cơm trình lạc y kịp phản ứng lâm đông mỉm cười muốn ăn cái gì ta giúp ngươi làm cái kia làm sủi c ả o đi trình lạc y thì nói những người còn lại nghe vậy cũng liên tục gật đầu đối với cái này phi thường đồng ý cảm thấy sủi c ả o không tệ nhất là tại tận thế bên trong có ý nghĩa phi phản loại thức ăn này đại biểu cho hồi ức có thể nhớ tới tận thế trước cùng người nhà đoàn viên vui vẻ hòa thuận thời gian lập tức đám người n h a u n h a u công việc lưu bù lên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chặt s ủ i cào nhân bánh nhiệm vụ giao cho lâm đông cùng trình lạc y hai người đứng tại trước tâm h ó t phía trên là vừa giết mới mẹ thịt bò trình lạc y cầm một cây đao cũng coi là xe nhẹ đường quen tay nàng pháp rất ổn cắt lại nhanh vừa m i ệ n gây nên cơ hồ cắt một lần liền có thể trực tiếp chặt thành thịt nát bên cạnh lâm đông nghĩ nghĩ có thể là cảm thấy có chút phiền phức thế là tâm niệm vừa động ở giữa sử dụng ra thi vực lực lượng trước mắt gái kia đông thịt bò trong nháy mắt bị nghiền v chương ba trăm hai mươi giữa trận nghỉ ngơi trình lạc y gì hãy liếc một cái không nghĩ tới lĩnh vực lực lượng còn có thể như thế dùng uy cái này sủi cảo ăn xong sẽ không thay đổi g i ò m bi a biến g i ò m bi liền biến g i ò m bi chứ sao lâm đ ô n g thuận miệng nói được thôi trình lạc y gì cảm thấy g i ò m bi hoặc nhân loại xác thực cũng, cũng không đáng kể ta chỉ là không muốn mất đi trí nhớ trước kia biến thành si ngốc ngốc ngốc bộ dáng yên tâm coi như ngươi biến thành g i ò m bi ta cũng đem trí nhớ của ngươi tìm trở về còn có thể tìm trở về trình lạc y có chút không tin ừ có thể lâm đông nhẹ gật đầu hứa hẹn không cần nhiều lời tôn tiểu cường đám người ở một bên lên nổi nấu nước sau một lát sủi cào liền rầm rầm vào nổi trong nổi nhiệt khí bước lên rất nhanh liền tràn ngập ra một c ỗ hương khí đám người không kịp chờ đợi cũng bắt đầu chảy nước miếng bởi vì đầu kia trâu cái thịt còn lại không ít hương giao đám người nấu mấy khối lớn chuyên môn chọn tốt ăn bộ vị có trâu xương sườn trâu xương sườn trần trâu lại giải lên chút rau d ả i làm phối liệu rất nhanh phiêu mùi thơm khắp nơi mà lâm đồng không ăn những thức ăn này hắn lựa chọn một phần chín bỏ bít tết các loại làm tốt hết thể về sau đám người rốt cục ăn cơm bọn hắn không nghĩ tới. tại tận thế bên trong còn có thể ăn vào như thế phong phú thức ăn đều cảm khái và phần nhu nhu đang yêu như thế tại sao muốn ăn nhu nhu tôn tiểu cường có chút không đành lòng sau đó dưng dưng làm hai bát lớn xem ra hắc bọ cạp thành thật có ăn ngon bọn hắn cái này cũng không tính lửa g ạ t đi khương giao cảm thán nói nhưng trong lòng minh m ạ c h thu hoạch đồ ăn thủ đoạn người bình thường có thể bắt t r ư ớ c không tới ồ ồ ồ ồ tôn vũ hàng thì vừa ăn sủi cảo một bên yên lặng lau nước mắt nhìn qua phá lệ đau thương trần minh liếc mắt nhìn đi vũ hàng hương khóc rất lớn nam tử hán đừng như thế không có tiền đồ không phải Ta người h ta Hàng ĩ ta Tôn mẹ. nghẹn nào nói. Ngậy. n Vũ chung quanh đều là khẽ giật mình hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm xúc hồi tưởng lại đã từng thân nhân trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt một chút t r i n h lạc y d ì ở đôi mắt sáng quét nhìn tiếp tục làm cơm của mình cũng không biết có cái gì tôi nghĩ b a n g b a n g b a n g nhưng vào lúc này bên ngoài viện cửa sắt lớn đ ỗ n g nhiên chuyển đến đ i ế c thai tiếng đánh nguyên bản ăn cơm đám người đều như con thỏ nhỏ đang sợ hãi lập tức n g ư n g thần thần kinh căng cứng có thậm chí vô ý thức nắm chặt binh khí hát bỏ cả tổ chức người tới chúng ta sẽ không bại lộ a làm sao bây giờ trong lúc nhất thời trong nội viện an t ĩ n h lại ai cũng không nói gì thêm mở cửa mở cửa bên ngoài truyền đến cái t h u cạnh thanh âm vẫn như cũ không ngừng loằng xoàng tiếng phá cửa ta đi ra xem một chút trình lạc y d ì i buông xuống b ắ t b ũ a đứng dậy hướng chỗ cửa lớn đi đến trong lòng lại nghĩ đến hiện tại là giữa trận nghỉ ngơi thời gian có thể ứng phó thì ứng phó đừng chậm chết tự mình cơn khô nàng đi vào trước cửa lốp bốt đem khóa mở ra sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa lộ ra vết nước khe hở ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại phát hiện quả nhiên có cái trung niên đại hán mặt đầy râu gốc dạng đứng tại cửa sau lưng còn đi theo hai cái tùy tùng hiện tại là thời gian nghỉ ngơi ngươi tới đây làm gì trình lạc y rìa nói t h ẳ n g hỏi à gốc dâu cầm nam gặp trong khe cửa xuất hiện nữ nhân tỉnh xảo mặt ánh mắt phi thường kinh ngạc người l à mới tới nhìn xem có chút lạ mắt đâu ừ n ta vừa tới cái này không bao lâu trình lạc y rìa như nói thật nói n h a gốc dâu cầm nam ánh mắt rõ ỏ xét nói ta là sát vách vườn khu tới nhắc nhở các ngươi một chút cùng các công ty giao dịch đừng quên ra ba mươi người sống sót được biết trình lạc y r ì nói liền muốn đóng cửa sốt ruột trở về cơn k ô ai Vân, vân gốc dâu c ầ m nam một phát bắt được cạnh cửa duyên trình lạc y thì hệ cao mày đã có chút không kiên nhẫn còn làm gì hh ắ c ắ c không có gì chính là nhìn ngươi rất xinh đẹp ta là sát vách vườn khu người đứng thứ hai ngươi nếu là tại cái này lăn lộn ngoài đời không nổi có thể qua qua bên kia tìm ta gốc dâu c ầ m nam lộ ra cái s ắ c mị mị tiểu dung h i ệ n nhiên là coi trọng mỹ mạo của nàng trình lạc y thì hệ ngược lại là cũng không có cự tuyển được vậy ta ngày mai đi tìm ngươi đi ok không có vấn đề gốc dâu cằm nam mắt lộ ra hư p ấ n giống con rồi giống như xoa xoa tay tựa hồ phi thường chờ mong sau đó mang theo hai tên thủ hạng quay người cách tới trình lạc y rìa đóng cửa lại đều lần nữa khóa kín trở lại trong sân dự định tiếp tục câm khô đám người gặp không có việc gì không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhở ấm ai nha trần minh nhịn không được hiếu kỳ hỏi trình lạc y rìa lắc đầu không có việc gì sát vách nhắc nhở cùng các công ty c h u y ệ n giao dịch a a không có việc gì liền tốt đám người tiếp tục ăn như gió q u ố n bữa cơm này ăn thật lâu trọn vẹn đến có hai giờ thẳng đến bọn hắn thực sự ăn không trôi từng cái bụng dưới tròn vo từ khi tận thế đến nay thật lâu không ăn như thế thỏa mãn lúc này sắp trời dần dần muộn trời chiều lặn về phía tây cuối cùng một vòng dư vị biến mất ngân s ắ c ánh trăng treo lên trong sáng n g u y ệ t quang bao phủ lại địa đêm tối triệt để giáng lâm trong màn đêm hắt bỏ cả thành ngẫu có vài chỗ sáng ngời bên ngoài không ngừng có người tuần tra so sánh cùng ban ngày cái này lý an t ĩ n h không ít nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy tiếng kêu thảm thiết hoặc là kêu khóc ở trong trời đêm phiêu đãng nghe vào khiến người ta run sợ không thôi nhân loại còn có một cái nhược điểm đó chính là cần nghỉ ngơi trình lạc y t đám người nhao nhao tìm địa phương đi ngủ đồng thời bọn hắn không có chút nào phòng bị cũng không có phái người các đêm theo nàng giảng dù sao có cái không ngủ được thuận tiện liền đem đêm trông mà lại tuyệt đối an toàn thậm chí loại tình huống này so tại chỗ tránh nạn ngủ còn an tâm thật là nhàm chán lâm đ ô n g một mình đứng ở trong sân vượt bực ngắn ngẩm buổi chiều thời điểm thôn vệ la c h ạ y cấp a tinh hạch bây giờ hắn thu lấy năng lượng tốc độ nhanh vô cùng trước đó khả năng cần một ngày hoặc là hai ngày nhưng bây giờ thời gian mấy canh giờ cũng đã muốn hấp thu xong mà lại lâm đ ô n g cảm giác được rõ ràng cấp a tình hạch đối với mình tăng lên đã không quá lớn đây là sắp đến hạ một giai đoạn đề báo cũng là khó mà đột phá bình cảnh hắn cần càng nhiều cao cấp tình hạch trước mắt g á i kia phiến cửa sắt lớn từ đầu đến c u ố i chăm chú mất máy từ khi gốc dâu cảm nằm tới qua một chuyến về sau liền một mực không có động tĩnh gì muốn không ra đi tản bộ đi lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ nghĩ đến lại đi ra xem một chút bên ngoài còn có thứ gì cái này hắc bọ cạp thành không thể so với các công ty không có gì công nghệ cao thủ đoạn không cách nào quét hình giám sát cái gì cho nên lâm đ ô n g ẩn nấp năng lực đạt được mức độ lớn nhất phát huy chỉ cần không gặp phải cao cấp t ỉ n h thần hệ g i á c tình giả, cơ h ộ có thể muốn làm gì thì làm lâm đồng đi hướng quan bế cửa sắt lợi dụng thi vực sâu vào đến đi ra bên ngoài trên đường phố có không ít hát bọ cạp thành viên trên đường bốn phía du tẩu tuần tra có trực tiếp từ lâm đông trước người trải qua v ẫ n t ạ i lẫn nhau cười nói hoàn toàn không có phát giác lâm đông không có dựng để ý đến bọn họ mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó có một tòa đèn sáng kiến trúc địa phương khác đều là hát cá một mảnh duy chỉ có nơi đó đèn đ u ố c s á n g trưng vô cùng dễ thấy đồng thời trong đó tiếng người h u y ê n náo thỉnh thoảng còn truyền ra nhân loại tiếng gào thét phi thường náo nhiệt bộ dáng bên trong làm gì chứ chương ba trăm hai mươi mốt đánh cực trận lâm đông mang theo hiếu kỳ hướng bên kia đi đến trực tiếp lợi dụng thị vực năng lực xuyên qua vách tường đi vào đèn đốt sáng t r ư ờ n g kiến trúc bên trong chỉ một thoáng mọi người tiếng gào truyền vào đ á y thai hoàn cảnh vô cùng ồn ào chỉ gặp ở giữa chỗ có cái to lớn bắt rất lồng bên trong vết máu lắc lộ nằm mấy bộ thi thể chung quanh tán lạc chân cụ tay đức cùng một chút gia thị tổ chức cũng mà còn có hai cái c h â n như nhậu nhân loại ở bên trong chiến đấu bọn hắn như cho dại đồng d ạ n g lẫn nhau c à o c á n xé tràn g diện cực kỳ huyết tinh bạo lực một người trong đó đem đối thủ theo ngã xuống đất vậy mà hé miệng cắn một cái tại nó động mạch chủ bên trên tại dùng lực xé rách dưới lập tức máu tươi chảy ngang theo thân thể người nọ run dày mấy lần nằm trong vũng máu không thể d ậ y được nữa tốt tài tuyết nhi lại thắng đây đã là trận thứ ba ha ha thắng đại phát tiếp tục tiếp tục bắt rác ngoài túi một đám người vung tay hô to phá lệ hưng phấn lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn đại khái minh bạch bọn hắn đang làm gì nơi này là cái đánh tập trận tựa như đầu dế làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau mà lại quan chiến hắc bọ cạp thành viên con ít chừng bên trên trăm người hôn nửa đêm như thế n h a u n h a u cũng không ngủ được thức đêm đối thân thể không tốt dễ dàng chết sớm lâm đồng yên lặng nói thầm lúc này lại một người bị nhét vào bắt rác trong lồng tiếp tục chiến đấu mà lại là lại l xa người thiên. đ a nói đáy chỗ, có trung n n nhân lập t có thét. ắ đạo lý vậy ta áp năm ai cấp bệ tinh ngạch bọn hắn thảo luận xong về sau liên tiếp bắt đầu đặt cược xa luân chiến nguyên nhân chính là lo lắng tương đối lớn càng cự càng đâm kích hát bỏ cạp thành viên tựa như như bị điên lốp bốp ném lấy tinh hạch đặt cược bởi vì tại tận thế bên trong t i n h hạch thuộc về đồng tiền mạnh tệ nhà cái mâm lớn bên trong rất nhanh xếp thành núi nhỏ đủ mọi màu sắc chừng hơn trăm mười khối trong đó có nhân loại cũng có biến dị thú mâm đựng trái cây lâm đ ô n g liếc mắt nhìn hướng cái kia mâm lớn trực tiếp đi tới cảm thấy nơi này phục vụ coi như không tệ ra đều cho đào tốt một lát sau chúng người đặt cược hoàn tật đại lý trung niên nhân nhìn qua một bản tình hạch cười không ngậm mồn vào được trong lòng đắc đ trận này lại có thể kiếm không ít hắn quay đầu nhìn về tự mình một tên thủ hạng n g ư ơ i bừng cùng ta thả trong hồng sắt đi a bên cạnh biên tiểu đệ vội vàng đáp ứng nói trung nhiên nhân sở dĩ mang theo hắn là bởi vì không yên l ò n g vạn nhất tiểu đệ đem tinh hạch làm mất rồi hoặc là ngất riêng vậy liền tổn thất lẫn rồi thế là hắn cùng tiểu đệ cùng một chỗ cái k i a ra xuyên chìa khóa liên tiếp mở ra mấy phiến cửa sắt đi vào bên trong trong một cái phòng thoát ly đám người về sau bốn chú an yên tĩnh trong gian phòng nhỏ này có hai cái tủ sắt đều là cất giữ tinh hạch địa phương trung n i ê n nhân mở ra một trong số đó thả bên trong đi、ừ. tiểu đệ đáp ứng một tiếng đem k h a y để vào trong đó trung n i ê n nhân tam giác ánh mắt đánh giá lại tử tế quan sát kỹ thủ hạ gặp tinh hạch số lượng bình thường không có mất cũng không có bị nốt u riêng lúc này mới yên tâm lại sau đó đem tủ sắt cửa đóng tốt khóa cực kỳ chặt chẽ đi thôi ra ngoài xem so tài đi nhìn xem trận này có thể kiếm bao nhiêu trung n i ê n nhân cùng tiểu đệ rời phòng trở về bắt rắc lồng vị trí nhưng bọn hắn vừa đóng cửa lại không tới ba giây chuông liên có bóng người trong phòng hiện hiện d i ệ u a lâm đông trong lòng không khỏi cảm thán không có nghĩ rằng g a tản toàn bộ lại tìm tới loại này nơi tốt xem ra lúc không có chuyện gì làm hắn là ra ngoài nhiều đi dạo không thể tổng làm cái t r ạ c h thi trước mắt cái này kết sát tinh vi lại cao cấp bất quá đối với lâm đông t i nói hoàn toàn thùng rông kêu to hắn đưa tay thăm dò vào trong đó đem đĩa bưng ra cũng đều thu nhập không gian chữ vật bên trong những thứ này tỉnh hạch o đẳng cấp cũng không cao phần lớn đều là cấp b hay là b cấp lập tức lâm đông ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tủ sát ở trong đó cất giữ cũng tất cả đều là tinh hạch o nhưng cũng không phải là tiền đặc cược mà là trung n g ê n nhân trước đó thắng xem như hắn nội tỉnh nơi này chừng hơn hai trăm khối trong đó nhất phẩm chất cao đã đạt tới cấp a lâm đông bắt t r ư ớ c làm theo đều bỏ vào trong túi thật là thuận tiện bên ngoài vẫn như cũng rộn rộn ràng ràng tiếng người huyên náo mọi người đều vì chính mình đặt cược tuyển thủ cao giọng kêu gào cố lên mà bao phủ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc sau ra sân tên kia nhân loại tương đối luôn cuống người này cũng là bị trói tới người sống sót nhìn qua bốn phía giống như điên cuồng hắt b ỏ cạp thành viên trong mắt bất lực lại mê mang đối diện tuyết nhi mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi nhưng liên tiếp h u t tinh chiến đấu đã để nó mất lý trí tựa như một con dạ thú triệt để rét điên lên rồi tuyết nhi lần nữa bổ nhào vào trên người đối thủ hai tay gắt gao bóp lấy nó cổ cùng làm xuất xứ có sức lực ra sức u ố n k é o giáp đi đối thủ cái k i a bàng hoàng bất lực thân sắc tại lúc này dừng lại chỉ là hai mắt vẫn như cũ tròn tròn chực câu câu nhìn chằm chằm bắt giáp lồng phía trên giữa sân lại thêm ra một cỗ thị thể a tuyết nhi thắng người xem một chút ta nói gì nàng khẳng định còn có thể thắng mạnh a lần này chúng ta đem vừa rồi thua đều thắng trở về đi đi đi t h í m lưu ca lấy tỉnh h ạ c đi cả đám tử trên chỗ ngồi đứng lên vội vàng đi tìm trước đó trung nhân nhân đương nhiên cũng có thua cuộc ngồi tại tại chỗ bên trên t ủ r ũ đồng thời âm thầm thể lần sau nhất định phải thắng trở về mà trung n i ê n nhân lưu sơn vẫn như cũ cười ha hả bởi vì tuyết nhi đạt được thắng lợi hắn thắng cũng không ít dù sao tuyết nhi liên tục bốn lần xa luân chiến thắng lợi cũng là chuyện hiếm có đa số người vẫn là đem tiền đặt cược đặt ở nó trên người đối thủ đừng nóng vội đừng nóng vội ta cái này cho các ngươi cầm tinh hạch chúng ta mở bàn g i ả n g chính là thành tín lưu sơn liên tục bảo đảm nói người c u n g quanh vẫn như cũ không ngừng thúc giục lao lưu làm nhanh lên ta còn chuẩn bị ép trận tiếp theo đâu đừng chậm trễ ta thắng tinh hạch lập tức lập tức tới ngay lưu sơn mang theo cái kia tên thủ hạ lần nữa vào bên trong phòng nhỏ đi đến bọn hắn xe nhẹ đường quen liên tục mở ra mấy phiến cửa sắt từ ở hôm nay thu hoạch không tệ phi thường vui vẻ miệng bên trong còn k h ẽ hát đi vào hai cái tủ sắt trước gặp cùng thời điểm ra đi giống nhau như lúc hoàn toàn không có bị động đậy lưu sơn giống thường ngày như thế đi lên trước điện mật mã vào theo cách ba một tiếng tủ sắt cửa bắn ra n g ư ờ i đem bọn hắn thắng tiền đặt cược kiểm kê ra tay chân lanh l ạ điểm lưu sơn đối tiểu đệ bàn giao nói tiểu đệ liên tục đáp ứng a có t hắn ể lưu sơn tay hướng sơn s trong tay hồng t sờ s o ạ lúc ngay à y đ ộ n tác một trận. Hở. Trưng Hở. h u Lưu sơn cảm giác được sơn sờ không thích hợp, bởi vì cái gì cũng không có sờ đến. Không Hắn n cảm giác thích cái có có. gì g bởi hợp, vì a cả vội túi đầu nhìn lại phát hiện trong hòng sắt quả nhiên giống thuyết lưu sơn con mắt chừng lão đại thần sắc không thể tưởng tượng nổi hai cánh tay luồn vào đi tìm tòi một phen ngoại trừ thiết bị băng lãnh cảm nhận vẫn như c ũ không có cái gì cái này ta tinh thần đâu hắn quay đầu nhìn về phía tiểu đệ tiểu đệ đồng dạng một mặt mờ mịt ta ta không biết ta chúng ta vừa rồi rõ ràng bỏ vào làm sao đông nhiên không có đúng thế làm sao lại không có lưu sơn cũng không nghĩ ra được nguyên nhân cảm giác đơn giản gặp quỷ thậm chí hắn hoài nghĩ mình trúng huyết thuật không khỏi tập trung tinh thần dùi dùi con mắt lần nữa hướng tủ sắt nhìn lại nhưng kết quả vẫn như cũ như thế bên trong liền sợi lông đều không có l ư u sơn trong m à y cùng tủ h hạ mắt lớn trứng mắt nhỏ đều đứng thẳng bất động tại n g u y ê n chỗ này làm sao xử lý lúc này người bên ngoài còn gây lợi hại đều tranh cãi muốn tình hạch lưu son biết đám người kia đức hạnh trước một giây cười hì hì một giây sau mụ mại phê trực tiếp liền có thể rút đao chém người hào không nể tình nếu như không bỏ ra nội tinh hạch khẳng định sẽ c h ặ t chính mình được rồi hiện tại chuyện quá khẩn cấp ta t r ư ớ c móc điểm nội t ì n h trên nệm tỉnh hạch một hồi t ì m tiếp lưu sơn quyết định nói tử vân tiểu đệ liên tục gật đầu biểu thị đồng ý đem bên ngoài những người kia ứng phó lại nói sau đó lưu sơn đi hướng bên cạnh tủ sắt điền mật mã vào dừng cửa đồng dạng mở ra nhưng hai người vào trong nhìn một cái biểu hiện trên mặt càng thêm kinh ngạc giống như bị bóp lấy cổ con vịt ngoa tạo lưu sơn vô ý thức bạo cái nói t ụ bởi vì cái này trong h ò n sát đồng dạng vẫn là chống không liền ngay cả nội tỉnh cũng bị mất cái này cái này lão đại khẳng định có quỷ tiểu đệ nói chuyện cả l ă m lưu sơn sắc mặt xanh xám xanh xám phẫn nộ cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi hai dương tinh hạch đều không thấy đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp mẹ nhà hắn đến cùng ai cầm ta tinh hạch lão đại khẳng định không phải ta hạ tiểu đệ đón hắn phẫn nộ ánh mắt vô ý thức giải thích nói lưu sơn ánh mắt nhanh đ ổ i đối với thủ hạ cũng là tin tưởng nếu để cho ta t r a được a i trộm t i n h hạch ta khẳng định phế đi hắn bởi vì kéo lâu như vậy người bên ngoài vội vã không nhịn nổi trong đó có một nhóm người đã đi tới lao lưu như thế nửa ngày không ra ngươi sẽ không muốn nuốt riêng chúng ta tỉnh hạch a cầm đầu đại h á n nói sao có thể chứ lưu sơn ngượng ngập cười một tiếng sau đó kiên trì nói tinh hạch ném đi、ừ. đại h á n nhúm à y trên mặt có đ ạ o sẹo tựa như con rết giống như nhúc ních nhìn qua phi thường hung ác t r u n g quanh những người còn lại đồng dạng sắc mặt ngưng tụ lại mắt lộ ra vẻ hoài nghi trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh lại lập tức đại h á n tiến lên trước một bước xong tay nắm lấy lưu sơn cổ áo ta nhìn ngươi là nghĩ nuốt riêng tinh hạch ta không có tinh hạch thật mất đi không tin chính ngươi nhìn a lưu sơn phi thường oan b u giải thích nói đại hán đương nhiên không tin tinh hạch o hảo hảo đặt ở trong h ò n g sắt làm sao lại ném đâu ta ta làm sao biết lưu sơn lúc này hết đường chối cãi đại hán đã mất đi kiên nhẫn ta mặc kệ coi như tình hạch o mất đi cũng là ngươi phụ trách tranh thủ thời gian b ồ i chúng ta tinh hạch o có thể ta hiện tại không có thường thế nào lưu sơn cũng rất bất đắc dĩ nhưng tại đại hán trong mắt hắn chính là đang chơi xấu ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không lao tử c h ặ n ngươi hắn một tay nắm lấy lưu sơn cổ áo khắc cánh tay liền hướng bên hông binh khí sờ soạn lưu s ơ n cùng là hắt bọ cạp thành viên đương nhiên cũng không phải dễ t r e o chủ nguyên bản t ỉ n h hạch ném đi liền phiền muộn vô cùng hiện tại lại bị người hoan hưởng trong lòng phần nộ cũng bạo phát mẹ nó ta còn hoài nghi là các người trộm tinh hạch đâu đánh cho ta hắn đ ôi thân biên tiểu đệ hô đồng thời nhất quyền liền đánh ẩm một tiếng văng trầm đại hắn bị đánh lui xa năm sáu mét kỳ đồng bạn thấy thế cũng nhẫn mãi không ở nghe lưu sơn nói nhóm người mình trộm tinh hạch tựa hồ càng ngồi vững hắn nuốt riêng ý nghĩ các h u n h đệ giết chết hắn đám người nhao nhao rút ra binh khí trong lúc nhất thời đao kiếm tranh minh nổi lên bốn phía lập tức hướng lưu sơn phóng đi bất quá mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng lưu sơn dám ở cái này bắt đầu phiên giao dịch đương nhiên là có có chút tài năng hắn là tên cấp ba lực lượng hệ giáp tỉnh giả thực lực xem như cường đại dẫn theo tên kia tiểu đ ệ cùng mọi người chiến đấu đến cùng một chỗ trong phòng lập tức người ngã ngựa đổ tiếng la rết không ngừng biến cực kỳ hỗn loạn mà bên ngoài cả đám còn đang chờ trở lấy lúc này n h o nhao phát giác được bên trong động tĩnh đây là có chuyện gì không biết t giống như đánh nhau thật hay giả bọn hắn chính nghị luận chỉ gặp một bóng người từ trong nhà thẳng thắng bay ra đâm vào bắt r á c lồng bên trên phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn nhưng gãy nghiêng một cái liền không có khí t ứ c bên trong hỗn loạn bên trong cũng không biết a i hô câu lão lưu không giữ chữ tín nghĩ nuốt riêng tình hạch cái gì tất cả mọi người là khẽ giật mình sau đó lộ ra không cam lòng c h i sắc nguyên bản c c người thua cảm xúc rất mất mát nghe được tin tức này về sau nhao nhao chi lăng lão lưu nghĩ nuốt riêng tinh hạch là không phải nói do đánh cược hết hiệu lực vậy mình hẳn là đem thua cầm về mới đúng còn chúng ta tinh hạch có một người nói rút ra binh khí liền hướng chiến trường p h ó n g đi rất có đoạt tinh hạch tư thế những người khác xem xét cảm giác đây là nhanh tay có chậm tay không như tinh hạch đều bị hắn đoạt đi tự mình liền không còn có cái gì nữa nhất là nguyên bản thắng đánh cực người trong lòng càng là không nguyện ý lao tử thắng liền nên cầm tới tinh hạch a dám động đến lao tử tinh hạch lao tử chặt hắn lại có cả đám sông lên trước trận chiến đấu này liền tựa như vi rút giống như lan tràn rất nhanh quét sạch toàn bộ đánh cực trận nguyên bản phân khởi a người kêu loại n h o nhao bắt đầu chém giết không một người có thể may mắn thoát khỏi tiếng kêu rên tiếng chửi rửa liên tiếp không ngừng đau rơi do huyết tàn trì bay múa chiến đấu càng phát ra thảm liệt hát bọ cạp thành viên đều không phải là người lương thiện rất nhanh liền rết đỏ cả mắt lúc này lâm đông liền đứng tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem nghĩ thẩm trách không được bọn hắn thích xem người khác trong lồng đánh nhau s á c thực rất g ặ c sắc dưới mắt tùng c ố thi thể không ngừng ngã xuống lâm đông đi lên trước thuận thế thu vào đồng thời cảm giác phải đối phó nhân loại rất đơn giản chỉ cần bước lên một chút lợi ích tranh chấp bọn hắn liền sẽ tự giết lẫn nhau bây giờ không chỉ có tinh h ạ c h là đào tốt ra đám người này tự mình cũng sẽ chết đơn giản chính là phục vụ dây chuyển chủ đánh chính là một vòng、Đến. trong chiến trường lưu sơn thực lực s ắ c thực mạnh mẽ mà lại tiểu đệ không chỉ một bình thường bắt đầu phiên giao dịch gặp được chống chế gây chuyện cũng hết t h ể đều có thể bãi bình cho nên lại từ trong phòng nhỏ giết đi ra bên ngoài tới chỉ b ấ t qua hắn toàn thân nhóm u máu trên người có mấy vết đau chém nhưng cầm lực lượng hệ thể phách cường đại vẫn không có ngã xuống lâm đ ô n g tương đối xem trọng hắn cực hắn trong chiến đấu có thể thắng chương ba trăm hai mươi ba s ắ t vách có gà chiến đấu tiếp tục hơn mười phút toàn bộ đánh cược trong tràng khắp nơi đều có thi thể máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ có không ít trọng thương người ngã vào trong vũng máu dãy rồi lấy lâm đông dứt khoát giải trừ ẩn nấp trạng thái hướng bọn hắn đi qua giúp giúp ta một chút trên mặt đất một vị thanh niên mặt mũi tràn đầy máu tươi bụng đều bị thông s u ố t mở ráy rủi lấy nghị đứng lên lâm đông gật gật đầu được rồi hắn xuất ra t r ư ờ n g nào đối nó、no、cái cổ một đâm thanh niên lúc này máu tươi bắn tung tóe con mắt chừng thật to sau đó ngã vào trong vũng máu cũng không n ú p đ í c h lúc này lưu sơn đã giết tới cửa chỗ nhưng là còn có ba người ngăn trở đường đi của hắn không đem tinh hạch cho chúng ta đừng muốn rời đi cái này ta thật không có tinh hạch lưu sơn đã phát đi phần nộ giải thích nhưng ba người kia vẫn như cũ cũng không nghe trong đó hai người rút ra binh khí gờ hướng lưu sơn chém tới còn có một người cực hàn chỉ lực ngưng tụ hóa thành mấy đạo sắc bén băng t r ù y c h ả y ra xiu xiu xiu ngay băng t r ù y âm thanh x é gió lưu sơn ngay cả vội túi đầu trồng tránh có thể lúc này một thanh t r ư ờ n g đao lại từ giữa không trung rơi xuống lưu sơn giơ tay lên chế trụ hắn thủ đoạn sau đó ra sức u ố néo theo thanh thúy tiếng xương nước truyền đ ê n thanh t r ư ờ n g đao kia cũng từ nó trong tay rụng xuống lưu sơn lăng không tiếp được trường đao phất tay chính là một chạm phất thử một đao kia đem đối thủ cổ chặt đút lại một cỗ thi thể đổ xuống cùng lúc đó hắn cảm giác phía sau lưng mắt lạnh m á n h liệt cắt đứt cảm giác đau chuyển đến bị một người khác chặt tới lại thêm một đạo rõ ràng vết thương mẹ nó lưu sơn mặt lộ vẻ hận ý nha ngân đều nhanh cắn nát bay người cùng nó liều giết nhưng là hậu phương còn có một tên băng trụy vạch phá thân thể chiến đấu cực kỳ thảm điện lão đại tà tới giúp ngươi một tên tiểu đệ gặp nó lâm vào khắc h i ế n lập tức gặp phải chiếc trợ rút hắn cầm ngược t r ù thủ thẳng đến tên kia băng hệ giác tỉnh giả đâm tới Có lúc này lưu sơn đã giải quyết đối thủ quay người hướng băng hệ giáp tỉnh giả công tới băng hệ thanh niên thấy thế một cây băng chuỷ trong tay ngưng tụ lập tức khởi xướng phản kích nhưng lưu sơn lại hoàn toàn không tránh dù sao vết thương chẳng chịt cũng không kém chỗ này hoàn toàn là lấy mệnh tương bác đấu pháp chết đi Đao trong tay của hắn, nhưng trong lòng của hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm bởi vì toàn bộ đánh cược trận cái khác hát bọ c ạ m thành viên toàn bộ chết sạch tiếng ồn ào biến mất bây giờ phi thường yên tĩnh chỉ có thi thể đầy đất cùng chạy xuôi máu tươi tản ra gây mũi mùi tanh mà lại đánh cược trận đại môn đang ở trước mắt rốt cục có thể rời đi cái này lão đại người không sao chứ bên cạnh tay cụ tiểu đệ che lấy vết thương hỏi lưu i sơn bước chân phù phiếm đứng cũng không vững ta tổn thương có chút nặng chúng ta sau khi đi ra ngoài phải đem việc này hướng thủ lĩnh hồi báo một chút ừ m ta v ị n g ư ơ i đ i ể m tiểu đệ vội và nói g n lập tức hai người lẫn nhau đ ỡ lấy khập h i ế g h ư ớ n g chỗ cửa lớn đi đến bởi vì đánh cược trận sợ người quyết lợ chạy trốn cái gì cho nên đại môn đồng dạng là khóa kín lưu sơn móc ra chìa khóa tay run run đi mở cửa khóa nhưng tại lúc này hậu phương một cái từ tính em thanh em vang lên uy đi làm cái gì、ừ. lưu sơn cùng tiểu đệ nhúng mày cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp lâm đông thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa hắn một bộ áo trắng sạch sẽ gọn gàng cùng chúng quanh đầy đất thi thể huyết tỉnh tràn diện không hợp nhau người là ai lưu sơn cùng tiểu đệ ánh mắt rung động lâm đông cũng không có trả lời quả nhiên ngươi sống đến cuối cùng xem ra ta cử thắng lưu sơn gặp nó lạnh nhạt bộ dáng tựa như đều tại trong không chế rất nhanh nghĩ đến đây hết thể đều là hắn chủ đạo chẳng lẽ chính là ngươi lấy sạch ta tinh hạch tinh hạch là ta cầm nhưng còn không có lấy sạch còn kém một viên cuối cùng lâm đông nói liền hướng nó đi đến n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây lưu sơn trong lòng vạn phần sợ hãi bởi vì minh bạch hắn nói còn kém một viên đúng là mình trong đầu tinh hạch nhưng lâm đông bước chân vẫn như cũ không ngừng lưu sơn cùng tiểu đệ tổn thương rất nặng cơ hồ không có gì phản kháng khí lực nhưng tại khẩn cấp ban đầu vẫn như cũ cắn chặt rằng hướng lâm đông tiên lên muốn làm cuối cùng đều phản kích nhưng hai người vừa vọt tới một nửa thân thể liền dừng lại kinh khủng thi vực lực lượng quất sạch lưu sơn hai người đầy mắt đều là kinh hãi bởi vì phát giác được k i ệ là dòm bị lực lượng hắn hắn là thi vương chúng ta hát bỏ cạp trong thành tại sao có thể có loại đồ vật này trong lòng bọn họ nghỉ hoặc bất quá sau một khắc phần này nghỉ hoặc liền biến mất lâm đ ô n g vung đao chém tới trực tiếp g ọ t bay hai đầu người sọ ý thức bắt đầu tiêu tán thi thể ngửa ngã xuống đất ừng ngoan ngoan đi ngủ lâm đ ô n g lạnh lùng n h ì nó nói lập tức hắn bắt đầu quét sạch chiến trường đem tất cả tinh hạch vơ vét một lần thi thể cũng toàn bộ thu vào nguyên bản náo nhiệt đánh cược trong tràng c h i t để an tính lại đồng thời t r ù n g quanh c h ố n g giống liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thông qua một trận chiến này lâm đ ô n g đạt được không ít tinh hạch chừng ba bốn t r ă n h khối chỉ bất quá đẳng cấp tương đối thấp trong đó cao nhất cũng liền cấp a hoàn toàn không tính là hy hi hữu còn phải làm điểm cao cấp tinh hạch lâm đ ô n g đem hy vọng ký thác vào hát bọ cạp tổ chức cùng các công ty giao dịch bên trên đại sự như thế đoán chừng song phương đều phải phái cao cấp giác tỉnh giả ra s â n a hãn lợi dụng thi vực năng lực rời đi vắng vẻ đánh t ậ c trận lạng yên không một tiếng động sau một hồi lâu bầu trời chậm rãi nổi lên ngân bạch sắc bày biện ra bạch lam thay đổi dần sắc bình minh t ả n sáng biểu thị đêm tối sắp trôi qua trình lạc y gì ở đám người tỉnh tương đối sớm dạng sáng ba bốn giờ liền rời giường dù sao nơi này là h ắ c bỏ cả thành bọn hắn đơn giản rửa mặt một phen nhao nhao đi vào trong sân hôm qua bao thịt bò nhân bánh s ợ i và cáo cùng hầm thịt bò còn dư không ít đám người dự định dùng cái này làm bữa sáng buổi sáng tốt lành lâm đông đứng ở trong sân mỉm cười cùng bọn hắn chào hỏi trình lạc y rìa đôi mắt sáng vậy một cái ngươi thật tại cái này trong một đêm không nửa đường ra ngoài ăn bữa ăn khuya lâm đông thành thật hồi đáp nha t r ì lạc y r ì gật gật đầu đương nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lòng không khỏi nhớ tới ngày hôm qua cái gốc dâu cầm nam nói là sát vách người đứng thứ hai còn để cho mình đi tìm hắn đâu cô cô cô khanh k h á c h đát nhưng vào lúc này một trận công gà gáy minh âm thanh tại sát vách vườn trong vùng vang lên gà gáy âm thanh lực xuyên thấu cực mạnh ở giữa không trung phiêu đãng lâm đ ô n g cùng trình lạc y di thần sắc khẽ giật mình rất lâu chưa từng nghe qua công gà gáy minh đồng thời rất nhanh kịp phản ứng sát vách vườn khu có gà chương ba trăm hai mươi bốn tiếp tục công việc khá lắm trình lạc y di trong lòng s ợ hai t h á n phục phát hiện cái này hắt bọ cạp thành vẫn rất giàu có mỗi cái vườn trong vùng đều có chút đặc sản cái này vườn khu có b ò sữa mà sát vách có gà xem ra hôm nay giữa chưa có thể ăn gà ừng cái này không tệ tôn tiểu cường liên tục gật đầu bị thèm đều phải chảy nước miếng bên cạnh trần minh nói đến lúc đó giao cho ta đi ta làm gà nhất có kinh nghiệm Ngậy. đám người nao nao quay đầu trực câu câu nhìn chăm chú về phía hắn trần minh rất nhanh kịp phản ứng mình giống như có chút nghĩa khác ta nói chính là nấu cơm làm không phải cái kia làm sau một lát đám người ăn điểm tâm xong chỉnh lý tốt bọc hành lý n a o n a o cầm vũ khí lên dự định tiếp tục công tác đi sát vách vườn khu nhìn xem nơi đó có cái gì tân thu lấy được chúng ta cứ như vậy r ế t đi vào sao trần minh nghỉ hoặc hỏi yên tâm ta có biện pháp trình lạc y thể nói nàng cảm thấy tại hắc bọ cạp trong thành vẫn là khiêm tốn một chút tốt vạn nhất kinh động tất cả hắc bọ cạp giác tỉnh giả sẽ rất phiền phước phe mình có giảm quân số phong hiểm mặt khác còn sẽ ảnh hưởng hắc bọ cạp tổ chức cùng các công ty giao dịch như thế liền chạy một con cá lớn đám người cùng sau lưng trình lạc y thể bao quát cứu ra mười mấy tên người sống sót dự định dựa theo kế hoạch của nàng tiến vào sát vách vườn trong vùng đi thôi trình lạc y t nói trực tiếp mở cửa lớn ra liền như vậy nên ngang đi ra ngoài cái này người phía sau nhóm có chút khẩn trương dạng này thật sẽ không bại lộ sao nhưng bây giờ nhất định phải phục tùng chỉ huy thế là giấu trong lòng tâm tình thấp t h ỏ g cũng đi ra đại môn đi có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là trên đường phố bọn thủ vệ chỉ là do ở trình lạc y l i m ỹ mạo nhiều do xét nàng vài lần cũng không có tiến lên để ra nghi vấn dạng này cũng có thể chân minh các loại trong lòng người sợ hãi thán phục đồng thời cũng yên tâm một chút quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất trình lạc y gì h đi thẳng tới s ắ t vách vườn khu cửa sắt lớn trước trắng trọn l o ả n g x o ả n g phá cửa mở cửa mở cửa ai nha báo tăng đâu bên trong chuyền đến không kiên nhẫn thanh âm theo l ố t bốt khóa cửa độc tính cửa sắt lớn rất nhanh bị đẩy ra họ là người trong môn thanh niên đem trình lạc y gì h nhận ra được hắn chính là hôm qua gốc dâu cằm nam tùy tùng một trong ừ m trình lạc y gì h gật gật đầu các người cái kia người đứng thứ hai nói để cho ta tới tìm hắn a a nhưng các ngươi thế nào nhiều người như vậy thanh niên hướng sau người quan sát phát hiện còn có không ít người sống sót t r ì n h lạc y gì thần sắc không kiên nhẫn hôm qua không phải là các người đưa tin muốn cùng các công ty giao dịch để chúng ta vườn khu ra ba mươi người sống sót À đúng đúng đúng nhìn ta trí nhớ này thanh niên vỗ c h á n một cái lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ mau vào đi hoan nghênh hoan nghênh hắn lập tức thay đổi nhiệt tình biểu lộ vườn trong vùng đến cái đại mỹ nữ đương nhiên là việc tốt bây giờ đã là t ậ t thế lại tại hắc bọ cạp trong thành bọn hắn đem trinh tiết nhìn tương đối n h ạ t quan hệ mười phần hỗn loạn cũng vô cùng tùy tiện trinh lạc y dẫn người đi tiến trong cửa lớn đồng thời giống như lần trước rất chi kỳ trở lại đem khóa cửa bên trên trong việc này bố cục cùng lúc trước không sai bị lắm cũng có thật nhiều lồng sắt bên trong nuôi phiêu phỉ thể tráng trượt bự hát bọ cạm tổ chức thành viên trong sân xuyên thẳng qua bận rộn nhân số tựa hồ không như trên cái nhiều như vậy chúng ta minh ca biết người đến nhất định sẽ rất vui vẻ thanh niên ha ha vừa cười vừa nói trong miệng hắn minh ca dĩ nhiên chính là ngày hôm qua gốc dâu cầm nam thật sao trình lạc y dịch thuận miệng hỏi một câu thanh niên liên tục gật đầu đương nhiên là thật từ từ hôm qua thiên minh ca nhìn thấy người liền vẫn nghĩ người ta đều nghe hắn nhắc tới nhiều lần a hắn đợi chút nữa liền không nghĩ trình lạc y thì nói thanh niên đương nhiên không hiểu nàng ý tứ hai con ngươi mắt không chấp nhìn chằm chằm trong mắt cũng có mấy phần ái mộ chi ý người nhìn ngoại trừ minh ca bên ngoài ta có cơ hội không chúng ta có hay không có thể cùng một chỗ người có cơ hội trình lạc y t h ì nói lúc này bọn hắn chạy tới giữa sân chỗ chung quanh bóng người đ ô n g đảo n h ư không có gì cái khác liền có thể bắt đầu công tác thậm chí trần minh cùng tôn vũ hàng đám người đã lặng lẽ sờ lên đào của mình trôi nhưng thanh niên nhưng không có phát giác tâm tư toàn bộ đặt ở nữ nhân trên người thật hay giả thật bao quát nơi này tất cả mọi người các ngươi đãi nộ đều như thế t r ì n h lạc y dì chân thành nói cái này thanh niên đôi mắt trừng lên không khỏi âm thầm lũ lưỡi chơi như thế mở ra sao còn tất cả mọi người cùng một chỗ cảm giác cái kia xác thực đâm thẳng kích t r ì n h lạc y dì tiếp tục nói vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi ngay ở chỗ này sao thanh niên nghe vậy rất là rung động cái này dưới ban ngày ban mặt còn lộ thiên tốt h biên thái ta rất thích t ở... r ì n h lạc y dì gật gật đầu nhưng một giây sau nàng trắng non năm ngón tay đặt tại trên c h ô i đao b ị n g một tiếng trường đao ra khỏi vỏ thuận thế các thanh niên cái cổ động mạch cổ máu đỏ tươi lập tức phun tung t o i ra、người. người thanh niên song tay thật chặt che cổ nhưng vẫn như c ũ không ngăn cản được máu tơi ư tràn ra ánh mắt hắn chừng lão đại lảo đảo lui lại mấy bước mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nguyên bản bên trên một giây còn đắm chìm trong không khỏe mạnh trong tưởng tượng một giây sau liền nhận một kích trí mạng đồng thời cũng hiểu được trình lạc y như thể nói tới lãnh ngộ là giết sạch bọn hắn nhào đông thanh niên ngửa ngã vào trong vũng máu t r u n g quanh trải qua hắt bọ cạp tổ chức thành viên lập tức phát hiện bên này độc tính giết người rồi giết người rồi mẹ nó nguyên lai、like、là chạy đến chúng ta cái này gây chuyện lên cho ta giết chết nàng đối với làm việc như vậy bọn hắn cũng coi là kinh nghiệm mười phần tôn vũ h à n g hết sức thống hận những thứ này mẫn diệt nhân tính gia hóa cho nên dết phá lệ giúp sức mặt khác tôn tiểu cường cũng mười phần bức thiết nhất quyền liền đánh nát đối thủ lâu lâu đồng thời miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm an gà ta muốn an gà trì lạc y rỉa vẫn như cũ ngăn tại phía trước nhất trường đao trong tay vung ra tàn ảnh tiếp tục chặt sủi cào nhân bánh xung quanh hắc bọ cạp thành viên đều bị r à o sát thi thể liên tiếp ngã xuống một đám hắc bọ cạp thành viên sợ hãi đã không dám cẩn thân nàng thế mà mạnh như vậy chúng ta không phải là đối thủ làm sao bây giờ nhanh đi báo cáo tầng quản lý cao thủ mấy người vội vàng triệt thoái phía sau thoát ly chiến trường chạy vào hậu phương một tòa lầu cao bên trong nơi này cư trú vườn khu cao tầng có vườn khu chủ quản cùng gốc dâu cầm nam các loại không tốt rồi không tốt rồi bên ngoài có một nữ nhân liên cùng giết người các vị lao đại nhanh đi ra xem một chút nhà chương ba trăm hai mươi năm an gà tiểu đệ tiếng kinh n ô tại trong hành lang nổ vang từng người từng người hắt bọ c ạ p thành viên lập tức bông xuống trong tay sự tỉnh từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra trong đó có bao quát gốc dâu cầm nam cùng vườn khu chủ quản l ô văn vũ làm sao chuyện gì có người đến chúng ta cái này giết người thật sự là thật to gan gốc dâu cầm nam la hét một đám tiểu đệ tụ tập đến sau lưng đều là vườn khu tinh binh cường tướng trong đó không thiếu cấp a g i á c tỉnh giả các huynh đệ đi theo ta ra ngoài nhìn xem hắn ngược lại là nhất hô bạch trứng có thể chủ quản lỗ văn vũ lông mày lại nhữ cảm giác có điểm gì là lạ phía ngoài đồ sát tựa như là có dựng u hát b ỏ cặp thành viên mặc dù biến thái không ít cũng sẽ giết người tìm niềm vui nhưng cũng không có không khác biệt công kích đồng bạn liên xem như có cũng sớm bị chế phục hoặc là giải quyết hết mọi người vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt đám người kia không biết ở đâu ra không có việc gì khổng ca chúng ta nhiều người như vậy đâu chẳng lẽ bọn hắn còn có thể l ậ n trời hay sao gốc dâu cằm nam không thèm quan tâm nói cảm thấy đơn giản chính là trốn tới người sống sót hoặc là chỗ tránh nạn giáp tỉnh giả vụ trộm ẩn núp tiền đến cứu người đến trước kia cũng có tương tự chuyện phát sinh qua lập tức bọn hắn cả đám rầm rầm đi xuống lầu khi thế hùng hổ có thể vừa tới đến nhà lầu bên ngoài sắc mặt đều là biến đổi thần sắc có chút h á i nhiên bởi vì bây giờ trong viện đây đất đều là thi thể nổn ngang lộn s ộ n có bị chặn ngang cắt đứt nửa người trên còn tại bò dọc đường vết máu nhìn thấy mà giật mình nội t ạ n g vãi đầy mặt đất cứu mau cứu ta cái này nửa người leo đến gốc dâu cầm nam trước người hướng nó vươn tay chỉ bất quá miệng bên trong máu tươi tuân ra trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng sau đó khí tức triệt để đoạn tuyệt cái t i ế cánh tay vô lực rơi xuống cái này gốc dâu cầm nam nguyên bản thái độ hờ hững không thấy trong lòng khẩn trương lên rốt cuộc là ai có thể tạo ra được như vậy địa ngục giống như c h ẳ n g diện trong viện trên trăm h ắ c bọ cạp thành viên tại trong thời gian thật ngắn cũng nhanh bị rết sạch nhanh chúng ta phải nhanh lên ngăn cản bọn hắn l ô văn vũ vội vàng đám người tăng tốc bước chân lập tức gặp phải trước rất nhanh liền đến đến nơi khởi nguồn điểm chỉ gặp có một đám người cầm trong tay trường đao đứng thẳng lưới đao sắc bén đã bị nhuộn đỏ còn chạy tràn lấy lâm ly màu tươi đứng tại phía trước nhất chính là danh nữ hải dáng người tinh tế làn da trắng nón ngũ quan tinh xảo tướng mạo tuyển mỹ trình lạc y di trầm rãi ngầm đầu ánh mắt rơi vào gốc dâu cầm nam trên thân ta tới tìm、ngươi. Cái này. t gốc ư ờ i g dâu cầm nam hít vào ngụm khí lạnh cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ vực khủng thật sự là quá kinh khủng tự mình hôn qua cùng cái này hung thủ giết người chỉ có một môn c h i cách bên trong chính là bọn hắn giết người cảnh tượng vừa nghĩ tới đây gốc dâu cầm nam sau sống lưng phát lạnh tâm tình sợ hãi lan tràn l ô văn vũ cao mày người gặp con nàng ừ n hôm qua đưa tin thời điểm ngay tại sát vách vườn khu ta đón t r ư ở n g la c h ạ c h bọn hắn đã bị nàng giết sạch gốc dâu cầm nam giải thích nói l ô văn vũ con ngươi co rụt lại quả nhiên sự t ì n h không có đơn giản như vậy ngươi vừa rồi không còn nói có thể tiêu diệt bọn hắn ngạch cái này không ca chúng ta vẫn là cùng lên đi gốc dâu cầm nam lập tức có chút sợ ừ t u t lỗ văn vũ gật gật đầu、giết. theo hắn một tiếng quát lớn sau tập kết hắt bọ cạp thành viên nao nhau, nhau rút ra binh khí cùng nhau tiến lên p h ó n g tới trước trong nội viện đại chiến lại lên gốc dâu cầm nam cũng ở trong đó hắn vung lên trong tay đoàn đao liền hướng trình lạc y thì hải b ộ tới âm thanh xe gió lên đao thế tân m á n h cũng coi là s ắ p bén hắn thân là cấp tha tốc độ hệ giác tỉnh giả cận chiến thực lực rất mạnh bất quá tại trình lạc y thì hải trước mặt vẫn là yếu đi một mảng lớn nàng vung lên trường đao quét ngang trực tiếp đem n ó đoàn đao quất bay to lớn l ư ợ đạo trấn gốc dâu cầm nam hộ khẩu đất ra lập tức trường đao đột nhiên hướng về phía trước một đâm phốc thử một tiếng, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. a gốc dâu cầm nam lập tức gào lên đau đớn lên tiếng nguyên bản trình lạc y di hè một đau kia là chạy trái tim đi nghĩ đến để hắn vui vẻ một chút kết quả vẫn là bị tránh thoát đi xuất hiện mấy cm sai sót xem ra ngươi không thế nào vui vẻ a trình lạc y di hè mở miệng nói ra gốc dâu cầm nam trong lòng sợ hai vạt phần cảm giác cái này tựa như ác ma nói nhỏ căn bản không phải tiếng người mình bây giờ có thể hài lòng a hở không ca đâu tại cái này thời khắc nguy cơ gốc dâu cầm nam nhớ tới sự kiện vừa rồi rõ ràng nói xong cùng tiến lên lô văn vũ làm sao không có động tĩnh nếu như mình hai người cùng tiến lên chưa hẳn không phải là đối thủ của nàng gốc dâu cầm nam vội vàng quay đầu tìm kiếm cũng rất nhanh phát hiện l ô văn vũ liền đứng tại cách đó không xa cũng không nhúc ních giống như xem náo nhiệt giống như uy c o n thất thần làm gì đến giúp đỡ a nhưng vô luận hắn gọi thế nào l ô văn vũ chính là thằng tắp đứng ở nơi đó rất nhanh gốc dâu cầm nam liền phát hiện l ô văn vũ thân thể chính đang run r u dậy tựa như tiếp nhận áp lực thật lớn đồng thời trong mắt đều là vẻ hoảng sợ nhận thụ lấy cực h ạ n thống khổ tựa hồ chỉ cần động một cái thân thể liền sẽ có quắp ngã xuống đất gốc dâu cầm nam sắc mặt k h ẽ giật mình lập tức liền nhìn thấy nhất là kinh dị một màn chỉ gặp lâm đông thân ảnh tại nó phía sau trống rông xuất hiện đồng thời dội ra ngón tay thăm dò vào phía sau trong đầu nhẹ nhõm đem hắn tỉnh hạch hái được ra l ô văn vũ thi thể ẩm vang ngã xuống đất toàn bộ quá trình rất tùy máy may không cần tốn nhiều sức gốc dâu cầm nam kinh ngạc nhìn cả người đều t r c h v á n g bởi vì l ô văn vũ thân là chủ q u ả n cấp bậc có cấp hát h ự c lực nhưng lại bị tùy tiện đánh chết mà lại cảm giác cái tia cũng không giống loài người có thể có năng lực chẳng lẽ hắm là một con thi vương gốc dâu c ầ m nam rất nhanh nghĩ đến cái gì mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là trình lạc y y đã sẽ không lại cho hắn cơ hội trường đao trong tay vung vẩy trên đó điện quang lấp lóe trong nháy mắt đánh xuyên không khí tốc độ đạt đến cực hạn căn bản né tránh không kịp phóc thử gốc dâu c ầ m nam trước ngực bị thông s u ố t mở lỗ hồng lớn máu tươi c h ả y ra mà ra một đầu mới ngã xuống đất lần này thật vui vẻ hai tên cao t ầ n g một t r ậ n vong còn lại hắc bọ c ặ tổ chức thành viên lập tức hoảng hồn lúc này đã phát hiện cùng đối diện căn bản không phải một cái cấp bậc chạy mau a trong đám người không biết hai hô một câu sau đó bắt đầu kinh hoàng chạy trốn trình lạc y cùng tôn tiểu cường đám người xông lên phía trước truy sát đối với loại chuyện này bọn hắn rất có kinh nghiệm phối hợp phi thường ăn ý mắt thấy thắng cục đã định trong lòng đắc y ăn gà ăn gà Trường tuyệt đối lanh tụ.、Cả、tòa viện bên trong tiếng hát thành gạt sát tráng xuất nhặt rên như như phương, như lanh viện bên không ngừng, bọ cạp thành viên như gạt lúa mạch giống như ngã xuống, hôn cánh lại xuất hiện.、Lâm、Đông cùng ở hậu phương, vẫn như cũ là không ngừng kêu qua hậu đối lại lúa lục Lâm là mạch Cả cạp cũ sát. ở đối với loại công việc này bọn hắn đã rất nhuẩn nhuyễn cũng là thích nhất câu bởi vì tại cất giữ vật liệu địa phương lại tìm đến không ít đồ tốt mà lại cái này vườn khu đặc sản cũng rất nhanh bị phát hiện tại một chỗ cao lầu sau trên bãi cỏ vây quanh một mảnh hàng rào bên trong thỉnh thoảng chuyển đến khánh khách đắt thanh âm trong đó khoảng chừng hơn m ộ ư ơ i cái gà có công h ú n mẫu tại ổ gà địa phương còn có tốt mấy quả trứng gà cái này gà nuôi không tệ lâm đông tan thắng nói trình lạc easy hãy nhìn về phía hắn không đều là gà a chẳng lẽ còn phân tốt xấu loại này gà là thả rông mà lại nuôi rất lâu không giống tép trong công ty trực tiếp rót đồ ăn hai mươi ngày liền xuất lồng lâm đông giải thích đạo lý rõ ràng trình lạc easy phi thường bội phục người vẫn rất chuyên nghiệp đó là đương nhiên ta trước kia mở trại chăn n u ô i lâm đông mỉm cười nói bên cạnh tôn tiểu cường mắt lộ ra vội vàng hắn có thể không cần quan tâm nhiều cơ chế ánh mắt quắt nhìn tìm kiếm lên trần minh trần thúc đâu hắn làm gà không phải chuyên nghiệp sao tranh thủ thời gian đến a tới rồi tới rồi trần minh từ đằng xa đi tới kéo lên ống tay h á o trực tiếp tiến lồng bên trong bát gà hôm nay liền mượn cơ hội này phơi bày một ít chủ nghệ cho các ngươi đến cái băng gạc t r i đít bộc lộ tài năng、Ngày. người chung quanh sắc mặt k h ẽ giật mình xác định cái này nói là chủ nghệ sao bất quá tất cả mọi người vẫn là tương đối phối hợp hắn nhóm lửa nấu nước nổ lông gà trần minh bắt đầu bận rộn đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm bước đầu tiên chất dùng không có xuất thế hải t ử dịch thể rơi tại mẫu thân thi khối bên trên p h u cận những người sống sót nghe nói đều cảm thấy có chút kinh dị đây là làm gà sao kết quả quay đầu nhìn lại phát hiện trần minh hướng một chậu cắt gọn thịt gà bên trong đánh một quả trứng gà ký thật nhiều mà trình lạc y dịch cùng lâm đông đám người ngồi ở một bên thương thảo b ư ớ c kế tiếp giết chóc kế hoạch bọn hắn đã đổ sát hai mảnh vườn khu ngoại trừ thu hoạch đại lượng vật tư còn nắm giữ không ít hát bọ cạp tổ chức tư liệu đối với hát bọ cạp thành viên phân chia giai cấp có đầy đủ giải giống la trạch lỗ văn vũ dạng này chủ quản cấp bậc cả tòa hát bọ tại bọn hắn phía trên còn có h á c bọ cạp tổ chức tiếng tăm lừng lẫy năm đại thủ lĩnh cái này năm đại thủ lĩnh địa vị c ự c cao đều có cấp S khoảng trường thực lực không thể khinh thường cũng là cả tòa h á c bọ cạp thành người nói chuyện đương nhiên chuyên n g ô n tại năm đại thủ lĩnh phía trên còn có một cái h á c bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ chỉ bất quá vị này lãnh tụ phi thường thần bí từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua thậm chí có người hoài nghỉ là h á c bọ cạp thành viên hư câu gia chỉ vì chấn nhiếp được nhân ta cũng đã được nghe nói vị này tuyệt đối lãnh tụ không có người biết hắn ở đâu hoặc n g trang thành thân phận gì khương giao nói vậy ta đoán chừng chính là không có h á c bọ cạp tổ chức hư cấu ra gần người chứng nát thanh niên phân tích nói bốn người bọn họ đến từ phụ cận thành thị chỗ tránh nạn đối h á c bọ cạp thành tính là hiểu rõ ừng có khả năng đi một cô gái khác tiếp tục nói nếu quả thật nếu như mà có nhiều hạn r ồ tại chỗ tránh nạn hoặc là k é t trong công ty t cái kia còn thật hù dọa người đám người âm thầm lưỡi i l nếu quả thật tại chỗ tránh nạn vậy liền cách bọn họ không xa nói không chừng liền ở bên người một mực không lên tiếng lâm đồng lúc này bỗng nhiên mở miệng nói bọn hắn tuyệt đối lanh tụ có khả năng hay không là một con thi vương đầu người ở chung quanh n g a y hắn trong nháy mắt đều ngây dại tỉ mỉ nghĩ lại thật là có loại khả năng này liên tưởng đến hát bọ cạp sở tác sở vi bốn phía c ấ p giật người sống sót cuối cùng cơ bản không người còn sống xác thực không thể loại trừ rơi vào thi vương miệng suy nghĩ tỉ mỉ cực k h ủ n g trong lòng mọi người rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh nếu quả như thật nuôi nâng thi vương cái tia đ o á n chừng thực lực của hắn sẽ phi thường cường đại a đ o á n chừng cũng liền cấp p h đi lâm đ ô n g phân tích nói bởi vì tại tận thế sơ kỳ hát bọ cạp tổ chức hoàn toàn năm vẻ bảy mạng thực lực cũng không mạnh gần nhất mới phát triển lớn mạnh cũng liền Cương giao đám người ánh mắt sợ lâm đồng phán đoán nói bởi vì trong hai ngày này bọn hắn tàn sát hai cái vườn khu chừng hơn hai ngàn người một chút không có nhiều người như vậy khẳng định sẽ có người phát hiện nếu như nói vườn khu là phong bế quản lý bình thường không người đến có lẽ còn có thể giấu diệm ở nhưng tối hôm qua lâm đông ra ngoài ăn bữa ăn khuya đánh cược trong chàng đều là lưu động nhân khẩu mà lại xem như hắc bọ cạp thành náo nhiệt nhất địa phương một trong bình thường 24 giờ kinh doanh bây giờ bắt đầu phiên giao dịch nhà cái lưu sơn đều biến mất không ai phát hiện mới là lạ bất quá cũng không quan hệ bọn hắn hẳn là nghị không ra những người kia bị giết nhất thời bán hội cũng t r a không được chúng ta cái này tới lâm đông nói tiếp ừ n xác thực trình lạc y t ì gật gật đầu nếu không phải biết lâm đông năng lực đều sẽ cảm giác đến chuyện này rất ly kỳ lúc này hát bọ cạp tổ chức cao tầng s á c thực phát hiện có người mất tích mà phát hiện nguyên nhân chính là bởi vì l u sơn tên kia chạy đi đâu rồi cùng các công ty giao dịch vẫn c h ờ hắn ra tỉnh h a y đâu một vị trung niên nhữ mày nói hắn chính là hát bọ cạp nam đại thủ lĩnh người nói chuyện một trong điện hàn bên cạnh một tên phụ tá lắc đầu không biết đánh cược trận buổi sáng còn khóa lại cửa có người cưỡng ép xô cửa trở ra phát hiện bên trong không còn có cái gì nữa mẹ nó thật sự là tà môn điện hàn xác thực không nghĩ ra được những người kia đều đi đâu phụ tá nhắc nhở các công ty bên kia thúc giục quá nói là hy vọng trước thời gian giao dịch để tránh đêm dài lắm lộng được thôi điền hàn g cũng rất bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể tự mình làm điểm tinh hạch trước trên nệm đương nhiên cũng không có thể tự mình một người ra đến tìm mặt khác bốn đại thủ lĩnh cùng một chỗ gánh vác điểm tinh hạch vấn đề dễ giải quyết cùng các công ty giao dịch rất trọng yếu liệu sơn sự tỉnh các loại trở lại h ắ n g nói đi một hồi ta đi gom góp tinh hạch ngươi đi trước vườn khu mang ba mươi người ra chương ba trăm hai mươi bảy giao dịch được rồi phụ tá đáp ứng một tiếng về sau liền bay người ra cửa mà điền hàn thì đi tìm những thủ lĩnh khác chù bị tinh hạch hắn đi vào căn phòng cách vách bên trong bên trong có một nữ nhân liệt diễm môi đỏ dáng người cao gầy mặc một thân áo da bóng ư ờ i nhìn qua phi thường g i ả dạn nàng cũng là hắc bọ cặp năm đại thủ lĩnh một chồng tên gọi tống văn hy các công ty giao dịch thuốc ấp hiện tại lưu sơn mất tích ngươi lấy trước điểm tinh hạch hướng khẩn cấp đ i ề n hàn đi thẳng vào vấn đề mà nói ồ tống văn hy đôi mắt sáng trông lại chính ngươi trước trên nệm k h n g được rất lớn cái nam nhân nhỏ m ọ n như vậy ta cũng là vì mọi người làm việc không có muốn thủ lao cũng không t h rồi ngươi còn muốn để chính ta đệm tinh hạch điện hàn đối với cái này rất khinh thường được thôi tống a cho ngươi đệm. t văn hát cũng không có lại so đo từ một cái trong ngăn tủ xuất ra cái dương nhỏ trong này có năm viên cấp a tinh hạch mười khỏa b cấp tinh hạch hắn là đủ đi ừng đủ ngươi yên tâm cũng không phải không trả ngươi ta đi cùng các công ty giao dịch ngươi trong thành tìm lưu sơn tìm được đòi hắn t i n h hạch tìm lưu sơn ngược lại là dễ nói ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đừng để các công ty mất lấy tống văn hát nhắc nhở đương nhiên nàng cũng không phải là lo lắng điện hàn mà là liên lụy đến mọi người cộng đồng lợi ích tại cái này không có trật tự tận thế các công ty có thể làm được loại sự tình này yên tâm đi Ta cũng không phải giấy, sao có thể thì sao cũng có không nói ăn thì ăn. giấy, phải điện ề truyền n Hàn tin nói. Tống Văn hy gật gật đầu. Máy truyền tin mang tốt, nếu như Hy h tự gật gật tốt, xuất i Máy đầu. biến cố c gì, hàn đáp ứng âm thanh đem một cái thai nghe nhét vào trong lỗ thai cái này máy truyền tin cũng là các công ty sản phẩm bởi vì hắt bọ cặp tổ chức tựa như một đám lớp người quê mùa không cách nào nghiên cứu chế tạo những thứ này khoa học kỹ thuật vật phẩm muốn cái gì đều phải đi cùng các công ty giao dịch lập tức điện hàn mang theo dương nhỏ hướng bên ngoài gian phòng đi đến tống văn hy nhìn xem hắn rời đi bóng lưng yên lặng suy tư trước mắt xem ra coi như thuận lợi hết thể đều tại trong kế hoạch duy nhất biến cố chính là lưu sơn chạy đi đâu rồi không được tự mình phải hảo hảo tìm xem hắn một bên khác điền hàn phụ tá đã đi tới vườn khu phụ cận định tìm ba mươi bị bắt tới người sống sót chuyện này đã sớm cùng l ô văn vũ giao phó xong đ o á n chừng hắn sớm đã chuẩn bị hoàn tất phụ tá đi vào vườn khu cửa sắt lớn trước đưa tay loảng xoảng ban g n ệ n mấy lần mở cửa mở cửa thằng đến hồi lâu qua đi trong môn mới chuyển đến tiếng bước chân cũng mà còn có không kiên nhẫn nói thầm âm ai vậy làm sao đều ở tự mình cơm khô thời điểm gõ cửa chỉ nghe khóa cửa đôn nốt rung động sau đó bị đẩy ra vết nước khe hở trong khe cửa xuất hiện t r ư ơ n g thiếu n ữ mặt đen dài thẳng tóc ngũ quan tinh xảo một đôi mắt to lập lòe chính là trình lạc y phụ tá đương nhiên chưa thấy quan à n g s ắ c mặt có chút hiếu kỳ các ngươi chủ quản lô văn vũ đâu hán ngủ trình lạc y thì nghĩ nghĩ phun ra hai chữ ngủ phụ tá thần sắc kinh ngạc nghĩ thầm cái này giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác đâu bất quá sự tình khẩn cấp đối với cái này cũng không có quá để ý trước đó nói ba mươi tên người sống sót các n g u y ê đều chuẩn bị sống chưa tử vân sớm liền tốt trình lạc y thì gật đầu nói được ta t r ư ớ c kiểm kê vật phẩm khác một hồi ngươi mang lên người theo chúng ta đi phụ tá đối nó bàn giao nói trình lạc y d ị tiếp tục cứng hòa được rồi chờ chúng ta làm xong cơm liền đi dứt lời liền bang một tiếng đem cửa sắt lớn đóng lại c ử a hồ phi thường xuất ruột phụ tá đứng ở trước cửa hơi thở hít h à phát hiện nàng vừa rồi mang ra trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt khí chẳng lẽ đang ăn gà phó trong lòng bàn tay c ả m thán nhóm này ăn không tệ a lúc này lâm đông cả đám đang lúc ăn toàn gà yến trong lồng hơn mười cái gà tất cả đều làm thịt rồi trần minh mặc dù hí nhiều nhưng làm gà s á t thực chuyên nghiệp có gà luộc cắt lát gà hấp muối dầu vùng gà lạc tử kê gà sông khói gà quay hoàn g muộn gà v â n v â n đám người ăn phi thường thơ n g ọ n nhao nhao giơ ngón tay cái lên trần thúc không hổ là ngươi à rốt cục phát hiện một cái ưu điểm đó chính là làm gà làm tốt ha ha điệu thấp điệu thấp trần minh chê cười đạo làm sao cảm giác không giống như là tại khen chính mình tôn vũ hàng cười ha hà nói thúc nếu không ngươi về sau đổi cái tên đi đ ư n g têu trần minh cứ gọi trần không đi、Ngày. lễ phép ngươi sao trần minh phi thường im lặng đám người cười vang bầu không khí ngược lại là vui sướng một bên trình lạc y dìa nói đã ăn xong chúng ta cần phải đi vừa rồi cái kia hắc bọ cạp thành viên nói để cho ta mang ba mươi người ra ngoài à đám người ngay vậy nguyên bản vui sướng bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên hán bọn hắn muốn làm gì đương nhiên là đi cùng c á t công ty giao dịch xem ra bọn hắn giao dịch trước thời hạn trình lạc y dìa giải thích nói n h a mọi người ăn cũng ăn no rồi uống cũng uống đủ hiện tại rốt c ụ c muốn đối mặt nhất thời khắc nguy cấp bởi vì cùng hắc bọ cạp thành viên ra khỏi thành phi thường dễ dàng bại lộ như đến giao dịch thời điểm còn phải đối mọi ặ t các người cùng vẻ mặt khẽ giật mình cảm giác t h ư n g như là chuyện như vậy lập tức bọn hắn bắt đầu chuẩn bị trước tiên đem tự mình bôi cái đầy bụi đất giả bộ như rất bộ dáng yêu ớt sau đó đang tìm mấy sợi xích s á t làm bộ đem tự mình trói lại kế hoạch đi theo giao dịch đội ngũ kiếm ra trong thành lúc này vườn khu bên ngoài phi thường náo nhiệt bởi vì vật phẩm giao dịch không chỉ có tinh hạch người sống còn có chút kim loại hiếm các loại từng đội từng đội hắc bọ cạp thành viên đẩy báo phê toát xe bên trong đầy hàng hóa chậm chạp đi lại bởi vì sang tài nguyên thiếu thốn phương tiện giao thông không cách nào sử dụng cho nên giao thông cơ bản dựa vào đi thông tin cơ bản dựa vào giống chỉ có thủ lĩnh điện hàn người mặc áo ra đeo kính đen cơi cải tiến sau chạy bằng điện mộ tổ ở cái k i ê u mổ tờ vết gì lo a n g lộ trang bị thêm không ít kim loại tấm hoàn toàn là tận thế phê thủ phong nhanh lên nhanh lên đừng l ấ mê điện hàn cưới nhỏ m ổ tổ ở tại trong đội ngũ tán loạn nhấc lên b ụ i mụ t ư ờ n g mảnh p h ú c khu khu i cả đám bị hắt thẳng quạt l ỗ múi lúc này trình lạc y hãy mang theo cả đám đi ra vườn khu đi vào trong đội ngũ phụ tá nhìn một chút cảm giác đến bọn hắn nhân số không sai bề lắm sau đó chỉ một ngón tay các ngươi qua bên kia nhà trần minh ánh mắt nhìn lại phát hiện nơi đó có một chỗ toa xe tốt như vậy sao thế mà còn có xe ngồi phụ tá lập tức nhìn chăm chú về phía hắn một bộ nhìn bệnh tâm thần ánh mắt ta nói để ngươi xe đẩy đi chương ba trăm hai mươi tám tinh hạch vũ khí được thôi trần minh chỉ có thể thành thành thật thật đi xe đẩy bất quá cảm thấy cũng không quan trọng chắc hẳn những vật này cuối cùng cũng không phải ngoại nhân mà lâm đ ô n g trực tiếp mở ra ẩn nấp năng lực đi theo trong đội ngũ người ở đây rất nhiều khí tức lộn xộn cho nên càng không người có thể đem phát hiện cả c h i đội ngũ chừng hơn trăm người đại đa số đều là nô lệ bất quá cũng có vài chục tên hát bọ cạm hạch tâm thành viên phụ trách bảo hộ giao dịch an toàn trong đó thực lực mạnh nhất làm lại chính là thủ lĩnh điện hàn lúc này hắn chính cưới nhỏ điện con lửa đi tại đội ngũ phía trước nhất trong lúc đó còn trải qua đánh cột trận không tự chủ được hướng bên kia ngắm một nhãn phát hiện bên trong vẫn như c ũ không ai mở q u ậ t mấy tên h ắ c bỏ cạp thành viên vào xem một vòng liền hôi lưu chạy tới ai lưu sơn còn chưa có trở lại sao cách thật xa đ i ề n hàn liền r ắ c cúng học hỏi thủ lĩnh đại nhân không có trở về hai người lập tức đáp lại nói n h a đ i ề n hàn gật đầu đáp ứng âm thanh mắt lộ ra vẻ suy tư thế mà còn chưa có trở lại lưu sơn đến cùng đi đâu đâu hơn trăm người đội ngũ trùng trùng được điệp bởi vì mọi người lôi kéo hoặc đem xe đẩy thỉnh thoảng truyền đến xích sát soạt rung động cùng vết bánh xe nhấp nô h thanh âm sau một lát bọn hắn liền ra khỏi thành những cái k i a hắc bọ cạp hạch tâm thành viên chủ yếu sức chiến đấu phân bố ở chung quanh phòng ngừa đội ngũ nhận tập kích bọn hắn không chỉ có muốn phòng bị tech công ty còn muốn ứng đối khả năng xuất hiện quái vật bây giờ dù sao cũng là tận thế do bị hoành hành biến dị thú mọc thành bụi khắp nơi đều là nguy hiểm cũng may trên đường rất thuận lợi cũng không có chuyện gì phát sinh điền hắn mang theo cả đám chẳng mấy chốc sẽ đến giao dịch địa điểm hắn quay đầu nhìn một chú cùng mang theo đồ vật trong lòng nhiều ít có mấy phần không bỏ các công ty đồ vật ta muốn nhưng chúng ta vật tư ta lại không muốn giao cái này nên làm cái gì lão đại nếu không ta ăn bọn hắn bên cạnh phụ tá đề nghị dù sao bọn hắn những thứ này hắt b ỏ cặp thành viên tâm hoan thủ lạc hào không điểm mấu chốt chuyện gì đều làm được có thể điền hàn rất nhanh lắc đầu n g ắ m lại thôi được rồi cũng không phải là hắn thủ quy củ mà là k i ê n kỵ các công ty thực lực ngươi không biết cái này các công ty cũng không bình thường bọn hắn phụ trách nhân vô minh là toàn bộ long quốc khu vực giám đốc bản thân liền là cao cấp giác tỉnh giả mà lại hắn nắm giữ tài nguyên là chúng ta không cách nào tưởng tượng còn cung c á c tổng bộ liên hệ m ậ t tiết h lấy trước mắt chúng ta thực lực căn bản là không có cách cùng nó chống lại n h a phụ tá gật gật đầu cảm giác người này thật đúng là rất đột nhiên điện hàn tiếp tục nói hắn nếu không phải kiên kỵ xung quanh dọn bị cùng quái vật đoán chừng cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác không chừng sẽ còn đem chúng ta diệt vậy làm sao bây giờ phụ tá có chút sợ hãi nghĩ thẩm vương v i n h đem xung quanh dọn bị cùng quái vật đều xử lý về sau cái tia sau cùng mục tiêu ha không phải mình không có cách chúng ta chỉ có thể ở hắn thanh lý xong dọn bị quái vật trước đó phát triển lớn mạnh có thể có cùng nó sức đánh một trận nếu không hát bọ cạp thành khó thoát hủy diện vận mệnh điện hàn thở dài cả người đều suy sụp t ỉ n h thần một chút hai người đối thoại đương nhiên đều bị lâm đông nghe vào trong thai không có nghĩ tới tên này không tim không phổi dáng vẻ áp lực vẫn còn lớn quả nhiên tại tận thế bên trong mọi người sinh tồn đều rất gian nan mặt khác vương vinh cái tên này cũng bị lâm đông ghi ở trong lòng đoán chừng liễu bạch nguyệt cùng diệp giản đối phó tự mình thời điểm gia hỏa này không ít âm thầm bày mưu tính kế hoặc là cung cấp tài nguyên hãn tuyệt đối tính được là là phía sau màn chủ mưu bởi vì cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai rốt cục bị tự mình cho đụng phải bất quá hôm nay loại này giao dịch vương v i n h đương nhiên sẽ không đích thân ra mặt chắc chắn sẽ phái tới cao thủ lâm đ ô n g trong lòng phân tích sức chiến đấu đoán chừng các công ty phái ra người hẳn là cùng đ i ể n hàn tương đương cũng là cấp s giác tỉnh giả hoặc là sẽ càng mạnh một chút như lâm đ ô n g một mình đối chiến hai tên cấp s giác tỉnh giả cộng thêm mấy trăm tên tiểu đ ệ khả năng đến phí chút tay chân có hơi phiền thoái bất quá hiện tại có trình lạc y cùng tôn tiểu cường hỗ trợ vậy liền nhẹ n h ó n nhiều trước tìm vương vĩnh thu chút lợi t ứ c về sau lại thu hắ sau một hồi lâu hắt bọ cạp đội ngũ dừng bước bọn hắn đi vào một chỗ trong hoang dã t r u n g quanh đều là đống đất vàng bởi vì thái dương bạo chiếu tràn ngập dạn nước vết tích rất nhiều thực vật đã chết h é o một trận gió thổi qua có khâu diệp bay tán loạn mà lên hiện thị do hoang vu chỉ cảnh nơi này chính là cùng các công ty ước định cân thận giao dịch vị trí bọn hắn còn chưa tới đâu hắt bọ cạp ánh mắt mọi người q u é t nhìn đ á n g người kia lần nào đến đều mượn một chút điền hàn có chút không cam lỏng bởi vì chính mình người đi bộ xe đẩy mà đến đều nhanh hơn bọn họ có thể thấy đối phương thái độ ngạo mạ chỉ trong lát đầu tiên là không trung ông ông t ắ c hưởng vài khung máy bay không người lái lướt gấp mà qua cái này đã là kẹt công ty quen sử dụng thủ đoạn trước dùng máy bay không người lái do đường nhìn xem có hay không nguy hiểm sau đó những nhân viên khác lại theo sát lấy chạy đến tới điền hán h i ế p mắt nó g nhìn chỉ thấy phía trước giữa đồng trống đùi mù quần quận có mấy chiếc đã sửa chữa lại xe tải lớn đối diện lái tới những xe này thân sáng như bạc sắc nhìn qua rất mới cũng không phải là phế thổ phòng ngược lại cùng thê lương đại địa không hợp nhau xe tải phi nhanh cấp tốc tới gần giống như một trận bạo tác đối diện đánh tới khá lắm lâm đ ô n g ánh mắt sợ hai t h á n phục cảm thấy thẻ này xe vẫn rất huyết k ố c chỉ ở mấy hơi ở giữa năm chiếc xe tải đi vào trước mắt một c ư ớ t sát xe dừng lại đến vị trí sắp xếp phi thường chính tế đợi nhấc lên bụi mủ tan hết sau từng người từng người tét giác tình giả từ xe tải hậu phương nối đuôi nhau mà ra bọn hắn thống một hát sắc nạ nỗi y phục tắt chiên mà trên người binh khí đã không còn là hợp kim đao kiếm mà là sáng như bạc sắc bể ngoài sủa ống vân vân lâm đồng cố ý mắt nhìn xác định tự mình không nhìn lầm bọn hắn mang một ít đúng là thương nhưng loại này thương cùng thông thường khác biệt hiển nhiên là trải qua cải tạo bên trong lần, lần có chính là các công ty phát minh mới nhất tỉnh hạch vũ khí lâu như vậy không liên hệ quả nhiên ra món đồ chơi mới lâm đ ô n g ánh mắt quét nhìn qua ở giữa chiếc kia xe t ả i cửa xe mở ra từ bên trên nhảy xuống vị thanh niên đi đường một bước ba dao một bộ h ứ n g hở biểu lộ điền hàn lại là n g ư ơ i à vậy chúng ta cũng đừng lề mề nhanh đưa đồ vật cho ta ta còn gấp trở về có việc đâu thanh niên hiển nhiên nhận biết điền hàn vừa thấy mặt liền mở miệng nói ngươi vội vã đầu thai a điền hàn ghét bỏ măng câu phát hiện các công ty giao dịch sớm còn như vậy vội vã muốn hàng trong lòng suy đoán bọn hắn khả năng gặp được chuyện gì lại gấp cũng phải để chúng ta nghiệm một chút hàng đi ai biết các n g ư ờ i là thật là giả được thôi thanh niên hướng về sau v â y vây tay một đám thủ hạ lập tức hiểu ý lôi ra hai cái cực đại hợp kim cái dương bọn hắn động t á c nhanh nhẹn cấp tốc đem mở dương ra chỉ gặp bên trong sắp xếp trình tề đổ đầy sáng như bạc s ắ c xuống ống tản ra tình hạch năng lượng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận huyết khóc vô cùng lại tất cả đều là tinh hạch vũ khí chương ba trăm hai mươi chín trước giật đồ ta đi lợi hại a điền hàn đám người mắt lộ ra sợ hãi thán phục gặp tinh hạch vũ khí rất tân tiến cũng không biết uy lực như thế nào lúc này Thanh n i ẩm theo n dương g xuất ra một tiếng chuyên cái hạch nghiệp giới thiệu. Nhìn kỹ, cái này gọi tinh này giới gọi kỹ, n ă n g lượng trầm á bên t n g k h nạm hỏa câu cấp tốc bay ra hóa thành một đạo lưu quang tinh chuẩn đánh vào trên đá lớn ấm ẩm tiếng nổ đùng đoàn văng lên hỏa c ầ u nổ bể ra đến trong n g á y mắt đem tự thạch thốt vệ lực lượng cường đại khiến cho hóa thành mảnh vụn bay tán loạn n ô n g đậm đùi mù tràn ngập bên trong mặt đất lưu lại cái hô to thế nào thanh niên mỉm cười hỏi tử vân rất mạnh điện hàn một đám liên tục gật đầu trong mắt đều có chút rung động nghĩ thẩm các công ty làm sao nghiên cứu ra được s á c thực rất tân tiến thanh niên tiếp tục giới thiệu nói loại vũ khí này không chỉ có uy lực cường đại còn cùng thông thường súng ống khác biệt bởi vì áp dụng tinh hoạch năng lượng cho nên có thể làm bị thương quỷ thì có thể xương quỷ thi khắc tinh đồng thời người bình thường liền có thể kích phát thật to thu nhỏ cùng dọm bị chỉ ở giữa t r a n lệch không mua được ăn thiệt không mua được mắt lửa s á t thực rất không tệ điện hàn đối với cái này phi thường hài lòng cảm thấy hắc bọ cạp thành viên đều phân phối bên trên loại vũ khí này cái k i ê u mỗi người đều là tinh hoạch giác tỉnh giả có thể sát thương tinh nhuệ cấp bậc z o m bi e khẳng định sẽ làm đại tố mạnh lại sáng tạo huy hoàng thanh niên khẽ cười nói vậy bây giờ có thể giao hàng đi có thể có thể điện hàn lập tức đáp ứng có chút không thể chờ đợi vương đ ì c h minh đệ người yên tâm đi chúng ta đối lần giao dịch này rất có thành tín ừ vậy là tốt rồi thanh niên gật gật đầu hắn nhưng thật ra là vương đình chất tử trải qua các công ty vuông vô số tinh hạch n u ô n ấng trở thành cấp s giác tỉnh giả cũng là vương vinh phụ tá đắc lực thủ hạ tướng tài đắc lực quy c ủ cũ chúng ta cùng một chỗ giao hàng không có vấn đề điện hàn đáp ứng âm thanh sau đó hướng các tiểu đệ khoát tay áo tất cả mọi người ngưng thần chú ý tới tới bởi vì cái này là trọng yếu nhất câu bọn hắn mặt ngoài nhìn như hòa hợp thêm thấm phi thường thuận lợi nhưng trong lòng vẫn như cũ âm thầm đề phòng thủ hạ sau lưng đẩy từng đống hàng hóa bắt đầu đi ra phía trước xích sắt soạt âm thanh không ngừng vết bánh xe quần quận rung động trình lạc y d ị cùng trần minh mấy người cũng ở trong đó đồng thời liếc mắt nhìn nhau đều đọc hiểu ý tứ lẫn nhau đã đến nên động thủ thời khắc bây giờ muốn đối mặt h ắ t bọ cạp tổ chức cùng các công ty hai phe cao thủ nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm bất quá cũng không quan hệ dù sao lâm đ ô n g sẽ ra tay tự mình chỉ cần đánh một chút phụ trợ bổ cái đao cái gì là được rồi mà trình lạc ý gì ánh mắt nhìn tại cái kia hai dương tinh hạch vũ khí bên trên cảm thấy cái này cũng không thể rơi vào địch quân trên tay bằng không thì sẽ rất phiền t h ứ c các nàng đầy hàng hóa dẫn đầu ba mươi tên người sống sót đi về phía trước mà đối diện các công ty cũng phái người dơ lên cái dương hướng bọn hắn bên này đi tới vương địch cùng điền hàn hai người đều nhìn chằm chằm hàng hóa của mình cảm thấy trước mắt coi như thuận lợi nhưng lại tại hai nhóm người giao thoa ở giữa giữa sân dị biến đột phát trình lạc y g ì i hề bỗng nhiên bông ra hàng hóa trở tay giữ tại trên trôi đao theo một tiếng kim loại tranh minh trường đao sắc bén ra khỏi vỏ nàng tốc độ cực nhanh phi thân hướng vận chuyển vũ khí những người kia đánh tới trường đao trong tay một chạm hoạch xuất ra đạo đạo tàn ảnh Bá. Mấy cái Mấy mà người đầu ứng thanh phát giác được không thích hợp các người chơi cái gì người ta không muốn giao nhưng vũ khí còn muốn người nói nên làm cái gì trình lạc y thị trường đau nhỏ máu đứng ở trong sân ở giữa thanh âm bình tĩnh tỉnh táo phách lối như vậy vương địch to mày trong lòng nộ khí mọc lan tràn đ i ề n hàn ngươi thế mà nghĩ nuốt mất hàng hóa của chúng ta cái này lúc này đ i ề n hàn cũng một mặt ngộ tự mình cũng không có hạ loại này chỉ lệnh a hắn mặc dù có loại kêu ý nghĩ nhưng lại không dám áp dụng vương địch minh đệ cái này thật không phải ta ý tứ là chính bọn hắn làm chủ ồ vương địch lông mày nhữ lại như thế nói đến t r ì n h lạc y càng ăn hùng tâm báo tự đảm dám đồng thời cùng hai phe là địch giết nàng cho ta đem đồ vật cấp về vâng sau lưng két giác tỉnh giả lập tức xông lên trước khí thế như hồng trong đó không thiếu cấp tha giác tỉnh giả bọn hắn c ó rút ra binh khí hoặc là năng lượng hội tụ nhao n h a u thi triển thức tỉnh năng lực t r ì n h lạc y cầm đao đứng tại chỗ năng lượng t h ú c dưới tóc trường đao trong tay hồ quan g điện lấp lóc đã đánh xuyên không khí đôi mắt sáng nóng nhìn phía trước đám người sắc mặt bình tĩnh như trước gặp một đám giác tỉnh giả công tiến lên lập tức cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng một chỗ t r ì n h lạc y thì c h ằ n trọc xê dịch ở giữa dáng người mạnh mẽ liên tiếp tránh đi đối phương công kích trường đao vung lên liền có thể thu hoạch địch tính mạng người trang diện trong khoảnh khắc biến hỗn loạn mạnh như vậy điền hàn ánh mắt ngắm nhìn đã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhưng hắn mục tiêu rất rõ ràng chuyển mắt để mắt tới hai dương tinh hoạch vũ khí đem nó cầm ở trong tay có thể tăng cường rất nhiều thực lực đến lúc đó t á i chiến đấu cũng không mượn các huynh đệ chúng ta trước giật đồ minh bạch một đám hạch tâm thành viên đáp ứng nói trong lòng cũng chính có ý đó lấy hắc bọ cảm tổ chức sự sự quen thuộc cái khác hết thẻ mặc kệ m ọ được chỗ tốt trọng yếu nhất đám người phi thường bức thiết tựa như mánh hổ x u ấ t lồng giống như thẳng đến hai dương vũ khí điện hàn cũng ở trong đó mà lại vừa lúc hắn là tên cấp s tốc độ hệ giác tỉnh giả thân ảnh như điện chớp lướt gấp qua thê lương đại điện cơ hồ chỉ trong n h á n mắt liền đến hai cái dương phía trước thuộc về ta hắn đưa tay liền hướng nó trộm tới ngay tại lúc này một màn quỷ dị xuất hiện cái kia hai cái cực đại dương kim loại vậy mà tại tại chỗ c h ố n g rông biến mất không thấy ừ n điện hàn tay bắt hụt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vũ khí cái dương đâu chạy đi đâu rồi ta nhìn người đổi tên gọi truy thương tốt đột nhiên một cái hỏ hưng thanh â m tại nó vang lên bên hai điện hàn trong lòng giật mình lập tức quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào lại có cái xuyên áo sơ mi trắng thanh niên xuất hiện hắn khuôn mặt anh tuấn ánh mắt lạnh lẽo không mang theo mảy may nhân loại tình cảm điện hàn thân là hắc bọ cạm thủ lĩnh giết người vô số một trái tim xóm đã giống đao đồng dạng băng lãnh nhưng lúc này đối mặt lâm đông vẫn như cũ sinh ra âm thầm sợ hãi người là ai còn có cần phải biết không lâm đông hai con ngươi hồng quang l o ạ lên kinh khủng thi vượt hướng bốn phía quét sạch u y ệ n như do bão cấp tốc huyết tán ra tới điện hàn căn bản né tránh không kịp chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống mắt cá chân đều lâm vào trong đất bùn chương ba trăm ba mươi liên hợp cùng một chỗ cường đại áp lực để nó hô hấp đều là trì trệ chỉ cảm thấy phía trước gâm thanh xé gió lên một thanh trường đao đã vung c h à m m à tới điền hàn trong lòng sợ hãi nhưng thân là cấp ét giác tình giả cũng không có luân lạc tới bị m i ệ u sát phần h ắ n giang chống đỡ thi vực áp lực thân hình cấp tốc lui về phía sau bá lâm đông t r ư ờ n g đ a o hoạch qua gương mặt của hắn lưu lại rõ ràng vết thương kém một chút liền đem nó đầu lâu thông suất mở nguy hiểm thật điền hàn sợ không thôi cấp ét tốc độ cường hóa giác tình giả lâm đông phát hiện năng lực của hắn điều này cũng đúng lần thứ nhất gặp cảm thấy có chút hiếm lạ thế là thân hình nói lên thừa thắng xông lên qua đi ta dựa vào điện hàn mày nhữ lại thành xuyên hình bị lâm đông để mắt tới cảm giác tựa như một thanh thép truy treo tại mi tâm tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ ráng lâm trên mặt hắn máu tươi chảy xuôi biểu lộ càng phát ra dữ thọn bất quá thân là hắc bọ cạp thủ lĩnh cũng không phải đèn đã c ạ n dầu lúc này đầu coi như thanh tỉnh ánh mắt nhìn về phía tét công tư vương địch phương hướng lập tức chạy bên kia chạy tới ý đồ đến cái họa thủy đông dẫn điện hàn tốc độ cực nhanh đã siêu việt người bình thường mắt thường bắt giữ cực h ạ n tựa như h ư không tiêu thất giống như trong nháy mắt liền xuất hiện tại kẹt công ty trong trận d o a n h gia hỏa này còn thật cơ t r í lâm đông không khỏi tán dương mà lúc này vương địch cũng chú ý tới lâm đông thân ảnh con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tựa như trông thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h đại danh đỉnh đỉnh quỷ thi hồ so là k á t cao tầng h ọ a lớn trong lòng bọn hắn sớm đã thuộc nằm lòng lúc này gặp lâm đông hình tượng cảm giác cùng trong đó ghi chép một vị cực kỳ tương tự không có khả năng đây không có khả năng vương địch minh đệ đến cùng thế nào tên kia là ai đ i ề n hàn liền vội v à n g hỏi ở trong mắt hắn vương địch từ trước đến nay thoải mái phóng đang không bị trói buộc mấy lần giao dịch gặp mặt lúc từ đầu đến cuối cười ha hả chưa hề gặp nó ngưng trọng như thế qua từ ngực vương địch hầu kết khẽ nhúc đ í c h vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng khẩn trương tới cực điểm nếu như ta không có đ o á n sai tên k i a đến từ giang bắc thành phố là một con cường đại quỷ thi vương người từng công phá lâm sơn thành phố k á t công ty xử lý cấp s đỉnh cấp giác tỉnh giả tiểu đội điện hàn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cả người đều tê có thể công phá các công ty đây là cái gì thành phần tự nhiên không cần nhiều lời hơn nữa còn giết qua cấp s giác tỉnh giả tiểu đội trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng vậy phải làm thế nào chúng ta nhất định phải thật tâm thật ý liên hợp lại có lẽ còn có một chút hy vọng sống vương địch nói thốt a đ i ề n hàn trọng trọng gật đầu lâm đ ô n g xuất hiện ép các công ty cùng hắt bỏ cạp tổ chức từ bảo hiểm khích lúc trước thành tâm liên hợp lại mắt thấy lâm đ ô n g thân ảnh từng bước một hướng bên này đi tới vương địch vội vàng để cho thủ hạ phát động công kích ở sau lưng hắn còn có không ít vũ trang nhân viên cầm trong tay tinh hạch x u n g ống lúc này n h o nhao nhắm ngay lâm đồng bọn hắn liên tiếp bóc cỏ một c ỗ năng lượng hội tụ từ họng súng phun trào hướng lâm đ ô n g chảy ra mà tới trong đó không chỉ có h ỏ a cầu còn có băng cầu thậm chí là thủy đạn phô thiên cái địa có thể lâm đ ô n g bước chân không ngừng căn bản không sợ kinh khủng thi vượt quét ngang đem những công kích kia đều bắn bay bởi vì những cái kia tinh hạch đạn tháo chỉ có cấp b tương đương với cấp b giáp tỉnh giảm mức kích đối lâm đ ô n g tới nói căn bản không đau không nữa cái, cái này thi vương quả nhiên đủ mạnh nhưng cũng nhớ tới một việc quay đầu nhìn về phía v ư ơ địch người không phải mới vừa nói người cái kia tinh hạch xuống ống, là cái gì quỷ thi khắc tình sao Ta vương địch c khắc tinh t n về ì quát i h a lên g h n một tiếng lớn lập tức xông lên trước theo hắn chạy không khí bên người lại bắt đầu run run dậy cũng tản mát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng lâm đồng hơi kinh ngạc phát hiện hắn cũng không phải là phổ thông giác tình giả năng lực rất đặc thù vương địch thức tỉnh năng lực gọi là siêu tần chấn động có thể dùng tiếp xúc đến đồ vật kịch liệt chấn động cuối cùng triệt để tăng ăn dã trong nháy mắt hủy diệt hiệu quả chỉ gặp vương địch xâm nhập thi vực bên trong nó bên người thi vực năng lượng cũng bắt đầu đi theo chấn động áp lực vậy mà giảm bớt không ít thú vị lâm đ ô n g nhắc đao chính là một chạm vương địch lại cũng không tránh né ngược lại đưa tay đi bắt hắn mang theo thủ sáo cũng là các công ty chuyên môn định chế áp dụng đặc thù kim loại chế thành ông vương địch bắt lấy lơi đao lại chẳng có chuyện gì sau đó nó trường đao trong tay cũng bắt đầu chấn động phát ra kịch liệt vụ vù, vù âm thanh đồng thời càng phát ra bén nhọn lâm đ ô n g có thể cảm giác được rõ ràng trường đao s ắ p không chịu nổi chấn động tần số cao s ắ p hoàn toàn tăng vỡ thế là tâm niệm vừa động thu nhập không gian chữ vật nhưng vào lúc này bên hai âm thanh xé gió chuyển đến đúng là điện hàn cầm trong tay đ o à n đao thẳng đến nó đâm tới lúc này tốc độ của hắn hệ ưu thế bày ra hoàn toàn ra ngoài ý định điện hàn chính là cấp cao nhất thích khách có thể lâm đ ô n g vi vi như g người tinh chuẩn tránh khỏi ngay sau đó vũ trang nhân viên tỉnh hạch xuống lại một vòng tệ xạ năng lượng p ô thiên cái địa che đậy tầm mắt lâm đồng đành phải thi vực phát tán lần nữa đem nó toàn bộ quét bay tại mọi người tiếp ngay cả công cách dưới có vẻ hơi đáp ứng k h ô n g x u ệ chúng ta giống như cũng không phải không có cơ sẻ điện hàn nóng nhìn đạo cảm thấy quỷ thi cảm giác c áp bách giống như không có trước đó mạnh như vậy đó là đương nhiên vương địch vẫn tương đối tự tin năng lực ta rất đặc thù chân để bù đắp đẳng cấp bên trên t r á n h lệnh thực lực đương nhiên không kém gì quỷ thi lợi hại điện hàn có chút bội phục không hổ là vương đinh trọng điểm v u n trồng đối tượng trong lòng không thể không thừa nhận hắn thực lực tổng hợp sắp thực mạnh hơn chính mình gặp lâm đông không có vũ khí vương địch dự định làm to gan hơn nếm thử vậy mà trực tiếp vươn tay hướng lâm đông bả vai trộ tới nghĩ đến cùng hắn thi thể cộng hưởng một chút đem nó tan g i trọng thương lâm đ ô n g ánh mắt n ó nhìn kỳ thật trước đó liền biết cái kia thanh t r ư ờ n g đ a o tại đối mặt cấp thái trở lên lúc chiến đấu liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào đã dặn g này ta cũng phơi bày một ít mới vũ khí lâm đ ô n g yên lặng nói thầm vẫy tay một cái lại lấy ra một khối phiến đá phía trên khắc họa lấy kỳ lạ đường vân nhìn qua phi thường thần bí ở giữa khảm nạm lấy hai viên tinh thạch đem những v ă n lộ kia nhóm lửa t h n ra dạng dỡ quang huy nhìn qua tựa như ảo ngộ đây chính là chiêu phong nhĩ nhặt về tinh đồ phiến đá lâm đồng đơn tay nắm lấy p i ê n đá bi trên đó một cố cường đại lực trường bộc phát âm ẩm không khí chung quanh bị áp suất liên tục câm bạo thanh nổ vang cái kia cứng rắn p h i ê n đá tỉnh chuẩn đập vào vương địch trộm tới trên cánh tay cả người hắn bị thương nặng tựa như n h ư ợ u đất dây không cầm được hành bay ra ngoài thẳng đến bay ra cách xa trăm mét mới trùng điệp ngã rơi trên mặt đất Trường Tinh thường biết vật rắn, kinh khủng. phiên phi cứng rắn, không biết là làm bằng vật liệu gì, liền ngay gì, ly là làm liệu lâm kỳ phi độ đá đ cả vô lực sụi lơ xuống tới máu tơi ư không ngừng tràn ra đã bán thân bất toại ghê tởm vương địch cố nén kịch liệt đau nhức căn c h ặ t răng g i ã y ruồi lấy từ dưới đất bỏ dậy bộ dáng phi thường chật v ậ t điền hàn gặp một màn này sinh lòng không ổn cảm giác vừa rồi vương địch còn nói có thể đền bù tranh l ệ n h kết quả một giây sau liền bị đánh bay còn có cái kia phiến đá là cái gì lại như thế cường hãn mà một bên khác trình lạc y, y đã mau đem tiểu lâu la giết hết trong đó mặc dù có cấp á c tỉnh giả nhưng đương nhiên cũng không phải nàng đối thủ ngoài ra còn có tôn tiểu cường hỗ trợ hắn không nhìn tinh thần hệ công kích để cả đám khổ không thể tả vô luận là kết công ty vẫn là hắt b ỏ cảm tổ chức đều người bị giết ngửa ngựa lật xong triệt đề xong điện hàn thấy tình huống phi thường bất lợi có chút bại cục đã định tư thế có thể lúc này lâm đ ô n g cầm trong tay phiền đá đã chạy nó đánh tới đồng thời xoay tròn cánh tay hướng phía đầu lâu vỗ tới điện hàn mắt lộ ra kinh hãi chỉ cảm thấy p h ả n phất có khỏa tinh thần hướng mình m ấ p tới có thể bởi vì ở vào thi vực bên trong giống như thân hãm vũ bùn tốc độ của hắn giảm bóp đi nhiều căn bản trốn tránh không ra dưới tình thế cấp bách đành phải nâng lên trường đao trong tay ngăn cản ớ mở ơ một tiếng vang trầm qua đi chỉ nghe kim loại nổ nát vụn tiên văng lên đ i ề n hàn binh khí đ ứ t thành tướng khúc mảnh vỡ bắn bay cả người hắn cũng bị thương nặng ngã ẩm ẩm trên mặt đất vậy mà cứng như vậy đ i ề n hàn trong lòng h ã i nhiên lâm đông cầm trong tay phiền đá một người một chút toàn bộ đập ngã cơ hồ mất đi sức chiến đấu trong lòng của hắn phi thường hài lòng cái đồ chơi này đập người quả nhiên rất thuật tay lâm đông cất bước đi lên trước dự định kết liêu hắn tính mệnh không muốn không muốn a điện hàn co quắp trên mặt đất n h ẹ n à o gào lên bây giờ người bị thương nặng lại lâm vào kinh khủng thi v ự căn bản là không có cách thoát đi trong lòng một trận tuyệt vọng lâm đông dơ lên phiên đá n h ì n một chút rất nhanh liền đi qua một bên khác tại hắc bọ cạp chỉ thành bên trong tống văn hát còn đang tìm lưu son dù sao tỉnh hạch là tự mình trên nệm coi như lật cái út xớp cũng phải tìm tới hắn muốn trở về thế là tống văn hy tuyên bố tất cả vườn khu chủ quản đến n à n g cái này mở ra hội thân là hắc bọ cạp thủ lĩnh lực hiệu triệu phi thường c ư ờ n g đại không bao lâu hơn mười người nhao nhao trước đến báo danh tụ tại cái to lớn phòng hội nghị lớn bên trong người l ề u tới tống văn hy dựa vào cái ghế trực tiếp đem chân dựng trên bản tư thế phi thường phép lói có vị trung niên nhân nhìn chung quanh không có Ừm. tống văn hi nhớ ú mày còn ai không đến còn có la t r ạ c h cùng lô văn vũ bọn hắn đi làm cái gì rồi không biết ta đi tìm kết quả không ai mở cửa trung nhiên nhân chi tiết giải thích nói ầm tống văn hi vô bàn một cái t h ầ n s ắ c không vui mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi ngươi có phải hay không đang gặp ta bởi vì tại trước đó không lâu điền hàn còn đi cái kia hai cái vườn khu dẫn người cùng các công ty làm giao dịch hiện tại làm sao có thể không ai mở cửa đâu không có không có ta thật không có lửa ngươi trung n i ê n nhân vội vàng giải thích cái kia hai cái vườn khu thật không có người ta còn cố ý hé cửa bên trên ngay xuống bên trong một điểm động tính đều không có tống h văn hy nghe vậy lông mày càng nhăn càng sâu lúc này những người khác cũng nhao nhao ứng hòa đúng ta có người bằng hữu cũng là cái kia vườn khu kết quả hai ngày này liên lạc không được ta cũng vậy ta còn hẹn xong người ra ngoài hoạt động đâu về sau không có động tính không thể đi ta một mực tại chúng ta xung quanh trông coi cũng không gặp có người ra khỏi thành a bọn hắn vườn khu hơn hai ngàn người nếu là ra khỏi thành lời nói làm sao cũng có người phát hiện đi cái kia này sao lại thế này cả đám nghị luận ở mỹ đều cảm thấy mười phần c ổ a quái nghe được bọn hắn tống văn hy thần sắc sợ r u n đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lông tơ t ạ c lập cảm thấy chuyện này ly kỳ kinh khủng nếu như hai cái vườn khu thật không có người đó là ai cho đ i ề n hàn mở cửa là ai ra người sống sót mạnh liệt kinh dị cảm giác dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra đây là tận thế đến nay nàng gặp được nhất chuyện khó mà giải thích hiện tại xem ra không chỉ có là lưu sơn không thấy trong thành còn có những người khác mất tích mà lại số lượng không ít nàng thực sự không nghĩ ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ có thể xác định chính là cho điện hàn bọn hắn người mở cửa nhất định có vấn đề hoặc là nói bọn hắn đều không nhất định là người t vừa nghĩ tới đây tống văn hy liền tê cả ra đầu ý lạnh bay thẳng đáy l ỏ n g những người khác lúc này cũng đề nghị tổng tỷ nếu không ngơi ư liên lạc một chút điền hàn lao đại a bọn hắn không phải từ cái kia vườn khu dẫn người sao đúng đúng đúng mất tích sự tình đến tranh thủ thời gian nói cho hắn biết một tiếng Ừm. tống văn hy gật gật đầu cảm thấy là nên liên lạc một chút hắn bằng không thì dễ dàng xảy ra vấn đề lớn thế là nàng lập tức xuất ra máy truyền tin liên tiếp điền hàn tần suất ui ui ui tống văn hy không ngừng hô h á n nhưng đối diện từ đầu đến cuối ầm ầm rung động vô cùng trói thai căn bản không có bất kỳ đáp lại nào xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân đó chính là đối phương máy truyền tin bị hủy tống văn hy ánh mắt là người cảm thấy sự tình càng phát kinh dị đ i ề n hàn hắn cũng mất liên lạc a mọi người t r u n g quanh đôi mắt trừng trừng cảm thấy việc này càng ngày càng khó bể phân biệt giao dịch địa điểm chỗ đ i ề n hàn đầu cùng trong lỗ hai máy truyền tin bị lâm đông một phiên đá đập nát đồng thời một viên tinh h ạ c h bắn bay mà ra cấp、S、tốc độ hệ cái này còn là lần đầu tiên đánh giết mà lại bên cạnh còn có cái đặc thu hệ càng thêm hy hi hữu lần này chất lượng không tệ lâm đ ô n g quay người hướng vương địch đi đến dự định đem nó thu hoạch vương địch căn bản không dám ứng chiên bởi vì đã bán thân bất t h o ạ i đi đường t h ậ p hiếng quay người còn muốn chạy trốn mà tại nó trước mặt một thanh trường đao vung c h ả m mà tới lưới đao tại nó chót mũi xe qua kém một chút liền đem nó đầu lâu chặt đứt bị h ù vương địch láo đào lui lại đặt mông ngã ngồi về mặt đất trinh lạc y dì đã đem mặt khắc g i á tỉnh giả xử lý hoặc là trọng thương còn lại liền giao cho trần minh tôn vũ hằng một đám giải quyết lúc này lâm đồng mang theo phiến đá cũng từ một phương hướng khác đi tới đem vương địch xen lẫn ở giữa đ ừ n g g i ế ta t c ầ u các ngươi đ ừ n g g i ế ta t ta thế nhưng là vương vinh chất tử vương địch ở giữa cầu xin tha thứ nhưng trình lạc y gì cùng lâm đ ô n g bốn mắt nhìn nhau căn bản không có phản ứng hắn mà là tùy ý bắt chuyện người vũ khí mới không tệ a trình lạc y gì hãy nhìn c h ầ m c h ầ m nói vẫn được tại trên đường cái tùy tiện nhặt lâm đ ô n g giải thích nói trình lạc y gì hãy mặt lộ vẻ nghi hoặc tùy tiện nhặt đồ vật uy lực như thế lớn ừ n dù sao so ngươi tặng đa mạnh nhà trình lạc y gì h ã nhẹ gật đầu phản kích nói đáng tiếc không có chút nào ưu nhã chương ba trăm ba mươi hai biến mất hắn ở giữa vương địch mặt mũi tràn đầy mộng cái này hai ra hỏa chuyện gì xảy ra đều lúc này c ò nói n luận ưu không ưu nhã vấn đề ai ngờ lâm đông lại nhẹ gật đầu được thôi vậy ta lần sau chú ý dứt lời hắn liền vung lên p h i ế n đá hướng vương địch đầu vô tới ẩm một tiếng vang trầm q u a đi máu bắn tung tóe một viên tinh hạch băng bay ra ngoài thuận thế bị lâm đông thu hồi trận này giao dịch cũng liền đến đây kết thúc sau cùng kẻ thu lợi là lâm đông lập tức bọn hắn bắt đầu quét sạch chiến trường vô luận là vật tư vẫn là thi thể đều bị cảm Đông thấy à gần nhất các công ty khoa học kỹ thuật đột nhiên tắc mạnh không chỉ có chế tạo ra tinh h ạ c h nguồn năng lượng phi hành khí hiện tại lại làm ra tinh hoạch xuống ống cảm giác có chút khoa học kỹ thuật nổ lớn ý tứ có lẽ là bọn hắn nào đó hạng kỹ thuật đột phá đưa tới phản ứng dây chuyển mà chỗ tránh nạn bên trong cũng có nhân viên nghiên cứu khoa học lâm đồng n thực u h o lực tuy mạnh nhưng cũng vô pháp đồng thời đối kháng các công ty cùng hắc bọ cạp tổ chức hai đại cự đầu lâm đ ô n g nghĩ nghĩ vậy chúng ta liền đi cái khác thi xào chứ sao mạnh trình lạc y thì thần sắc khẽ giật mình cảm thấy cái chủ ý này cũng thực không tồi lâm đ ô n g quả nhiên quỷ kế đa đoan bây giờ dù sao cũng là tận thế nhân loại ở thế yêu bọn hắn không dám tùy tiện đặt chân dòm bi l ã n h địa mà mục tiêu của mình tương đối nhỏ lại càng dễ trốn vào thi xào bên trong còn lại người đưa mắt nhìn nhau cảm thấy cái này rất nguy hiểm chúng ta đi đâu tốt nhất tìm cái yếu một điểm thị vương l ã n h địa đi ta biết một chỗ nơi đó th vương không mạnh nhưng lại phi thường ẩn nấp bên cạnh k ư ơ n g dao mở miệng nói các nàng là phụ cận thành thị người sống sót đối quanh mình hết sức quen thuộc trần minh thì phi thường ngoài ý muốn còn có loại địa phương này đúng cái kia thi vương liền dựa vào lấy ẩn nấp thủ đoạn trốn đông trốn tây tùy tiện không dám ra tới thương giao giải thích nói a lâm đ ô n g nghe nói đều thật bất ngờ còn có thi vương như thế bất thức sao cái này nhưng phải đi xem một chút lúc này vương v i n h chính trong phòng làm việc chuẩn bị cho thuộc hạ phân bộ công ty người phụ trách gọi điện thoại bởi vì tinh hạch vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công cho nên dự định phát phóng nhất h ạ n hắn làm sơ suy nghĩ về sau rất nhanh nhớ tới diệp giản hắn hiện tại là tỉnh người phụ trách đương nhiên có quyền ưu tiên mà lại đối kháng giang bắc thành phố thi vương chắc hẳn phi thường gian khổ đã rất lâu không cho hắn cấp cho tài nguyên trước đó bởi vì chuyện này còn rất hổ thẹn cho nên cú điện thoại đầu tiên liền gọi cho hắn uy là diệp giản ả suýt nói nhỏ chút thu vừa thu lại thu vừa thu lại ta t r ư ớ c nhận cú điện thoại đối diện diệp giản nói nhỏ giống như đối với thủ hạ giao phó cái gì ừng vương vinh thần sắc kinh ngạc ngươi làm gì chứ không có việc gì ta đang ở đâu để thư ký thu vừa thu lại tư liệu ha ha diệp giản trả lời nói、Nha. vương vinh nghe nói biểu thị khen ngợi cảm thấy hắn biểu hiện không tệ các người gần nhất còn thuận lợi sao rất tốt hết thể bình thường chuyện gì không có còn là trước kia như thế ừ m liễu bạch nguyệt đâu nàng không sao chứ vương vinh cố ý quan tâm hỏi hắn biết liễu bạch nguyệt là cái nữ cường nhân công ty bị thi vương công phá đối nàng khẳng định đả kích không nhỏ bây giờ lại ăn nhờ ở đâu khả năng trong lúc nhất thời chịu không được diệp g i ả n nghĩ nghĩ nói nàng không có chuyện gì chính là tâm tình không được tốt ăn không đi vào cơm cũng ngủ không yên trừ cái đó ra đều rất tốt、Ngày. vương vinh thần sắc liền g i ậ mình cái này còn không có chuyện gì đâu diệp giản lập tức nói sang chuyện khác vương tổng tìm ta là có chuyện sao ừ m có chuyện tốt chúng ta tinh hạch vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công ta dự định nhóm đầu tiên trước vận cho ngươi vương vinh nói do ý đồ của mình nguyên bản hắn coi là diệp giản sẽ rất vui vẻ nhưng đối phương ngự a khí lại c h ầ n chờ cái này vương tổng hiện tại xung quanh tất cả đều là z o m bi e đều sắp bị bọn hắn bao vây ta sợ vũ khí không đợi vận tiền đến liền phải bị thi vương đọc đi ngươi thế nào như thế không có tiền đồ vương vinh có chút không vui mở miệng t r á c cứ tổng sợ cái này sợ cái kia không thể được chúng ta vận chuyển vũ khí làm sao có thể bị thi vương đ o ạ t đi yên tâm đi đến lúc đó ta phái người cho ngươi đưa cam đoan không có vấn đề a nha diệp giảng nghe hắn đều nói như vậy cũng chỉ đành đồng ý xuống tới có thể lúc này một thanh niên bộ dáng trợ lý vội vàng chạy vào vương vinh văn phòng vương tổng xảy ra chuyện vương địch mất liên lạc cái gì vương vinh đôi mắt chừng một cái hắn đi đâu trợ lý trả lời nói trước đó dựa theo yêu cầu của ngài mang theo tinh hạch vũ khí đi cùng hắt bọ cặp tổ chức giao dịch cái kia vũ khí đâu giống như giống như cũng mất Trợ lý ấp đúng nói. vương vinh t r o n giao lòng m l ặ phó xong h tranh thủ thời gian cúp điện thoại lập tức sau này âm điệu lên cao mấy phần người mới vừa nói vương địch mất tích ừng đúng vậy à có phải hay không hắc bọ cặp tổ chức làm vương vinh cái thứ nhất hoài nghỉ chính là bọn hắn có lạc cả nói thể trợ Ta hát hắn không phải. lý lắp liên đầu. qua người, bọn bỏ vương vinh trầm giọng nói mặt ngoài coi như chấn định được rồi trợ lý gật đầu đáp ứng một tiếng xám xịt rời phòng làm việc hắn chân trước vừa ra cửa vương v i n h liền bấm h á t bọ cạp thủ lĩnh điện thoại uy tống văn hi sao ừ n là ta cháu ta vương địch mất tích sự tình đến cùng phải hay không các ngươi chơi vương vinh lập tức chất vấn nhưng hắn không nghĩ tới đối diện tống văn hát cảm xúc cũng không tốt ta còn muốn hỏi ngươi đây chúng ta h á t bọ cạp thủ lĩnh điền hàn cũng mất tích những người khác cũng, cũng chưa trở lại đến cùng chuyện gì xảy ra Ngậy, cái này vương v i n h lông mày càng nhăn càng sâu không nghĩ tới liền ngay cả hắc bọ cạp thủ lĩnh cũng mất tích cảm giác chuyện này giống như so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng chương ba trăm ba mươi ba hát vụ mê thành các người định làm như làm tống h văn hy h đáp n nhiên l h ả ứng có thể trèo lên các công ty đầu này thừa lớn đối với nàng mà nói tuyệt đối là chuyện tốt lập tức đem phát sinh hết thảy một năm một người cùng vương vinh giảng thuật một lần bao vườn khu mấy ngàn người mất tích lạc n h y ê n không một tiếng động vương vinh nghe nói về sau cũng cảm thấy quỷ dị vô cùng đồng thời ẩn ẩ n cảm thấy giống như ở đâu nghe nói qua loại sự kiện này phát sinh các công ty nội tình thâm hậu nắm giữ lấy đại lượng tin tức sau đó hắn liền bắt đầu tìm đọc tư liệu thậm chí lật lên xem q u ỳ thi hồ sơ trời chiều lặn về phía tây sắc trời dần dần muộn không khí trở nên thanh lương một chút một trận gió thổi qua thê lương đại địa phát ra kêu trên thanh âm nhấc lên bụi mù t r ậ t trận trên mặt đất chuyển một vòng tròn về sau lại quét đến nơi khác đi lâm đông một đám đi lại lần này mục đích là một chỗ giỏm bị lánh đ i ệ nơi đó tại tận thế trước chỉ là cái năm tuyên tiểu thành thị nhân khẩu trăm vạn khoảng t r ư ờ n g phía trước đã đến khương giao nói n h a đám người ngước mắt ngóc nhìn phát hiện nơi xa có đầu vào thành đường cái đã mọc đầy cỏ dại có chút báo hỏng cỗ xe đổ nghiêng tại ven đường vết d ì lon a lộ bỏ đầy dây leo hai bên có chút chạm xăng dầu các loại kiến trúc vách tường vết rách gần đầy đổ sụp hơn phân nửa tại chút miệng thủy tinh bên trên còn dính nhuộm vết máu khô khốc nhìn qua nhìn thấy mà giật mình mấy cái giòm bị thân ảnh chẳng có mục đích du đãng miệng bên trong phát ra ô ô gầm nhẹ âm tại trời chiều dư vị chiếu rọi xuống cái bóng bị kéo lao dài nhìn ra xa phía trước thành thị bên trong lại bị một tầng đen nhánh x ư ơ n g mù bao phủ mà lại tại thành thị c h ỗ sâu hát vụ càng nông đậm tầm nhìn biến cất thấp trong thành tại sao có thể có hát vụ trần minh mặt lộ vẻ hiếu kỳ tại tận thế sinh tồn hơn nửa năm kinh nghiệm nói cho hắn biết cái k i a x ư ơ n g mù tuyệt đối có vấn đề bên cạnh cương giao gật gật đầu không sai chính là thi vương năng lực có thể chế tạo mê vụ cho nên tính bí mật rất mạnh cái này trần minh vi vi kinh ngạc không nghĩ tới còn có loại năng lực này nhìn trong thành hát vụ ngập trời r á vẻ trong lòng có chút không chắc bên trong sẽ không rất nguy hiểm a sẽ không cái kia th vương chỉ có thể chế tạo mê vụ mặt ngoài rất đáng sợ nhưng thực lực không mạnh đoán chừng cũng liền mê cấp nếu không phải dựa vào mê vụ tính bí mật sớm bị cái khác th ỷ vương chiếm đoạt khương giao giải thích nói trần minh ngay vậy lúc này mới yên tâm lại không, không có việc gì cho dù có nguy hiểm thúc cũng không sợ thúc thể nhưng là tình hạch giáp tình giả cái kia chúng ta đi thôi thái dương lập tức xuống núi trình lạc y thể nói bọn hắn dự định trước lúc trời tối trốn vào thành khu bên trong lâm đồng ánh mắt ngắm nhìn trước kia tại lãnh địa mình thời điểm đều là phái tiểu đệ tuần tra để tránh có người xâm nhập tẩn nút tiến、đến. nhưng phong thủy luân chuyển hắn hiện tại trở thành người xâm nhập đám người hướng trong thành đi đến trong lúc đó q u ấ y nhiều đến một chút đê d a i z o m bi e cũng không có gì vấn đề bị trần minh đám người nhẹ nhõm giải quyết rất nhanh bọn hắn liền đến đến mê vụ bao phủ khu vực lúc này trời chiều dư vị hoàn toàn biến mất sắc trời tối xuống trong thành hát vụ giống như bao phủ tầng hát xa cho dù g i á c tỉnh giả thị lực cũng chịu ảnh hưởng t r u n g quanh rách nát cảnh đường phố biến mơ hồ lờ mờ có thể thấy được dòm bi thân ảnh du tẩu tại thấy không rõ trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến dòm bi l ạ giống nơi này thật đúng là thật hù d ò người trần minh cầm trong tay trường、đao. ánh mắt cẩn thận bốn phía quan sát thương g i a o gật gật đầu yên tâm chỉ có bề ngoài mà thôi chúng ta tìm một chỗ trốn đi liền tốt ừng bất quá đây quả thật là rất tận nấp trần minh hồi đáp loại này hát vụ không chỉ có thể che đậy tầm mắt còn có thể q u ấ y dày tinh thần lực cho dù t ì n h thần hệ giác tỉnh giả năng lực nhận biết cũng bị suy yếu rất nhiều lâm đông đôi mắt q u é t lượng trong lòng đột nhiên cảm giác được chế tạo mê vụ năng lực này mặc dù không có gì tính công kích có chút gân cả nhưng kỳ thật cũng không tệ dưới tay hắn tiểu bát tiểu hát các loại đều có rất mạnh ẩn nấp năng lực nếu như lại phối hợp hát vụ h ể m hộ không chừng sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn giống đúng lúc này bên đường du tàu g i ò m bi bị q u á y nhiễu bọn chúng chỉ có thôn vệ huyết nhục bản năng thế là nhao nhao từ h ắ t vụ bên trong chạy như bay đến giao cho chúng ta đi t r â n minh các loại người tay cầm t r ư ờ n g nào lập tức xông lên trước thuần thục liền đem những cái k i a g i ò m bi giải quyết những thứ này g i ò m bi chỉ là cấp thấp nhất náo đan giác tỉnh giả liền có thể c h é m giết có thể tại phía trước trong bóng tối chuyển đến tất tiếng sổ soát tốt thanh âm tựa như là dòm bi móng tay cáo vách tường thanh âm có tinh nhuệ dòm bi xuất hiện trình lạc y liệt đều không cần nhịn bằng vào kinh nghiệm liền có thể p h á n đoán ra đám người ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại xuyên thấu qua hát vụ loang thoáng có thể trông thấy mấy đạo g i ò m b ì thất ảnh bỏ tới một chỗ cao lầu trên vách tường bọn hắn d á người n g mạnh mẽ tựa như nhện g i ò m b ì hung đồng lấp lóe đồng dạng xuyên thấu qua hát vụ trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm tinh nhuệ vẫn có chút phiền phức đám người không d á m kinh thường cũng không biết g i ò m b ì số lượng nếu như dẫn phát thi triều không thể thiếu một trận á c chiến có thể liền tại bọn hắn ngưng thần đề phòng thời điểm kỳ quái một mán xuất hiện chỉ gặp cái kia mấy cái tinh nhuệ dòm bi phát hiện nhân loại về sau vậy mà không có công kích mà là xám xịt rút lui mấy hơi ở giữa liền biển mất còn đen hơn sương ngủ chỗ sâu vô tung vô ảnh Này, mọi người đều là khẽ giật mình không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bọn hắn thế mà rút lui chuyện ra sao không có cái gì âm n h ư a cái kia ai biết lâm đông có thể cảm nhận được đám k i a dọn bị cảm xúc cũng không có có âm n h ư e ỉ chỉ là đơn thuần một chữ sợ được rồi chúng ta ngay tại cái này tìm một chỗ đ ợ i đi ừng cái này không tệ người chung quanh biểu thị đồng ý bởi vì sắc trời càng ngày càng đen màn đêm sắp triệt để gián lâm mọi người g à y vò một ngày cũng đều mệt mỏi lập tức trần ạ i cái viện, chi phụ thư như chân cận điện, tìm một cái thư viện, xem như đặt t xem bên o zombie, n không cũng coi như sạch sẽ gọn gàng.、Đám、người đơn giản chỉnh đốn xuống, g sạch có coi c Đám sẽ m một chút t sách vỡ r ồ g chất, x e minh như dường ậ nhận nhận t thoải rất tốt, chút ta chỉ hắc, chúng chấp chấp mái. Nơi này rất tốt, chỉ là có đối i Minh Trân đ đám người trần an nói trình lạc y gì ở gật gật đầu được rồi đã không tệ cũng không phải h ắ c bỏ cặp vườn khu muốn cái gì có cái gì có thể nàng vừa dứt lời chỉ nghe nơi xa phù phù một tiếng giống như có cái gì hạng nặng khí giới rơi trên mặt đất đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông phát tay chống rông xuất hiện một vài thứ có tay cầm máy phát điện địa dùng máy biên thế thậm chí còn có chút đèn đóm đây là từ vườn khu mang ra chương ba trăm ba mươi bốn nửa đêm khách tới khá lắm đám người trực câu câu nhìn xem sắc mặt sợ hai t h á n g phục cảm giác nếu là tại hắc bọ cạp thành nhiều đợi mấy ngày hắn có thể đem cả tòa thành thị đều rời ra ngoài lập tức tại bọn hắn bận rộn phía dưới yên lặng hơn nửa năm thư viện nên đón đã lâu ánh đèn quan mang đem hắc á m sô tan mọi người tràn ngập cảm giác an toàn thậm chí cảm thấy đến có một tia ấm áp cô tịch đen nhánh trong thành thị chỉ có nơi này sáng lên một chiếc đèn tại ánh đèn này dưới mọi người ăn lên bữa tối bởi vì tại vườn khu cấp sạch vật tư không ít cho nên vô cùng phong phú lâm đông thì là xuất r a cấp ép tinh h ạ c h một thanh nuốt vào trong miệng cảm giác một cỗ thuần hậu năng lượng chạy vào toàn thân lập tức hắn lại lấy ra tinh đồ phiền đá bởi vì tại tinh thạch chiếu d ọ i xuống hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh bên cạnh trình lạc y d ị c quay đầu trông lại cảm thấy phi thường mới lạ tôn tiểu cường càng lạnh ư hiếu kỳ bà bảo trực tiếp đi tới cơ chí ánh mắt quét mắt phiền đá lâm đông đây là vật gì còn thật để mắt ta cũng không biết từ trên trời rót xuống lâm đ ô n g thuận miệng nói cái này tỉnh đổ phiên đá quá thân bí trong đó huyền bí khó mà p h ỏ n g đoán nói như vậy thật đúng là từ trên đường cái nhặt t r ì n h lạc y vi quan sát đến rất nhanh phát hiện phiên đá có hai nơi bên liên giới cũng không t ì h tế mà là gập đền cái này phiến đá giống như không hoàn chỉnh ừ n hẳn là chỉ là trong đó một khối những bộ phận khác không biết rơi đi nơi nào lâm đ ô n g giải thích nói n h a t r ì n h lạc y vi lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ có lẽ chờ ta sau khi trở về có thể liên lạc một chút các đại chỗ tránh nạn nhìn xem có hay không biết cái này phiên đá đến lúc đó ta cũng nhặt điểm có thể lâm đông gật gật đầu nhân loại chỗ tránh nạn trải rộng cả nước rất nhiều cỡ lớn thành thị bên trong đều có diện tích che phụ tích cực rộng xác thực lại càng dễ tìm tới bên cạnh trần minh hỏi nếu như khối này phiến đá liều toàn sẽ như thế nào không biết về sau có thể thử một chút lâm đông nói đám người cũng đều rất hiếu kỳ cảm thấy cái này phiến đá phi thường thần bí tôn tiểu cường suy đoán nói có khả năng hay không sẽ chịu hồi ra cái gì lớn buột ngươi làm là chơi ở đâu ở đâu ra cái gì buột trần minh cảm thấy không đáng tin tệ tôn tiểu cường nếp miệm vậy ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì muốn ta đoán khả năng này là cái t à n g bảo đồ ngươi nhìn mặt trên còn có đường vân đâu trần minh nói bọn hắn răng ba câu bắt đầu nghị luận lên đêm tối chính như từng giọt từng giọt nước trôi qua tại bên trong tòa thành n h ỏ này một chỗ đen nhánh trong tầng hầm ngầm nơi đây hát vụ nồng nặc nhất có một đám z o mi b e tại trong hát vụ tụ tập từng đôi hung lệ con ngươi như ẩn như hiện lão đại có nhân loại xâm nhập chúng ta lãnh đ ị a ừ m một con thi vương sắc mặt không vui tại nó quên thân bước lên lấy sương mù hiện lại chính là phiến khu vực này bá chủ danh tự liền gọi mê vụ lẽ nào lại như vậy do bị khi dễ ta còn chưa tính nhân loại còn dám tới chúng ta cái này bọn hắn tới nhiều ít người ta thấy có ba mươi bốn mươi người lao đại chúng ta làm sao bây giờ một tên tinh nhuệ tiểu đệ báo cáo mê vụ n g h ĩ nghĩ vậy chúng ta vẫn là trước đường đi ra Ngậy. chung quanh tiểu đệ thần sắc sợ r u n bất quá cái này cũng bình thường thuộc về lao đại thông thường thao tác bởi vì cái này mê vụ thi vương chỉ có b ê cấp thực lực đồng thời chiến đấu thuộc tính không mạnh tại tận thế sơ k ỳ thời điểm còn có thể xưng bá một phương nhưng bây giờ mạt ngày trôi qua hơn nửa năm nhân loại tiến hóa cũng không chậm tùy tiện cầm ra tới một cái đều có thể mê cấp thậm chí cấp phá cũng phổ biến cho nên mê vụ chỉ có thể bằng vào ẩn nấp năng lực khắp nơi ẩn nút tại trong khe h ẹ p s ố n g tạm các người đi nhìn chằm chằm điểm đám nhân loại kia đi lúc nào trở về nói cho ta một tiếng được rồi không có vấn đề tiểu đệ quay người liền muốn ly khai mê vụ còn căn dặn một câu cẩn thận một chút tuyệt đối đừng để bọn hắn phát hiện a a biết tiểu đệ liên tục đáp ứng nói mấy cái tinh nhuệ dòm bi rời đi tầng hầm bọn hắn dáng người mạnh mẽ tại nhà lầu ở giữa leo lên nhẹ cỡng thẳng đến lâm đông phương hướng tiến đến không bao lâu l i ê n tới đến thư viện phụ cận h u n g đồng quét nhìn phát hiện bên trong lại sáng lên á n h đèn phách lối như vậy đúng đấy nhân loại thế mà còn dám đánh đèn đi đi qua nhìn một chút bọn hắn từng gặp qua không ít nhân loại có thể ở chỗ này đốt đèn vẫn là lần đầu bởi vì đêm đã khuya trình lạc y h i ệ một đám buồn ngủ đã chìm vào hôn mê thiết đi tôn tiểu cường còn lật ra một q u y ể n sách che ở trên mặt sách là bản thực đơn phía trên có mỹ thực hình ảnh tôn tiểu cường bên cạnh ngủ bên cạnh bệ miệng tựa như vô cùng thơ n g ọ lâm đông đứng ở một bên hai con người minh lượng vẫn tại thu lấy năng lượng không ngừng tiến hóa nhưng lúc này hắn nghe thấy mặt ngoài có trận thanh â m huyền áo có thể rõ ràng cảm giác được có mấy cái tinh nhuệ dòm bi ngay tại phụ cận du tâu bọn hắn vừa đi vừa về bồi hồi thật lâu không tiêu tan lâm đông đ ỗ n g nhiên chuyển mắt nhìn về phía một chỗ cửa sổ xuyên thấu qua pha lê trông thấy một viên g i ữ tợn đầu lâu xuất hiện tại nơi hẻo lánh chỗ con tia dòm bị l à n d a tái nhọn nổi gân xanh còn dính nhuộn ung、um、tùng vết máu trong mắt hung quang lái ra, vô cùng kinh khủng như người bình thường trông thấy một mặt này đoan chừng sẽ bị bị hủ không nhẹ bởi vì bọn hắn thân ở lầu ba lại có dòm bi nằm sấp cửa sổ nhưng lâm đông đương nhiên không sợ, thẳng tắp đánh một cử động kia ngược lại đem d ò m bị giật mình đầu co giùt lại vội vàng chạy xa trong lúc đó vội vàng hấp tấp còn đụng vào thứ gì chuyển đến lốp bốt thanh âm Ngạch! lâm đông thấy thế đều có chút không tự tin vô ý thức sờ lên mặt mình ta có như vậy dọa thi sao Ai? quay sao ra. ta ra người nhiễu, lại, hiện tại miệng nói việc ngươi tiếp đi, ngoài Trình thì từ trong tỉnh thật thế, chết. một chút. Trình gì, nhìn ngủ bọn hắn không ngủ Đông Không ngủ hả lạc lúc là Lâm l có các y đám dám quá mơ mở Ừm! bị dù t r u n g quanh vẫn như cũ bao phủ xa mỏng giống như hát vụ làm vẩy xuống nguyệt quang như ẩn như hiện mấy cái tinh nhuệ dòm bi ở chỗ này tụ tập ta nhìn đám nhân loại kia tối nay là đi không được nữa ừ m đoán chừng bọn hắn sáng mai sẽ đi thôi đúng rồi ta vừa rồi giống như bị bọn hắn nhìn thấy một con tinh nhuệ dòm bi bỗng nhiên nói t r u n g quanh dòm bi đều nhìn về phía hắn không có việc gì nhân loại tại bình thường sẽ không tại ban đêm hành động càng không thể từ bên trong đuổi theo ra tới ừ m chính là cái nào có nhân loại dám ban đêm ra truy dòm bi cái này mấy cái dòm bi phân tích hiển nhiên bọn hắn thấy qua nhân loại không ít biết bọn hắn lấy phòng ngự là chính tổng không thể thấy một con giòm bi liền chạy ra khỏi theo đ ổ i rết như thế thực sự quá phách lối không có việc gì coi như bởi theo ra đến cũng không sợ cây bên này đều là hát vụ hắn tìm không thấy chúng ta một con giòm bi nói có thể hắn vừa dứt lời ở sau lưng trong s â n n g ủ liền có một đạo hát ảnh nhận hiện đồng thời càng phát ngưng thực chương ba trăm ba mươi năm cầu đạo phát tắc v â n v â n kia là giòm bi phát giác được không thích hợp đục ngầu hai con ngươi nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh từ trong bóng tối đi tới hắn một bộ áo trắng như tuyết tại hát vụ bên trong phá lệ dễ thấy thân bên trên tán phát ra lạnh lùng khí tức chúng dòm b ị thuận thế nhìn một cái lập tức bị bị hù không nhẹ tới hắn ra không sai vừa rồi chính là hắn nhìn thấy ta mau bỏ đi mấy tên dòm b ị lúc này tứ tán ra muốn mượn hắc vụ hiểm hộ hướng nơi xa thoát đi bọn hắn d á người n g mạnh mẽ tốc độ cũng không chậm chạy trốn phi thường chuyên nghiệp nhìn ra việc này làm không ít đã trở thành một chủng tập quán lâm đông đều là rất kinh ngạc lần thứ nhất gặp dạng này dòm b ị thế là tâm niệm vừa động ở giữa kinh khủng thi vực phát tán ra cường tuyệt áp lực hướng bốn phía quất sạch mấy cái dòm bi bị, bị bao phủ thân hình lúc này một trận dừng lại tại nguyên chỗ đồng thời toàn thân run dày lên bởi vì ngoại trừ áp lực bên ngoài lâm đ ô n g thi vương uy áp mở ra không bỏ sót cái k i a là tuyệt đối vương giả khí tức để chúng g i ò m bi không rét mà run hắn vậy mà là thi vương chúng g i ò m bi kịp phản ứng trong lòng càng thêm sợ hãi lâm đ ô n g chậm rãi đi lên trước các ngươi gặp ta chạy cái gì ta thật có như vậy dọa thi sao ừng dọa thi nó bên trong một cái g i ò m bi quả quyết nói lâm đ ô n g có chút im lặng nhưng bọn hắn dù sao cũng là g i ò m bi tiến hóa ra thần chí có hạn xa không bằng nhân loại khéo đưa đầy phương thức biểu đạt rất ngay thẳng các ngươi gặp người liền chạy cái nào có một chút dòm bi dám vẻ lâm đồng ghét bỏ nói là lão đại của chúng ta nói cho ta biết dòm bi đương nhiên nói lâm đ ô n g trầm mặc nửa n g à y quả nhiên binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ có dạng gì thi vương liền có dạng gì dòm bi mang ta đi tìm các lão đại của ngươi cái này dòm bi làm sơ trần trờ bởi vì lão đại dặn dò qua tuyệt đối đừng bị phát hiện nếu như dẫn hắn tìm phòng lão đại cái này thuộc về một loại phản bội không được không được ta không thể dẫn ngươi đi tìm hắn vẫn rất trung thành lâm đông thì t h ầ m trong miệng thờ y ỷ vương uy áp lại càng thêm mánh liệt dòm bi linh hồn đều đang rốn sợ cảm giác đại nào trống g i n g khi tử vong đang đến gần thế là cái này dòm bi lập tức cải biên vừa rồi chú ý chỉ là dẫn hắn đi tìm m à t h ô i cái này cũng chưa tính phản bội a tuất ta dẫn ngươi đi ừng lâm đông cảm thấy cái này còn tạm được lập tức thì vực thu hồi khí tức khủng bố nội liễm lại biến trở về vô thành vô tức bộ dáng nhưng chung quanh dòm bi nhìn xem hắn vẫn như cũ sẽ sinh ra tâm tình sợ hãi lập tức bọn hắn thành thành thật thật đáy lộ không bao lâu tiện đến đến mê vụ vị trí đen nhánh trong t ầ ngầm mê vụ sắp cảm nhận đến tiểu đệ khí tức gặp bọn họ thân ảnh trục vừa xuất hiện tâm bên trong đặc biệt hiệu kỳ a các ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại ừm ân các tiểu đệ có điểm tâm hư không ngừng gật đầu mê vụ tiếp tục hỏi những người kia đi rồi sao không có tới tiểu đệ nói thẳng nói mê vụ lúc này đôi mắt trừng trừng ánh mắt hướng hậu phương nhìn lại phát hiện hắt trong bóng tối ngoại trừ mấy tên tiểu đệ bên ngoài s á c thực thêm ra một cái lạ lâm thân ảnh t a đi mê vụ lúc này quá sợ hãi quanh thân hắt vụ kịch liệt phun trào hãn tựa như con mực sinh ra ứng kích phản ứng tản mát ra một đoàn đồng đậm sương mù sau đó thân thể cấp tốc về sau rút lui phản ứng đầu tiên đồng dạng là chạy trốn cả tòa t ầ n hầm triệt để đen ngòm đều bị khói đen che phủ đưa tay không thấy được năm ngón cho dù lâm đông thị lực đều không thể nhìn xuyên ra hòa này lâm đông không khỏi có chút bội phục chạy trốn kỹ thuật nhất lưu lập tức hắn lần nữa xử x u ấ t thi vực lực lượng cường t u y ệ t áp lực hướng bốn phía lan tràn những nơi đi qua cái kia nồng đậm sương mù như băng tuyết tan dã giống như đều bị thổi tan bây giờ lâm đông thi vực phạm vi cực lớn có thể dọc theo vài trăm mét đủ để bao phủ cả khu vực mê vụ phát giác được không ổn vô ý thức bay đầu nhìn lại nhìn thấy tự mình phát ra hát vụ ngay tại cấp tốc tiêu tán ngay, cái này hắn lập tức trợn mắt hốc mồm cũng cảm nhận được một cố lực lượng kinh khủng hướng mình đập vào mặt liền tựa như ngập trời huyết hải sắp đem tự mình bao trùm mê vụ năng lực đơn nhất không có chiến đấu thô tính cho nên tốc độ cũng không nhanh đương nhiên chạy không khỏi thi vực xâm nhập một giây sau hắn liền bị bao phủ trong đó thân thể đột nhiên dừng lại tại n g u y ê n chỗ lúc này t r u n g quanh hắc vụ đã tan đi hiện lộ ra lâm đông thon dài thân ảnh một bộ áo trắng c h ậ m dài hướng bên này đi tới đừng đừng dây ta mê vụ trong lòng hoảng hốt bởi vì đã cảm nhận được người vương giả kia huy p thân thể ngăn không được run dậy so các tiểu đệ của hắn không có tốt đi đâu lâm đông ánh mắt dò xét cái này trước mắt dò bi gặp nó quanh thân vẫn như cũ ẩn có hắc khí lợn lờ nhưng lại sắc mặt trắng bệnh hình thành cực lớn trên lệ nguyên bản lâm đông coi là hắn đến dài hướng tiểu hắc làn r a hát như thắn đá người tên là gì ta ta gọi mê vụ hắn thành thật trả lời lâm đông gật gật đầu cảm thấy danh tự này ngược lại là rất chuẩn xác về sau ngươi liền theo ta đi được rồi lão đại mê vụ không có nửa giây trần t r ở đáp ứng lập tức nói ừng lâm đông sắc mặt đều là khe g i ậ mình không nghĩ tới hắn đáp ứng thống khoái như vậy đoán chừng là tự mình thu cái này chút tiểu đệ bên trong đáp ứng nhanh nhất một cái thậm chí đều vô dụng huyết nhục lợi dụng mà mê vụ thì là trong lòng suy nghĩ tự mình trước đáp ứng như về sau thấy tình thế không ổn lại tìm cơ hội chuẩn đi đây là hắn trung cực cầu đạo pháp t ắ c một trong bởi vì tại mấy tháng trước bên trong hắn đã đã đáp ứng không ít thi vương nhưng này chút thi vương không là bị nhân loại săn giết chính là tại tranh bá lãnh địa bên trong bị cái khác thi vương xử lý dù sao cuối cùng đều giáp mê vụ liền thừa cơ rời đi cầu sống đến nay cái kia ta trước kia các lão đại có thể đều đã chết đều không ngoại lệ hắn cũng không có dấu diếm nhà lâm đồng chỉ là gật gật đầu đối với cái này hào tỉnh không để ý người cái này có bao nhiêu thi triều a có một ngàn mê vụ dựng thẳng lên một ngón tay lâm đông trầm ngâm một lát nghĩ thầm thật là đũi một ngàn g i ỏ m bị liền không thể gọi là thi triều nên cứ gọi là thi bảy c h ắ c không được bọn hắn gặp người liền chạy cái này mê vụ s á t thực rất yếu chỉ thuộc về phụ cận biên giới thế lực thực lực mạnh hơn chiêu phong nhi điểm nhưng cũng phi thường hạn bất quá lâm đông nhìn chúng chính là hắn hắc vụ ẩn nấp năng lực được thôi ngày mai sẽ có nhân loại xông vào trong thành đoán chừng muốn xảy ra chiến đấu ngươi chuẩn bị một chút nhân loại mê vụ nhúm à y trong lòng càng phát ra không cam lỏng tại sao lại là nhân loại lâm 336, không biên giới giới cảm giác đồng nghiên qua hắn một nhãn xem ra vừa mới gia nhập còn không biết mình quy củ đến chậm rãi thẩm thấu một chút chạy cái gì chạy chúng ta phải đem bọn hắn tiêu giết hết cái gì mê vụ trong lòng kinh ngạc thâm trong lặng lẽ này, lâm ặ n nói này không muốn lệnh. g lẽ lao là lại l Cái đại phải thầm. đ ô n g liếc hỏi. Người thế? mắt nghĩ gì、thế? không có k h ô nói g c gì. Mê vụ v ộ v à nhầm g lắp nhiều vẫy tay một cái trực tiếp lấy ra số trăm cỗ thi thể trồng chất thành núi nhỏ chất đầy nửa cái tầng hầm huyết tình chỉ khí tràn g ngập trang diện phá lệ rung động đây đều là lâm đông từ hắt bọ cạp thành chuyển ra hơn nữa còn chỉ là trong đó một phần nhỏ mê vụ lập tức ngây ngẩn cả người nơi đây hình tượng đơn giản thi sinh ít thấy hắn khắp nơi chạy trốn cái nào gặp qua như thế xa xỉ thủ đoạn tựa như là trong sa mạc nhanh chết k h ắ c người đột nhiên trông thấy một đầu t h à n h tịnh sông nhỏ cái này những thứ này chính là đặc hấn ừng bắt đầu đi lâm đông gật đầu nói chủ yếu thực lực bọn hắn quá yếu dễ dàng bị tét công ty một người một súng nhất định phải sớm tiến hóa một chút mà lại những thứ này huyết nhục đối lâm đông mà nói chỉ bất qua chín châu mất sợi l ô n g còn nữa nói ngày mai còn có thể thu hoạch càng nhiều cái này gọi lấy chiến dưỡng chiến mê vụ một đám z o m b i e đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dần dần khôi phục mấy phần khát máu chi sắc sau đó cùng nhau nào h tới trước miệng lớn cắn xé. cả tòa đen nhánh trong tầng hầm ngầm không ngừng vang lên xé rách huyết nhục thanh â m như ngọn núi nhỏ thi thể chất đ ó n g tựa như tu la c h à n g số chúng giỏm bị gặp ăn tràn diện huyết tinh lại quái đản vậy thì ở phòng hầm bên trong ăn nếu để cho người bình thường trông ăn nếu để cho người bình thường trông thấy nhưng lâm đông lại phòng khinh vân đạm khoan t hai tự đắc lộ ra có chút vẻ hài lòng lập tức hắn còn xuất ra tỉnh đ ổ phiền đá thi bảy tại hào quang chiếu dọi xuống tế bào biến sinh động một bên thôn phệ huyết đ h ụ c một bên thu lấy năng lượng tốc độ tiến hóa nhanh chóng nguyên bản nơi này một n g h n thi t r i ề u tinh nhuệ số lượng cũng liền một trăm n h ư n g trải qua lần này đặc vấn về sau t i n h nhuệ số lượng trực tiếp bay lên đến năm trăm tương đương với một phần hai tỷ lệ giống từng tiếng giòm bi lệ giống tại trong thành thị nổ vang đám g ò m bi đều phân khởi vô cùng trận này huyết tỉnh thị yến trọn vẹn tiếp tục mấy canh giờ thẳng đến sắc trời tảng sáng mới cuối cùng kết thúc mê vụ trong mắt khôi phục đã lâu hung lệ qua mang lóe ra khát máu chi sắc mà lại hắn nhìn về phía lâm đ ô n g ánh mắt cũng đã phát sinh cả i biến bởi vì mê vụ trước kia lão đại chưa từng như này đối đãi qua hắn c à n g sẽ không như thế hào khí mê vụ tâm thái dần dần biến hóa hiện tại hy vọng lâm đông tuyệt đối đừng xảy ra chuyện lão đại hắn cung kính túi đầu xuống đại biểu cho t h ầ n phục lâm đông gật gật đầu đi thôi dẫn ngươi đi nhìn một chút bằng hữu của ta được rồi mê vụ hồi đáp lập tức bọn hắn cùng rời đi tầng hầm đi vào thư viện vị trí trình lạc y k cả đám đã thật sớm rời giường đồng thời ăn điểm tâm xong có người tại lau sạch lấy đao kiếm hoặc là loay hoay xuống ống vì hôm nay chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng lâm đông làm gì đi tôn tiểu cường có chút lo lắng hỏi trần lạc y gì trả lời nói tối hôm qua đi ra vậy hắn ra ngoài thế nào không mang theo ta đây ngươi ngủ so heo còn chết mang ngươi làm gì trình lạc y gì hỏi ngược lại tôn tiểu cường n i ế t miệng không có khả năng ta khẳng định không có heo ngủ chết trình lạc y gì không có lại đáp lời hắn không thích cùng đồ đần tranh luận đúng lúc này thư viện đại môn chuyển đến v a n động đám người lỗ thai dựng lên hắn trở về trần minh mở miệng nói ra đám người hướng đầu bậc thang nhìn lại quả nhiên trông thấy lâm đông thân ảnh đi tới áo sơ mi trắng vẫn như cũ rất sạch sẽ không nhuấn bụi trần thế nhưng là ở sau lưng hắn lại thêm ra một đạo dòm bi thân ảnh sắc mặt trắng bệnh trên thân ẩ n ẩ n sương mù bốc lên a đám người cùng nhau nhìn lại bằng vào khí tức phán đoán hẳn là nơi này thi vương mê vụ bị một đám nhân loại nhìn chằm chằm đ ỗ n g nhiên co cắp cảm thấy phi thường không được tự nhiên nếu là dòm bị có hại xấu hổ cảm xúc khẳng định sẽ đỏ mặt túi đầu trình lạc y lập tức đoán được chuyện gì xảy ra đây là phụ cận thi vương a、ừ. là ta ta gọi mê vụ hắn tự giới thiệu mình bởi vì vừa thôn vệ xong không ít huyết n ụ mặt đ ố i trước mắt nhiều như vậy nhân loại cũng không có gì khát máu xúc động a hắn chính là tương đối sợ cái kia thi vương a ta có thể đến xem thật kỹ một chút trần minh trực câu câu nhìn chằm chằm mê vụ xạ mặt lại hiện tại nhân loại đều như thế không lẽ phép sao đám người quan sát hắn nửa ngày cảm thấy phi thường mới lạ đồng thời cũng b ộ i phục lâm đông nhẹ nhàng như vậy liền đem thi vương thu phục trong thành phố này không phải chỉ cái này một con thi vương a trình lạc y bởi vì gặp mê vụ thực lực cũng không phải bá chủ cấp bậc xa xa không đủ để thống trị toàn bộ thành khu mê vụ gật gật đầu ừ n cách nơi này không xa liền có một con rất cường đại thi x à o có nhiều cường đại t r i n h lạc y d ạ hiếu k ỳ hỏi mê vụ ẩn ẩn có chút e ngại n ữ khí khoa trường nói tại bọn hắn thi x à o bên trong khoảng chừng một vạn con dọn b i đâu nha vậy nhưng thật đủ cường đại lâm đ ô n g ở bên cạnh thuận miệng ứng hòa câu mê vụ chưa thấy qua cái gì về đời tại bên trong tòa thành nhỏ này nhân khẩu cũng liền trăm vạn khoảng chừng khó mà hình thành đại quy mô thi triều mê vụ tiếp tục nói mà lại những cái kết dòm bì thường xuyên đến ta lãnh địa đến dương ai vậy là ngươi làm sao bây giờ trần minh mở miệng hỏi trốn tránh chứ sao mê vụ đương nhiên nói trần minh nghĩ nghĩ đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng lắm hắn luôn miệng nói nơi này là hắn lãnh địa kết quả ai cũng có thể tới vô luận là dòm bì còn là nhân loại như thế nói đến nơi này không nên gọi lãnh địa của ngươi phải nói là sống tạm chi địa tài đúng mê vụ trong lòng im lặng tâm muốn biết là được rồi、thôi. không phải nói ra hắn chán ghét không có giới hạn giới cảm giác nhân loại bọn hắn đang ở trong thư viện phân tích thế cục có thể thành thị bên ngoài có cả đám loại đã truy tìm mà đến theo thứ tự là các công ty cùng hát bọ cạp tổ chức hai nhóm thế lực tụ tập lại một chỗ đám người trùng trùng điệp điệp còn có các loại tái cụ chừng hai ngàn chúng trong đó có một ngàn người đều là ngưng tụ tinh hạch giáp tỉnh giả một bộ phận khác tay cầm tinh hạch xuống ống sức chiến đấu mười phần đám người này có thể nói là hai thế lực lớn tinh anh đã từng thanh lý thanh lý z o m bi e thành lập thành thị phi thường có kinh nghiệm tại bọn hắn phía trước chính là bao phủ hát vụ thành thị căn cứ khí tức phán đoán đ á m người kêu hẳn là trốn đến bên trong đi hát bọ c ạ tổ chức người dẫn đầu nói thật đúng là biết chọn địa phương bên cạnh các g i á c tỉnh giả nói bởi vì bị khói đen che phủ máy bay không người lái không có cách nào trinh sát không cách nào sử dụng thông thường thủ đoạn nhìn tới chỉ có thể đi vào sắp xếp trả một chút chương ba trăm ba mươi bảy trong thành bắn nhau phần công tác này đối với chúng ta tới nói phi thường có tính khiêu chiến h á c bọ cạp tổ chức đầu mục nói hắn tên là lý hạc là tên cấp s g i á c tỉnh giả thuộc về h á c bọ cạp nguyên l á o cấp bậc Các công ty người dẫn đầu nghiên qua hắn một nhãn vô luận như thế nào đều muốn điều tra rõ chân tướng sự tỉnh hy vọng các ngươi lợi chút nữa đừng kéo chúng ta chân sau nhà vậy chúng ta đi vào đi lý hạc mặt không đổi sắc hai người bọn họ phe thế lực mặc dù là hợp tác nhưng khó tránh có tư tâm nhất là các công ty trong lòng liền xem thường hắc bọ cạp tổ chức cho rằng bọn họ chỉ là hào không điểm mấu chốt lớp người quê mùa thật không biết đạo vương tổng nghĩ như thế nào thế mà cùng bọn hắn hợp tác các công ty phụ trách hành động thái viên nói t h ầ m sau đó quay đầu đối với thủ hạ nhỏ giọng phân p h ó nói đợi sẽ cần thật điểm đem hắc bọ cạp tổ chức làm bia lỡ đạn để bọn hắn dò đường liền tốt t ậ t lực phòng ngừa chúng ta thương vong từ r o n từ bọn hắn bị hắc vụ nhàn nhạt bao phủ ánh mắt biến mơ hồ trên đường phố giải rác g i ỏ n bị bị quấy nhiêu nao nhao gầm rú lấy sông lên bất quá đối với những người này loại cao thủ mà nói không có chút nào tính uy hiếp bọn hắn là cố ý trốn ở trong t ò a thành này hiện tại khẳng định còn chưa đi c á c người phụ trách thái viễn phân tích nói Ừm. người bên cạnh gật gật đầu đây là thái viễn đội thân vệ từ bốn tên cấp h á giáp tỉnh giả tạo thành thực lực mạnh mẽ phi thường nhất là đội trưởng là một vị truy tung cao thủ thức tỉnh năng lực đặc thù săn đổi có thể căn cứ khí tức truy tìm mục tiêu còn có thể dùng tinh thần lực tại mục tiêu trên thân đánh lên săn đổi ẩn khí chỉ cần xuất hiện tại phụ cận liền có thể phát g i đến những người này đều là vương binh thủ hạ hạch tâm chiến lược bởi vậy có thể thấy được hắn đối hành động lần này có trọng thế tất yếu điều tra rõ chất tử mất tích nguyên nhân ta có thể cảm nhận được đám nhân loại kia liền tại phụ cận săn đuổi đội trưởng ánh mắt liếc nhìn nói một đường tìm tới tòa thành thị này không thể thiếu công lao của hắn một bên khác lâm đ ô n g đã nghe được biên giới thành thị chỗ do bị giống lên một tiếng tấp nập phóng xuất ra giết chóc tín hiệu h i ệ n nhiên là phát hiện con mồi có người vào thành ồ tới nhanh như vậy trần minh có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới sáng sớm bên trên tìm đến nơi này quả nhiên có, có chút tài năng bên cạnh mê vụ có chút khẩn trương không nghĩ tới lãnh địa mình thật đến nhiều người như vậy còn là lần đầu tiên kinh lịch loại tràng diện này lão đại làm sao bây giờ chuẩn bị chiến đâu đi lâm đ ô n g thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ dự định đi ra trước xe một m chút lần này thức ăn ngoài cái gì phối trí trình lạc y r ì a đám người thì cầm lấy binh khí tinh hoạch s ú n g ống n h ó m vũ khí nghiên cứu thảo luận lên chiến thuật nên đón lần này chiến đấu bên ngoài từng đạo giác tỉnh giả thân ảnh tại mái nhà nhảy cỡng động tác linh hoạt từ đằng xa băng băng mà tới phu cận trên đường phố còn có từng nhánh tét tiểu đội lẫn nhau che chở lấy đều đâu vào đấy thì lên tiến hành thảm thức lục s o á t tràn ngập cảm giác các bách một chút giải rác g i ò n bị tiến lên không đợi tới gần liền bị tinh hạch súng ống nổ đầu đánh cái nháo nhẹn không tệ a lâm đ ô n g mở ra ẩn nấp năng lực đứng tại chỗ cao gác chôn g đ ỉ n h chót ánh mắt hướng phía dưới quét nhìn qua đồng thời cũng hắn đã ngửi được lý hạc cùng thái viễn hai viên cấp s tinh hạch hương vị mà lại tại bọn hắn xung quanh còn có không ít cấp a giác tỉnh giả nhìn lấy bọn hắn nghiêm cẩn đội hình hào không một tia lỗ thủng ngoại trừ cường công bên ngoài không có cách nào làm đánh lén tạm thời còn sáu không đến người lâm đồng yên lặng suy nghĩ mà lại hắn nhìn thấy nhân loại ti đã tiên vào thư viện khu vực phụ cận hiện nhiên chiến đấu sắp kéo ra màn tre lúc này thái v i ê n bên người săn đuổi đội trưởng n h ư mày đồng dạng phát giác được cái gì viễn ca phía trước trên đường phố đám người k i a lưu lại khí tức càng dày đặc đ o á n chừng liền tại phụ cận ồ thái v i ê n đi tại trong mấy người ở giữa ánh mắt hướng phương sang ngắm nhìn có mấy tòa nhà kiến trúc đứng vững t r u n g quanh bao phủ một t ầ n g sương ngủ, cụ thể cũng thấy không rõ lắm thế là hắn cầm lấy đầu vai máy truyền tin bắt đầu hạ đạt chỉ lệ thứ chín tiểu đội thả chấm tốc độ để hắc bọ cả tổ chức người đi trước chín tiểu đội thu được trong máy bộ đàm lập tức chuyển đến hồi phục chỉ gặp tiên phong thứ chín tiểu đội tốc độ rõ ràng chậm lại có thể hắt bỏ cặp thành viên không thèm để ý chút nào vẫn tại mái nhà nhảy cỡng hoặc là tại trong hẻm nhỏ hành c ầ u thậm chí còn lẫn nhau cười nói thảo luận từ khi tận thế đến nay n ế n qua món ngon nhất đồ ăn hoặc gặp qua đẹp mắt nhất xoáy ca mỹ nữ mắt thấy bọn hắn lần lượt thông qua cũng không có chuyện gì phát sinh thái viên thấy thế buồn、bực. b ự c uy ngươi sẽ không cảm giác biết sai rồi a hẳn là sẽ không liền coi như bọn họ không ở nơi đó cũng khẳng định dừng lại thật lâu săn đổi đội trưởng nói a vậy chúng ta cũng đi qua đi thái viễn lần nữa hạ đạt chỉ lệnh phía trước tiên phong tiểu đội khôi phục bình thường tốc độ hành tấu ngay tại lúc này phía trước một tòa ba tầng lầu bên trong đ ỗ n g nhiên phát ra kịch liệt ba động các loại năng lượng bắt đầu hội tụ càng ngày càng nghiêm trọng n ã p h á o theo trần minh quát lên một tiếng lớn bóp tinh hạch súng ống c ó súng họng súng sao động năng lượng hóa thành trường hồng nhao nhao hướng phía dưới chạy ra mà tới rầm rầm rờ ầ m kịch liệt tiếng oanh minh chuyển đến mấy chục đạo năng lượng đánh vào thứ chín tiểu đội vị trí ánh lửa nổ tung hạn ý lan tràn các loại nguyên tố giao hội cùng một chỗ đem mặt đất nổ ra cái hô sâu những tép đó g i á tình giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị năng lượng t ô n p h ệ m á u thịt bé bét tản trị bay tứ tung ừ m vậy mà làm đánh lén thái viên trông thấy thứ chín tiểu đội chết thảm lúc này lên cơn giận dữ n g h ị thẩm hắc bọ cặp tổ chức người không đánh chuyên đánh dưới tay mình nhanh phản công rõ một đám thủ hạ đáp ứng âm thanh số người của bọn họ cũng không ít từng cái cầm trong tay tinh hoạch xuống ống lập tức nhắm chuẩn trần minh vị trí chỗ ở sau đó bóc cỏ mấy trăm đạo năng lượng hội tụ các xác quan mang dâng lên tràn diện có chút hùng vĩ sau đó tựa như thả pháo hoa hướng thư viện vị trí chút xuống mà đi ầm ầm các loại bay múa năng lượng liên tiếp nổ bể ra đến cả tòa thư viện cao ốc bắt đầu chấn động bụi mù nổi lên m ộ n phía cự thạch đổ sụp ta tích c á n ngoan ngoan trần minh một đám vội vàng triệt thoái phía sau bằng bọn hắn hơn mười người dĩ nhiên không phải t ẹ t công ty đối thủ phong khói phong khói hắn vừa dứt lời chỉ gặp một cỗ giày đã khắc vụ cuồn cuộn mà ra trong nháy mắt liền đã che khuất bầu trời liền tựa như trong nháy mắt từ ban này tiến vào trong đêm tối chương ba trăm ba mươi tám hắc vụ giết chóc ta đi trong lòng mọi người giật mình trước mắt đen kịt một màu trong nháy mắt mất đi mục tiêu súng ống thanh â m cũng theo đó đ chung quanh cả khu vực đều bị khói đen che phủ không cần phải nói là đối thủ l i ê n đại đội bạn đều thấy không rõ nếu như hồ nổ súng bậy lời nói rất có thể ngộ thương người một nhà viễn ca đám người kia ngay ở phía trước chúng ta đuổi theo đi một tên é g i á c tỉnh giả không kịp chờ đợi đợi chút nữa đừng nóng đội đợi chút nữa lại đến thái viễn nhữ mày nói ý đồ của hắn rất rõ ràng còn là nghĩ đến để hắt bọ c ạ p tổ chức lên trước bởi vì phía trước thực sự quá tối hoàn toàn nhìn không thấy không chừng sẽ xảy ra tình huống gì dù sao vương địch thế nhưng là cấp ép rác tỉnh giả thực lực không yếu nhưng đều bị đám người kia làm không có nói rõ bên trong khẳng định có cừng giả ừng viễn ca nói rất đúng một đám thủ hạ đoán được ý nghĩ của hắn nhao nhao biểu thị đồng ý mà chúng quanh hát bọ cạp các thành viên phát hiện mục tiêu về sau đều mặt lộ vẻ n g o a n lệ sắc ý tràn ngập hướng trần minh cả đám vị trí phóng đi tại khói đen che phủ phía dưới chỉ có thể lựa chọn cận thân chiến đấu thái viên gặp hát bọ cạp thành viên tiếp liền tiến vào hát vụ trong lòng phi thường hài lòng bọn này lớp người quê mùa liền biết giết người tìm niềm vui một điểm không hiểu sách lược thật tình không biết sau lưng bọn họ có đạo như ưu linh thân ảnh dần dần tại trong hát vụ ngưng hiện im mắ trước mặt cách đó không xa chính là kết thứ năm tinh anh tiểu đội ước chừng có khoảng ba mươi người tất cả đều là tỉnh hạch g i á p tỉnh giả lúc này bọn hắn chính tại nguyên chỗ trở lệnh cái này phóng thích hắc vụ năng lực vẫn rất quỷ dị yên tâm căn cứ công ty chúng ta báo cáo điều tra trong tòa thành thị này không có quá cường đại thi vương ừng bất quá thi vương vì cái gì giúp đám người kia đánh n h i ệ m trợ cái này không biết cả đám nghị luận cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra có thể lúc này đông nhiên có người nhìn thấy hắc vụ tràn ngập phía dưới như có một đạo nhân ảnh đi tới ai nhưng đáp lại hắn là phong mang pha không một thanh trường đao dẫn đầu chém tới p h ố c thử kim loại cùng huyết nhục ơ m sắt qua đi người kia đầu lâu bay lên ấm áp máu tươi chảy ra tung tóe chung quanh đồng đội một mặt không đúng có địch nhân làm đánh lén bọn hắn phát giác được dị dạng vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy lâm đông thân ảnh từ trong bóng tối đi ra cùng lúc đó quanh người hắn tản mát ra b ả n g bạc áp lực quần quận thi vực lan tràn hẳn ra hơn mười người lúc này thân thể dừng lại đứng thắng bất động tại nguyên chỗ cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lâm đông đương nhiên không lại n ư ơ tay mấy đao ở giữa liền đem bọn hắn thu hoạch mà lại không đợi thì thể ngã xuống đất trực tiếp thu nhập trong chữ vật không gian sau đó thân hình ảm đ ạ o trong chóp mắt lại biến mất tại chỗ cả bộ động tác nước chảy mây trôi vô cùng lưu loát cơ h ộ i chỉ trong nháy mắt nếu không phải biến mất thứ năm tiểu đội liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra trong đội ngũ ở giữa thái viễn lúc này nhún mày thân là cấp s giác tỉnh giả năng lực nhận biết đương nhiên không kém phụ cận được người yêu mến hơi thở biến mất đã bị phát giác ra được nhưng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhanh nhanh xua tan vị trí kêu h á vụ thái viễn lập tức phân phó nói rõ trong đội ngũ hơn mười tên tinh thần hệ giác tình giả cường hoành tinh thần lực phát tán bọn hắn nhiều người lực lượng lớn mấy đạo tinh thần lực kết hợp với nhau hình thành đạo cường tuyệt bình t h ư ớ n g tựa như như cơn lốc quét ngang phù cận hắc vụ lúc này bị càn quét tựa như băng tuyết tan giã giống như p h i ê u tán mọi người chung quanh tầm mắt tùy theo mở rộng có thể khi thấy do thứ năm tiểu đội vị trí lại phát hiện nơi đó giống tuyết lại không có bất kỳ a i người đâu chạy đi đâu rồi thái viên muốn rách cả mi mắt đồng thời một cỗ mánh liệt cảm giác quỷ dị được lưu tâm đầu chung q a n h đội viên ánh mắt kinh ngạc có chút vẻ không thể tin được lập tức có người cầm lấy máy truyền、tin. kêu gọi thứ năm tiểu đội thu được xin trả lời thu được xin trả lời vp các ngươi ở đâu nhanh lên đáp lời a có thể là bởi vì trong lòng bất an bọn hắn ngự a khi càng phát ra gấp rút tựa hồ chỉ có chiếm được đáp lại mới có thể từ cái loại cảm giác này bên trong giải thoát ra đáng tiếc trong máy bộ đàm không có bất kỳ cái gì đáp lại thứ năm tiểu đội biến mất thái viễn đầu tiên là ngây người mấy giây thân là tét tinh anh đương nhiên cũng không phải ăn chay lập tức kịp phản ứng kệ bên này khẳng định có cái gì quỵ dị tồn tại có lẽ đây là vương địch mất tích nguyên nhân thực sự dưới mắt cái này hắc vụ chỉ thành đã cùng lúc trước khác biệt xuất hiện cái gì sinh vật khủng bố nhất định phải đem hắn bắt tới thái viên âm thầm quyết định cung cấp tốc truyền đạt tiếp theo đầu chỉ lệnh các tiểu đội lập tức co vào trận hình không muốn khoảng cách quá xa cam đoan đều tại lẫn nhau trong phạm vi tầm mắt vì phòng ngừa ly kỳ mất tích lần nữa phát sinh hắn nghĩ ra một cái đối sách một đ á m g tec giác tình giả bắt đầu rút ngắn khoảng cách tụ ở cùng nhau có lẽ là bởi vì nhiều người nguyên nhân vừa rồi cảm giác sợ hãi tựa hộ bị tách ra không ít giống đúng lúc này trong hắc vụ bắt đầu phát ra lệ từng giống, khi thế hung ác tùy theo tràn n ậ p h o à n g bét chúng thần kinh người lần nữa căng cứng thân là tận thế sinh tồn người đối thanh em này vô cùng quen thuộc là dòm bi mọi người ánh mắt quá nhìn phát hiện trong h á c vụ xuất hiện từng đạo kinh khủng t h â n ảnh bọn hắn đối mặt số mọi nhân loại mắt lộ ra h u n g quang khó nén khát máu chỉ sắc trong đó không ít tinh nhuệ n từ mái nhà hoặc trên vách tường leo lên nhảy vọt mà đến doa người và phần bởi vậy có thể thấy được lâm đông đối bọn hắn đặc hơn không phi công chỉ có huyết l ụ mới có thể kích phát dòm bỉ đối với dết chóc khát vọng thi bẩy từ đầu đường cuối ngõ xuất hiện bởi vì nhân loại trận hình có vào đều tập hợp một chỗ thái viễn càng càng ra lệnh một tiếng chúng n giác n h h p r tỉnh giả bắt đầu phản kích nhân loại cùng dòm bị chiến đấu là tận thế đến nay giọng chính không ít người bóp tinh hoạch xuống ống nóng nảy năng lượng điên cuồng chảy ra Cũng có am hiểu cần chiến trong hiểu nhánh c i mắt ỉ chiến g trường thây ngang cắt đồng chân cụt tay đút bay múa huyết dịch khắp nơi phun tung tóe tựa như địa ngục tu la tràng lâm đồng đôi mắt sáng quan sát phát hiện từ ngày tận thế tới đến bây giờ nhân loại tiên bộ cũng không nhỏ Lại ạ phối hợp tinh hợp h chương vũ khí, sức chiến sức đấu x a đâu b ba trăm ba mươi chín săn đổi ấn k ý lâm đ ô n g ánh mắt quét mắt tìm kiếm phù hợp mục tiêu giữa sân lực sát thương tương đối mạnh tự nhiên là thái viễn đội thân vệ trong đó có một tên cấp a hỏa hệ giác tỉnh giả lực bộ phát cực mạnh quanh thân bút lửa trong lúc p h á t tay từng đạo hỏa diệm dâng t à o liền tựa như súng phun lửa đem một đám giỏ bi thiêu cháy thành cho bụi bằng vào cấp a g i c tỉnh giả thực lực giết những thứ này dòm bị xác thực rất nhẹ nhàng hắn như vào không thi trí cảnh Đã giết tới phía ngoài đoàn Đùa giết ngoài người tới trí phía khá cao. cũng vây, vị lúc ử a nhiều nguy hiểm. Lâm Đông ẩn nấp tại trong vụ, lên trước, cùng hiểm. hát chậm tại rãi đi Lâm l trước, vụ, đó, thi v ư ơ này g trong lĩnh lang Lúc nháy n bực mắt ra. ở phía ngoài đoàn người vây còn có mấy đạo tinh thần bình t h ư ớ n g là vừa rồi vì xua tan xương mù bổ trí bây giờ trước hết nhất cùng thi vực chạm vào nhau bởi vì bọn họ không có chút nào chuẩn bị chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới tinh thần lực giống như bị cối say nghiền ép tùy theo trong đại não chuyển đến như kim đâm kịch liệt đau nhức a cái này hơn mười tên tinh thần hệ g á p tình giả gần như đồng thời phát ra tiếng tiêu thảm cho dù bọn hắn hợp lực cũng khó có thể ngăn cản lâm đồng thi vực hơn mười người hai tay ông đầu khuôn mặt thống khổ đến vạt mèo thậm chí có chút hơi yếu trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất đây là thế nào thái v i ệ n thấy thế vội vàng nhưng rất vui vẻ cảm giác đến có một trận khí tức khủng bố đánh tới bây giờ tinh thần bình t h ư ớ n g bị nghiền nát t r u n g quanh hát vụ lần nữa quần quận liền tựa như một giọt đen như mực nước nhỏ vào thanh thủy bên trong c ự c tốc bắt đầu khuếp tán mọi người cẩn thận thái viễn vội vàng nhắc nhở đoán được cái tia kinh khủng tồn tại xuất thủ lần nữa ngoại vi giác tình giả trong lòng sợ hai không thôi vô ý thức chính là trốn tránh thân thể lập tức về sau nhưng bởi vì không gian nhỏ hẹp vẫn như cũ có rất nhiều người bị khói đen che phủ trong đó liên bao quát tên kia cấp tha hỏa hệ r i á c t ì n h giả một mọi người nhất thời sinh lòng chẳng lành cảm giác sợ ly kỳ mất tích sự kiện lần nữa tái diễn người phụ trách thái viễn nhất là lo lắng vội vàng tìm kiếm dưới tay mình nhưng một giây sau liên phát giác được một chỗ hơi khác thường chính là tên kia đội thân vệ viên tại trên mặt đất điểm nguy rồi thái viễn m à y nhắc lại quanh thân nhạt năng lượng màu xanh lam l ư n g tụ vẫy tay một cái lại có một đầu thủy long lao nhanh quất sạch khi tức cường kiệt không khí phát ra gạo thét thanh âm những nơi đi qua sương mù màu đen lúc này bị đánh、tan. có thể ánh mắt của hắn lần nữa nhìn lại đôi mắt đột nhiên trừng lên bởi vì ở vị trí này lại biến d n g tuyết thủ hạ biến mất trong đó liền bao quát tên kia cấp a giác tỉnh giả kinh dị quỷ dị manh liệt cảm giác bất an bao phủ trong lòng cái này thái viên nguyên bản hắn không có ý định xuất thủ nghĩ đến bảo tồn thực lực thấy mình đội thân vệ viên gặp nguy hiểm mới bất đắc dĩ xuất thủ giải vây có thể sự kiện quỷ dị vẫn như c ũ phát sinh hát vụ vừa đi thoáng qua một cái ở giữa mang đi một đám thủ hạ liền xem như yêu quái bắt đường tăng đều không có nhanh như vậy lâm đồng đương nhiên là bắt chức làm theo đem những người kia thu nhập không gian chữ vật chế phục một cái cấp a giác tỉnh giả với hắn mà nói chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian mà lại còn phát hiện thái viên thức tỉnh năng lực cấp s thủy hệ thật tươi thái viên sắc mặt âm trầm tới cực điểm đều nhanh muốn chạy ra nước có thể trong thời gian ngắn để cấp a giác tỉnh giả biến mất nói rõ địch nhân thực lực cường đại có lẽ tự mình có chút khinh địch thái viên kịp phản ứng dựa theo hắn tư duy theo quả tính cảm giác là đối thủ mạnh nhất cũng chính là cấp s ba bởi vì siêu việt cấp s tồn tại đã là phượng mao lân、nhân、giác thái viên từ không nghĩ tới tự mình sẽ gặp phải cái này giống chúng sổ số, số thuộc về xác suất nhọ sự kiện nhưng là hôm nay tựa hồ thật gặp chẳng lẽ tự mình bên trong độc đắc rồi thái viên yên lặng nói t h ầ m đồng thời ngưng thần quan sát b ố n phía trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân thủ hạ dần dần không hiểu biến mất căn bản là không có cách ngăn cản cả c h i đội ngũ đang bị chậm rãi từng bước xâm chiếm chờ đến triệt để tan giã về sau tự mình cách cái chết cũng không xa v i ễ n ca ta giống như tiêu ký đến hắn bên cạnh săn đổi u đội trưởng đông n h i ê nói n bởi vì lúc trước khói đen che phủ trong né mắt hắn loáng nhìn thấy trong hắc vụ có thân ảnh lắc lư thế là không hề nghĩ ngợi lập tức thi xuất săn đổi tiêu ký hắn nguyên bản liền xem như tinh thần hệ thức tỉnh cảm giác lực cường đại có cái này tiêu ký liền có thể phát giác được mục tiêu ở tại thái viễn lông mày nhữ lại cảm thấy như thế một tin tức tốt tự m ì n h hỏa hơn nghìn người đương nhiên cũng không phải ăn chay nếu như mấy trăm người tập kích lời nói liền xem như cấp s trở lên cũng đem hắn đánh thành cho các m i n h đệ cùng ta tiến công thái viễn không lo được bảo tồn thực lực quanh thân thủy nguyên tố sao động một đầu thủy long lần nữa ngưng tụ hướng thân vệ đội trưởng tiêu ký địa điểm công tới thủy long pha không, không khí phát ra gạo thét u y ệ n như dòng ầ m âm thanh nộ vàng có thể thấy được uy lực cường tuyệt tới cực điểm sau lưng đám người thấy thế không chút do dự vội vàng thi triển năng lực hoặc là bóp tinh hạch xuống ống trong lúc nhất thời các loại năng lượng phô thiên cái điện lần này chọn vẹn bảy tám trăm n g ư ờ i tập kích thanh thế hạo đảng tản mát ra khí tức hủy diệt lâm đông đứng tại chỗ một đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên nhìn ra lần này công kích đều là chạy tự mình tới bị phát hiện sao đối mặt như thế giày đặc thế công lâm đông ngược lại là có thể lợi dụng thi vực ngăn cản nhưng là không cần phải vậy thân hình hắn vội vàng lui về phía sau một giây sau đầu kia bốc lên thủy long trước hết nhất đến n g h ở lâm đông trước đó vị trí cấp phát, S năng lượng bộc đ e mấy mặt đ t một cái hồ sâu. Nhưng tiếp theo tới, tiếp doanh ra Nhưng xuống, những người khác công kích theo nhau mà tới, liên tiếp rơi xuống. hồ khác kích rơi mà Ấm ấm ấm ấm. m cái sâu. trăm đạo năng lượng cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát toàn bộ quảng trường đều là rung động mặt đất từng khúc sụp đổ dạng nước vết tích lan tràn một đá mây hình nấm bay lên sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía k h u ế c tán phù cận nguyên bản rách nát kiến trúc n g a o n g a o bị càn quét cự thạch lan xuống hóa thành phiến mảnh phế tích bụi mù tràn ngập một kích này vi lực so thiên thạch vũ trụ va chạm còn lớn hơn hắn chết sao thái viên thần tình kích động hỏi săn đuổi đội trưởng lắc đầu không chết h thái viễn g trong mà lòng ạ i Sắp vượt qua ta qua phân tích bất quá hắn chạy nhanh như vậy có thể là sợ công kích của mình điều này nói do hắn cũng không phải là vô địch cũng không phải là không có đem nó khả năng chiến thắng nếu như có thể săn giết một con đẳng cấp cao quy thi cái kia liền có thể nói trực tiếp nhất phi c h cũng thiên mặt khác trong lòng của hắn thực sự hiểu kỳ bởi vì từ chiến đấu đến bây giờ còn không thấy rõ tên kia bộ dáng viễn ca cái kia thị vương lập tức vượt qua truy tung của ta phạm vi chúng ta đến cùng truy không truy săn đuổi đội trưởng nhữ m ạ y t h u ố c d ụ n g nói thái viên trong lúc nhất thời còn có chút dãy r u ộ n bởi vì nếu như đ u ổ i theo còn phải đối mặt trước đó kinh khủng cảnh tượng bất quá nếu như hành động thành công ích lợi cũng là lớn nhất bây giờ cơ hội bày ở trước mặt lúc này không đọ sức khi nào đọ xước đuổi theo cho ta chương ba trăm bốn mươi rất hữu dụng đám người nghe vậy cũng không chút chăn chờ n h o nhao đổi về phía trước bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ lần này trở về không có cách nào giao nộp nếu như lâm trận bỏ chạy lời nói đem lại nhận nghiêm trọng trừng phạt nhất là tên kia săn đuổi đội trưởng tựa như thoát cương c h ó hoang đứng n ú i chịu xào bay về phía trước chạy bởi vì hắn muốn thường xuyên bảo chỉ đang truy tung phạm vi bên trong cả đám loại di chuyển nhanh chóng có trên đường phố chạy có tại mái nhà nhảy vọt giống như cá diếp sang sông nhưng chỉ tại sau một lát săn đuổi đội trưởng m à y nhân lại v i ễ n ca mục tiêu dừng lại ồ thái v i ễ n mặt lộ vẻ kinh ngạc thầm nghĩ thế nào không chạy đâu chẳng lẽ lại có âm hưu quỷ cái gì ánh mắt hướng về phía trước cách nhìn phát hiện hắc vụ ảm đạo một chút bởi vậy có thể thấy được đã thoát ly hắc vụ khu vực chẳng lẽ hắn không có địa phương chạy nếu như không có hắc vụ h i ể m hộ sẽ suy yếu hắn ẩn nấp năng lực mà lại hắn chúng săn đổi ân ký có thể tùy tiện phát hiện nó vị trí bây giờ tính thế nào tựa như đều là phe mình ưu thế thắng lợi cán cân ngay tạ i nghiêng đi chúng ta co vào trận hình tốc độ thả chậm một chút thái v i ệ n hấp thủ giáo huấn không tiếp tục để đối phương có đánh lén cơ hội phá lệ cẩn thận một chút lúc này lâm đông đã thoát ly khói đen che phủ pha vi đi vào trong thành thị khu vực hiển nhiên nơi này đã không thuộc về mê vụ cái gọi là lãnh địa mà là bị một cái khác thị vương chiếm cứ lâm đ ô n g cảm thấy đã nhân loại như vậy sinh động tinh lực q u á tràn đầy không bằng chức giúp mình làm chút sống thanh lý hạ thành khu d ò n bi sau đó lại đi chết dạng này mới có thể lọi lích tối đại hóa dù sao mê vụ hiện tại là tự mình tiểu đệ nơi này dọn bị thường xuyên khi d ễ hắn tùy ý ra vào nó lãnh địa sớm tôi là cái vấn đề nhất định phải giải quyết một cái đây là lâm đ ô n g được chứng kiến nhân loại sức chiến đấu về sau lâm thời khởi ý kế hoạch dưới mắt phía trước là phiến bừa bộn quảng trường trong đó địa gạch vỡ vụn cỏ dại từ khe hở sinh trưởng mà ra có nhiều chỗ còn lúc ư Nhưng rước, u máu. quảng trường từng sát, tọ, hung quang. lại lóe l tạp đạo giòm tiếng hai kinh pha không khủng thân ảnh ra vết trên trường từng sát, tọn, trong mắt gầm, mục bên sắn diện giữ bị này tụ tập hơn ngàn chúng thi bảy phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít ngàn chúng thi bảy trước có chỉ thi vương thân hình cao lớn khoanh tay một đôi đôi mắt nhỏ giỏ xét lâm đông nhất là chú mục là tại nó trên mặt không biết là bị cái gì biến dị thu cào lưu lại ba đạo cực sâu vết cào đã rõ ràng mặc dù bây giờ khép lại vậy nhưng nhìn qua vẫn như cũ dữ tợn kinh khủng ngươi vì cái gì xâm nhập lãnh địa của ta ba đạo sẹo thanh em khản giọng tựa như dỉ sắt ma sát sau lưng một đám tinh nhuệ các tiểu đệ cũng nao nhao gào thét lên tiếng mặt lộ vẻ khát máu chi sắc đã có chút no g ngoe muốn động nhịn không được muốn giết chóc chỉ bất quá trở ngại l a o đại không có ra lệnh cho nên tại cưỡng ép khắt chế xúc động lâm đ ô n g ánh mắt quét nhìn qua phát hiện bọn này dòm bi tinh lực cũng rất tràn đầy không chỗ phát thiết nguyên bản hờ hững trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra bơi tiểu dung ta tới cấp cho người đưa ít đồ cái gì ba đạo xẹo lông mày n í u lại thầm nghĩ hắn là tìm tới thành lâm đồng thuận miệm nói huyết mục muốn hay không muốn a đó là đương nhiên muốn ba đạo xẹo nguyên bản khinh thường thân sắc bỗng nhiên bi bởi vì zombie đối với vì hơn u y ế ngàn bản có nhân h loại từ tận thế đến nay chưa bao giờ nghe thấy hắn là tên hiểu lực lượng hình dòng bi có cấp hát thực lực nhưng có một cái bệnh chúng chính là trí lực thuộc tính không cao cho nên cũng không chút hoài nghi tiểu tướng ngươi thật đúng là rất không tệ à không bằng liền lưu tại cái này đi về sau đi theo ta nha lâm đông nhẹ gật đầu sau đó chuyển mắt từ trước đến nay lúc đường nhìn lại huyết n ụ c của ngươi tới thật sao để cho ta xem ba đạo sẹo thanh â m khàn khàn đạo sau đó nghề cổ thuận lâm đông ánh mắt hướng bên kia nhìn lại đại khái cách có năm sáu trăm l i n xa liền trông thấy trên lầu chót có nhân loại thân ảnh bắt đầu xuất hiện đường phố phía dưới chỗ c á c giác tỉnh giả duy trì trận hình chính đẩy về phía trước tiến bọn hắn từng cái g á người thắng tắp t h ố n một hát sắc nạ n ổ y phục tác chiến thuần một sắc đều là tinh hạch kỳ giác tỉnh giả trong đó cấp h a mấy c ấ ba càng là nói, ba đạo sẻo gật gật đầu thế nhưng là nguyên cảm giác không có cảm thấy chỗ nào không đúng lắm cái gì không đúng tiểu đệ thuận miệng hỏi chúng ta không phải đối thủ của bọn họ ba đạo sẻo bỗng nhiên nói a quanh thân dọn bị hung đồng chừng một cái lúc này đã nhận ra đám người kia màu đen y phục tác chiến bên trên có cái màu đỏ tê ký tự đánh dấu mặc dù lần thứ n h ấ t gặp nhưng trước kia nghe nói qua kia là t e t công ty y tứ không phải nói đưa v i ế t đục sao làm sao đưa tới t e t công ty nguy rồi chúng ta giống như bị lừa rồi hắn khẳng định là cố ý đem t e t công ty dẫn tới a hắn thi đâu ba đạo x ẹ o một đám tìm kiếm lâm đ ô n g thân ảnh kết quả phát hiện hắn vậy mà đã biến mất không thấy mà lúc này thái viễn cả đám rất nhanh tới trước mắt xem ra lại là một cái thi xảo viễn ca mục tiêu của chúng ta ngay tại thi bảy đằng sau săn đuổi đội trưởng khóa chặt vị trí nói tốt h ra chúng ta quét ngang qua đối với một cái cấp ath vương thống ngự thi triều thái viên hoàn toàn không để vào mắt bởi vì còn không bằng dưới tay mình thủ hạ đẳng cấp cao Dết. cả đám lần nữa triển khai chiến đấu cầm trong tay binh khí trùng s á t tiến lên giống ba đạo sẻo bất đắc dĩ đành phải bạo giống một tiếng triệu tập tất cả g i ò m bì tiểu đ ệ cùng những người trước mắt này loại chiến đấu thành khu chỗ sâu lập tức tiếng gào thét liên tục hưởng ứng không ngừng hiển nhiên đám dòm bì bắt đầu hội tụ chính như mê vụ nói cái này ba đạo sẻo thủ hạ thống ngự lấy một vạn dòm bì lúc này chen trúc lấy từ đầu đường cuối ngõ tuân ra giống như một trận dòng lũ nhìn qua cũng coi như hùng vĩ nhưng thái v i ệ n gặp một màn này vẫn như cũng hoàn toàn không sợ m ặ t không đổi sắc hắn chỉ là làm thủ thế đối hậu phương đám người c u ớ p cơ một đám rác tỉnh giả lập tức bưng lên tinh hạch xuống ống nhắm ngay tuân ra thi triều nhao nhao bóc cỏ sao động năng lượng hội tụ phô thiên cái đ i ệ u biểu bắn đi trong đó dòm bi bị đánh trúng lúc này huyết n ụ c văng tung tóe bốn phần năm tán thậm chí trực tiếp bị tạc vỡ nát lâm đông ánh mắt quắt mắt phát hiện đám kia dòm bi xác thực không phải tẹt công ty đối thủ còn rất hữu dụng c được, được rồi săn đuổi đội trưởng đáp ứng một tiếng mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng đó chính là tìm ra lâm đông thậm chí thái viễn hoài nghi lâm đông dẫn xuất cái này thi triệu mục đích chính là vì tiêu hao phe mình năng lượng cho nên thời gian kéo càng lâu đối với mình càng bất lợi tốt nhất mau chóng đem nó giải quyết săn đuổi đội trưởng lập tức tập trung tinh thần lực cảm giác săn đuổi ân ký nhưng rất nhanh hắn lông mày chăm chú nhăn lại viễn ca hắn đang đến gần ừng thái viễn mặt sắc mặt nghiêm trọng xem ra quỷ thi lại muốn xuất thủ lần này tuyệt đối không thể cùng trước đó như thế lại phát sinh quỷ dị mất tích sự kiện lúc này mục tiêu của hắn là ai thượng như là săn đuổi đội trưởng mày nhữ lại thành xuyên hình một cố mãnh liệt cảm giác sợ hãi tại nó đáy lòng lan tràn bởi vì đã cảm giác được thái viên thần sắc kinh ngạc dưới mắt vô luận là dòng bi vẫn là dưới tay mình một khi bị cái tiêu áp lực quét sạch liền xương cốt đôm nốt rung động thật giống như bị chỉ bàn tay vô hình nào nặn thân thể sủi lơ ngã xuống đất lâm đồng đã xem thi vực triển khai đến thực hạn chuẩn bị cường sắt săn đuổi đội trưởng bởi vì hắn có thể khóa chặt vị trí của mình tựa như chỉ đội ngũ này con mắt đ ầ g dạng trước đâm mù mắt của bọn hắn lâm đông thân hình lấp lóe nương theo lấy kinh khủng thi vực quần quận đánh tới nhanh ngăn lại hắn thái viễn kinh thanh quát đồng thời thi triển ra tự mình mạnh nhất t u y ệ t kỹ thủy mạc thiên hoa chỉ gặp nó thân thể dâng lên trạm l à m sắc quan mang cực kỳ n ồ n g đậm t r u n g quanh cả khu vực thủy nguyên tố cấp tốc hội tụ rất nhanh hình thành phiến thác nước lớn giống như màn nước cơ hồ che đậy nửa mặt thương khung ngăn tại thi vực đánh tới phương hướng sau một khắc màn nước cùng thi vực va chạm năng lượng ba động gáy động không khí o a n minh rung động đầy trời thủy nguyên tố thật giống như bị đun sôi giống như run dậy kịch liệt không ngừng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. thái viễn sắc mặt chẳng bệnh ánh mắt cực kỳ kinh hãi cảm giác màn nước chi không chống được quá lâu thực lực địch ta t r ê n lệch có chút lớn thái viễn căn cứ tự thân cấp S thực lực phán đoán đối diện ít nhất phải cấp s p chín thậm chí là trở lên rất nhanh chỉ gặp màn nước ở trong có bôi hồng quang lớp lóe nóng d ự c khí tức phát tán lại có một thanh đốt hỏa trường đao từ giữa đó xuyên thâu tới sau đó lực bổ xuống đầy trời màu lam màn nước bị trực tiếp một phân thành hai chẳng sau đó màn nước như mặt gương nổ nát vụn lại tại thi vực lực lượng trùng kích vào hóa thành vô số giọt nước bắn tung tóe lúc này tựa như m ư ơ i hai cấp lớn của phòng tăng thêm mưa to hướng đám người chạy ra mà tới mọi người vội vàng nâng lên cánh tay ngăn trở tự mình gương mặt cũng có giác tỉnh giả thi triển bằng xương tường đất các loại năng lực chống cự lấy bay tới mưa to thằng đến chốc lát sau cái này kinh khủng chiến đấu d ư ba mới dần dần lắng lại trong đó rất nhiều người đều bị tới ư thành ngất sũng thế nào không biết ta quỷ thi lực lượng tựa như tiểu tán mọi người nghị luận ở mỹ xác thực không có cảm giác đến thi vực đánh tới thế là nhao nhao hít mắt ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại chỉ gặp tại bờ bộn trên đường phố xuất hiện cái thanh niên thân ảnh hắn người mặc áo sơ mi trắng t đáng người h n thấy r n trong t thế hít vào ngụm khí lạnh nhất là thái viễn con mắt trường lao đại lúc này hắn rốt cục thấy rõ lâm đông diện mục chân thận có thể theo mãnh liệt cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng điên cùng sinh sôi sắp mò đem hắn thôn phê gặp lâm đông áo trắng hình tượng cùng quỷ dị thủ đoạn trong n g á y mắt để nó nhớ tới q u ỷ thi hồ sơ chính là phía trên ghi lại một trong số đó cấp ss thi vương không gian hệ năng lực có thể giết người trong vô hình thái viễn không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện tồn tại trong truyền thuyết mình rốt cuộc đổi cái thứ gì mà những người khác càng là như vậy khó nén sợ hãi trong lòng trách không được hắn có thể tùy tiện phá vó cấp s m à t nước loại này đỉnh tiêm cấp bậc t h vương căn bản không phải tự mình có thể chống đỡ viễn ca chúng ta làm sao bê dò đừng hốt hoảng chấn định ngàn vạn muốn chấn định chúng ta nhiều người như vậy c ũ nhưng g k ô n tiện có thể giết sạch. Thái viện bội vàng ổn định quan Càng là khẩn cấp con đầu, liền càng muốn vững tỉnh táo, nếu n g giết giữ phải cấp thể sạch. Thái h bội tùy tâm. có áo, là đầu, có thể t o à lực lẽ địch, có lẽ còn có một chút đối hy n một v ọ sống. Nhưng lúc này lâm đông thân hình loại lên lần nữa t ử biến mất tại chỗ lòng của mọi người lập tức nhắc đến cổ họng bên trong bởi vì bây giờ săn đuổi đội trưởng bị giết chết không ai có thể cảm giác được vị trí của hắn không biết sợ hãi kích thích mỗi cái thần kinh người hắn ở đâu ta cảm giác không đến a kế tiếp chết thì là ai đám người tao mày thừa nhận to lớn áp lực tâm lý tựa hồ cái này từng phút từng giây đều là cực hạn g à y vỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cảm giác s á c thực không thế nào tốt nhưng sau một khắc lâm đ ô n g thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn lựa chọn mục tiêu vẫn như cũng là đội thân vệ bên trong một viên kia là vị tốc độ hệ g i á c t ị n h giả phát giác được nguy cơ giáng lâm quay người liền muốn chạy trốn có thể trong nháy mắt bị thi vược khống chế lại trường đao vung chạm ở giữa đem đầu lâu thu hoạch lâm đ ô n g giết một tên cấp a g i á c t ị n h giả tựa như giết con gà con đồng dạng đám người nhóm kịp phản ứng tập thể phóng thích công kích có thể lâm đồng căn bản không cùng nó đôi cứng vội vàng lui lại tranh né tất cả công kích thất bại tại nguyên chỗ bây giờ đội thân vệ bốn người đã chết đi ba cái、Xong. ta sắp xong rồi hạ cái chết khẳng định là ta người cuối cùng thần sắc phát điên thượng như kiến bỏ trên chảo nóng thái viện ngưng thần đề phòng không d á m chút nào bung lỏng bởi vì hắn cũng là lâm đông đi săn mục tiêu một trong mắt thấy thủ hạ liên tiếp bỏ mình tựa như lệ quỷ lấy mạng giống như cảm thấy mình khoảng cách tử vong cũng không xa nhất định phải nghĩ biện pháp bây giờ săn đuổi đội trưởng bỏ mình bọn hắn liền mất đi chống lại thủ đoạn mặc dù có chút tinh thần hệ giáp tỉnh giả có thể cảm giác được có thể cảm giác được trong n h y mắt lâm đông đã xuất hiện tại nó bên người thái viện linh cơ khé động rất nhanh nhớ tới cái trên danh nghĩa hợp tác đồng bạn bây giờ hắt bọ cặp tổ chức còn ở trong thành nhanh chúng ta mau trở về tìm lý hạng chương ba trăm bốn mươi hai quy xuống đất cầu xin tha thứ bởi vì lần này hắt bọ cặp phái người tới cũng không ít có lẽ tìm tới bọn hắn có thể tìm tới nhằm vào quỷ thi biện pháp cả đám giống như thủy triều hướng lui về phía sau đến thời điểm có bao nhanh chạy trốn lúc liền có bao n h i ê u chật vật hiện tại đến phiên ta truy các ngươi lâm đông bay người lên trước tại bọn hắn quay người đào vong trong nháy mắt thì vực lại bao phủ lại hơn trăm người sau đó đem bọn hắn giết sạch lâm đông cầm trong tay chừng bao đã không biết thu hoạch nhiều ít tính mệnh lúc này quay đầu nhìn một cái phát hiện còn có cái thi vương cùng mấy tên tinh anh tiểu đệ trốn ở trong góc run lệ bầy hiện nhiên chính là ba đạo s ẹ o chẳng qua hiện nay hắn đã bản thân bị trọng thương có một cái cánh tay đều bị tinh hoạch vũ khí đánh nát lâm đông chậm rãi hương nó đi đến ba đạo s ẹ o thấy thế cổ co r i ú p lại lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì vừa rồi lâm đông đại triển thần u y trắng cảnh bị hắn thu hết vào mắt quá mạnh lão đại đ ư n g dây ta tha ta một mạng vừa rồi ta còn giúp ngươi giết người loại tới chúng ta là cùng một bọn ba đạo sẻo run g i ọ nói hãn vạn chúng t h i triều mặc dù không phải nhân loại đối thủ nhưng quả thật có chút cống hiến đánh chết trên trăm danh nhân loại a trước ngươi không nói để cho ta đi theo ngươi sao lâm đông nghiền ngấm hỏi Ngậy! thần sắc khẽ giật mình, nhớ tới khi đó nói lời, hiện tại hận không thể hút chết chính mình. Không không không, về sau ta đi theo ngài, ngươi nói liền cũng không Đông này vương không cũng không hiệu nghiệm, đối với mình tác dụng không giật gì gì. góc suy thấy Ba sau ta ta ta ta đạo đó đi để Được đầu đối tại lạ. xẻo theo cho tới thể hút chết thu tư, thi tư chất tốt, tác khẽ khi phải phá hiệu sắc sơ cái cảm cái lời, rồi, với làm làm Lâm làm lớ về ba đạo sẻo mắt lộ ra n g h i hoặc hiển nhiên có chút nghe không hiểu có ý tứ gì lão đại hắn giống như đang nói ngươi là rách dưới cho nên không thu tinh nhuệ tiểu đệ giải thích nói a ba đạo sẻo mắt chừng chóng đốc lập tức lâm đ ô n g vung đ a o một trạm đem đầu lâu cắt bỏ vô luận nhân loại vẫn là thi vương hết thể giết chết một bên khác khói đen che phủ khu vực lý h ạ c chính đuổi r ế t trình lạc ý n ì h ỉ a đám người hát bọ cặp giáp tỉnh giả đông đảo đồng dạng đều là tinh anh trình lạc ý n g a một đám dĩ n h ư n không phải đối thủ mượn nhờ hát vụ h ể m hộ bốn phía tránh né lấy đi theo ta bên này đi thì vương mê vụ đối đám người kêu gọi trốn vào một chỗ dưới mặt đất trong thương trường cái này cửa hàng tổng cộng có năm cái cửa ra vào mười sáu cái miệng thông gió đều có thể trốn tới mặt đất thuận tiện chúng ta tùy cơ ứng biên ta đi chuyên nghiệp a trần minh các loại không khỏi giơ ngón tay cái lên căn cứ mê vụ quy hoạch lộ tuyến ẩ n nút cho dù hắt bọ cặp tổ chức hơn nghìn người bây giờ ngay cả bọn hắn lông đều không có đ ủ mê vụ mặt lộ vẻ vẻ tự tin đó là đương nhiên không ai so ta càng hiểu chạy trốn cầu đạo pháp tắc chỉ ba muốn hướng lối ra nhiều địa phương chạy dứt lời hắn lại phóng xuất ra không ít h ế vụ che giấu đường chạy trốn khá lắm t r ì n h lạc y t ì ì đám người bội phục hiện tại không cần phải nói địch nhân nhìn không thấy liền ngay cả bọn hắn đều nhanh thấy không rõ đường vô cùng nồng đậm đen nhánh trong sương mù đám người lần nữa tiến lên mà lý hạc mang theo cả đ á m tay đang đứng dưới đất cửa hàng cửa vào nhìn qua phía trước đen kịt một màu cắn răng thực sự cái m ũ i đều sắp t ứ c đ i ê n lão đại bọn hắn thực sự rất có thể chạy đúng vậy a cái này cửa hàng đã tới lần thứ ba kết quả hiện tại lại vòng trở về vậy phải làm sao bây giờ mọi người nghị luận ở mỹ lộ ra phá lệ tức giận bởi vì mê vụ đường chạy trốn liền tại phụ cận một mảnh nhỏ khu vực nơi này là hắn lánh địa vô cùng quen thu cho nên mang theo hát bọ cạp tổ chức vừa đi vừa về đi vòng mèo nhưng bọn hắn chính là bắt không đến không thể tiếp tục nữa lý hạ cơm lệ hai mắt lấp lóe một vòng tình quang hiển nhiên đối với cái này phi thường phẫn nộ tại tận thế trước đó hát bọ cạp vẫn là nhỏ chúng quần thể thời điểm hắn chính là một thành viên trong đó thuộc về tuyệt đối nguyên lao cấp bậc một đ a m tiểu đ ệ ngay vậy không khỏi hướng về sau rút khỏi đoạn khoảng cách hạ ca c rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng một n g ụ c lồng giam theo hắn quát to một tiếng quanh thân sao động năng lượng hội tụ trực tiếp phóng thích đại chiêu cấp s một hệ chung quanh toàn bộ cửa hàng khu vực lớn bắt đầu rung động trong ừ n g cây t nháy mắt những cái kia cọc gỗ đạt tới cao ba mươi bốn mươi mét tương đương với một ư ơ i tầng nhà lầu độ cao tràn g diện phá lệ rung động nếu là cách xa nhìn d â y đặc có gỗ đã xem cả tòa dưới mặt đất cửa hàng vây quanh một vòng tựa như là cái cự đại l ồ n giam g đi xem bọn hắn còn có thể chạy chỗ nào lý hạc hô hấp vi vi nặng nề như vậy thi triển năng lực hiển nhiên tiêu hao không nhỏ một đám các tiểu đệ âm thầm nội phục trong lòng chỉ có hai chữ châu nhóm bọn hắn từ lối vào đi vào dưới mặt đất cửa hàng thân ảnh rất nhanh bị nồng đậm hắc vụ n u ố t mất vừa mới năng lượng ba động không nhỏ mặt đất r u n g chuyển kịch liệt trình lạc y t h ì đám người đương nhiên có thể cảm thụ được vừa rồi thế nào trần minh nhữ mày hỏi cửa vào giống như bị phong kín trình lạc y t h ì nói a không thể nào đám người khó có thể tin không khỏi lo lắng lúc này bọn hắn vừa lúc đi đến một chỗ lối ra mê vụ vội vàng chạy lên trước một tay lấy cửa kéo ra nhưng cảnh tượng trước mắt để trong con mắt của bọn họ tràn ngập rung động chỉ gặp cách đó không xa từng cây cọc gô đứng vững giống như kình thiên chỉ trụ đã xem đường đi toàn bộ phong kín hỏng bét chúng ta hiện tại thuộc về chạy đến ngõ cụt mê vụ thần sắc nghiêm trọng hãn cầu đạo pháp tắc kiên kỵ nhất một điểm chính là chạy đến ngõ cụt t r â n minh cả đám vội vàng cảm giác hắt bọ cạp thành viên đã đuổi theo vậy làm sao bây giờ còn có những biện pháp khác sao có chúng ta chỉ ở trong thương trường chạy trốn mê vụ suy nghĩ nói chỉ cần tồn tại nhất định không gian liền nhưng làm chạy trốn điều kiện đám người nghe vậy thần sắc kinh ngạc không phải đâu dạng này cũng có thể nhưng là trình lạc y lại ngoáy nhìn liếc mắt một cái đã cảm giác được tại trong các vụ có đồ vật gì ngay tại ngao nghe muôn động giống như không còn kịp rồi bọn hắn đuổi theo tới quả nhiên lần lượt từng thân ảnh từ h á c vụ bên trong đi ra cầm đầu chính là lý hạc đi theo phía sau một đám h á c bọ cạp thành viên bọn hắn mắt lộ ra h u n g lệ s ắ c ý bước lên hận không thể đem người trước mắt cắn nát x é nát bởi vì đám người này rất có thể chạy cảm giác như bị trêu đùa đ ồ n g dạng chạy à? làm sao không chạy lý hạc thở hồn hẹn sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm đám người thấy thế mặt sắc mặt nghiêm trọng cảm thấy một trận ác chiến không thể tránh được mà mê vụ thì là rất h y náy song ta muốn lo lời rõ ràng đáp ứng tốt láo đại phải bảo đảm các ngươi an toàn thế n h ư là không sao việc này không trách ngươi t r ì n h lạc y dì trần an nói bởi vì mê vụ chỉ có b cấp thực lực đối diện lại là cấp s cứng giả cộng thêm một đám hắc bọ cạp tinh anh cho dù chạy trốn kỹ xảo cao siêu đến đâu tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là phí công nhưng lúc này mê vụ lại phủ phù một chút trực tiếp quỳ giảm xuống đất đôi lý hạc mọi người nói cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi cầu đạo pháp tắc trương cuối nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chương ba trăm bốn mươi ba mọc dễ đâm、này. mọi người đều là khẽ giật mình nghĩ thầm đây cũng quá không có tiền đổ a nhất đại sợ thi quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh lý hạc thấy thế cười lạnh vẫn rất thức thời vụ chúng ta hắt bỏ cả thủ lĩnh điện hàn ở đâu hắn đã sống chết tại một cái thế giới khác chờ người đấy t r ì n h lạc y d ị bình tĩnh nói cái gì lý hạc mày nhắc lại mặc dù trong lòng sớm có mong muốn nhưng nghe đến chuẩn sắc đáp án về sau vẫn như cũ hơi kinh ngạc điện hàn thân là cấp s cường giả vậy mà thật cứ thế mà chết đi mà lại nhìn t r ầ n minh bọn người trên thân đều có tinh hạch xuống ống, chính là điện hàn cùng tệch xuống ống trình lạc y d ị c khỏe miệng vi vi dâng ư lên người tôi tìm hắn thì tương đương với muốn chết côn u vọng lý hạc diện mục dữ thợn không nghĩ tới hôm nay loại tình trạng này còn dám như thế côn u vọng nhất định phải để nàng sống không bằng chết lên cho ta theo ra lệnh một tiếng sau lưng hắc bọ cạp thành viên đã sớm không thể nhịn được nữa lúc này quanh thân năng lượng hội tụ hoặc là rút đao xông lên phía trước hận không thể đem những người trước mắt này xé nát mê vụ hung đồng ngắm nhìn thấy thế cũng không còn cầu xin tha thứ trên thân nồng đậm hắc vụ phun trào giống như một đoàn mực nước tuân hướng tiến đến đen nhánh sương mù lúc này đem hắc bọ cạp thành viên bao phủ che phủ lên bọn hắn tầm mắt tựa như mù đồng dạng mẹ nó lại là thứ này ghê t ẩ m z o m bi e lao tử không phải làm t h ị t hắn lần này cũng đừng làm cho bọn hắn chạy một đám hắc bọ cạp thành viên phẫn nộ đến cực điểm nhưng lúc này trần minh đám người cộng thêm một đám giải cứu ra người sống sót nhao nhao bưng lên tinh hoạch xuống ống cơ hồ cùng một thời gian bóc cỏ nóng này năng lượng hội tụ giống như trường hồng giống như bịo bắn đi rầm rầm hắc người bọ cạp viên dày đặc cho nên căn bản không cần nhắm chuẩn một mạch hướng trong hắc vụ đánh tiếng nổ đùng đoằn liên tiếp không ngừng cả tòa dưới mặt đất cửa hàng chấn động. đ trong đó một tên cấp a hát bỏ cạp thành viên quá lớn hắn thực lực mạnh mẽ cần với lý hạn thuộc về hạch tâm chiến lược cường hát tình thân lực phát tán tựa như một trận gió lốc quét sạch chung quanh hát vụ lập tức tiêu tán bị đảo qua nhân loại cũng đụng phải tình thần công kích chết hết cho ta đi thanh niên hung dữ quát chỉ gặp trước mắt xương mù cấp tốc rút đi tầm mắt tùy theo kéo xa nhưng cách hắn cách đó không xa hát vụ tán đi về sau lại xuất hiện một đôi cơ t r í đôi mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm hắn a hai thanh niên thuận thế nhìn lại trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối ở đâu ra đồ đẩn trong lòng của hắn kỳ quái mà lại bị tự mình báo tắp tỉnh thần đảo qua thế mà còn cùng người không việc gì giống như u i người đó là cái gì ánh mắt tôn tiểu cường trong lòng có chút chán ghét phi thân chạy nó vào tới thanh niên mày nhăn lại ta còn muốn hỏi ngươi đây thấy phía trước bóng người đ á n h tới hắn vội vàng tinh thần lực tụ tập tựa như hóa thành vô số thép truy hướng to lớn nao đâm tới có thể tinh thần lực vừa vào não ẩm vô vô ẩm thanh niên đầu lâu phảng phất bị thiết truy đập trúng dưa hấu trong nháy mắt vỡ ra đỏ trắng trộn lẫn huyết tương văng khắp nơi một viên tinh hạch băng bay ra ngoài tôn tiểu cường đưa tay ở giữa giữ tại lòng bàn tay cơ t h í ánh mắt đánh giá đây là lâm đồng thích đồ vật cách đó không xa lý hạt lông mày vật lên ám nghĩ chuyện gì xảy ra vừa lên đến liền tổn thất một tên đại tướng chẳng lẽ là cấp S giác tình giả d t hắn cho ta lý hạc ra lệnh một tiếng đồng thời vây tay một cái thứ năm chỉ biên thành một hệ sợi dễ tựa như trường xà giống như hướng tôn tiểu cường tập kích m à đi tôn tiểu cường cảm giác lực không mạnh cho nên cũng không phát giác rất nhanh liền cảm thấy cổ tay cổ chân còn có phần eo x i ế t chặt thật giống như bị cái gì quân chặt lấy đồng thời càng x i ế t càng chặt hắn dạy rủa thân thể muốn tranh thoát ra có thể những cái kia sợi dễ tính bền dẻo mười phần rất có điểm lấy nu thắng cương ý tứ thế là tôn tiểu cường tại nguyên chỗ ô néo một đoạn xã hội g a o nhưng cũng không có đem nó tránh ra khỏi mắt thấy cái k h ắ c hắc bọ cạp thành viên tới gần đã hướng nó công đi qua nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên có đạo lôi quan g t h i ể m nhấp nháy một thanh trường đao p h á không trên đó hồ quang điện nhẹ cắn tốc độ nhanh đến c ự c hạn và đao mang quét ngang qua đi đem những cái k i a một hệ sởi dễ đều chặt đứt trình lạc y d ư i tinh tế thân ảnh xuất hiện khi dễ một cái kẻ ngu có gì tài ba ừ m lý hạc lông mày nhữ lại nàng lại vẫn i ê u ngạo như vậy mà lại khí tức quanh người cũng không cường đại cũng bất quá chỉ là cấp á khoảng trường thực lực người cái này là muốn chết hắn ơn chân đạp lên mặt đất cấp ép một hệ năng lực phát động trình lạc y ở tại khu vực chấn động lập tức từng cây sắc bén gai gỗ từ dưới chân thoát ra thẳng đến nó đâm tới những thứ này gai gỗ cực kỳ sắc bén có thể so với đao kiếm trong nháy mắt xuyên thùng không khí phát ra liên t ụ cơm c bạo thanh trình lạc y dịch túi đầu quét nhìn vội vàng trốn tránh c h à n trọc xê dịch ở giữa tinh chuẩn từng cái né qua tư thế mau lẹ vô cùng thậm chí còn có không trùng ba trăm sáu mươi độ q u a n người tựa như là thể thao biểu diễn thế nhưng là mỗi khi nàng rơi xuống một chỗ địa điểm mặt đất liền có gai gỗ thoát ra không chút nào cho nó cơ hội thở dốc kiệt, kiệt, kiệt. lý hạc thấy thế cười quái dị cảm thấy cũng liền không gì hơn cái này sợi dễ quân quanh hắn lần nữa khép quát một tiếng tùy theo thổ địa ầm ầm rung động vô số dễ cây mọc ra tựa như là cỡ nhỏ một n g ụ c lồng giam đem trình lạc y thì lại vây vây ở chính giữa cũng hướng nó trên thân quân quanh m à tới trình lạc y thì trường đ a u trong tay vung chạm lúc này đem ngây đầu sợi dễ chặt đứt có thể cổ chân của nàng vẫn là siết chặt bị đầu sợi dễ quân chặt lấy kiệt kiệt, kiệt ngươi chạy không được nữa lý hạc âm hiểm cười nói nếu là bình thường bắt được loại mỹ nhân này khẳng định sẽ dùng sợi dễ quất roi một chút nhưng hôm nay có nhiệm vụ mang theo, liền cũng mất hào hứng. thế là tâm niệm vừa động ở giữa mặt đất một cây thon dài gai gỗ thoát ra mang theo âm thanh xẻ gió thẳng đến trình lạc y r ì a đâm tới h i ệ n nhiên muốn một k í c h trí mạng nàng vô ý thức đưa tay ngăn cản phốc thử đầu gỗ cùng huyết nục tiếng ma sắt văng lên cây kia gai gỗ càng đem trình lạc y r ì a bàn tay xuyên thủng cũng lại đâm vào nó xương bả vai bên trong đỏ thám máu tươi chạy xuôi đem cả cây gai gỗ nhuộn đỏ không ngừng nhỏ xuống nhìn qua nhìn thấy mà giật mình có thể trình lạc y rỉa sắc mặt bình tĩnh như trước tựa như chuyện gì đều không có phát sinh thậm chí trong hai trong mắt ẩn ẩn hiện lên phấn khởi thần thái bị x kích thích thần kinh của nàng tế b à o càng thêm sinh động lý hạc thấy thế hơi kinh ngạc như người bình thường bị đâm thành dạng này đoán chừng đã sớm kêu cha gọi mẹ có thể cô bé này lại ngay cả âm thanh đều không lên tiếng ngươi vẫn rất có thể chịu a trên tay mọc dễ đâm mà thôi không có gì lớn chương ba trăm bốn mươi bốn kiềm chế ngạt t ở lý hạc đôi mắt nhắm lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp kẻ trước mắt này không bình thường chẳng lẽ nàng không sợ đau không mà lại rõ ràng cảm giác được trình lạc y khí thế ngay tại kéo lên thống khổ giá trị ba mươi bảy gian giắc trình lạc y t h năm ngón tay phát lực lại n g ạ n h sinh sinh đem xuyên qua lòng bàn tay gai gỗ bóp nát b ẻ gãy gai gỗ bay tán loạn cái này lý hạc thần sắc kinh ngạc mạnh như vậy sao trình lạc y dị tay cầm đao x i ế t chặt trôi đao tinh hạch lấp lóe trên đó hồ quang điện càng thêm hừng ư hực sau đó thân hình lấp lóe cỡ ép tránh ra khỏi sợi dễ quân quanh tốc độ nhanh như thiểm điện hướng lý hạc dết tới đây thật nhanh trong lòng của hắn sợ hãi thân là một hệ giác tỉnh giả thể phách cũng không phải là cường hạng đối mặt như này tốc độ công kích căn bản né tránh không kịp tại cái này khẩn cấp con đầu vội vàng xử suất thủ đoạn bạo bệnh một hóa l à ra lý hạc thân、thể. nhanh chóng co vào biến khô cắt làn da nếp vốn tăng nhiều tựa như cây khô da biến cứng rắn vô cùng sau đó hai tay nâng lên ngăn cản trường đao công kích nghi ủn lưới đao từ trên cánh tay hắn xé qua phát ra thanh âm cổ quái tựa như cắt như đầu gỗ chỉ không có vào trong đó ba phần ngăn trở một k í c h trí mạng này về sau lý hạ c thân hình vội vàng lui lại cùng nó kéo ra khoảng cách an toàn hắn làn da biên trở về bộ dáng ban đầu nhưng bị đao chặt qua địa phương vẫn là tràn ra từng k i a từng k i a máu tươi mặc dù đem làn da mộc hóa bất quá vẫn như cũ thủ chút tổn thương mà lại lý hạc sắc mặt chắm bệnh hô hấp càng thêm nặng n ặ luân phiên sử dụng một hệ kỹ năng hiển nhiên tiêu hao không nhẹ vội vàng xuất ra khối tinh hạch nhét vào miệng bên trong bắt đầu bổ sung năng lượng các ngươi trước cho ta đứng vững lý hạc đối tiểu đệ quát mặc dù tại cùng trình lạc y đi chiến đấu bên trong rơi hạ phòng nhưng vẫn như cũ không có sợ hãi bởi vì lần này hắc bọ cạp tổ chức trọn vẹn xuất động hơn nghìn người đối diện chỉ có mấy chục người chơi cũng đem bọn hắn chơi chết rồi trình lạc y cầm trong tay trường đao đôi mắt sáng q u é t nhìn cấp ép một hệ giáp tỉnh giả có thể công có thể thủ xác thực rất khó khăn riết trước mắt trong bóng tối g à y đặc bóng người lắc lư một đám hắc bọ cạp thành viên xung ra Tay đao đao c dù, dù sao trần minh đám người thực lực có yêu nhất là bị giải cứu ra người sống sót đại bộ phận đều là nao đan giác tịch giả cái này hay là bởi vì tại vườn trong vùng tiêm vào nhân loại tiến hóa tệ nguyên nhân bọn hắn đành phải sử dụng tình hạch vũ khí dựa vào mê vụ yểm hộ miễn cưỡng cùng những cái kia cấp bh bỏ c ạ p thành viên của nhau trong đó trần minh trường đao đốt lửa cùng địch nhân chém giết thậm chí hắn cùng khương giao đám người đều thành chủ chiến l ự c dù sao thuộc về tình hạch giáp tình giả vũ hàng đừng sợ có thúc ở đây thúc khẳng định bảo hộ ngươi uy tiểu t ử ngươi t ỉ n h một chút ta tuyệt đối đừng ngủ thiết đi chúng ta xuất sinh nhập tử cái gì tràng diện chưa thấy qua hôm nay nhất định sẽ sống sót vũ hàng ngươi muốn là thật đã chết rồi ngươi cái kia lưới luyện đối tượng chỉ có thể từ thúc cố mà làm chiều cố khu, khu. t r â n thúc ta còn chưa có chết đâu liền là bị thương nhẹ mà thôi ngươi đến mức như thế phiến tình sao tôn vũ hàng ở hậu phương che lấy tuổi trọ phía trên có chỗ thủy thủ xuyên thủng tổn thương đỏ thắm máu tươi tràn ra thuận đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống nhìn qua nhìn thấy mà giật mình nhưng hiển nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí trong lòng cảm giác t r â n thúc có chút chú chính mình ý tứ n h a trần minh gật gật đầu cầm trong tay t r ư ờ n g đao n ư ơ n g thần đề phòng vậy ngươi cũng cẩn thận một chút bởi vì chung q u n h nổi danh tốc độ hệ giác tỉnh giả thân hình như quỷ mị luôn luôn xuất kỳ bất ý làm đánh lén đã giết sắt thương bọn hắn mấy người lúc này chung quanh năng lượng ba động lộn xộn các loại tinh hạch súng ống đạn pháo bay múa mọi người tiếng la giết cùng binh khi tiếng va chạm không ngừng chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn mọi người ở đây chém giết thời khắc đ ỗ n g nhiên có đạo nhân ảnh lấp lóe xuất quỷ nhập thần đang âm thầm hướng bên này tới gần trần thúc cái kia người thật giống như lại xuất hiện tôn vũ hàng lông mày v ặ t lên bởi vì bị thương mang theo không có cách nào tham gia chiến đấu cho nên từ đầu đến cuối ngưng thần quan sát đến vừa rồi hắn gặp đạo nhân ảnh nhất tránh mà qua hiện lại chính là hắc bọ c ạ bên trong tốc độ giác tỉnh giả tự mình tuổi trọ xuyên qua tổn thương chính là trước kia hắn lưu lại nếu không phải có những người khác cứu chỉ sợ một đao kia đã đâm xuyên cổ hợp mình trần minh lập tức cảnh giác lên tránh sau l ư n g ta mục tiêu của hắn sẽ không vẫn là ta đi tôn vũ h à n g có chút e ngại đã tạo thành bóng ma tâm lý nhưng tại nó chuyên chú quan sát trông thấy người kia xuất hiện lần nữa cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng khương giao bốn người phương hướng c h ú n g đi cẩn thận tôn vũ h à n g lập tức lên tiếng nhắc nhở có thể tốc độ của người nọ đối bọn hắn tới nói thực sự quá nhanh lúc này giơ tay chém xuống phong mang pha không đã đâm vào một tên thanh niên trong lồng ngực phốc thử ấm áp máu tươi bắn tung tóe cái này mắt người t r ừ n g lao đại tràn ngập vẻ kinh ngạc chính là tên kia trứng nát thanh niên ghê tởm trần minh thấy thế vội vàng trường đao trong tay đ ố t lửa vung chạm ở giữa bước lui một tên đối thủ sau đó liền hướng tên kia tốc độ hệ giác tỉnh giả chém tới kiệt kiệt kiệt tốc độ hệ giác tỉnh giả cười lạnh một k í c h trí mạng về sau cũng không ngừng lại thân hình nhanh chóng t ố i lui rời xa chiến trường tìm kiếm lần tiếp theo giết người cơ hội trần minh cùng khương giao đám người mặt lộ vẻ vội vàng vội vàng xem xét trứng nát thanh niên thường thế uy ngươi thế nào ta ta trứng nát thanh niên ngã trên mặt đất há to miệm máu tươi không ngừng c h à n ra tôn vũ h à n g không để ý tới tự mình thương thế vội vàng đỡ dậy đầu của hắn chứng nát thanh niên thở phào ta ta lần này thật không được uy người kiên trì kiên trì a tôn vũ h à n g nghiêng răng nghiêng lợi nói nhìn về phía nó ngực tổn thương máu tươi ngăn không được tuân ra mặc dù một đao kia không có làm bị thương trái tim nhưng lại cắt vỡ động mạch không được bao lâu liền sẽ mất máu quá nhiều b ỏ mình không có việc gì dù sao ta sống cũng không có ý gì chứng nát thanh niên nói còn cưỡng ép gạt ra một vòng mỉm cười thương dao đám người thấy thế đều nhịn không được dây lệ nhất là lúc trước hắn bạn gái thanh niên sắc mặt t r ắ n g bệnh đám người có thể rõ ràng cảm giác được hắn sinh mệnh khí tức chính nhanh chóng trôi qua không có biện pháp mọi người giữ vững tinh thần tiếp tục chiến đấu bây giờ chuyện quá khẩn cấp đã không có giành thần t h ư ơ n g trần minh cầm lên trường đao lần nữa gia nhập chiến đoàn tôn vũ h à n g ánh mắt q u é t nhìn phát hiện trong hát vụ bóng người lắc lư không ngừng c h é m g i ế t tiếng chửi rùa đao kiếm tranh minh thanh cùng tiếng nổ bên t a i không r ư ớ tại thời khắc này tôn vũ h à n g nội tâm cực kỳ kiềm chế thậm chí cảm thấy đến ngực khó chịu có chút không thờ nổi vì cái gì hát bỏ cạp tổ chức có thể tùy ý giết người thậm chí lấy thế làm vui mà lại hào không điểm chương có ba trăm bốn mươi lăm huyết bảo thuật đánh tới cái kia đạo nhân ảnh chính là tên kia tốc độ hệ giác tỉnh giả lúc này hắn mặt lộ vẻ nhẹ rắn cười trùy thủ trong tay pha không mắt thấy là phải kiến huyết phong hầu chết đi dao găm của hắn giống như là các đậu phụ cắt đứt tôn vũ hàng cái cổ động mạch cổ một đạo huyết tiến chảy ra mà ra Tôn vũ hằng chỉ c ả nghĩ hết nghĩ tới ngươi h h n lưới luyến bạn gái a trong chấp nhóm này g tin thời gian phảng phất dừng lại bị thả chầm vô số lần liền tựa như động tác chầm đùng dạng tôn vũ hằng bắn tung tóe huyết hoa dùng lại ở giữa không trung c á p mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ bừng nhưng ở trong đại não lại truyền đến một trận căng đau cảm giác tựa hồ có cái gì lực lượng ngưng tụ ta ta không thể chết ta tôn vũ hằng sinh ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh rất cho tới điên cuồng sau đó liền sinh ra một cỗ kỳ lạ cảm giác hắn có thể cảm ứng được không trung huyết hoa tựa hồ thành lập liên hệ nào đó thậm chí là trường khống trở về tâm niệm vừa động ở giữa nguyên bản tràn ra màu tươi vậy mà bắt đầu chạy trở về bao quát vẩy trên mặt đất hết u y dịch cũng một lần nữa hội tụ bỏ lên trên thân thể của hắn về sau một lần nữa lưu về k h u ỷ i tay hoặc là p h ầ n cổ vết thương trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn cái này đám người trong lúc nhất thời đều có c h ú t ngộng cũng sinh lòng gái đạn cảm giác máu tươi n g ư n g lại không đúng k h í thức của hắn đang thay đổi còn đang không ngừng kéo lên chẳng lẽ là hắn thức tỉnh năng lực tôn vũ h à n g ngạt thở cảm giác biến mất đại não biến phá lệ thanh minh đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng tuần tuần các loại máu tươi đang lưu động hắn đã thức tỉnh năng lực huyết bảo thuật rõ ràng nhất đặc tính chính là có thể khống chế sinh vật huyết dịch tên k i a tốc độ hệ thích khách cũng phát giác được không đúng trên mặt nhai răng cười biến mất ngược lại vô cùng nghiêm trọng vậy mà không chết lại thời khắc mấu chốt này đã thức tỉnh năng lực không được ta phải rút lui trước hắn vẫn là tuân theo sau một kích nhanh chóng rút lui chuẩn tắc thân ảnh cực tốc tối lui nhưng lúc này tôn vũ hàng quay đầu t r ô n g lại một đôi mắt đỏ để mắt tới hắn huyết bạo thuật phát động tên thích khách k i a thân hình trong nháy mắt cứng gác đứng tại chỗ không có thể động bởi vì thể nội máu tươi nhận khống chế sau đó lại bắt đầu ngực dòng hắn biểu lộ biến cực kỳ thống khổ há to miệng m u ố n gào lên đau đớn lên tiếng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm từ từ quanh thân nổi gân xanh trong mắt tràn đầy thơ máu m đồng dạng biến một mảnh bò bừng trong đó m a u tế máu quản thừa chịu không nổi máu chạy áp lực nao n h a u bắt đầu bạo tạc p h ú c hắn hai mắt liền giống bị dấm nát bóng đèn nổ bể ra đến hai cỗ huyết tiễn phương ra sau đó quanh thân lỗ chân lông cũng bắt đầu tràn ra máu tươi chỉ ở mấy hơi ở giữa cả người đều biên thành cái huyết hồ lô a tại hắn trong cổ họng rốt cục phát ra khàn gào thét vô cùng thê lương tựa như địa ngục cá quỷ tại kêu t r n cuối cùng thân thể phanh một tiếng trực tiếp vỡ ra thật mạnh ộ trần g minh á t h u âm thầm lũ lưỡi lưới, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh bởi vì loại năng lực này hiệu quả sắc thực dọa người vô cùng tên tiểu tử thú này không chỉ có trở về từ coi chết ngược lại thức tỉnh năng lực đặc thù nhớ tới tôn vũ hàng tại vườn khu lúc đã nói mộng tưởng vẫn là phải có vạn nhất gặp quỷ đâu hiện tại xem ra thật đúng là gặp quỷ đồng thời tại trần minh trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ cái này thuộc về là lo lắng huynh đệ chịu khổ lại lo lắng huynh đệ mở đường h ổ mà chung quanh hắt bỏ cảm thành viên cũng đều bị vừa mới một màn kia kinh hại không nhẹ tên kia tốc độ hệ giáp tỉnh giả t ử trạng quả thực phi thường thê thảm trong lòng kho tránh khỏi có chút kiếm kỵ mọi người cẩn thận một chút có thể vừa dứt lời chỉ gặp tôn vũ hàng mắt đỏ quét tới đồng thời khoát tay ở giữa chung quanh mấy người thân hình đột nhiên một trận mau trong cơ thể phảng phất g ư n g kết tôn vũ hàng huyết bạo thuật thực lực đương nhiên siêu việt phổ thông giáp tỉnh giả một chút liền có thể không ở nhiều người bên cạnh trần minh cùng khương giao một đám nắm lấy cơ hội lập tức lao đến giết bọn hắn vung lên lơi ư lao liền hướng hắc bọ cạp thành viên thân trào hỏi bởi vì mấy người bị cáo ở cho nên tựa như chém dưa thái rau nhẹ nhóm đem chúng quanh hắc bọ cạp thành viên chém giết xa xa lý hạ c xuyên thấu qua hát vụ thấy cảnh này không khỏi to mày cảm thấy mấy người này vẫn rất khó giết nhìn tới vẫn là đến tự mình ra tay hắn vừa thôn p h ệ một viên tinh hạch nghỉ ngơi sẽ lực lượng khôi phục bảy tám phần một sát trận theo một tiếng quát nhẹ lý hạc quanh thân năng lượng phun trào nóng nảy một nguyên tố lại thuận nó chân xuống mặt đất hướng bốn phía điên c u ồ n g k h u y ế t tán ra tới hiển nhiên đó là cái quần thể kỹ năng phía trước trình lạc y dịch cùng tôn tiểu cường trước hết nhất bị liên lụy dưới chân mặt đất chấn động sắc bén gai gỗ phá đất mà lên bất quá hai người này thực lực cường đại đương nhiên không sợ nhẹ n ô m tránh thoát hoặc là trực tiếp đánh nát có thể hậu phương đám người thì khẩn trương lên tại trần minh d ư ớ i hông một cây gai gỗ thoát ra tốc độ cực nhanh thẳng đến nó hạ bộ đánh tới ta bị hắn bị bị hù không nhẹ lạo đào lưu lại mạo hiểm tránh khỏi nguy hiểm thật kém chút thành không g á trung niên nhưng còn không đợi hắn thở phào lại một cây gai gỗ thoát ra vẫn như cũng là đồng dạng vị trí trả lại trần minh không dám chỉ hoãn vội vàng cuốn quýt né tránh mà những người khác cảnh ngộ cũng đều không khác mấy bị cái này một sát trận không khác biệt công kích nhìn các ngươi có thể tránh bao lâu lý hạc miệng méo cười một tiếng không ngừng phát ra năng lượng mà lại đã có mấy tên người sống sót bị hắn gai gỗ xuyên thủng bọn hắn giống như bị khỏa cái đinh ngạnh xinh xinh đóng ở trên mặt đất từ trạng cực kỳ t h ế thảm ngay tại hắn dự định tiếp tục giết chóc thời điểm cửa hàng ngoại vi một ngục lồng giam bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn hiển nhiên có khỏa tráng kiện cọc gỗ ầm vang sụp đổ. Ừm. lý hạc nhớ mày chuyện gì xảy ra chỉ chốc lát liền cảm giác được có người chạy về đằng này căn cứ k h í tức phán đoán hẳn là kẹt công ty lý hạc quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy mấy đạo nhân ảnh từ hát vụ chạy vừa đến đồng thời thần s ắ c bồi dối vô cùng chật vật người cầm đầu chính là thái viễn người bị chó giật rồi chạy nhanh như vậy lý hạc nhớ mày khinh bị nói thái v i ễ n kinh hồn chưa tiêu lồng ngực kịch liệt chập c h ủ n đoạn đường này đảo vòng lại bị lâm đông giết chết hơn trăm người người nghe ta nói hiện tại tình thế rất nghiêm trọng chúng ta gặp được hồ sơ ghi lại quỹ thi 346, chiến đấu kết thúc. cái h này, vẹn vẹn này là có h i n đấu k thể t chiến thắng sao nước mắt quét nhìn ở giữa phát hiện thép rắc tỉnh giải nhóm từng cái lòng còn sợ hãi trong mắt còn để lộ ra sợ hãi mà lại nguyên bản hơn ngàn đám người ngựa hiện nay số lượng trượt giảm các ngươi những người khác đâu đều bị thi vừa giết thái viễn buông xuống mặt mũi nói thẳng nói lý hạc trong lòng im lặng bất quá cũng xác định được thật có loại này kinh khủng tồn tại hiện tại quỷ thi ở đâu vừa rồi tại đằng sau truy chúng ta thái viễn thành thật khai báo hai lý hạc lại đôi mắt t r ừ n g lên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nếu như ở phía sau truy bọn hắn đây chẳng phải là nói âm ẩm đông nhiên cả tòa cửa hàng bắt đầu chấn động không ngừng một cố cường tuyệt áp từ phía sau tràn ngập mạ tới có mấy tên hắc bọ cạp thành viên bị bao phủ thân thể đôm nốp rung động còn đến không kịp tiêu thảm v ư n g mình ngã xuống mặt đất đến rồi hắn đến rồi thái viễn dung giọng nói thân thể liên tục hướng về sau co lại tại kinh khủng thi vương trước mặt triệt để mất đi cấp s cường giả phong phạm lý hạc c a o mày k hít mắt nó g nhìn rất mau nhìn gặp một thân ảnh từ hắc vụ bên trong đi tới nó những nơi đi qua vô luận là đá vụn vẫn là tạp vật n h a u n h a u tự động giải thể liên tiếp sụp đổ phản g phất một trận tiên thai h á c bọ cạp giáp tỉnh giả một khi tới gần liền bị cái kia cô áp lực g ả o sát đám người tránh lui liên tục trong lúc nhất thời bọn hắn như tránh mánh hổ căn bản không dám lên trước lý hạc cắn chặt hàm răng n g n g thần quan sát thi vương cảm giác á c bách thực sự quá mạnh một lát sau lâm đ ô n g anh tuấn gương mặt từ h ắ t vụ bên trong xuất hiện một bộ áo trắng sạch sẽ hở hưng ánh mắt liếc nhìn đ ầ y hết thảy nguyên lai、like、đều tại cái này a còn may mà người đái lộ người ta thái viễn hà to miệng nhất thời có chút n g ẹ c lời lý hạ câm l ệ ánh mắt nghiêng hắn mắt lại đem kỳ thi dẫn đến nơi này chiến đấu mới vừa rồi tự mình chẳng mây chốc sẽ thắng lợi kết quả xuất hiện như thế biên cố nó thủ hạ bên cạnh trong lòng đồng dạng b ồ i rối lão đại nếu không chúng ta rút lui đi còn rút lui sao lý hạc thì thào nói giống như là hỏi người khác cũng là tại môn tự vẫn lòng tại cấp ssth vương trước mặt đ ả o tấu h i ệ n nhiên có chút không thực tế đoán chừng hơn phân nửa cùng thái v i ệ n bọn hắn bị thi vương một đường truy sát cho đến cuối cùng toàn bộ tử vong mà lại phía trước còn có trình lạc y diệ đám người cô bé kia vết thương chẳng chịt lại càng đánh càng mạnh p h ả n phất vĩnh viễn máy móc chiến đấu vĩnh viễn sẽ không ngã xuống bây giờ bọn hắn ở vào bị giáp công trạng thái không có biện pháp chiến đấu đi lý hạc mở miệng nói ra trước đó cùng trình lạc y d i chiến đấu đã tổn thất hơn trăm người nhưng những người còn lại số vẫn như c ũ không ít mà lại đều là kinh nghiệm phong phú hạch tâm chiến lực lên đi đám người quyết tâm liều mạng nhao nhao thi triển năng lực cho dù cấp ss thi vương cũng muốn tử chiến đến cùng bọn hắn có người tinh thần lực phát tán chống cự thi vực năng lượng cũng có nguyên tố hệ công kích như gió táp mưa rào hoặc là lực lượng hệ c ứ n g giả n mạnh kháng cường tuyệt t á p lực vẫn rất có tinh thần lâm đông thầm thì trong miệng đồng thời phi thân hướng về phía trước sen lẫn kinh khủng thi vực bắt đầu chính diện nên địch thái viễn lặng lẽ dò xét phát hiện hắc bọ cạp người quả nhiên có, có chút tài năng bọn hắn tâm loan thủ lạc không chỉ có đối với người khác hung hát đối với mình cũng hung hát đối mặt cấp ss quy thi đồng dạng hung hãn không sợ chết hoàn toàn là bầy dân liều mạng điểm ấy so dưới tay mình mạnh hơn nhiều bất quá thái viên cảm giác đến bọn hắn chiến thắng quỷ thi sát xuất đến gần vô hạn bằng không bởi vì tranh lệch thực sự quá lớn thế là hắn đem ánh mắt liếc về sau phương trình lạc y thì hiện tại duy nhất phá cục phương pháp chính là giết chết đám người kia sau đó từ cái hướng kia đào tẩu có lẽ còn có một chút hy vọng sống đánh không lại th vương ta còn không đánh lại các ngươi rồi thái viên quanh thân năng lượng màu xanh lam phát tán dự định tới một cái đánh lén thủy lao giang cầm nguyên bản trình lạc y đang cùng những người khác chiến đấu trường đao quét ngang gọ bay hai viên hắc bọ cạp thành viên đầu người có thể đột nhiên cảm giác một cố lực lượng cường đại đánh tới nó quanh thân thủy nguyên tố tụ tập đưa nàng vây vào giữa thậm chí không ít dòng nước cuốn lên cổ tay của nàng cùng thân thể hoặc trực tiếp tràn vào xoăn m ũ i một lát sau nàng cả người bị thủy nguyên tố bao k h ỏ a liền phảng phất ngâm tại một cái lũ lụt trong dương đây là cấp s năng lượng a trình lạc y dĩa dãy rồi lấy lại không cách nào thoát thân lập tức một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến liền tựa như ngâm nước người không thể thở nổi đại não sinh ra trận trận n g ấ t cảm giác bất quá cùng lúc đó nó vòng tay bên trên thống khổ giá trị không ngừng ngày lên bốn mươi bốn mươi ba năm mươi hai sáu mươi bảy mà lại theo thời gian gấp đôi đến được dâng lên nhanh lên giết cho ta thái viễn vội vàng hướng thủ hạ tàn quân phân phó hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian càng sớm giết ra ngoài tỷ lệ sinh tồn lại càng lớn một đám thủ hạ hiểu ý lập tức hướng tôn tiểu cường trần minh đám người vào tới đồng thời sắc mặt hung lệ bởi vì chỉ có giết chết bọn hắn tự mình mới có thể còn sống thương giao gặp két rác tỉnh giả khí thế hùng h ổ một bộ l i ề u mạng tư thế lông mày chăm chú nhắc lại. lại còn đến ta ta cảm giác cũng muốn không chịu nổi không chiến đấu đã kết thúc trần minh ngược lại là một điểm không hoảng hốt ngữ khí có chút lạnh đạt c ư ơ n g dao không rõ ràng cho lắm thật hay giả lúc này chỉ nghe âm ẩm một tiếng v a n g vọng nguyên bản thái viên thủy lao đột nhiên nổ nát vụn b ọ t nước bắn toe b ố n phía trình lạc y gì từ đó thoát khốn mà ra mà lại vòng tay biểu hiện thống khổ giá trị thình lình đã đến bảy mươi tám một cỗ đỏ thám huyết khí tại nó quanh thân lượn lờ nguyên bản ướt đấm thân thể trong nháy mắt bị s ấ y khô nàng ra rồi thái viên n h u mày ngóng nhìn mà lại hoảng sợ phát hiện cô gái này khí tức cường đại sát ý nghiêm nghị trình lạc y gì cũng không nói nhảm một chân hướng về phía trước đập mạnh thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ、ừ. thái viên đôi mắt chừng lên t h ầ n s ắ c kinh ngạc bởi vì chính mình cấp ép thị lực vậy mà theo không kịp tốc độ của nàng sau đó hắn nhìn thấy một màn kinh khủng chỉ gặp nguyên bản phóng tới tôn t i ể u cường thủ hạ nhóm đầu lâu từng cái từng cái bị gọi bay nhưng trong lúc đó phát sinh cái gì hoàn toàn thấy không rõ mạnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng lan tràn phía trước số chúng thủ hạ trong nháy mắt toàn bộ bị rết sạch đến tự mình thái viên có thể cảm giác được rõ ràng có đ ổ vật gì chính hướng mình đánh tới hắn vội ý thức về sau rút lui lui lại đồng thời một tay nhắc hướng về phía trước một đạo màn nước tụ tập ngăn cản đây đã là thái viễn có thể nghĩ tới tất cả tự vệ phương pháp nhưng n g á y mắt sau đó lóe ra lôi quang trường đao xuất hiện trực tiếp cắt đứt mặt nước đồng thời vẫn như cũ không ngừng thuận thế không có vào nó cái cổ t r ì n h lạc y thể thân hình đứng ở phía sau hắn ts vợ sắp xếp hạch nước bẩn làm ta gõ chữ đều tâm thần có chút không tập trung t chương ba trăm bốn mươi bảy toàn bộ bọn mình thái viễn nghiêng đầu một cái t r ư ợ t rơi trên mặt đất thi thể không đầu ẩm vang đổ xuống thương giao đám người gặp một mặt này miệng đều trương thành hình chữ o trinh tỷ vậy mà mạnh như vậy kia là siêu việt cấp s lực lượng Các p dắt tình g i ả nhóm kinh h ạ i không nhẹ không nghĩ tới không chỉ có thi vương đánh không lại liền ngay cả bên này nhân loại cũng đánh không lại bây giờ đã đến tuyệt lộ trình lạc y di thân hình lấp lóe tiếp tục đổ sát còn lại tiểu lâu l à căn bản không phải đối thủ cơ hồ mỗi một đao đều có thể mang đi một cái đầu lâu chính là trần minh nói tới theo lâm đông đến cùng trình lạc y g i hẻm bộc phát trận chiến đấu này cơ bản có thể tuyên bố kết thúc một bên khác lý hạc cũng lâm vào trong nguy cấp bọn hắn cái gọi là chống cự càng giống là lâm đông đơn phương giết chóc thi vực đi tới chỗ không ngừng có người nga xuống liền tựa như một cái đại ma bản vô tình đem bọn hắn nghi ép hắt bọ cặp thành viên nhân số chọn hạ xuống xong lý hạc truyền mắt nhìn một cái phát hiện thái viễn đã bị giết chết một đám k é t g ắ á c tỉnh giả tán loạn trong lòng càng thêm tuyệt vọng giáp rưỡi như vậy tại thái viễn không có xuất hiện trước đó lý hạc vẫn là rất thuận lợi nhưng hôm nay xuất hiện cái thị vương chính lạc y y hãy cũng tiên vào trạng thái bùng nổ đây hết thể tựa như đều là thái viễn công lao lý hạc bây giờ hoài n g h ỉ hắn có thể là đối diện lắm trước phương lâm đ ô n g sắc mặt hờ hững ánh mắt t i ế tĩnh trường đao vung trảm ở giữa liền nhẹ nhờ m lấy ra một viên tình hạch mỗi một kích đều tỉnh chuẩn không sai đó là cái bội thu mùa hắn chém giết một đám hắc bọ cạp thành viên mắt thấy là phải g i ế t tới lý hạc bên người lý hạc trong lòng càng luôn cuống mà trình lạc y gì từ hậu phương đ á n h tới đồng dạng là một đau một cái đồng thời tốc độ cực nhanh cả hai một t r ư ớ c một sau đem lý hạc đám người kẹp ở giữa đã không đường có thể trốn lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn thấu qua đám người nhìn thấy một chỗ khác bận rộn trình lạc ý nghĩa tình cảnh này không khỏi lại để cho hắn hồi ức lên tuổi thơ ở cô nhi v i ế n lúc bọn hắn cùng một chỗ hai anh đạo kia là nhất không buồn không lo thời gian hai cái lớn đi lâm đ ô n g ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú về phía tiến lên phương lý hạc đồng thời trường đao trong tay thu hồi lấy ra một khối tinh đổ phiên đá trên đó hảo quang l ấ i ra t ự a n h ư ảo n g ộ u đến rồi lý hạc ngưng mắt trong lòng khẩn trương tới cực điểm cảm giác được khí tức tử vong tới gần chỉ thấy phía trước th vương thẳng đến tự mình vào tới thị vực tràn ngập phía dưới hắn cảm thấy thân thể phát chìm cường đại áp lực để cho người ta không t h ở nổi lý hạc lần nữa thi c h u ể n ra bảo mệnh năng lực m ộ n hóa trên người hắn g i á rung động bắt đầu co vào biến k h cạn làn ra tựa như vỏ cây cứng rắn vô cùng sau đó hai tay giao nhau cạn tại phía trước dự định t r ọ i cứng sao thật đúng là cái tiểu t h i ê n tài lâm đông nói t h ầ m hiển nhiên g i a hỏa này còn không biết phiên đá huy lực thế là cánh tay xoay tròn trung điệp vô xuống những nơi đi qua không khí bị xé nước phát ra trận trận gào thét thanh âm ẩm ẩm một tiếng vang vọng qua đi lý hạc m ù a hóa thân thể sụp đổ thẳng tắp hoành bay ra ngoài liên tiếp đụng nát mặt vách tường về sau mười rốt cục cũng ngừng lại cả người hắn như phá bao tải giống như toàn thân xương cốt đứt gãy bày biện ra cực kỳ vặt mẹo tư thái nhất là hai tay đã triệt để sụp đổ máu tươi chảy ngang bộ dáng mười phần chật vật lý hạc toi thót chỉ có xuất khí không có mắt thấy là phải không sống nổi lão đại các tiểu đệ của hắn t h ầ n s á c kinh hãi không nghĩ tới lâm đông một kích liền đem lý hạc đánh thảm như vậy hát bọ cạp thành viên chủ tâm cốt bị đánh gãy lập tức hoàng hồn trước mắt cái này thi vương căn bản là không có cách chiến thắng lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết màu t r ố n a không biết trong đám người ai hô câu ý niệm trốn chạy phản phất vi rút giống như chuyển nhiễm tại đáy lòng của mỗi người sinh sôi hát bọ cạp thành viên bắt đầu chạy trốn từ phía thế nhưng là trước đó lý hạc thi triển một ngục lầm giam bây giờ còn chưa giải trừ tự tay đoạn đưa bọn hắn chạy đi khả năng cũng coi là tự thực các quả Cùng ta giết. Trần giết. ta một i tinh n thần tỉnh h thấy thế táo, v i vàng vũ khí lên, mang cầm khí h thừa theo những hắc thành Hừ. hắc không hơn chúng thực e o còn cái cạp cạp, cái Trước còn người sống sót, đuổi theo giết những cái kia hắc thành viên. này. sót, giết Tiểu tiểu truy ta, kia gì đuổi đó quả dám bọ bọ lát à tự tìm đường chết. Một đường l sau lâm đ ô n g cùng trình lạc y r cũng giết tới ở giữa chỗ tụ hợp hai người đều sau lưng nằm đẩy thi thể cho dù có chạy trốn tàn binh bại tướng cũng giao cho trần minh một đám giải quyết người không sao chứ trình lạc y mở miệng hỏi có việc lâm đồng trầm giọng nói ồ trình lạc y, y đôi mắt đẹp kinh ngạc vốn chỉ muốn cùng hắn khách sáo khách sáo tượng trưng quan tâm một chút không nghĩ tới thật đúng là sẽ ra chuyện lâm đông nói tiếp lần chiến đấu này tiêu hao có chút lớn đã dùng đi ba thành năng lượng trình lạc y gì trong lòng im lặng hoài nghi hắn khả năng bù trừ lẫn nhau hao tổn lớn nhỏ có chút hiểu lầm ba thành coi như lớn sao thật là giả mồm lại sau một lúc lâu cửa hàng bên ngoài vây quanh đại một cái cọc chụp ngay từ đầu ảm đạm một hệ năng lượng triệt để tiêu tán cái này cũng biểu thị chiến đấu triệt để kết thúc vô luận là các công ty vẫn là hắc bọ cả tổ chức toàn bộ bỏ mình không ai sống sót trần minh cả đám thở hồn hện cảm thấy rét những tình anh này xa so với tàn sát vườn khu khó cũng may cuối cùng bọn hắn chiến thắng thế nhưng là vào lúc này tôn vũ h à n g vẫn như c ũ không có nhàn rỗi còn đang thao túng máu tươi a hai trần minh cả đám quay đầu nhìn lại mắt lộ ra vẻ kinh ngạc làm gì chứ hắn giống như tại cứu người cái gì tôn vũ h à n g có thể điều khiển máu tươi đương nhiên là có hiệu quả trị liệu nhất là đối không ngừng chảy máu mất máu quá nhiều các loại triệu chứng mà tên kia trứng nát thanh niên vừa lúc thủ loại này tổn thương tôn vũ hằng đưa tay ở giữa mặt đất máu tươi một lần nữa hội tụ như có sinh mệnh giống như bỏ lên trên trứng nát thanh niên thân thể sau đó tiến vào trong vết thương đ á n g người thấy thế cảm thấy rất thần kỳ vũ hàng vẫn là cái lính quân ý a dạng này thật có thể được không lấy ngựa chết làm ngựa s ố n g đi thương giao mấy người khẩn trương nhất bởi vì cùng trứng nát thanh niên quan hệ tốt nhất nó chỉ bạn gái trước cũng là mắt lộ ra kinh ngạc cái này còn có thể cứu sống bọn hắn ngưng thần quan sát chỉ gặp những cái k i a máu tươi chạy đến vết thương về sau trứng nát thanh niên mặt tái nhọn bên trên mắt trần có thể thấy hưởng luận nguyên bản nhảy lên yếu hót trái tim cũng dần, dần biến cửng kiện khúc k h ú thanh niên lồng ngực chập trùng phát ra một trận tiếng ho khan sau đó hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra ánh mắt từ mơ hồ dần đận rõ ràng con ngươi một lần nữa tập trung nơi này là địa ngục sao không phải nhưng cũng cùng địa ngục không sai bịt lắm tôn vũ hằng nói ừ m g chứng nát thanh niên thần sắc kinh ngạc sau đó nhìn chung quanh phát hiện trần minh cả đám đều kinh ngạc nhìn xem chính mình ngươi không chết bị cứu sống tiểu tử mạng ngươi cũng rất lớn nha đúng vậy a không nghĩ tới thật có thể sống chứng nát thanh niên kịp phản ứng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng nuốt ve thân thể của mình phát hiện tại miệng vết thương còn truyền đến mãnh liệt nói h nói h cảm giác bất quá cái này cũng chứng minh hết thể đều là thật mình quả thật sống lại tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu ta thật quá cảm tạ ngươi nô sinh cảm động đến rơi nước mắt nói chương ba trăm bốn mươi tám lão đại gặp lại không k h á c h khí tôn vũ hằng mỉm cười nói hắn đã thức tỉnh năng lực đặc thù có thể giết người cũng có thể cứu người cho nên lúc này rất vui vẻ tiểu tử ngươi được a thật đúng là đem người cứu sống trần minh đi lên trước mặt mo bội phục nói tôn vũ hằng nghĩ nghĩ nói trần thúc hai n g ư ờ i đều có cộng đồng yêu thích về sau cố mà chân quý đi Ngậy! t r â n minh thần sắc khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm ta chân quý quý c h ọ n gì một bên khác lâm đ ô n g chính tiếp tục bội thu đem vật hữu dụng hết thẻ thu nhập không gian chữ vật bên trong ngoại trừ thi thể bên ngoài còn có bọn hắn tỉnh hạch vũ khí các loại t r ì n h lạc y rìa mở miệng hỏi tiếp xuống chúng ta còn làm gì cần phải trở về lâm đ ô n g nói bây giờ đã đầy bùn đầy bát là thời điểm trở về tiêu hóa một chút có cơ hội lần sau lại đến ừ n trinh lạc y r ì gật gật đầu đối ý nghĩ này biểu thị rất đồng ý trải qua một trận chiến này người sống s ó t giảm quân số không ít bây giờ chỉ còn lại hơn mười người còn thụ khác biệt trình độ tổn thương nô sinh khởi tử hồi sinh đối tôn vũ hàng phi thường t ă n g kích lúc này lâm vào do dự ở trong nếu không chúng ta cũng đi giang b ắ c thành phố chỗ tránh nạn đi về sau thuận tiện ta báo ân a bên cạnh tôn vũ hàng thần sắc khẽ giật mình làm sao cảm giác lời này là lạ dù sao hiện tại gia hỏa này giống như c h â n thúc đều không thích nữ nhân khương giao nghe vậy nghĩ nghĩ nội tâm có chút dây rụa ta cũng thật muốn đi giang bắt thành phố nhưng là cha mẹ của ta còn ở lại chỗ này một bên ta phải lưu lại chiếu cố bọn hắn lần này kinh lịch đối cho các nàng tới nói phi thường ly kỳ hoàn toàn là cựu tử nhất sinh thành lộ cuối cùng lại thành công sống tiếp được trong lòng thổn thức không thôi cảm khái rất sâu nhất là đối với lâm đông có loại khó nói lên lời cảm giác chúng ta về sau còn có thể gặp mặt sao khương giao hỏi chỉ cần ngươi bất tử liền có cơ hội lâm đông nói thẳng nói Ngậy khương giao ngơ ngác một chút nhớ tới giang bắc thành phố cách nơi này không gần ở giữa còn khoảng cách một cái tỉnh nếu như lần sau gặp được lâm đông hắn hơn phân nửa là xuất linh thi triều r ế t xuyên qua khó có thể tưởng tượng vậy sẽ là kinh khủng bực nào c h ẳ n g cảnh cũng không biết là tốt là xấu nhưng là nàng cảm thấy cũng không quan hệ phản chính tự mình cái mạng này đều là lâm đông cho nếu như không có hắn tự mình căn bản không có gặp lại phụ mẫu cơ hội còn sẽ phải gánh chịu cực kỳ tàn ác tra tấn cho nên trong lòng phi thường cảm kích ừ m ta sẽ hảo hảo sống sót hy vọng chúng ta lại gặp nhau n h a kỳ thật lâm đông cảm thấy khương giao tư chất cũng không t ệ lắm vô luận là tính cách vẫn là bản tính đều cố có, có nhất định tiềm lực tương lai có có thể trở thành nhân loại người nổi bật lập tức khương giao mang theo một đám người sống sót cùng bọn hắn từng cái tạm biệt sau đó rời khỏi nơi này chúng ta cũng đi thôi lâm đông ngót nói có thể lúc này một cái dòm bị từ phía sau đuổi đi lên toàn thân tản ra nhàn nhạt khí hiển nhiên chính là mê vụ vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn một mực trốn ở nơi hẻo lánh thỉnh thoảng thả chút hát vụ hiểm hộ cái khác cái gì đều không có làm lão đại ta làm sao bây giờ người muốn giữ lại sao không không không ta phải đi theo ngài mê vụ thái độ thành khẩn nói bây giờ hắn đã triệt để bị lâm đông tin phục không nói thực lực chỉ là vừa rồi thu hồi thi thể liền có to lớn sức hấp dẫn ngọc thi mới không bằng lấy hắn vậy thì cùng ta về giang bắt thành phố thì s a o lâm đông nói thế nhưng là nơi này các tiểu đệ làm sao bây giờ mê vụ vẫn rất giảng n g h ĩ h í trong lòng không bỏ xuống được tiểu đệ dù sao mình đều cầu thành dạng này bọn hắn còn đi theo chính mình từ đầu đến cuối không rời không bỏ lâm đ ô n g nghĩ nghĩ chờ sau này lại đến đón hắn nhóm bên ngoài rộng rãi trên đường phố lâm đ ô n g lấy ra phi hành khí trình lạc y thì hè một b à n người dần dần đi vào trong đó nhưng phi hành khí bên ngoài còn có một đám z o m bi e chính là mê vụ những cái kia cầu huynh đệ lão đại các ngươi đều đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ một con tinh nhuệ tiểu đ ệ hỏi bởi vì bầy thị không đầu căn bản không có lực hưng tụ một chút vô ý thức dòng bi sẽ dần dần tán đi dẫn đến cuối cùng toàn bộ thi bầy đều sụp đổ lâm đông nhìn về phía hắn chúng ta đi về sau ngươi chính là chỗ này vương ta ta có thể làm sao do bị tiểu đệ lâm vào bản thân hoài nghỉ bởi vì hắn chỉ là tinh nhuệ cấp bậc còn lâu mới có được xương vương thực lực ừng ngươi có thể làm lâm đông nhẹ gật đầu tiếp tục khích lệ nói hết thể chưa thành kết cục đã định tương lai chờ đợi ngươi đi mở sáng tạo này. tên này tiểu đệ ngây ngẩn cả người ngước mắt nhìn về phía lâm đông lúc này cảm thấy đỉnh đầu hắn giống như có ánh sáng ngay tại phổ đ ộ chúng thi cho tự mình vô hạn hy vọng đạt được hắn cổ vũ do bị tiểu đệ lập tức tràn ngập lòng tin lão đại ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng tiến hóa vì ngài thống trị phiến khu vực này rất tốt lâm đ ô n g biểu thị hài lòng nhưng dòm bỉ tiểu đệ còn có kiện tâm sự đó chính là xương vương về sau đều phải có cái danh hảo hiện tại tự mình ngay cả danh tự đều không có lão đại tại ngươi trở về trước cho ta đặt tên đi ngươi đây nhưng tìm đ ố i thi lâm đ ô n g đối với mình đặt tên năng lực có phần có lòng tin thế là ánh mắt quan sát nhìn từ trên x u ố n g dưới loại này tinh nhuệ dòm bỉ về ngoài rất phổ thống không có bất kỳ cái gì đặc điểm nhưng cái này cũng không thắng được lâm đồng bởi vì đã nhìn ra cái này dòm bỉ chính là đêm qua tại thư viện cùng mình đối mặt lúc bị dọa chạy con kia ngươi về sau liền gọi sợ hãi đi sợ hãi g i ò m bị tiểu đệ nghiêng đầu một chút cảm giác cái tên này ngược lại là rất kỳ lạ cái kia t a ơn lão đại nhiều ừ m trong thành ba đạo sẻo th vương đã bị ta thanh trừ hết ngươi có thể tùy thời đi lánh địa của hắn hợp nhất thế lực của hắn để lại một câu nói về sau lâm đ ô n g bay người đi hướng phi hành khí cái gì một đám g i ò m bị hung đồng t r ừ n g lên nhìn qua hắn rời đi bóng lưng trong lòng sợ hãi thán phục đến cực điểm lão đại đem ba đạo sẻo xử lý xem ra sớm có dự định a nguyên lai、like、đã vì tự mình chạy tốt đường do bị tiểu đệ càng là cảm kích trong lòng âm thầm thể nhất định phải vì lão đại cố gắng quật thời thống trị phiến khu vực này từ nay về sau hãn giang tỉnh lại nhiều cỗ thế lực thi vương sợ hãi trước mắt phi hành khí hậu phương m à u lam đôi u lửa phun trào sinh ra cố cường đại l ự c đầy sau đó như mũi tên đột ngột từ mặt đất mọc lên c u ố i cùng hóa thành một điểm sáng tan biến tại chân trời sợ h ã i các loại chúng thi ngẩn đầu ngắm nhìn tại nguyên châu đứng sừng sững thật lâu nghĩ thầm lần sau gặp mặt nhất định là một p h n khác quan cảnh lão đại tạm biệt chương ba trăm bốn mươi chín khó giải phi hành khí đón trời chiều xuyên phá tầng mây ngoài cửa sổ cảnh tượng lộng lẫy cả đám thắng lợi khải toàn cười cười nói nói bầu không khí phi thường vui sướng trong đó ngô đản ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tôn vũ hàng ừ m n g ư ơ i tổng nhìn ta làm gì tôn vũ hàng liếc mắt hỏi ngô đản túi đầu xuống t h ầ n s ắ c biến nhăn nhó hiện nhiên là có tâm sự ấp úng mở miệng nói ta nghĩ đến n g ư ơ i cứu mạng ta có thể còn có một việc ta rất bối rối ta cái kia chứng tổn thương ngươi có thể hay không chữa khỏi、Này. chứng tổn thương tôn vũ hằng trầm ngâm một lát nghĩ, nghĩ nói Ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi mấy trái trứng a thật sao nô đản t h ầ n sắc kinh ngạc cái đồ chơi này còn có thể đưa tôn vũ hà n gật g gật đầu ừng xéo đi nô đản trần minh mấy người nghe vậy cũng nhịn không được cười trộm nô đản lão đệ vũ hàng hắn là sẽ không chế hết u y dịch lại không cách nào tái tạo tứ chỉ cái nào có thể trị hết thương thế của ngươi nhưng ngươi cũng đừng nản chí có lẽ về sau gặp gặp người nào thức t ì n h năng lực có thể trị ngươi trứng ừng cũng đúng nô đản biểu thị phi thường đồng ý bây giờ thế giới này đã không thể dùng trước kia quan niệm cân nhắc có lẽ thực sự có người thức tỉnh tái tạo thân thể năng lực cho nên xác thực có chị thật hy vọng hắn chuẩn bị dùng toàn bộ dư sinh tìm kiếm cái này cơ hội vì chính mình trọng trấn nam nhân hùng phong lúc này trần minh ánh mắt cũng nhìn về phía tôn vũ h à n g lộ ra một vòng khó nói lên lời t h ầ n s á c tôn vũ h à n g ngắm hắn một nhãn trần thúc ngươi lại nhìn ta làm gì không có gì liền vẫn có chút cảm khái không nghĩ tới ngươi thật đã thức tỉnh năng lực đặc thù trần minh trong lòng rất h m mộ loại kia huyết bạo thuật có thể điều khiển năng lượng đánh còn có thể cứu người phi thường cưng hãn đoán chừng hắn một thân một mình liền có thể đối chiến nhiều tên cùng cấp bậc phổ thông g i á c tỉnh giả vì sao ta liền đã thức tỉnh cái hỏa hệ năng lực đâu căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học điều tra thức tỉnh năng lực cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ trong đó liền bao quát g i á c tỉnh giả ngay lúc đó tâm cảnh bên cạnh trình lạc y để giải thích nói n h a chân minh gật gật đầu cảm thấy phi thường có đạo lý tôn vũ h à n g mỉm cười mở miệng t r e o chọc nói chân thúc nếu như dựa theo trình tỷ nói n g ư ơ i thời điểm thức tỉnh khả năng hỏa khí tương đối lớn đi chân minh xả mặt lại bất quá nghĩ lại giống như đúng là chuyện như vậy các công ty khu vực tổng bộ vương vinh ngồi ở trong phòng làm việc hắn vừa tìm đọc xong tư liệu cũng đem kỳ thi hồ sơ nhìn toàn bộ xong quyền vô ý thức nắm chặt cái chán gân xanh hẳn lên lên hiển nhiên đã phát hiện cái gì nhưng trải qua một phen rẫy rủa về sau vương vinh thở dài ra một hơi cả n g ư ờ i như xì hơi khí cầu ngựa dựa vào trên ghế làm việc đồng thời nhắm mắt lại liền tựa như nhắm mắt nuôi như thần hắn một mình ngồi ở trong phòng làm việc bình tĩnh hồi lâu một lát sau một tên nữ trợ lý vội vã chạy vào văn phòng thần sắc bối rối nói vương tổng thái viễn bọn hắn tao nộ kỳ thi đã tập thể mất liên lạc ừ ta biết vương vinh vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt a nữ thư ký thấy thế kinh ngạc biết liền xong rồi sao không hổ là vương tổng gặp được chuyện lớn như vậy còn bình tĩnh như thế vương vinh trong lòng sớm đoán được kết quả này so sánh quỷ thi hồ sơ xác định bọn hắn gặp giang bắc thành phố thi vương thủ hạ của mình dĩ nhiên không phải nó đối thủ bây giờ hao t ổ n vương địch thái viễn hai tên đại tướng còn có ngàn chúng tinh hạch giác tỉnh giả cùng tinh hạch vũ khí cho dù vương vinh tài đại khí thô cũng cảm thấy mười phần thì đau lúc này nữ thư ký nghĩ tới một chuyện đúng rồi vương tổng thái viễn tại mất liên l ạ trước c h u y ể n về một đoạn giọng nói ghi chép ngài có muốn nghe hay không một chút ồ vương v i n h đột nhiên mở mắt ra cũng ngồi dậy hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú bởi vì gặp phải cái kia quỷ thi người cơ hồ không có người sống thái viễn làm tao n g ộ người một trong có thể phát tin tức v ề cho nên vô cùng chân quý mau thả cho ta nghe nghe được rồi nữ thư ký đáp ứng âm thanh cũng xuất ra cái máy chiếu phim phát ra bên trong âm t ậ n đầu tiên máy chiếu phim t r u y ề n ra ẩm ẩm âm thanh hiển nhiên lúc ấy tín hiệu cũng không tốt sau đó liền thái viễn nặng nề thở dốc tựa như là tại hốt hoảng chạy trốn đội ngũ chúng ta tao nộ quỷ thi đại khái s u ấ t là trở về không được ta cảm thấy ta khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ chết hắn ngay tại chúng ta đằng sau còn đang điên cùng giết người chơi ạ thực sự quá kinh khủng cái này quỷ thi phi thường c ư ờ n g đại đã thức tỉnh lĩnh vực căn bản không có người có thể ngăn cản hắn ta cảm thấy ta sắp chết nghĩ muốn đối phó cái này thi vương nhất định phải có một cái truy tung năng lực cực mạnh g i á c t ỉ n h giả đây là thiết yếu điều kiện mặt khác còn cần vị đẳng cấp cao tinh thần hệ giáp tình giả chống cự hắn lĩnh vực lực lượng ít nhất cấp s về phần công kích đối phương mặt ta còn không nghĩ tới dạng gì giáp tình giả có thể tổn thương đến hắn trước mắt ta liền nghĩ đến nhiều như vậy hắn m ò đuổi theo ta hiện tại ta muốn đi tìm h ắ c bọ cạp tổ chức lý hạc hy vọng hắn có thể có biện pháp nào ngăn trở k ị thi để chúng ta thu hoạch được một chút hy vọng sống âm tần ghi chép đến đây cũng liền toàn bộ kết thúc vẹn vẹn nghe thái viện ngữ khí liền có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó lo lắng cùng sợ hãi cùng cực kỳ nguy hiểm cảnh ngộ h ắ c bọ cạp tổ chức lý hạc đâu vương vinh hỏi một câu nữ thư ký đáp mới vừa cùng hắt bọ cạp thủ lĩnh liên hệ xong lý hạc cũng mất liên lạc vương vinh thần sắc cảm đạm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may tan vỡ quả nhiên kết cục vẫn như cũ như thế. cũng không có tích không sinh. gì kỳ phát Hô! vương vinh thở dài ra một hơi lần nữa nhắm mắt lại yên lặng rơi vào trầm tư thái viễn di n ô n đối bọn hắn vẫn là rất hữu dụng giang bắc thành phố thi vương rời đi thi chiều xa như vậy vậy mà khóa tỉnh lại tới đây nói rõ hắn có đường dài di chuyển năng lực cái này không khác mở ra chiếc hộp v ẹ n đó ra thực sự quá nguy hiểm dựa theo thái viễn nói nghĩ muốn đối phó hắn nhất định phải có đỉnh cấp săn đổi người cùng đỉnh cấp tinh thần hệ giác tỉnh giả vương vinh đáy lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ phải chăng có thể vì đó lượng thân định chế tổ kiến một chi trong lý tưởng hoàn mỹ tiểu đội giải quyết con kia thi vương đầu tiên truy tung năng lực cùng cao cấp tinh thần hệ giác tỉnh giả hai cái này thiết yếu nhưng hiển nhiên còn chưa đủ bởi vì khuyết thiếu tin tức vương vinh tự mình cũng nghĩ không ra cái khác cái gì thế là hắn dự định tiếp thu ý kiến của chúng tìm kiếm chút cùng thi vương đã từng quen biết người cộng đồng nghĩ biện pháp vừa nghĩ đến đây hắn lập tức nhớ tới hai người chính là diệp giản cùng liễu b ạ c h n g u y ệ t hai người này khoảng cách thi vương tương đối gần tin tưởng khẳng định có chút ít giải thông chi diệp giản cùng liễu bệnh nguyện tuyến bên trên hợp Không nghĩ tới đột nhiên muốn hợp, nhưng muốn nàng tới đột chương ũ n g k ô không n nàng cũng, không dám hỏi, nàng cũng không dám nói, vàng đi an nghị. g dám dám lâm hỏi, thời hội vội đi bài v Vinh sắc ba trăm năm mươi hoàn mỹ tiểu đội rất nhanh diệp giản cùng liễu bạch nguyệt liền thu được lâm thời hội nghị thông chi Học, cái này đẹp, mở hợp cái thời chuyện thoại xong, tinh hạch khí cái cái bực. trước Diệp Giản lại gian nói điện này trong lòng buồn đoạn xong, Mà êm mở đẹp, gì? vừa vũ q u a n g mang lấp lóe phát họa ra mấy đạo nhân ảnh chính là vương vinh diệp giản liễu bạch nguyệt a mới vừa vào đến diệp giản liền cảm giác không thích hợp bởi vì cả tòa trong phòng hội nghị liền ba người bọn họ cái khác phân bộ công ty phụ trách người đều không tại làm sao lại cho hai người mình mở s ẽ chẳng lẽ mình mò cá sự tình bị phát hiện rồi không phải là cái công khai xử lý tội lôi sẽ đi mà vương vinh ánh mắt tâm trầm sắc mặt s ắ c thực không dễ nhìn hắn liếc nhìn qua hai người phát hiện diệp g ả n không có thay đổi gì liễu bạch nguyệt lại có khác biệt lớn cả người gầy gò không ít thần xác bệt ả i không có chút nào đ ầ u t r í không còn nữ cường nhân hăng hái dáng vẻ các người biết giang bắc thành phố th vương ở đâu sao vương vinh hỏi thi vương hắn là ngay tại thi xào bên trong chứ sao diệp giản đương nhiên nói vương vinh lắc đầu không hắn xuất hiện tại chúng ta hắn giang tỉnh cái gì diệp giản thần sắc kinh ngạc hiển nhiên ra ngoài ý định hắn chạy thế nào vậy đi rồi ta cũng muốn biết vương vinh trầm giọng nói thần sắc hệ vải liễu b ạ c h nguyện sắc mặt có chút xấu hổ ấp úng nói cái kia thi vương đoạt ta tinh hạch phi hành khí vương vinh trong lòng im lặng quả nhiên tiếp thu ý kiến quần chúng một chút trực tiếp phá án bất quá hiện tại cũng không phải so đo những thứ này thời điểm các ngươi đều cùng thi vương đã từng quen biết ta hỏi ngươi h a i nếu như hoàn toàn lý tưởng hóa cần một chi dạng gì tiểu đội có thể giết chết con kia thi vương cái này hai người thần sắc sợ run lý tưởng hóa ý tứ chính là có thể trình độ nhất định không để ý tới hiện thực tùy tiện tưởng tượng diệp giảng vốn là muốn nói phái ra mười tên cấp độ sss giác tỉnh giả khẳng định đem giải quyết con kia t h i vương nhưng ngẫm lại thôi được rồi nếu quả thật nói như vậy lời nói vương minh không thức đo tiếp đem người một nhà thẻ thí nghiệm nguyên bản hệ vải liễu bạch n g u y ệ t đôi mắt sáng lên lóe lên đã lâu q u a mang nàng đã hiểu vương vinh ý tứ đó chính là muốn tổ kiến một chỉ có thể xử lý th vương hoàn mỹ tiểu đội liễu bạch n g u y ệ t không khỏi nhó lại trước kia cùng lâm đ ô n g quá khứ cùng bị hắn giết rơi thủ hạ nhóm nguyên tố hệ giác tình giả khả năng có chút tác dụng lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn cơ hồ là không tốt ngay cả th vương cái bóng đều sờ không tới ừ n xác thực vương vinh gật gật đầu cảm thấy rất có đạo lý trước mắt có thể xác định cần truy tung năng lực cùng tỉnh thần hệ giác tình giả đây là thiết yếu điều kiện trừ cái đó ra hai ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao diệp giản xoa c ằ m nhai răng n ế t miệng cảm giác cái này để có chút khó bởi vì hắn cùng lâm đông chiến đấu chủ yếu tập trung ở tận thế sơ kỳ tham khảo ý nghĩa không lớn mà lại dưới tay hắn cũng không có cao thủ gì căn bản không người làm bị thương hắn liễu bạch nguyệt cũng là lâm vào t r ầ m tư thật lâu không nói thời gian liền một chút như vậy một dọn quá khứ giả lập trong phòng hợp lặng ngắt như tờ sau một lát vương vinh hơi không kiên nhẫn hai nguyệt đều không nghĩ ra được v â n vân ta nghĩ đến liễu bạch nguyệt đôi mắt sáng nói lên không gian hệ đúng là không gian hệ thủ hạ ta lâm sơn tứ hổ một trong từ d u ê n thành từng thi dùng không gian hệ năng lực hạn con vương. kia hệ chế qua lực ồ cái này thật là không tệ vương vinh có chút kinh hỉ trước dùng truy tung năng lực k hóa chặt vị trí không gian hệ hạn chế lại hắn tinh thần hệ chống cự lĩnh vực chỉ lực chỉ này hoàn mỹ tiểu đội đã đơn giản hình thức ban đầu l i ê u bạch nguyệt tiếp tục nói bổ sung mà lại cả chỉ đội ngũ chỗ có thành viên thực lực ít nhất đến cấp s thậm chí vị trí hay tâm cần ss giác tỉnh giả mới có thể có nắm chắc hơn chút còn có cái khác sao vương vinh hỏi tiếp liễu bạch nguyệt lắc đầu có thể nghĩ tới tạm thời nhiều như vậy bên cạnh diệp g i ả n thì âm thầm cân nhắc cảm thấy tổ kiến hoàn mỹ tiểu đội căn bản không thực tế bởi vì hiện tại cấp s giác tỉnh giả đều rất ít còn muốn cầu có năng lực đặc thù nhất là không gian hệ đi nơi nào tìm còn ngưỡng nói phải cỡ nào phong phú điều kiện mới có thể mời được những cao thủ này đi cùng cấp ss quỷ thi liều mạng vương tổng người cái này hoàn mỹ tiểu đội kế hoạch rất khó thực hiện a xác thực rất khó vương v i n h ngược lại không phủ nhận bất quá phương hướng luôn luôn phải có mặc dù khó nhưng cũng không phải không có tỷ lệ thực hiện ừ n diệp giản nhẹ gật đầu vương minh gặp hai người cũng không có đề nghị gì mà lại trước mắt xác định ba vị hoàn mỹ tiểu đội thành viên liền đã rất khó gom g ó p cái khác chỉ có thể nhìn tình huống đã định được vậy hôm nay trước hết đến nơi này tan hợp giang b á c thành phố ánh nắng chiều về xuống đem thành khu chiếu mở nhạc một k h u n g phi hành khí chậm rãi hạ xuống cuối cùng thuận lợi rơi xuống đất rốt cục trở về theo cửa khoang răng rắc một tiếng hướng hai bên mỏ ra lâm đ ô n g thân ảnh hiện hiện bãi mai lâm đông vậy chúng ta đi trước về sau sẽ liên l ạ c lại tôn tiểu cường từ đó nhảy ra hậu phương trần minh đám người theo sát phía sau từng cái cùng đạo đừng đại ca ta đi lần sau c ầ n lái phi hành khí lại để ta diêm tư viễn cười nói người cái kia ghép hình phiền đá ta trở về sẽ liên lạc các đại chỗ tránh nạn tìm xem có tin tức nói cho ngươi trình lạc ý nghĩa nói không phải ghép hình là tinh đồ lâm đông lập tức ổn nắn sao có thể không tôn trọng tự mình đặt tên đâu trình lạc ý nghĩa gật gật đầu a được tinh đồ cái kia gặp lại đi lâm đông nói bãi mai cả đám cùng nó phất tay thăm hỏi sau đó tại trời chiều tắm rửa dưới sóng vài hướng chỗ tránh nạn đi đến ven đường bên trong vẫn như cũ cười cười nói, nói thân ảnh dần dần từng bước đi đến cuối cùng một con d ọ m bị từ cửa khoang nô đầu ra ánh mắt hướng ra phía ngoài quan sát lão đại tòa thành này liền là của ngài lãnh địa a ừ m cũng còn có cái khác còn có đây mê vụ hiếu kỳ hỏi p h u cận thành thị đều là lâm đ ô n g thuận miệng nói khá lắm mê vụ đôi mắt trừng trừng lộ ra hết sức kinh ngạc nhất đại cầu thi lần thứ nhất gặp như thế lớn lãnh địa phát đạt đi thôi dẫn n g ư ờ i đi nhìn xem cái khác tiểu đồng bọn lâm đ ô n g phát tay đem phi hành khí thu hồi sau đó mang theo mê vụ hướng thành khu vực trung tâm đi đến trời chiêu chiếu g i i giang bắc thành phố an tĩnh lạ thường nhưng rất nhanh từng cái dòm b ị thân ả n h bắt đầu xuất hiện những cái kia dòm b ị tiến hóa độ cực cao ự c c trong mắt phổ biến lóe r a trí tuệ qua n mang nhất là những cái kia vương bài tinh nhuệ n từng cái khí tức cường đại sau đó chính là tạng cờ tiểu bắt các loại thi vương sau lưng các mang theo một đám tinh nhuệ n dòm bi hướng bên này hội tụ trong nháy mắt dày đặc một mảnh ở phía xa một tòa mái nhà còn có chỉ dòm bi bạch hổ uy vũ thân thể như c h â u được kích cỡ tương đương cả người đầy cơ bắp phát ra hung ác điên cùng chi t ư c mê vụ ánh mắt có nhìn từng cái thi vương đi ra đã đáp ứng k h n g xuệ đều mạnh như vậy ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi t ả n cờ đi lên trước tiến h lên cờ vừa nói nói lâm đ ô n g đối bọn hắn giới thiệu nói đây là mê vụ thi xào thành viên mới n h a t ả n cờ ứng tiếng đôi mắt nhỏ vừa đi vừa về dò xét phát hiện mê vụ tản ra nhàn nhạt h ắ c khí cảm thấy phi thường kỳ lạ giá hỏa này thế nào b ứ c khói mê vụ xả mặt lại ngươi lễ phép sao cảm thấy t ả n cờ cái này hình dung không quá c h u ẩ n xác tự mình k i ê n là b ứ c khói à, gọi là tản mát r a khí tức mê người lâm đồng tiếp tục hỏi ta không tại cái này mấy ngày lãnh địa không có xảy ra chuyện gì chứ không có việc gì vậy khẳng định không có việc gì ta nhìn ra lão đại yên tâm t ả n cờ trả lời nói ừ m đi lâm đ ô n g thuận miệng ứng tiếng sau đó vung tay lên đem lần này con mồi phóng x u ấ t trong nháy mắt toàn bộ đường phố đạo đô sắp bị chất đầy hình thành một toàn núi thây nhìn qua phá lệ rung động ông trời ơi chúng t h i vương mắt lộ ra sợ h ã i tháng phục cái này cũng quá là nhiều a thật không hổ là lão đại một lần so một lần nhiều ăn cơm đi lâm đ ô n g để lại một câu nói quay người hướng cao ốc đi đến tràn ngập mùi máu canh kích thích chúng g i ọ n bị khứu giác sau đó nhao nhao nhảo về trước đi bắt đầu cuộc thị kiến này trên đường phố gặm ăn long thành Sẽ rách tâm thanh liên tiếp không ngừng hình thành một bức kinh khủng hình tượng mê vụ đương nhiên cũng ở trong đó trong lòng phấn khởi đến c ự c điểm lựa chọn của mình quả nhiên không có sai ăn không hết căn bản ăn không hết đúng lúc này lại có mấy cái z o m bi e từ trong đám thi thể gặt ra cầm đầu mọc ra hai con chiêu phong nhĩ chính lo lắng h ế t lớn đừng đoạn mọi người đừng đoạn dứt lời chính hắn vội vàng nâng lên khối huyết n ụ miệng lớn gặp ăn、Ngày. xem ra cũng có yếu mê vụ nói thầm trong lòng chiêu phong nhĩ phát giác được ánh mắt của hắn quay đầu dò xét một phen bất quá bây giờ miệng tương đối bận rộn Không kịp chiêu ù n g ắ n g phong nhĩ sắc mặt kiêu ngạo lão đại thân vệ vương bại quân đoàn tiêm vào qua tiến hóa dự tề còn có sinh hóa quái vật quân đoàn tiêm vào dê virus biết dê virus sao lúc trước vẫn là ta tìm tới cho nên khi nhưng rất mạnh Vậy ngươi thế nào yếu như vậy mê vụ hỏi ra trong lòng nghi hoặc Ngậy. chiêu phong nhĩ thần sắc cứng đờ có vẻ hơi xấu hổ、khủ. xem ra vị nhân huynh này tiến hóa độ không thế nào cao a bên cạnh truy tôn gật gật đầu hai ca gia hỏa này không n ê n nói ưm ân không nên bị thực lực biểu tượng mê hoặc những cái kia cũng không trọng yếu ba người chúng ta là thi xào bá chủ quân đoàn gánh chịu lấy nhiệm vụ trọng yếu hơn chiêu phong nhĩ đành phải giải thích nói mê vụ trong lòng kinh ngạc bá chủ quân đoàn cảm giác rất lợi hại d á n vẻ cái kia đều có cái gì nhiệm vụ trọng yếu đương nhiên là tìm kiếm tinh đồ phiến đá nhìn qua lão đại cầm trong tay cục hay không đó cũng là chúng ta tìm tới chiêu phong nhĩ tự hào nói mang về tình đồ phiên đá s á t thực một cái công lớn lúc ấy còn nhận lâm đ ô n g khen ngợi chiêu phong nhĩ tam thi gần nhất vẫn như cũ tìm kiếm lấy từ đầu đến cuối không có từ bỏ nhưng là phiên đá cũng không dễ tìm bọn hắn cũng không có thu hoạch gì mê vụ gặp qua phiên đá h uy lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại trong lòng không khỏi tin mấy phần nguyên lai các ngươi lợi hại như vậy hiện tại biết đi cái kia ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta bá chủ quân đoàn chiêu phong nhĩ ném ra ngoài cảnh ô liu được a mê vụ cơ hồ không chút do dự liền gật đầu đáp ứng ta gia nhập các ngươi đến tận đây bốn thi bắt đầu chậm rãi quen thuộc tư nhập bọn với nhau lâm đ ô n g sau khi về đến nhà thư thư phục phục tắm rửa thay đổi thân quần áo sạch sau đó rót chén nước trái cây nuốt mai cấp s tinh hạch năng lượng tinh thuần chạy vào toàn thân giống như bị trận dòng nước ấ m ba o khỏa. lâm đ ô n g nửa g tựa ở mềm mại trên ghế salon vẫn là trong nhà dễ chịu a trải qua hành động lần này hắn thu hoạch cũng không ít khoảng chừng bốn k h o ả cấp s tinh hạch đảng cấp thấp tinh hạch về số lượng ngàn hộ ẩn nữa còn thu được mấy trăm thanh vũ khí bên trong cũng có tinh hạch cái này thuộc về gấp đôi tỷ lệ rơi đ ổ lâm đ ô n g trong lòng kế hoạch đem những cái kia tinh hạch xuống ống cho mình vương b à i tình n h u ệ trang bị bên trên những cái kia g i ọ n bị tiến hóa độ cực cao ự c c t h ậ m chí không kém hai loại bình thường đều sẽ nhảy đi cổ sử dụng súng ống đương nhiên không có vấn đề vương bài tinh nhuệ thể phách bình quân có thể đến tới b a cấp cùng phổ thông thi vương t r ê n h l ệ n h chính là không có thức tỉnh năng lực mà tình hạch xuống ống vừa lúc đền bù cái này được điểm đồng thời cũng gia tăng bọn hắn công kích từ xa thủ đoạn lâm đồng không khỏi có chút chờ mong n g y trăm vương bài tình n g u ệ cầm trong tay tinh hạch n g ống tràn cảnh Đến lúc đó sẽ cùng lúc cái khác sẽ ta h chiến đấu, chắc chắn đánh bọn hắn i xào bọn đấu, trở t y dậy, cây lấy Ngậy! không kịp. hơi sạch. Sau đó lấy ra điện thoại, liên tiếp bên trên chỗ tránh nạn tín hiệu, cho Trình lạc ý phát đi cái tin tức. Tinh đổ phiến chưa? Đông ngồi trên bàn nước uống cạn điện liên bên trên nạn tín tin tiếp Lâm Lạc đem một tìm đó đi đổ đá đã tìm được trái cái trà tức. Ta ra Sau vừa tới chỗ tránh nạn lại nói cái này đều mấy giờ rồi trình lạc y kể trả lời Nha!、Lâm、Đông chuyển nhìn ngoài xuống, bóng phía chiều cửa bao trùm đại Ban đêm tức sắp giáng Lâm mắt trùm đã để trời triệt tối về rơi sổ, khôi phục dĩ vãng an nhàn sinh hoạt mỗi ngày cầu tại thi xào bên trong thôn p h ệ tinh hạch hấp thu năng lượng thân thể không ngừng tiến hóa thời gian chậm rãi trôi qua những ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì phát sinh trong n h á y mắt lớn nửa tháng trôi qua lại là một cái đen nhánh ban đêm gió lạnh gào thét lên thổi qua mạt nhật chỉ thành phát ra trận trận tiếng â ô, ô tại đồng xương thành phố một chỗ rộng rãi trên đường phố ở giữa có cái cực đại hố thiên thạch t r u n g quanh mặt đất gián nước kiến trúc sụp đổ hình thành một vùng phế tích lờ mờ có thể nhìn ra lúc ấy thiên thạch va chạm bi lực lúc này có bốn cái dòm bi đứng tại bờ hố mê vụ lao đệ không phải ta cùng người thổi lúc ấy tỉnh đổ phiến đá chính là từ trên trời rơi tại cái này siêu ẩm uy lực cũng lớn ta trăm mét chạy ba giây mới tránh thoát đi c h i ề u phong nhĩ khoa tay múa chân sinh động như thật miêu tả tình cảnh lúc đó truy tôn cùng đầu tàu liên tục gật đầu không sai chúng ta có thể chứng minh lúc ấy hai ta đang chạy đây kết quả hai ca một chút bay đến chúng ta trước mặt ngươi nói lọi hại không Ừ v â n g rất mạnh mê vụ biểu thị bội phục c h i ề u phong nhĩ nói tiếp đương nhiên hiện tại có sự gia nhập của ngươi chúng ta tìm phiến đá nhiệm vụ không thể ngừng nhất định phải tiếp tục cố gắng vậy chúng ta làm sao tìm được m ê vụ hiếu kỳ hỏi chiêu phong nhi nhữ m ả y rơi vào trầm tư bởi vì tinh đ ổ phiến đá thực sự khó tìm khả năng toàn thế giới tản mát mấy khối không dễ dàng như vậy gặp được mà lại trong lãnh địa mấy tòa thành thị đều bị bọn hắn tản bộ lần cơ hồ là l a o chùi thức lục x o á t cũng không có cái gì phiến đá tung tích nhưng cái này cũng không thắng được chiêu phong nhi hắn rất nhanh hung đồng lóe lên các linh đệ ta có chú ý cái gì chúng ta ngay tại hố thiên thạch bên cạnh lợi chờ nó lại roi xuống một lần